chỉ là ngay tại đang ngủ say vương diệp trong tay đều nắm thật chặt cái thanh kia dao dốc xương tiểu ngũ không biết lúc nào đứng lên cầm lấy một kiện áo khoác t r u ẳ n g tại vương diệp trên người đem tivi đóng lại tận lực không phát ra tiếng vang nhao n h a u đến vương diệp nghỉ ngơi về phần tiểu tứ thấp như là như pho tượng không n ú c đ í c h thậm chí không có tán phát ra cái gì khí tức chương hai trăm mười hai lý tinh hạ xuất thủ tăng thêm thứ nhất đ á n h vương diệp không biết ngủ bao lâu đ ỗ n g nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển khắp cả tòa trên kinh thành vương diệp hai mắt lập tức mở ra hiện lên hàn mang trên vế đứng lên nắm chặt dao dốc xương cảnh giác nhìn xem bốn phía phát hiện gian phòng bên trong tất cả bình thường về sau vô ý thức nhẹ nhàng thở ra tiểu ngũ cũng tỉnh lại cấp tốc đi tới vương diệp bên cạnh nguyên bản là tại trắng đêm công tác thiên tổ kèm theo tiếng này tiếng vang vô số dị năng giả nhân viên công tác vật ra xem như thượng kinh thị kiến trúc cao nhất thiên tổ tổng bộ trên sân thượng tại vĩnh dạ giáng lâm sau liền cài đặt một cái to lớn đèn c h i ế u sáng trong đêm tối này lưu lại cuối cùng một tia sáng lúc này v ậ y theo đèn sáng tại tiếng vang sau trước tiên đem nguồn sáng nhắm ngay giữa không trung mơ hồ trong đó có thể trông thấy cả người khoác áo cả xa phật ảnh tự không trung l ó e lên một cái rồi biến mất sau đó một cái độc nhãn quỷ vật cứ như vậy ghé vào thiên tổ phía trên lồng năng lượng bên trên cảm thụ được nội thành b ả n g bạc huyết khí con quỷ kia độc nhãn bên trong tản ra hưng phấn k h ắ t m á u cuốn sáng đáng sợ nhất là cái này quỷ trên người tản ra khí tức khủng bố chân chính vương cấp vương diệp mở cửa sổ ra nhìn về phía bầu trời khe n h ư mày cái tia l ó e lên một cái rồi biến mất phật ảnh hiển nhiên cũng bị hắn chú ý tới đây là phật tộc đang làm sự tình sao nhưng trong lúc này luôn luôn lộ ra một tia quái、gì? ý gì h a nguyên thủ vương cửa thành tô trường thanh bay đến giữa không t r ú n g trên người tản ra cường hoành năng lượng ba đậu nhưng so với con quỷ kia vương ý nguyên yếu rất nhiều cái kia độc nhãn quỷ vương dỗi ra một đôi xem ra có chút dị dạng gậy yếu cánh tay không ngừng nện ở lồng năng lượng bên trên mỗi đập một lần lồng năng lượng đều sẽ run r à y kịch liệt mà thượng kinh thị phía trên bầu trời giống như sấm nổ oanh minh không ngừng lồng năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở thành ngạt tràn ngập nguy hiểm thiên tổ thư viện cái kia phụ trách trông coi thư viện gần đất xa trời lão nhân run run dày dày tại trên ghế xích đu ngồi dậy rốt cuộc đến ta rồi giải thoắt rồi tốt n nhưng lý tinh hà bóng dáng đột nhiên xuất hiện chống gậy côn đứng ở trước mặt hắn chết đã đủ nhiều lần này ta tới họ lý con mẹ nó cút ngay cho ta ai ngờ lão nhân kia hoàn toàn không cảm kích t r ứ n g mắt liếc lý tinh hà há mồm liền mắng lúc tuổi còn trẻ ngươi liền có tiếng âm hiểm x á o trá tại ân sư trước mặt chứa người chuyên môn thai họa chúng ta hiện tại lao tử mỗi ngày đau cùng cháu trai tựa như ngươi còn không bỏ qua ta lão nhân cái kia cho tới nay ôn hòa chi sắp biến mất trừ ấm lên bởi vì kích động dẫn đến không ngừng ho khan khỏe miệm tràn ra mấy giọt máu tươi nhưng lão nhân hoàn toàn không quan tâm thậm chí hơi nóng nảy đồng thời cái tiêu cận tồn không nhiều râu rĩa đột nhiên lại thiếu mấy cây mà lý tinh hà thì là biến mất ngay tại chỗ lao nhân ngồi ở trên ghế xích đu tức hổn hển không ngừng dậy rồi lấy lại không cách nào ngồi nữa đứng lên một bên khác lồng năng lượng đã tràn ngập nguy hiểm thậm chí phủ đầy vết dạn trong thành huyết khí, theo vết tràn trùng, từ bốn phương tám hướng hướng thiên tổ chạy đến. Trong khí, không phiêu không hấp nhiều phương hướng hướng chạy càng dạng ngừng đẳng dẫn bốn đến. quỷ vợ, giữa ra, ở lúc nhất thời trên kinh thành tại vĩnh d ạ g i a i đoạn sau cùng vậy mà mới gặp to lớn nhất nguy cơ nhưng một cái bóng dáng g i à n mua đột nhiên xuất hiện ở giữa không t r ú n g chống gậy côn đứng tại quỷ vương cách đó không xa khuôn mặt g i à n mua thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể nâng lên nhưng một cô uy áp kinh khủng ở trên người hắn bắt đầu chậm rãi tàn ra ủy vương kia vô ý thức đình chỉ công kích cái tia độc nhãn tại lý tinh hà trên người không ngừng quét mắt nhớ kỹ ta lý tinh hà một ngày không chết nhân tộc một ngày không diện lý tinh hà cái kia âm thanh giản mùa trong hư không không ngừng tiếng vọng trong bóng tối tựa hồ có từng đôi mắt đang ngó t r ừ n g thượng kinh kèm theo lý tinh hà lời nói những cái kia ẩn núp trong bóng tối trong ánh mắt có tò mò có t r ờ mong có âm trầm ngay cả vương diệp đều ở thẳng thắn nhìn xem lý tinh hà bóng lưng đây là hắn lần thứ nhất trông thấy lý tinh hà xuất thủ theo âm thanh rơi xuống lý tinh hà ấn đường hai mắt trái tim hai tay hai chân huyết dịch tiết hầu đồng thời tản mát ra tia sáng chói mắt con sáng này tại hắn sau lưng hình thành một cái bóng mở ảo ảnh kia người mặc cổ đại rộng lớn áo bào xanh. trong tay bưng lấy một cuốn sách tịch tựa hồ tại tỉ mỉ nghiên cứu sau đó hư ảnh này ấn đường hai mắt trái tim hai tay hai chân tiết hầu một chút xíu bắt đầu ngưng thực sau đó thể nội càng là chạy xuôi theo huyết dịch tại thời khắc này phản phất đó cũng không phải là giả ảnh mà là một cái sống sờ sờ người rốt cuộc ảo ảnh kia để xuống trong tay thư quyển trong mắt tản ra như là có thể xuyên thấu thiên địa còn sáng nhìn về phía cái kia cách đó không xa quỷ vương quỷ vương k i a độc nhãn bên trong vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi xoay người chạy tựa hồ muốn thoát đi nhưng một giây sau thử không nói quái lực loạn thần ảo ảnh kia yết hầu chỗ q u ầ n sáng đại thịnh sau đó một đường âm thanh lạnh như băng trên không trung vang lên giờ khắc này vương diệp có một loại cảm giác quái dị tựa hồ âm thanh này thật xuyên việt n g à năm n t ừ thời kỳ viễn cổ chuyển đến ảo ảnh kia trong tay sách cổ không gió mà bay lật đến một trang bên trên sau đó từng đạo từng đạo văn tự cổ đại thể thoát ly sách vở phiêu đẳng ở giữa không trung cái kia chữ thoạt nhìn không có ẩn chứa bất kỳ năng lượng nào thường thường không có gì lạ thế nhưng quỷ vương lại ngừng ở giữa không trung bên trong không núp ních thanh phong tử lai ảo ảnh kia lần nữa lên tiếng một sợi thanh phong đột ngột xuất hiện ở không trung phong qua quỷ vương kia giống như bột phấn đồng d ạ n g bị thổi tan giữa thiên địa đồng thời toàn bộ trên kinh thành trong phạm vi một g i ả m tất cả quỷ vô luận cấp bậc toàn bộ tan thành m â y khói một màn này cho vương diệp trong lòng mang đến manh liệt rung động cái này chính là bảy lần thức tỉnh dị năng người sao hoặc có lẽ là đây chính là thiên tổ tổ trưởng lý tinh hà thực lực sao giờ khác này hắn tung bay ở giữa không trung phối hợp sau lưng cái kia áo bào xanh hư ảnh nếu như thần minh phía dưới mách tính thiên tổ các dị năng giả ngẩng đầu nhìn một màn này nhao nhao h p á trong a h ư bóng giống. tối n tổ vô đ ị chú n h ý thượng kinh t thị n h vài đôi con mắt mang theo vẻ suy tư biến mất lý tinh hà phía sau cái kia áo bào xanh hư ảnh chậm rãi tiêu tán sau đó lý tinh hà giống như nhàn nhã tản bộ giống như từ cao không bên trong một bước một bước đi xuống tại trương tử lương nâng đỡ về tới thiên tổ tiến vào phòng làm việc của mình trong n y mắt lý tinh hà trợt phun ra một n g ụ c máu tươi nguyên bản đã tóc muối tiêu càng là khô cạn rất nhiều trên người hắn l ã o nhân ban lại tăng thêm rất nhiều còn chịu được sao trương tử lương nhìn xem lý tinh hà hỏi còn chưa chết lý tinh hà tức giận nói ra sau đó ngồi ở trên ghế salon hô hấp đều hơi không quá đều đều cái k i a giản mua giống như vỏ cây giống như làn da băng liệt nhưng không có chảy ra bao nhiêu huyết dịch hiển nhiên tại vô số lần trong chiến đấu hắn máu đã nhanh chảy khô có thể sống đến bây giờ toàn bằng một hơi chống đỡ từng sợi sợi tóc tự động từ hắn trên c h á n chót ra rơi trên mặt đất so với trước đó lý tinh hà trong nháy mắt tựa hồ lại già mua thêm mười tuổi xem ra lúc nào cũng có thể bởi vì đủ loại vấn đề nhỏ chết đi ví dụ như uống nước bước đi hoặc là một trận gió chỉ là trương tử lương nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy ưu oán vương bắt đản ngươi quả nhiên đang gạt lão tử mất đi mười năm tuổi thọ ngươi nha lại còn sống sót đây có phải hay không là đại biểu nếu như ngươi không xuất thủ ít nhất có thể lại sống thêm mười năm hơn nữa ngươi trước đó nói ngươi có thể xuất thủ ba lần mẹ c o i như lão tử sinh con trai đều không nhất định có thể dựa vào qua ngươi trương tử lương càng nghĩ càng giận cuối cùng nhịn không được chửi ấm lên nhưng lý tinh hà chỉ là hơi suy yếu cười cười lần này lần này là thật không được rồi trước đó ta đánh giá cao thân thể của mình trạng thái lần sau xuất thủ chính là ta tử h kỳ có lẽ ta nên tìm một cơ hội đi phật quốc đi dạo nói chỉ là mấy câu lý tinh hà liền lại một lần ho khan kịch liệt đứng lên đầy miệng răng đều gần như rơi sạch trương tử lương ngơ ngác một chút yên tĩnh xuống sau một chốc mới âm thanh có chút khàn khàn hỏi ngươi là nghiêm túc ân Lý trương i n nhẹ h Hà gật t đầu.、Chứng、tử lương đưa cho chính mình đốt một điếu thuốc dùng sức hút một hơi tựa hồ là sợ hãi mùi khói sặc cái này tùy thời có khả năng mất mạng lão nhân đi tới cửa số chỗ ngươi còn không thể chết một điếu thuốc c ố t xong tại khói mù lượn lờ bên trong trương tử lương có chút trầm thấp nói ra lý tinh hà lại không quan trọng khoát tay não lớn tuổi đã thấy ra hơn nữa thiên tổ giao cho ngươi ta cực kỳ yên tâm những năm này ta mệt mỏi trương tử lương nhìn xem lý tinh hà cái tia giàn mua khuôn mặt hơi thất thần bỗng nhiên tựa hồ về tới nhiều năm trước ở một nơi vắng vẻ chỗ đọc sách biết chữ chỉ trước mắt bên cạnh những người kia đã chết không sai biệt lắm chỉ là mẫu chốt ngươi lão già này từ nhỏ đã âm ta cuối cùng cảm thấy không đơn giản như vậy trương tử lương hầu nghi nhìn lý tinh hà l ư ớ t mắt lý tinh hà thản nhiên nhìn thẳng trương tử lương ánh mắt lựa ngươi đối với ta không có gì tốt chỗ từ hôm nay trở đi ngươi liền có thể bắt đầu tiếp nhận thiên tổ quản lý thừa dịp ta còn sống sót bằng không thì ta ngày nào chết quá mức đột nhiên ngươi n g h ĩ thuận lợi tiếp bản khó ngươi là đánh giá cao bản thân còn đánh giá thấp ta trương tử lương bất mãn nhìn lý tinh hà lên mắt sau đó cúi đầu xuống không biết tại suy tư điều gì qua hồi lâu, ngươi còn lại một lần cơ hội xuất thủ đúng không ngươi xem ta là nghĩ như vậy tìm một cơ hội đi hoang thổ chỗ sâu triển khai cuộc họp loại hình đem v h á t quốc thanh phong c h ạ y một chút cao tầng toàn bộ kêu lên dạng này tính so sánh giá cả cao nhất nhưng rất nhanh h ắ n lại bản thân bỏ ý nghĩ này không nên không nên đám người kia cũng không l ố c sẽ không như thế dễ dàng mắc lửa còn cần mưu đồ mưu đồ đúng rồi ngươi hy vọng lưu toàn thây sao nếu như tự bạo lời nói thì dễ làm hoang thổ chỗ sâu xuất hiện trọng bảo ngươi cảm thấy cái này có thể lừa gạt bao nhiêu người căn bản không cho lý tinh hà cơ hội phản ứng từng đầu đề nghị tự trướng tử lương trong miệng không ngừng nói ra hắn biểu lộ bắt đầu dần dần biến hưng phấn vì cam đoan bọn họ có thể tin tưởng sự t ỉ n h tính chân thực ta ôn hoa tô t r ư ờ n g thanh ba người chúng ta đi trước tốt nhất chết lại một cái như vậy thì cho đi ngươi không thể không cứu viện lý do cuối cùng tái tạo thành một loại ngươi trọng thương ngã gục cảm giác ta chỉ còn lại một cái cánh tay trở về như vậy mà nói liền giống như thật nếu như vận hành tốt lần này tuyệt đối có thể đem phát quốc thanh phong trại cho đánh đau sẽ cùng đạo thành hợp tác hiện lên thế đối trọi ép bọn họ trở mình không qua thân như vậy thì có thể lại đánh ra hai đầu an toàn đường qua lại đến xây thêm mấy tòa thành thị v ậ n khí tốt còn có thể làm điểm phật tộc công pháp trở về bồi dưỡng một nhóm chết chầm cao thủ thiếu ngoại địch liền có thể tại hoang thổ triệt để chầm ổn g ó p chân tương lai đều có thể a trương tử lương hai mắt buộc phát sáng rực kế hoạch càng ngày càng hoàn thiện xem ra tựa hồ thực t ì n h động tùy thời có trở về văn phòng tặng kẽ hóa dự định chỉ là hắn không nhìn thấy lý tinh hà gương mặt giàn mua kia càng ngày càng khó coi rốt cuộc hít sâu một hơi lý tinh hà nhấc lên chút sức lực cuối cùng vung quải trượng nhắm ngay trường tử lương đầu gõ xuống đến n g u y ê cứ như vậy n ó n g trông lão tử chết còn tự bạo toàn t h â cũng không cho lão t chết còn được chết hoang thổ c h ỗ sâu lao tử là đào mộ tổ tiên nhà người sao khu khu kèm theo ho khan hắn run run dậy dày một quải trượng đánh vào trương tử lương trên người nhưng trương tử lương lần này nhưng lại chưa như dĩ vãng như vậy t r á n h n ẽ hơn nữa trịnh trọng nói ra giống chúng ta loại người này chết ngược lại là một loại giải thoát một bộ thân thể tàn phế mà thôi không cần thiết nhìn quá nặng nếu như có thể tìm tới một cái yên tâm người nối nghiệp ta dù là bồi ngươi cũng chết lại như thế nào lý tinh hà thu hồi quải trượng bắt đầu chân chính nghiêm túc suy nghĩ bắt đầu trương tử lương đề nghị ngươi không phải sao một mực xem trọng vương giữa sao tương lai hắn có thể sẽ rất tốt dẫn đầu thiên tổ đi xuống nhưng bây giờ còn không được húng chi thiên tổ thiếu hắn đã càng ngày càng nhiều hay là trước hoàn thiện hoàn thiện ta kế hoạch này a vừa nói hai người âm lượng càng ngày càng nhỏ nói nhỏ không biết đang thương lượng cái gì thỉnh thoảng có thể trông thấy trương tử lương trong mắt tản ra tinh quang nếu như vẹn vẹn nhìn từ đằng xa đi dù ai cũng không cách nào dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn ra đây là chuẩn bị dùng mệnh đi làm một đợt sự t ì n h rốt cuộc nói chuyện đến cuối cùng lý tinh hà hơn n h ữ mày kế hoạch này chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng sau khi ta chết thiên tổ chiến l ự c sẽ xuất hiện đúng không trương tử lương sắc mặt như thường có ta mặc dù ta chỉ có một kiếm nhưng cũng chạm thế gian vật vật chương hai trăm m ư ơ i bốn hư hảo tăng thêm thứ bà đánh a lý tinh hà p h i ế t trương tử lương liếc mắt chạm xong sau đâu cùng chết chứ trương tử lương ngồi liệt ở trên ghế salon không thèm để ý chút nào nói ra a kèm theo lý tinh hà một tiếng cười khẽ trương tử lương lập tức sủ lông ngươi có ý tứ gì còn chế rêu ta liền cùng ngươi trang bức xong không chết tựa như tất cả mọi người một dạng lý tinh hà liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn trương tử lương lướt mắt có chút giá rời phất phất tay ta mệt mỏi lao hô trướng trương tử lương hùng hùng hổ hổ đứng lên đúng rồi gần nhất h ả o h ả o dưỡng thân thể đừng đến lúc đó kéo khố còn nữa thi cốt cũng bị mất tang lễ liền không làm cho ngươi ai bảo chúng ta nghèo tại lý tinh hà nhịn không được lần nữa nhắc lên quải trượng thời điểm trương tử lương bước nhanh ra ngoài cái này không phải sao gọi sợ mà là kính giả yêu trẻ truyền thống mỹ đức trở về trên đường trương tử lương một mực tại hoàn thiện kế hoạch trước đó lý tinh hà xuất thủ trên h ự ự c l đường n h đi trương tử lương đều ở không ngừng suy nghĩ cuối cùng mới trở lại văn phòng đem chính mình nhốt ở trong phòng mà lúc này mặc dù vĩnh dạc còn chưa kết thúc nhưng thượng kinh thị đã trở thành sung sướng hải dương kèm theo lý tinh hà cái kia một lần ngay cả trong thành phố linh dị đồng dạng toàn bộ tiêu tán bị triệt để mẫn diện loại rung động này không thể nghi ngờ là tại tuyệt vọng người nội tâm gieo một khoả hy vọng hạt giống trong lúc nhất thời thiên tổ các dị năng giả ngược lại nhàn rỗi cùng lúc đó vương diệp gian phòng bên trong tiểu ngũ lại hôn mê đi tại lý tinh hà phía sau hư ảnh sau khi xuất hiện tiểu ngũ đột nhiên hô một chữ nho sau đó tịch liệt liền bưng bít lấy đầu chọc phát ra một tiếng hét thảm t r ó n g ngã trên mặt đất đem tiểu ngũ đỡ lên giường vương diệp ngồi ở trước b à n sách bật máy tính lên không ngừng tìm kiếm nhưng liên quan tới nho ghi chép lại thiếu đáng thương tại từng trải qua sử thượng tựa hồ đã từng xuất hiện một cái học phái được người xưng là nho g a nhưng ở mấy trăm năm trước cái này học phái cấp tốc mai danh nhận tích lại cũng chưa từng xuất hiện thậm chí liên quan tới bọn họ ghi chép đều rất ít liên quan tới bọn họ giới thiệu càng là chỉ có sơ lược b à chữ người đọc sách tiểu ngũ là lại nhớ lại cái gì cái này nho ra cùng lý tinh hà rốt cuộc lại có cái dạng gì liên quan phật tộc phía sau biết ngưng tụ phật ảnh lý tinh hà phía sau ngưng tụ nho ra tiên hiển nhưng sau lưng mình cái kia bước lên hắc khí ra hỏa lại đại biểu cái gì không ngừng tìm đọc điện tích vương diệm phát hiện tại mấy trăm năm trước trong lịch sử xuất hiện một đoạn đ ư n g không không có bất kỳ cái gì ghi chép mà rất nhiều tư liệu cũng là ở thời kỳ đó hoàn toàn biến mất nhưng rõ ràng như vậy tư liệu vương diệp trước đó lại một chút đều không có lưu ý qua chú ý qua phảng phất có một đôi vô hình cư thủ đem tất cả những thứ này xóa đi cái này khiến vương diệp rõ ràng ý thức được vấn đề nếu như loại tình huống này thật tồn tại mình nhất định biết tại trước tiên phát hiện mà không phải đợi đến hôm nay trong này rốt cuộc tồn tại vấn đề gì hơn nữa bản thân ở k ế t trước đối với cái này thậm chí chưa từng có bất kỳ nghi vấn nào phảng phất phim đèn chiếu đồng dạng vô số mảnh vỡ ký ức tại trong đầu hắn lặp lại phát hình t h nhưng g cùng, giọt đến cuối cùng, một giọt mồ ô i lạnh tự v ơ diệp cái chán nhỏ xuống. Vì sao? Vì sao? sao ở kiếp trước ký ức m dần dần trước đâu trước đó theo bản năng mình cho rằng đợi này là bởi vì chính mình trợ lực mới để cho trường tử lương thành công có thể trương tử lương láo hồ ly kia tất nhiên dám phát động trận này biến đổi thì nhất định là có sung túc nắm chắc dù là không có bản thân hắn nhất định còn có những hậu thù khác cho nên đời trước bộ hậu cần làm sao sẽ an tĩnh như thế l i ê n xem như khả năng đã xảy ra một loại nào đó l ự cản c dẫn đến hắn kế hoạch thất bại nhưng lấy trương tử lương năng lực không thể nào không có tiếng tăm gì hơn nữa hắn vẫn là thiên tổ tam đại bộ trưởng một trong nhưng ở trong trí nhớ mình nhưng không có đối với người này ấn tượng hiệu ứng hồ điệp mặc dù có thể thay đổi rất nhiều chuyện nhưng tuyệt đối không thể cải biến một người ai quy có năng lực người vĩnh viễn sẽ không a i một cuối cùng chính là liên quan tới chính mình chết mình là lần thứ hai vĩnh dạ bắt đầu trưởng thành ba lần vĩnh dạ lúc tử vong lúc ấy xem như một người bình thường chết ở một trận sự kiện linh dị bên trong nhìn như rất bình thường thậm chí phụ trách bản thân hậu cần đều cùng một chỗ hy sinh nhưng mình đương thời chỉ là một cái dân gian a cấp tiểu đội thành viên làm sao lại có thuộc về mình hậu cần hơn nữa tiểu đội mình thành viên cái k i a phụ trách hậu cần nữ nhân bọn họ là ai kêu cái gì vì sao bản thân trước đó chưa từng có nghĩ tới cân nhắc vấn đề này phản phất có tầng một màn chắn đ ồ n dạng để cho theo bản năng mình đi coi nhẹ những chuyện này ở kiếp trước tình t i ế dây logic lỗ thủ nhiều lắm nhưng nếu như mình không phải sao trọng sinh lại vì cái gì có thể chuẩn xác biết lần thứ hai vĩnh dạ thời gian trong lúc nhất thời vương diệp con mắt có chút đỏ lên trong đầu liên quan tới ở kiếp trước ký ức tại thời khắc này đột nhiên nổ nát vụn trên bản sách cái kia ba tấm giấy đột nhiên bay ra cùng vương diệp c h u ngực miếng sắt tương hỗ tương ứng tản ra năng lượng ba đ ộ tờ giấy thứ nhất bên trên chữ viết bắt đầu dần dần rõ ràng trong lúc nhất thời vương diệp gian phòng bắt đầu biến hư huyễn nhưng một con phá toái bút lông tự hành từ vương diệp bên hông trong bao vải trôi da cái kia cán bút chỗ ánh mắt đột nhiên chuyển động nhìn về phía trăng giấy chữ viết ngừ Cái âm thanh t bên trong mang theo hiền lành yêu mến lão nhân nhìn về phía vương diệp ánh mắt bên trong có chút đau lòng vớt vớt Hậu vương diệp đầu mặc dù biết sớm muộn gì ngươi biết khám phá nhưng bây giờ chung có chút sớm chút. khi là sớm vừa nói lão nhân xuất ra bên hông cái thanh k i a cái kéo hướng về phía vương diệp trên đỉnh đầu nhẹ nhàng cắt bỏ một lần tựa hồ nơi đó có một đường nhìn không thấy dây đồng dạng mà vương diệp trong đầu những cái kia nổ tung mạnh vỡ lần nữa ngưng tụ đồng thời càng thêm chân thật rất nhiều vung xuống những cái kia hư hảo hảo hảo làm một lần chân chính bản thân a ta tiểu quỷ sai đại nhân vớt vớt vương diệp đầu la hậu chậm rãi rời đi về tới gian phòng của mình mà vương diệp sát vách một cái khác vương diệp lúc này lâm vào một loại cổ quái trong trạng thái trên mặt tựa hồ mang theo t r ờ móng tại la hầu cái kéo cắt xong về sau lại lần nữa bình tĩ l ú c này, h o ơ n g t hai ổ chốt sâu. Đạo a trăm a n g o nó hoàng ta. một a Vĩnh con tản gia vương cấp khí thức, mươi c tàng, mang theo đỏ thâm khăn cô dâu quỷ v n hướng về phía hắn g phía về đ ê năm cuồng đuổi n theo h k ô mao vĩnh an có thể n h ụ đạo tử không được hôm nay bại trương vì lần thứ hai vĩnh dạng mao vĩnh an hao tổn tâm cơ cùng đạo thành lao ra hỏa đàm phán p h í chín châu hai h ổ lực lượng cái này mới miễn cưỡng để cho bọn họ đồng ý bản thân đi ra nhưng lần này hoang thổ chuyến đi với hắn mà nói không thua gì là một cơn á c động tất cả quỷ liền cùng như bị điên chỉ cần thấy được hắn liền l i ề u mạng truy liền cùng hắn đào người ta mộ tổ một dạng thật vất vả tránh né truy sát trông thấy một cái cũ nát c r ổ miếu muốn tránh ở bên trong nghỉ ngơi một chút kết quả vừa tới cửa ra vào chính là một trận cấp bách thuốc tiếng trung kém chút bắt hắn cho gõ tại chỗ qua đời sau đó cửa miếu còn bản thân đóng mặc cho bản thân như thế nào còn không thể nào vào được đang đổi giết bản thân cái này quỷ vương càng là vừa rồi bản thân nhưng mà xa xa trông thấy một cái quái dị khắc tràn cảnh một cái l a hầu không ngừng chiếu xuống tiền giấy hai người thổi kèn còn có mấy cái t h o t nhìn là kiệu phu nhân vật cầm mấy khối tấm dơ lên cái này quỷ vương xem ra liền đặc biệt kỳ quái cũng là bởi vì như thế hắn mới dừng lại như vậy một lần sau đó cái kia trên ván gỗ quỷ vương liền cùng như bị điên đuổi theo hắn làm mẹ nó hoang thổ quỷ hiện tại càng ngày càng bá đạo sao mẹ chờ đạo ra ta quật khởi chữa cho tốt về sau cái thứ nhất liền giết chết ngươi đột nhiên phía trước xuất hiện vài bóng người ăn mặc một mạc xem ra giống như là phơi gió phơi nắng nông dân đồng dạng một người dơ một cái bó đuốc tại hoang thổ phi nhanh phía trước minh đệ ta là thiên tổ vương diệp cứu ta thiên tổ thiếu ngươi một cái n h i ệ tình mao v i n h an có chút kích động t kêu cứu thiên tổ bên ngoài mặt mũi vẫn là rất đủ đồng dạng người cũng không nguyện ý gây dù sao thiên tổ là có tiếng bao che khuyết điểm đây cũng là hắn nguyện ý đỉnh lấy vương diệp mặt làm việc nguyên nhân s á c thực ăn mở đặc biệt là vương diệp tiếng t ă m càng ngày càng thịnh nhưng tại mao v i n h an hô xong về sau mấy h á n tử kia đột nhiên sửng sốt một chút trong trại trưởng lão cho nhiệm vụ mục tiêu là vương diệp a là đối chiếu một chút ảnh chụp chia ra đường rẽ mấy người cẩn thận lấy điện thoại cầm tay ra lật ra ảnh chụp rõ ràng là vương diệp mặt một người trong đó lấy đèn tin ra hướng về phía mao vĩnh an mặt chiếu theo rất nhanh hô là vương diệp quả nhiên vẫn là vương diệp mặt mũi có tác dụng mao vĩnh an trong lòng vui vẻ r a tốc hướng mấy người phóng đi không có gì bất ngờ xảy ra mấy người này trên người tản mát ra mãnh liệt năng lượng ba động sau đó đem mục tiêu nhắm ngay hắn không cần chúng ta đậu thủ ngăn chặn bước chân hắn là được để cho đằng sau con quỷ kia giết chết hắn c ầ nghe tráng hán kia âm thanh mao vĩnh an ngơ ngác một chút sắc mặt hoàn toàn thay đổi vương diệp là tiên sư cha mày cảm nhận được từng đạo từng đạo công kích từ xa không ngừng đánh tới nếu như mình phạm là dừng lại một lần bước chân đều sẽ bị sau lưng con quỷ kia vương giết chết trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt cảnh một viên cuối cùng a mang theo đau lòng mao vĩnh an xuất ra một viên cuối cùng trái cây kèm theo anh minh chui vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa kèm theo một màn này mấy cái làn da ngăm đen tráng hán ngây tại chỗ quỷ vương kia đã mất đi mao vĩnh an tung tích về sau biến mười điểm nóng n ả y đem ánh mắt đặt ở mấy tên trên người thanh niên lực lưỡng sau đó tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên trong lúc nhất thời tràng diện mười điểm huyết tinh thanh phong trại phái đi chấp hành ám sát vương diệp nhiệm vụ đội ngũ còn chưa xuất sư liền chết thảm tại hoang thổ quỷ vương trong tay đoán chừng ngay cả thanh phong trại cũng sẽ không nghĩ thông suốt dù sao một tên bốn lần thức tỉnh thực lực ba tên ba lần thức tỉnh thực lực so sánh lúc ấy vương diệp số liệu đã tuyệt đối vậy là đủ rồi nhưng đối mặt quỷ vương chẳng qua là càng sung túc huyết khí trông thấy cảnh vật xung quanh mao vĩnh an nhẹ nhàng thở ra con tốt gái này đáng chết tùy cơ truyền tống không tiếp tục hố bản thân một lần bằng không thì hắn thật không nhị được muốn tự vận nhưng mà mấy lần sự kiện xuống tới mao v ĩ an vẫn cảm giác được một tia chỗ không đúng lần này, quá quá i lạ bản thân mệnh cách là thuộc về tại sinh mệnh biên giới bồi hồi lại luôn có thể có không tưởng được thu hoạch loại kia làm sao lần này ánh sáng bồi hồi không thu hoạch đâu nghĩ đến hắn biểu lộ dần dần biến nghiêm túc lại không có trước đó vui vừa ở mỹ xuất ra một cái cổ điển cụ nát mai rùa b a o vĩnh an gạt ra một giọt tinh huyết nhỏ ở mặt trên sau đó lắc lư mấy lần trong mai rùa rơi xuống ba cái đồng tiền b a o vĩnh an lông mày sâu nhăn mệnh cách bị đổi hoàn toàn không đúng mình là từ lúc nào bắt đầu xảy ra vấn đề vương diệp mặt nạ sao không không đúng xem như đạo thành duy nhất đạo tử mao vĩnh an tâm trí đồng dạng không thấp chỉ có điều phần lớn thời gian tương đối lười hoặc có lẽ là lực chú ý đặt ở linh dị vật phẩm bên trên m ạ n thôi khi thật sự ý thức được vấn đề một k h ắ c này hắn rất nhanh tỉnh táo rốt cuộc theo một vài b ư ớ c mảnh vỡ ký ức tự trong đầu hiện lên rốt cuộc mao vĩnh an thân thể chấn động trái cây la hậu đưa bản thân nửa viên trái cây từ khi bản thân ăn trái cây trở lại đạo thành về sau mọi thứ đều không đúng trong thời gian này mặc dù mình y nguyên có thể thu hoạch được linh dị vật phẩm nhưng trong bất chi bất giác sắt xuất càng ngày càng thấp trong lúc nhất thời mao vĩnh an không rét mà jun bà lao k i a thật chỉ là hào tâm sao vậy vì sao là nửa viên mặt khác nửa viên lại ở đâu nhi bản thân mệnh cách cùng người tương liên sao cho nên chính mình mới càng ngày sẽ càng nguy hiểm thu hoạch càng ngày càng thấp khi sâu một hơi mao vĩnh an biểu lộ càng ngưng trọng cất kỹ mai r ù a đồng tiền đứng lên ánh mắt nhìn thẳng thượng kinh phương hướng đ ổ i đạo r a mệnh ta chỉ sợ một người khác mệnh không đủ cứng chịu không được mao vĩnh an tự lẩm bẩm biểu lộ vô hỉ vô bi giờ khắc này hãn phảng phất mới là đạo thành chân chính đạo tử mà không phải là mao vĩnh an thật coi ta mao vĩnh an dễ ước hiết sao thuyết pháp này đạo gia ta lấy định ánh mắt bên trong mang theo một tia lanh ý mao vĩnh an bóng dáng biến mất tại trong b ó n g tối nhìn hắn rời đi phương hướng chính là thượng kinh mặc dù y nguyên không biết cái kia trái cây rốt cuộc có gì tác dụng nhưng hiển nhiên cùng mệnh cách có quan hệ quẻ tượng bên trong trong cõi u minh có một người chia sẻ bản thân mệnh cách đồng thời chiếm cứ chủ vị mà bản thân càng giống là một cái cản thai họa thị vệ đồng dạng lúc này mao vĩnh an có thể nhịn đạo tử không thể nhịn một bên khác vương diệp trong ngượng n g ù mở ra cặp mắt mình có chút g i rời dỗi cái lưng mệt mỏi tại sao lại đã ngủ h o ạ trong trí nhớ tiểu ngũ hô nho chữ về sau đột nhiên té xịu sau đó bản thân tra duyệt rất nhiều tư liệu về sau cảm giác được thân thể có chút r i rời ngủ thiết đi nhưng có vấn đề mỗi lần bản thân trước khi ngủ trong tay đều sẽ n ắ m dao g i c xương đây đã là trải qua thời gian dài dưỡng thành quen thuộc nhưng lần này cũng không có ký ức làm mình ký ức xảy ra vấn đề gần như qua trong giây lát vương diệp liền đoán được căn nguyên thậm chí đối với cái này chữ trọng cũng có nhất định suy đoán nhưng rất nhanh vương diệp khống chế bản thân không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này mặc dù không biết mình trước đó vì sao hôn mê nhưng rõ ràng cùng cái này biến mất ký ức có quan hệ dù là mình bây giờ một lần nữa hồi ức khả năng vẫn sẽ đứng trước một dạng kết cục cầm lấy quyển nhật ký ở phía trên không biết viết một ít gì vương diệp mới bất động thanh sắc đem quyển nhật ký khép lại lại đứng lên lúc vương diệp đã khôi phục bình thường phản phất mọi thứ đều không phát sinh qua giống như tiểu ngũ lần này tinh thần kích thích tự a hồ không nhỏ vẫn còn đang trong giấc ngủ say mà đúng lúc này thông hướng biêu cục thần bí kia cửa gỗ xuất hiện lần nữa trong phòng khách vương diệp cẩn thận đóng lại cửa phòng ngủ lúc này mới đi vào theo lần thứ hai vĩnh dạng b i u cục tự hồ cùng trước kia có chút khác biệt trong không khí âm khí tự hồ càng thêm tinh thuần một、chút. hơn nữa thoạt nhìn lại ngưng thật mấy phần chính yếu nhất biến hoa là lễ tân nguyên bản chống g i n g lễ tân phương hướng lúc này đang đứng một con da trắng khỉ độc nhãn phảng phất biêu cục nhân viên đồng dạng trông thấy vương diệp da trắng khỉ b i ể u lộn nóc trệ độc nhãn chỉ là rất nhỏ giận giận phảng phất như là giống như máy móc nói ra ba cái quỷ tướng vương diệp xuất ra h ồ n đăng hỏa diễm cuốn một cái mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua hỏa diễm trông thấy bên trong phong ấn quỷ vật nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng trung cấp quỷ sai khảo hải quyền thời gian sau m ư ơ i năm ngày da trắng khỉ phảng phất không có bất kỳ cái gì tình cảm giống như trí tuệ nhân tạo máy、móc. cứng n g ắ t nói xong đây là vương diệp đến gần không ngừng xem kỹ lấy cái này mình ở phú giáp biệt thự t r ộ m tới đồ vật chỉ là nó độc nhãn xem ra mười điểm c h ố n g rỗng hoàn toàn không có lưu ý vương diệp giống như là biết nói chuyện pho tượng biêu cục cũng ở đây không ngừng hoàn thiện bản thân sao còn là nói biêu cục bản thân cũng là một con quỷ hơn nữa tựa hồ lần thứ hai vĩnh dạ sắp kết thúc biêu cục nhiệm vụ cũng sẽ không khẩn trương đồng dạng một cái khảo hạch vậy mà đặt ở mười lăm ngày sau đó mang theo đủ loại phỏng đoán vương diệp rời khỏi biêu cục cửa gỗ tiêu tán ngồi ở trên ghe salon vương diệp nhìn thoáng qua thời gian lần thứ hai vĩnh dạng còn thừa lại cái cuối cùng giờ tiểu ngũ vẫn như cũ hôn mê vương diệp thì là rời đi gian phòng của mình về phần cái kia rộng mở cửa phòng vương diệp nội tâm c à n g là không hơi nào gần sóng thiện trí g i ú p người cùng mình làm thiện dù sao bọn họ muốn vào liền có thể vào mình cần gì làm tiếp cái công trình mặt m ũ i cho ăn bệ bụng chờ vĩnh dạng sau khi kết thúc để cho thiên tổ đưa cho chính mình lại ăn một cái ngược lại không phải bởi vì phòng trộm đơn thuần càn chắn gió có lẽ chờ xá lợi cầm về về sau có thể làm một cái bẫy loại hình chơi một cái bắt ruộa trong ngũ về phân cái kia cúc kiệu đồng dạng thực lực không đủ người thật đúng là không thể chạm vào thực lực đủ có khóa hay không môn nhân nhạ như thường có thể lấy đi vương diệp đã triệt để nghĩ thông suốt rồi rất nhanh vương diệp lần nữa đi tới thiên tổ không có cách nào h a i bảo thiên tổ là thượng kinh thị cao nhất một cái kiến trúc cầm công tác chứng minh vương diệp đi tới sân thượng tại trong bao vải xuất ra một cái cái ghế ngồi ở phía trên yên tĩnh chờ đợi vĩnh dạng mặc dù tràn đầy tuyệt vọng nhưng khi hắc cám giao thế vĩnh dạng kết thúc một khắc này phát tán qua minh đồng dạng ấm áp hơn nữa càng là một loại may mắn lợi cái tia tia ánh sáng mặt trời đầu tiên biết kích thích nhân loại nhục thân một chút thân thể người bên trong sẽ thêm ra một sợi năng lượng đây cũng là lúc đầu dị năng giả khởi nguyên về phần vĩnh dạ thời kỳ đám kia chống cự quỷ tiên hiển thì là đều có bản thân kỳ kỳ quái quái truyền thừa ví dụ như cái kia luyện thi la ra hiện nhiên đối với cái này điểm trưng ơ tử lương đồng dạng cửa nhỏ rõ ràng ngay tại vương diệp vừa mới ngồi xuống đến không lâu trưng ơ tử lương liền mang theo một nhóm người đồng dạng đi tới sân thượng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên không chỉ có thể tạo nên lúc đầu dị năng giả cũng tương tự có thể tăng cường những người khác thực lực nhưng cũng không phải là cùng hưởng ân huệ cụ thể nhìn mệnh, chỉ có điều trương hiệu đã từng đưa ra một giả thiết chính là đứng địa phương cao thu hoạch được cơ hội liền lớn hơn một chút dựa theo nàng tư duy chỉ là có tốc độ mặc dù n g ư ơ i đứng chút cao thấp điểm tại chỉ xem đến có khả năng chỉ là không. Không không không không không một giây tranh l ệ n h thời gian nhưng lượng nhiều như vậy dù là một chút tranh l ệ n h khả năng đều sẽ tăng lên sát xuất đương nhiên đây chỉ là một suy đoán cũng không được chứng thực nhưng cho dù là huyền học tại không lãng phí bản thân thời gian tinh lực tình huống dưới vẫn là có rất nhiều người nguyện ý thử xem ví dụ như vương diệp ví dụ như trương tử lương hiển nhiên lần này trương tử lương mang đến người có không ít người bình thường dị nam giả vương diệp thô sơ giản lược nhìn một chút những người này trên thân đều có một cái điểm giống nhau kỷ luật là ở nơi này thời đại đen tối vương diệp trên người bọn hắn thấy được tính kỷ luật không có người nói chuyện toàn bộ phục tùng trương tử lương chỉ huy yên lặng đứng ở thuộc về mình vị trí sống l ư n g thẳng tắp cực kỳ hiển nhiên trương tử lương cũng nhìn thấy một bên vương diệp ư vương ca đến rồi cho dù là ngay trước một đống t h u ộ hạ mặt trương tử lương cũng không hơi nào cần thể diện ý nghĩ mà là vui tươi hớn hở lên tiếng chào hỏi những người này y nguyên duy trì thế đứng không nhúc đ í c h cái này khiến vương diệp có chút lấy làm kỳ dù sao trương tử lương vẫn luôn là gương mặt lạnh lùng như vậy cười đùa tí từng bộ dáng bọn họ vậy mà không tò mò nhẹ gật đầu vương diệp yên lặng nhìn chăm chú lên trương tử lương rất nhanh lão hồ ly này lại một lần đẩy ngã bản thân nhận thức bởi vì hắn vậy mà chỉ huy hai cái thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi vượt qua tới một cái to lớn l ồ i lom kính cũng chính là khoa trương bản kính lút rất nhanh cái này lối lom kính bị kẹt tại một cái khung sắt bên trên nhìn thoáng qua thời gian phán đoán mặt trời đại khái sẽ xuất hiện phương hướng trương tử lương không ngừng điều chỉnh lối lom kính phương hướng rốt cuộc coi là tốt cái này lồi l õ m kính hẳn là có thể vừa v ậ n tụ tập n g u ồ n sáng soi sáng đám người về sau trương tử lương hài lòng nhẹ gật đầu chương hai trăm mười bảy cảm ơn vương lão b ả n t h ư ợ n g vương diệp nhìn trước mắt một màn này biểu lộ có chút cổ quái ngươi khi còn bé chơi qua kính lúc sao rốt cuộc vương diệp vẫn là không có n h ì n xuống hỏi trương tử lương không hiểu mờ mịt nhẹ gật đầu chơi qua a nhọn như vậy kính lúc tập trung sau trang giấy đều sẽ tự đốt ngươi làm cái lớn như vậy ta tò mò hỏi một chút đây là ngươi nghiên cứu ra được mớ hình phạt sao vương diệp nhìn về phía đám người kia ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. trương tử lương lại lơ đ ễ n ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì vừa nói hắn nhìn về phía đám người âm thanh dần dần trở nên lạnh sợ chết sao không sợ cái này hàng trăm người cùng hô lên không có do dự chút nào nguy hiểm vĩnh viễn kèm theo kỳ ngộ vĩnh giả trước ta đã tìm trương hiệu sát nhật qua phương pháp kia có tác dụng khả năng các ngươi đứng trước tự đốt phong hiểm nhưng chỉ phải sống sót các ngươi thì sẽ là ưu tú nhất một nhóm kia hiện tại các ngươi y nguyên có rời khỏi quyền lợi muốn đi trực tiếp rời đi trương tử lương âm thanh càng bằng lãnh nhưng không có bất kỳ người nào di chuyển nhân tộc bất diện quang minh vĩnh tồn trương tử lương lần nữa lạnh giọng hô nhân tộc bất d i ệ t quang minh vĩnh tồn những người này ánh mắt kiên định đồng dạng đi theo trương tử lương nói xong lão hồ ly đều lúc này vẫn không quên đưa cho chính mình tẩy tẩy nao sao vương diệp thừa nhận trong những người này tâm trạng cảm giác là t h ậ t chí tuyệt đối không có làm ra vẻ ý tứ nhưng trương tử lương lão hồ ly này cũng không phải a loại lời này chỉ định tại trong âm thầm đã nói qua một lần hiện tại chạy trước mặt mình lại hiện ra một lần thật đúng là cực kỳ trương tử lương a bộ trưởng thời gian còn sớm không có chuyện lời nói chuyện trò một c hút đột nhiên nghĩ đến cái gì vương diệp nhìn xem trương tử lương hỏi vậy liên chuyện cho một chút chứ liên nguyện ý cùng ta vương ca nói chuyện trương tử lương v ẻ mặt tươi cười con mắt hơi h í p đồng dạng mang theo một cái ghế ngồi ở vương diệp bên người không có một chút giá đỡ vương diệp lập tức cảm thấy một cỗ khí lạnh lão hồ ly này ba phút gọi bản thân hai lần vương ca tuyệt đối không có ý tốt lần trước hắn gọi như vậy thời điểm bản thân chiết khấu giá bán một nhóm hàng lần này không biết hắn lại ghi nhớ cái gì nghĩ đến vương diệp vô ý thức lôi kéo cái ghế để cho mình khoảng cách trương tử lương hơi hơi xa một chút ta đối với dị năng giả hệ thống vẫn còn hơi không rõ ràng lắm. Dù sao, ta hiện tại không thuộc về dị n ă n giả g còn có liên quan tới thiên tổ lịch sử ta cũng một mực hơi nghi ngờ một chút cái này ở vương diệp trong lòng một mực là tương đối tò mò bởi vì tô trưởng thành ôn hoa trước mắt cũng là bốn lần thức tỉnh dị n ă n g người vương diệp so sánh qua mình muốn giết chết bọn chúng không khó một chút cũng không khó nhưng hẳn tại hoang thổ thời điểm gặp qua một cái năm lần thức tỉnh người kia trên người phát ra khí t ứ c cho dù là hiện tại vương diệp đều không có lòng tin làm qua trong lúc này tranh lệch quá lớn liền cái này a dễ nói dễ nói vương ca tò mò ta khẳng định đến nói cho người a chỉ là cái này một số người một hồi đoán chừng sẽ có một nửa đều sẽ tự đốt ta hiện tại tâm trạng rất nặng nề trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu trương tử lương nụ cười dần dần biến mất nhìn thoáng qua cách đó không xa đám người tại đèn chiếu sáng chiếu d ọ i xuống hốc mắt có chút đỏ lên vương diệp thản nhiên nhìn trương tử lương liếc mắt m ặ t không biểu tình chỉ là đang trong bao vải xuất ra một khoả trái cây tản ra lờ mờ hòa diễm chỉ có điều cái này hòa diễm hơi lạnh đây là hắn tại hoang thổ bên trong tìm kiếm được một cái đồ chơi nhỏ tác dụng đồng dạng có một chút chỗ tốt chính là tại trái cây phạm vi bên trong đốt không nổi lửa được rồi cảm ơn vương cá nhanh cùng một chỗ cùng ta hô cảm ơn vương lão b ả n t h ư ợ n g t r ư ơ n g tử lương trên mặt buồn sắc quét sạch s à n h xanh, xanh cầm trái cây trực tiếp đứng lên hướng về phía sau lưng đám người kê hô cảm ơn vương lão b ả n t h ư ợ n g trong lúc nhất thời hơn trăm người đồng loạt hô một câu trong mắt mang theo chân thành cảm kích vương diệp nhịn không được dùng mình một cái lão hồ ly người mau ngừng lại lại hô xuống dưới quần áo của ta cũng không dư lại cũng may trái cây này hắn nguyên bản là chuẩn bị lấy ra mượn trương tử lương sử dụng cho nên ngược lại không có quá nhiều đau lòng dù sao không phải là duy nhất một lần vật phẩm thuận tay cứu một chút hạt giống tốt hắn vẫn là nguyện ý làm Khu, khu thật ra ta đã sớm nhìn ra ngươi y phục này không đơn giản giống như có năng lượng ba đậu lao ca ta gần nhất nghèo mua không nổi quần áo mới hoặc là ngươi trương tử lương con mắt không để lại dấu vết đặt ở vương diệp trên quần áo lan mau nói vương diệp mặt lạnh l ấ y nhìn về phía trương tử lương thản nhiên nói lao hồ ly này đ ạ p cái mũi liền dám lên mặt mang theo t i ế t hận trương tử lương rốt cuộc mở miệng nói thật ra dị năng giả t ỉ n h lại đi vẫn là tương đối dễ hiểu bởi vì chỉ là đã thức tỉnh thân thể cái nào đó bộ vị ví dụ như trái tim trái tim cường hóa về sau nhảy lên nhanh huyết dịch vận chuyển cũng nhanh nhưng những bộ vị khác cơ năng theo không kịp liền sẽ ra tốc giải yếu hư thối hơn nữa chỉ cảm thấy tỉnh một lần lời nói thậm chí cũng không dám bung tay bung chân sử dụng dị năng dẫn đến đại bộ phận năng lượng bị hạn chế lần thứ hai thức tỉnh lời nói liền sẽ khá hơn một chút dù sao hai cái bộ vị có thể lẫn nhau câu thông làm dịu một bộ phận những bộ vị khác mệt mọc đồng l ý thức tỉnh bộ vị càng nhiều liền có thể yên tâm sử dụng càng nhiều năng lượng vương diệp lạnh lùng nhìn xem trương tử lương ta là tới nghe ngươi cho ta phổ cập khoa học trẻ nhỏ chi thức sao trương tử lương xấu hổ ho khan một tiếng mở ra túi xuất ra một điếu thuốc nhen n h hưởng thụ hút một hơi nhưng thất tỉnh là rất khó tại lần thứ nhất vĩnh giả sau khi kết thúc đầy khắp núi đồi quỷ nhân loại liền một cái nơi ở đều không có lúc nào cũng có thể d i ệ t v o n g a đúng cái này ngươi trải qua vương diệp nhẹ gật đầu lúc ấy tất cả mọi người là tập hợp một chỗ sau đó rất nhiều dị năng giả tại vây quanh ra một đường tầng bảo hộ tháng đến hai tháng sau mới thanh không mười tòa vứt bỏ thành thị quỷ vật thành lập lồng năng lượng ban đầu nhóm đầu tiên dị năng giả một lần thất tỉnh đúng là dựa vào cái kia tia ánh sáng mặt trời đầu tiên nhưng làm sao lần thứ hai thất tỉnh là cực kỳ vấn đề nghiêm trọng cũng may chương hiệu cái kia yên a không phải sao vị thiên tài kia thông qua mấy tên hy sinh dị năng giả thi thể nghiên cứu ra một loại mới đầu đề ngụy thức tỉnh ngụy thức tỉnh vương diệp ngơ ngác một chút không c ắ t đứt trương tử lương loại này ngụy thức tỉnh tại mới vừa nghiên cứu ra được thời điểm tỷ lệ tử vong đặc biệt cao nhưng lại có thể cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn khống chế dị năng giả thể nội năng lượng không ngừng tiến hành thức tỉnh một lần hai lần so ra mà nói hiện tại thức tỉnh tỷ tỉ lệ tử vong đã an toàn đến khiến người g h n tị chương hai trăm m ư ơ i tám máu kỷ nguyên mang theo một tia cảm thán trương tử lương dùng sức hút một hơi thuốc trong mắt bên trong có chút hồi ức mọi người đều biết một lần vĩnh d ạ n nhưng có rất ít người biết vĩnh dạ sau khi kết thúc cái kia hai tháng ta quản hắn gọi máu k ỳ nguyên từng vị dị nam giả tự nguyện tiến hành ngụy thức tỉnh ngắn ngủi hai tháng nhân tộc xuất hiện trên trăm vị trên trăm vị nụy g năm lần thức tỉnh cường giả trên trăm vị a t h ở dài một tiếng trương tử lương đem tàn thuốc vứt trên mặt đất đ ạ p t ắ t trong âm thanh tràn đầy tăng thương cùng một tia không hiệu và vị vương diệp nội tâm thì là m ư ơ i điểm rung động cho dù là lấy hiện tại sát xuất thành công muốn dồn tạo ra trên trăm vị ngụy ngũ giác đều không biết muốn chết rơi bao nhiêu người t h ú n g chi năm đó lại lấy ra một điếu thuốc tục lên tại khói mù lượn lờ bên trong trương tử lương tiếp tục nói khắp nơi thi thể vô số thức tỉnh thất bại dị năng giả liền ở trước mặt ta giống như pháo hoa ẩm nổ tung trong đó một dị năng giả liền ở trước mặt ta máu tựa như suối phun một dạng đem ta mặt đều nhiễm đỏ cái k i u máu nằm qua nguy thức tỉnh so chân chính thức tỉnh cuối cùng còn thì kém rất nhiều thân thể khí quan mặc dù cường hóa nhưng y nguyên không di chuyển được vậy chân chính thức tỉnh cái thứ nhất khí quan cho nên có thể đủ yên tâm sử dụng dị năng cuối cùng vẫn là có hạn Coi như gom đủ trên t r ă m v ị ngụy ngũ rác y nguyên đánh không t h ắ n g a lúc ấy ly tình hạ cái kia lão tổ trưởng đồng dạng tại thăng cấp nhất ngàn cân treo sợi tóc chương hiểu cái người đ ế n kia lại nghiên cứu ra phương pháp mới tự bạo tự bạo ngươi hiểu không chính là tự bạo bản thân thức tỉnh một cái nào đó bộ vị đổi lấy cái bộ vị này to lớn nhất năng lượng bộc phát lúc ấy chính là cái này trên t r ă m v ị tiền bối dùng tự bạo phương thức tiêu diệt ba tòa thành thị chỉ bất quá khi đó những cái kia thể nội không có năng lượng người được bảo hộ rất tốt đối với cái này cũng không biết rõ tình hình tránh cho sinh ra khủng hoảng ai bảo bọn họ tại mặt quý trước tác dụng không lớn phản phất về tới năm đó đồng dạng trương tử lương hơi thất thần khói đốt tới cuối cùng đem hắn tay đều nóng một lần thu thần đem tàn thuốc ném đi trương tử lương cười thảm nhưng coi như thế cũng chỉ là tiêu diệt ba tòa thành thị cái k i a trăm tên tiền bối cũng hy sinh không sai biệt lắm cũng may đạo thành người xuất thủ tại thời điểm mấu chốt nhất che lại nhân tộc kéo dài đến l y tinh hà tấn thăng thành công ở tất cả mọi người cũng chỉ là ngụy ngũ i á c thời điểm hắn lao g i ả này dựa vào một c u ố khí sống sờ sờ làm đến thứ bảy cảm giác dám tin tưởng sao thất giác đều không nổ chết hắn bất quá cho dù là ngụy thất giác cũng thật mạnh a Từng、tòa ừ n g t thành thị tại hắn dưới sự hướng dẫn bị càng quét càng quét kết thúc quét dọn hiếu chiến trận về sau bọn họ mới yên tâm đem từng vị phổ thông bách tính tiếp vào trong thành thị chỉ là ngụy thức tỉnh so chân chính thức tỉnh muốn càng hao phí thân thể cơ năng đến cuối cùng lý tinh hà cũng không chịu nổi cũng may hắn gặp vẫn may n h ặ t quyển sách cứ như vậy cứng rắn chịu đựng sống tiếp được đương nhiên hiện tại cũng cách chết không được xa vừa nói trương tử lương nhìn vương diệp l ư ớ t mắt cho nên hiện tại nghiên cứu ra đến có thể làm cho người chân chính thức tỉnh tiến độ mới đến thứ ba cảm giác v â phấn những cái kia bốn lần thức tỉnh đều chẳng qua là ngụy thức tỉnh mà thôi bọn họ đều là hy sinh tương lai mình cưỡng ép tăng lên thực lực đến ngắn ngủi thủ hộ nhân tộc đây cũng là trước mắt thiên tổ tối cao t ầ n g thứ mới là tứ tuyệt nguyên nhân bằng không thì giống tô t r ư ờ n g thanh ôn hoa loại kia bốn lần g i á c tỉnh giả vài phút liền có thể tái tạo ra một nhóm phải biết chân chính thức tỉnh cùng ngụy thức tỉnh e m không phải sao một điểm nửa điểm dù sao vẫn là muốn cân nhắc tương lai vương diệp như có điều suy nghĩ đây chính là hắn cảm g i á c được ba lần thức tỉnh cùng bốn lần thức tỉnh trách lệnh cũng không có lớn như vậy nguyên nhân sao mà cái kia thủ thành cửa lão nhân chính là năm đó t r ă m v ị tiền bối bên trong may mắn còn sống sót ngụy ngũ g i á c nhưng mà không cần sợ nếu như ai thật sự cho rằng chúng ta thiên tổ dễ ước hiếp chỉ cần ba ngày chúng ta liền có thể tạo ra được một nhóm lớn ngụy ngũ g i á c vài phút giết hắn n h à chỉ có điều loại này ngụy thức tỉnh theo thời gian đưa đ ẩ y thân thể càng ngày sẽ càng thống khổ ai trương tử lương không để lại dấu vết nhìn vương diệp liếc mắt cho hắn đặt xuống một cây cường tầm châm tú tú thiên tổ cơ bắp ta gặp qua chân chính năm lần giác tình giả vương diệp suy tư một chút vẫn là nói hắn so sánh một lần thủ thành lão nhân cùng hoang thổ cái tia trung niên người khí t ứ c càng thêm khẳng định không thể nào trương tử lương ngơ ngác một chút vô ý thức phản bác phát hiện vương diệp cũng không phải là nói đùa về sau vội vàng truy vấn là ai ở đâu hoang thổ chỗ sâu một tòa lao trạch chỉ gặp qua một lần xác nhận là giác tỉnh giả vương diệp lần nữa nhớ lại một lần khẳng định nói ra trương tử lương lông mày thật sâu nhăn lại biểu lộ hết sức nghiêm túc lần này ngược lại là vương diệp hơi kinh ngạc hắn cho tới nay đều tưởng rằng người kia cũng là thiên tổ nhưng bây giờ nhìn lại suy đoán rõ ràng sai lầm tin tức này rất trọng yếu rốt cuộc trương tử lương thở phảo một hơi nói với vương diệp vương diệp chỉ là khẽ lắc đầu Hắn trong h nhận, ừ a t ư Lương ơ n nhủ những lời này, có lần n g Tử tự thứ hai tẩy lời hai à có ý h nhưng hắn ĩ nói cũng tất cả, lúc à này làm nào sự thật. tẩy thể thể tiếp、nhận. Trong cho không phản chỉ nhận. Loại l não, người có bác, có nhất thời vương diệp có chút t i ế n tĩnh trương tử lương nhìn đồng hồ phát hiện còn sớm nhìn xem vương diệp nói ra thật ra phật tộc đạo thành công pháp thiên tổ cũng có hơn nữa cực kỳ an toàn không có di chứng ngươi biết vì sao không có nhiều người tu luyện sao quá chậm vương diệp suy tư một chút nói ra trương tử lương thở dài đúng vậy a quá chậm loại kia phương pháp tu luyện đồng dạng cần thể nội có nguyên thủy năng lượng làm cơ sở hơn nữa đám khốn kiếp kia tại vĩnh giả trước đó vẫn vụ n trộm làm không biết dùng phương pháp gì nếu như n h â n tộc đều đi luyện những cái kia an toàn p h á p môn đoán c h ừ n g đã bị d ị t ộ c loại này thất tỉnh liền nhanh hơn nhiều tùy thời có thể bồi dưỡng được một nhóm dù sao lưu cho n h â n tộc thời gian quá ngắn vương diệp nhẹ gật đầu nếu như không phải mình lần lượt phục d ụ n g đủ loại trái cây năng lượng chỉ sợ mình bây giờ liền một cái lần thứ hai giác tỉnh giả đều không đánh lại đâu mà một dị năng giả liệu mạng lời nói chỉ cần ba ngày liền có thể từ một lần thất tỉnh biến thành lần thứ hai thất tỉnh đây chính là chân thật trên lệnh trong ư c Hắc Đâm Cám Thùng t Ánh Nắng. r lúc nhất thời vương diệp tâm trạng có chút phức tạp thở dài nhẹ nhõm mới dần dần tỉnh táo lại cho nên trước mắt đến xem lời nói ngụy bốn cảm giác mang theo mấy tên ba cảm giác có thể cứng rắn nhi quỷ tướng ngụy ngũ giác tại tự bạo tình hô n giới có thể thương tổn được b á n vương ngụy thất giác có thể n g h i ề n ép quỷ vương sao nghĩ đến lý tinh hà vương diệp tổng cảm thấy lão nhân này hơi quá mức thần bí không thể lấy bình thường phương pháp đoán đoạn dứt bỏ lý tinh hà không nói lời nói ngụy lục giác đại khái là tại quỷ vương cấp độ như thế suy đoán trương tử lương cười ha hả vừa nói chỉ là nắm hộp thuốc lá tay có chút hơi run dày ta rất hiếu kỳ lúc ấy bộ trưởng ngươi tại trong đó đóng vai cái dạng gì vị trí đâu vương diệp nhìn xem trương tử lương hỏi trương tử lương tay dừng lại ở giữa không trung mắt nhìn hướng tràn ngập hắc cám phương xa không biết đang suy nghĩ gì qua hồi lâu ta tại giết người trương tử lương âm thanh bình thản thậm chí có chút lánh mạc giết người ân trương tử lương nhẹ gật đầu giết tất cả ở hậu phương nhiễu loạn dân tâm người đốt giết tất đoạn sĩ diện làm cao gia gian dâm phụ nữ nhiều lắm pháp không trách chúng ha ha ta cho tới bây giờ không cảm thấy những lời này là chính xác cho nên tại chặt xuống bọn họ đầu thời điểm bọn họ cũng đồng ý ta quan niệm lúc ấy thi thể nếu như chất đống lời nói đại khái ân cùng chúng ta tòa nhà này cao không sai b i ệ t trò làm a trương tử lương suy tư một chút chỉ chỉ dưới chân tòa này thiên tổ t ổ n bộ trong lúc nhất thời tùy ý vương diệp đều hơi tê cả ra đầu tùy ý vương diệp loại này tâm trí trong lúc nhất thời cũng nhịn không được thân thể có chút phát lệnh được rồi đều đi qua một chút chuyện nhỏ cũng không nhắc lại trương tử lương cười nhạt khoát tay náo còn có mười phút đồng hồ vương lão bản còn có cái gì muốn hỏi sao nhìn đồng hồ trương tử lương nhìn xem vương diệp nói ra phật tộc đạo tộc bọn họ là nhân loại sao vương diệp hỏi cuối cùng cũng là muốn biết nhất vấn đề trong ư Lương nhưng chưa ơ n thiên tĩnh, không g Tử chút lắt ta lâu có hồi họ mới qua đầu, a biết, bọn b giờ đem c h í h mình quy nạp n quy tại t r o nhân tộc. Tốt. Vương diệp thở pháo một hơi, không còn đặt câu hỏi. Trong thở pháo hơi, hỏi. câu tộc. Tốt. một đặt Diệp lúc nhất thời trên sân thượng an t ĩ n h lại hai người ngồi ở song song trên ghế yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa sau lưng những người kia đang nghe s o n g trương tử lương câu chuyện về sau ánh mắt càng thêm kiên định mấy phần đúng rồi chương hiệu biện pháp này thật có tác dụng sao đột nhiên vương diệp phá vỡ yên tĩnh trương tử lương hút thuốc nhẹ gật đầu vương diệp im ắng đứng lên yên lặng tiến vào đám người yên tĩnh chờ đợi thời gian từng phút từng giây đi qua trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tiên nắng ở nơi này trong bóng tối cái này sởi ánh nắng lộ ra như thế chói mắt rồi lại để cho người ta hướng tới rất nhanh cái này ánh nắng xuyên thấu hạ cám chiếu rọi ở trên mặt đất vô số dân chúng lao ra khỏi phòng hưng phấn gào thét ê mà một sởi ánh nắng thông qua lồi lóc k í n h chiếu ở vương diệp bọn người trên thân ấm áp vương diệp cảm giác thân thể trước đó chưa từng có bưng lỏng thể nội năng lượng không ngừng lưu động cơ bắp đều ở run không ngừng rốt cuộc phản phất mở ra một loại nào đó công xiềng vương diệp thể nội năng lượng giống như sông lớn đồng dạng không ngừng cọ rửa thân thể mười phút trôi qua năng lượng khôi phục bình tĩnh vương diệp cảm thụ được thể nội biến hóa dễ chịu dỗi cái lưng mệt mỏi mà phía sau hắn cái kia hơn trăm người tựa hồ đồng dạng thu hoạch không nhỏ thật đúng là không phải sao huyền học vương diệp cười khẽ cũng may tự cầm ra cái kia trái cây về sau đám người kết i nhưng lại không có tự đốt nếu không trương tử lương l á o hồ ly kia khẳng định đau lòng muốn chết thế nào nơi xa tại dưới ánh mặt trời chiều sáng trương tử lương tóc tựa hồ vừa liếc một chút nhìn xem vương diệp hỏi cũng không tệ lắm vương diệp nhẹ gật đầu đem cái ghế trái cây thu hồi t h ẳ n như nói trương tử lương dựa vào ghế bởi vì ánh nắng vấn đề có chút thấy không rõ biểu lộ chính là lần này sống s u ấ t phế vật nhiều lắm dựa theo ta ý nghĩ nên đem bọn hắn ném ra bên ngoài lịch luyện một chút mặc dù sẽ chết đi không ít nhưng tương tự về sau lại có sự kiện linh dị phát sinh đi cứu viện dị năng giả liền sẽ thiếu hy sinh một chút dù sao ngu xuẩn hại người vương diệp mặt không biểu tình cho nên ngươi đây là cần quan tâm sự tình ta không nghĩ dính vào ta chuẩn bị cho bọn họ một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đón ánh nắng trưng tử lương đột nhiên nợ nụ cười chỉ có điều nụ cười này bên trong tràn đầy huyết tinh vương diệp đối với cái này nhưng lại không quá quan tâm đúng rồi quay đầu đem túi đưa ta còn có xá lợi nhìn ra vĩnh dạ sau khi kết thúc trương tử lương còn sẽ có một đống sự tỉnh phải b ậ n r ộ n vương diệp quay người rời đi về đến nhà phát hiện tiểu ngũ đã tỉnh chính phủ trách canh chừng quốc t i ệ u tỉnh vương diệp nhìn tiểu ngũ liếc mắt hỏi ân tiểu ngũ nhẹ gật đầu chỉ là biểu lộ có chút chấm thấp k ta có thể là phật tộc con lựa chọc vì sao ta sẽ cùng bọn họ dính lữ quan hệ a tiểu ngũ có chút nôn nóng không ngừng xoa xoa đầu chọc hết sức thống khổ vương diệp ngơ ngác một chút đây là lại nhớ lại cái gì không đợi vương diệp hỏi thăm tiểu ngũ chủ động nói ra ở trong hôn mê ta nhìn thấy bản thân một đoạn mảnh vỡ ký ức ta ăn mặc áo cà xa màu đỏ đang niệm kinh văn chỉ có điều xung quanh rất đen vương diệp ngồi ở tiểu ngũ bên người vỗ vai hắn một cái nghĩ thoáng điểm nộ nhỡ ngươi là đi nằm vùng đâu dù sao cũng là đầu t r ọ c ăn mặc áo cà xa đều như thế tiểu ngũ thân thể cứng đờ con mắt dần dần biến sáng tỏ m ã n liệt vỗ đầu một cái hưng phân hô đúng a ta là nằm vùng ta nhất định là nằm vùng mỗi lần ta nhìn thấy phật tộc con lửa chọc liền tiền ta làm sao có thể cũng là con lửa chọc đúng đúng đúng vẫn là ca ngươi thông minh vừa nói tiểu ngũ đứng lên trong phòng kích động đi tới đi lui cuối cùng đem ánh mắt đặt ở gian phòng tiểu tứ trên người đ ú n g rồi ca tại cái kia một đoạn ký ức bên trong ta nhìn thấy nàng lúc ấy ta ngồi ở kia nghiệm kinh nàng khoảng cách ta hơi xa c h ậ t l ó e lên nhưng tuyệt đối là nàng khuôn mặt vương diệp biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới tiểu ngũ trong trí nhớ vậy mà xuất hiện tiểu tứ vậy mình trước đó đối với tiểu tứ suy đoán khả năng lại lại muốn lần đẩy ngã chương hai trăm hai mươi thật coi ta đạo thành không người sao vương diệp đứng dậy đi tới tiểu tứ bên người nhìn xem tiểu tứ trạng thái đờ đẫn vương diệp lâm vào trong c h ầ m tư ban đầu tiểu tứ là xuất hiện ở bốn trăm linh bốn gian phòng nhưng trong này tựa hồ cũng không phải là tiểu tứ trụ sở bởi vì niên đại quá mức cũ kỹ nhìn phong cách càng giống là đã có tuổi l ã o nhân nhưng phòng bếp thất bên trên quả thật có tiểu tứ giao gióc xương cùng bao vinh a n lấy đi giao p h ê sau đó tại giao gióc xương bên trong lại hiện lên tần phủ hình ảnh vốn cho là tần phủ chính là tiểu tứ đầu m ư ờ n nhưng bây giờ nhìn lại khả năng cũng không phải là như thế ai có đôi khi thật muốn giải trừ ngươi phong ấn cùng ngươi tốt nhất tâm sự đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện t một một dù sao khoảng cách biêu cục khảo hạch nhiệm vụ còn sớm hơn nữa kèm theo lý tinh hà kinh khủng kia một đòn hiện tại thượng kinh thị hết sức an toàn thậm chí không có sự kiện linh dị bộc phát nhưng mà trong khoảng thời gian này thiên tổ nội bộ tự hồ lại có mấy lần đại cải cách hội nghị cấp cao một ngày một lần chỉ là rất ít có thể trông thấy lý tinh hà bọc dáng đã dẫn phát rất nhiều suy đoán trong lúc đó trương tử lương càng là đang hội nghị cấp cao bên trên tuyên bố một cái quan trọng thông chi thành lập hai cái tuyệt đối quyền lực tiểu đội tập trung tất cả nhân tài ưu tú trở thành thiên tổ đao nhọn trong đó một chi tiểu đội xác định mệnh danh ảnh giống như thiên tổ ảnh tử giống như chỗ sâu h ắ c á m lại vì q u a n minh về phần một cái khác tiểu đội tên trương tử lương nhưng lại không sách trong ngôn ngữ có chút mập mờ thập phần thần bí một chút cao tầng n h o nhao tìm hiểu tin tức đáng tiếc không có kết quả tựa hồ trương tử lương đã tại thiên tổ nội bộ tuyên bố bản thân trước mắt quyền h ạ để cho người ta có chút ghé mắt không hiểu vương diệp rốt cuộc làm xảy ra cái gì dạng công tích vĩ đại nhưng mà mỗi lần hội nghị cấp cao thời điểm nhưng lại đều sẽ có chuyên viên bấm điện thoại mình hỏi thăm chính mình phải chăng có mặt chỉ là đều bị vương diệp từ chối loại này không có dinh dưỡng đồ vật trừ bỏ nhàm chán lục đục với nhau bên ngoài cũng chỉ là đi cái hình thức thôi dù sao chân chính quyết định đã sớm tại trong âm thầm đã thương nghị xong nói là hội nghị bất quá là một cái chính thức thông chi đáng nhắc tới là tô trường thanh lần nữa danh tiếng vang xa mang theo bộ hành động người canh giữ ở tường thành bên trên hai ngày hai đêm bảo tường thành không mất chỉ có điều trương tử lương gần nhất quyết đoán hơn nữa lý tinh hà thái độ không rõ ẩn ẩn có ủng hộ ý tứ cái này dẫn đến tô t r ư ờ n g t h à n h trương tử lương hai đại bộ trưởng trong lúc nhất thời thế lực ngăn nhau đối chọi tương đối chỉ có điều nhiều người hơn vẫn là xem trọng tô t r ư ờ n g thanh nhiều một ít thằng đến ngày nào đó truyền đến tin tức ẩ m nói có người trông thấy lý tinh hà thổ huyết khả năng không còn sống lâu nữa kèm theo tin tức này m ù i thuốc súng trong lúc nhất thời càng nặng chỉ là không biết vì sao cùng là bộ trưởng ôn hoa lại an tính gì thường phản phất đã thối lui ra khỏi lần này tranh chấp đầm dạo ngay tại thiên tổ bên trong thế cục càng ngưng trọng thời điểm trên kinh thành cửa ra vào mao vĩnh an có màu đen ba lô sắc mặt băng lãnh tiến vào trong thành vô số thám tử nhao n h a u đem tin tức t r u y ề n về thiên tổ đem tình báo đưa đến các vị cao tầng trong tay loại này vi diệu tình hồ d ư ớ i đạo tử tiến đến rõ ràng thêm một cái tuổi chỉ là thiên tổ nội bộ lại không có bất kỳ cái gì động tác phản phất đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình giống như ngược lại yên tĩnh trở lại tựa hồ đang chờ đợi lấy một cái buộc phát điểm giống như hạnh phúc cư xá đứng ở cư xá lầu dưới mao vĩnh an ngầm đầu nhìn về phía tầng sáu tại đó đạo tử nhập hạnh phúc cư xá nhìn xem tin tức trương tử lương ngâng cầm lên tự lẩm bẩm hạnh phúc cư xá tìm vương diệp đi sao đạo tử không xa ngàn dặm đến chúng ta thiên tổ làm khách muốn chiêu lại tốt vừa nói trương tử lương vô ý thức ô dương sâm nhưng rất nhanh phản ứng lại yên tĩnh chốc lát đặt tại bản công tác cái nút bên trên tới một người một cái mặc đồ chức nghiệp nữ tính đi đến người hàn bài được rồi đi xuống đi trương tử lương dừng lại một chút cuối cùng bất đắc di khoát tay áo lầu sáu mao vinh an đứng ở vương diệp mới an cao cấp vân tay khóa điện từ trước của phòng hơi ngừng một chút bước chân nhưng cuối cùng vẫn đi tới hành lang c h ỗ sâu k hít sâu một hơi gõ vang cửa phòng rất nhanh trong phòng vang lên chậm chạp tiếng bước chân đi tới trước cửa mở cửa phòng lạ hầu tấm kia quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở mao vĩnh an trước mắt trông thấy mao vĩnh an lạ hầu lộ ra ôn hoàn ụ cười hảo hải tử trở lại rồi vừa nói lạ hầu quay người về đến phòng Mao v i n h a n chỗ chán mổ hơi nhỏ xuống cắn răng đi vào phòng bên trong sau đó đóng cửa phòng n ó i bục không la hậu run run dày dày bưng lên trên bàn cơm đồ ăn b u ồ n đi tới nhà bếp nghe t h ế quen thuộc ba chữ mao v i n h a n sắc mặt lập tức biến khó nhìn lên chủ động chắn la hầu trước mặt la hậu không người có chút không hiểu ngầm đầu vì sao đổi ta mệnh cách mao v i n h an gần như từng chữ nói ra nói ra la hậu hơi nhớ lại một lần tựa hồ hiểu rồi cái gì đem đồ ăn b u ồ n một lần nữa thả lại đến bàn ăn sau đó ngồi ở phía trước cửa sổ trên ghê xích đu đem chăn lông đắp lên chân thử xem hiệu quả. mao vĩnh an sắc mặt càng băng lãnh đột nhiên a nói thật coi ta đạo thành không người sao vừa nói một đường đen kỵ phù chỉ đột nhiên tự phát từ sau lưng của hắn trong bọc phiêu khởi trên lá bùa mặt khắc họa lấy đỏ tươi phù văn tản ra cường hoành năng lượng ba đậu đạo thành lão nhân tự lẩm bẩm mang theo một tia hồi ức cuối cùng mới cười ha hạ nhìn về phía mao vĩnh an còn có người sao theo lão nhân âm thanh rơi xuống mao vĩnh an sau lưng trên lá bùa phù văn phản p h ấ t sống lại đồng dạng không ngừng du đậu ngay sau đó một người mặc đạo bảo lão niên hư ảnh xuất hiện trong phòng khách mà lá bùa kia lăng không tự đốt hóa thành một bãi cho tàn lão đạo sĩ hư ảnh nắm h chặt hai mắt đột nhiên mở ra ánh mắt thâm thúy p h ả n phất như vòng xoáy vậy để cho người ta c h ầ m luân sau đó ánh mắt của hắn rơi vào thường thường không có gì lạ lao hầu trên người cùng lao hầu cách không đối mặt một giây hai giây lão đạo sĩ đột nhiên xoay người lấy tay trái bốn ngón tay ôm tay phải bốn ngón tay mà trái ngón cái c ắ m ở tay phải gan bàn tay bên trong đầu ngón tay chống đỡ lấy lòng bàn tay phải phải ngón cái tự nhiên đặt ở trái ngón cái phía dưới hình thành một cái thái cực đồ án duy trì lấy tư thế lão đạo sĩ bóng dáng tiêu tán ở trong hư không từ khuyết đại thần chứng nhận tăng thêm nhìn trước mắt một màn này mao vĩnh an trực tiếp ngốc chệ ngay tại chỗ lá bờ này là hắn to lớn nhất á t chủ bài có thể triệu hồi r a đạo thành lão gia hỏa một cái bóng mở đây cũng là mao vĩnh an dám tìm lao hầu tới tính sổ sách sức mạnh nhưng mặc dù gian phòng bên trong mười điểm ấm áp nhưng mao vĩnh an lại phảng phất đưa thân vào hầm băng đồng dạng x u y ê n tim lao gia hỏa cứ như vậy ném hắn chạy lao hầu nhìn về phía mao vĩnh an ánh mắt ý nguyên ôn hỏa nhưng theo mao vĩnh an đây quả thực là ác ma nhìn chăm chú a thân thể mền lũn bao v i n h an không chút do dự quỳ trên mặt đất n ã i n ã i ta đói h ả o hải tử ta nấu cơm cho người đi ta đ ó i ba chữ này tại lao hầu trong mắt phảng phất có cái gì ma lực đồng dạng nàng cười ha hả đứng lên bưng đồ ăn b u ồ n đi vào phòng bếp sau một chốc một đồ ăn b u ồ n nóng hôi hổi ăn thịt bẩy tại trên bàn cơm bao v i n h an không biết là cười là khóc cũng không để ý nóng không nóng nắm lên đồ ăn t r o n g chậu thịt không ngừng nhét vào trong miệng cuối cùng sùng bái nhìn xem lao hầu nói ra câu kia thật là thơm một chậu thịt ăn sạch về sau bao vĩnh an do dự đứng lên nhắm mắt theo đôi tiến đến lao h ầ trước người ngồi xuống nhẹ nhàng cho nàng nệ lấy chân mãi mãi mệnh cách này ngươi liền cho ta giải t r ứ trong khi nói rất là thân mật hắn đối với lão gia hỏa vẫn là hết sức biết rồi nếu như nói bản thân có nguy hiểm tính mạng dù là đối thủ có mạnh hơn lão gia hỏa cũng sẽ không xoay người rời đi hoàn toàn mặc kệ chính mình cho nên cái này ít nhất nói rõ một chút là hầu vô hại điều này cũng làm cho hắn lá gan lớn hơn rất nhiều có can đảm tiến lên tìm cách thân mật l a o hầu vô vô m a u v ị n h ăn đầu ngươi cái kia mệnh cách còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy nếu như không phân tán ra ngoài một bộ phận nhiều nhất thời gian một năm ngươi liền không sống nổi ngươi nằm chắc không được hải tử lao hầu âm thanh mười điểm ôn hòa mao vĩnh an thân thể thoáng hơi cứng n ắ c xem ra tùy thời muốn khóc đồng d ạ n g thế nhưng mà n ã i mãi ngươi phân đi là ta đoạt bảo cái kia n ữ a hiện tại ta chỉ còn lại lúc nào cũng có thể sẽ chết t h ổ tính lao hầu ngơ ngác một chút phải không không quan hệ một cái đạo lý tiền tài khởi nguồn của h o ả n loạn bỏ được vật ngoài thân tài năng đổi bản thân thái bình mao vĩnh an ngầm đầu cổ quái nhìn lao hầu lên mắt nói rất có đạo lý nhưng mà nãy mãi ta làm sao tổng cảm giác ngươi là đang gật ta ta mệt mỏi lao hai mắt nhắm lại phơi nắng không nói thêm gì nữa mao vĩnh an nhìn xem la hầu đứng lên không ngừng di chuyển tiểu thoái bộ hướng về phía sau rút lui r ố t cuộc tiến tới trước cửa tay khoác lên chốt cửa bên trên người cũng mệt mỏi đột nhiên nhìn như nhắm mắt đã ngủ say la hầu mở miệng nói một câu mao vĩnh an giữa không chung tay cứng đờ nhét m ô i gượng ép cười cười cuối cùng phản phất nhận m ệ n h đồng dạng trở lại bản thân cái kia quen thuộc trong phòng ngủ trọng t r ọ ngã n g xuống giường x i n h không thể luyến mà phòng khách cửa số chỗ nằm ở trên ghế xích đu phơi nắng la hầu khoe miệng như có như không hiện lên một tia đường cong thiên tổ thức tỉnh phòng một cái to lớn vật chứa mở ra vương cường đi ra trước đó trên mặt hắn luôn luôn mang theo vài phần con b u ơ n nhưng bây giờ hắn ánh mắt băng lãnh vẻ mặt ngây ngô phảng phất đứng ở chỗ này cũng không phải là là một người mà là một đài máy móc hắn tay trái ngó nút đã bị cắt đứt vết thương khép lại hai trên cánh tay đã lưu lại rồi từng đạo từng đạo vết sẹo những vết thương này sẹo là hắn cố ý lưu lại xem như một loại ẩn ký về phần hắn bên cạnh một cái khác vật chứa ý nguyên đóng chặt lại vật chứa một bên bày biện một cái ghế chứng tử lương cứ như vậy yên lạ ngồi trên gh hút thuốc mà không biểu tình đột nhiên chứng tử l sau này chuẩn bị làm cái gì giết quỷ vương cường giọng điệu băng lãnh lời nói sơ lược trương tử lương có chút ngoài ý mớn không tìm ngươi đội trưởng vương cường lắc đầu thực lực của ta quá yếu đi theo đội trưởng cũng chỉ là một cái vương hữu người biết chuyện trương tử lương tán thưởng có cái việc có tiếp hay không giết quỷ sao vương cường dừng chân lại nhìn xem trương tử lương hỏi giết người trương tử lương lắc đầu vứt xuống trong tay tàn thuốc băng lãnh nói ra trong âm thanh mang theo một tia huyết tinh sau đó trương tử lương đứng lên tới gần vương cường bên người thấp giọng nói những gì vương cường nhẹ gật đầu quay người rời đi thể nội tản ra từng sợi sắc khí mà trương tử lương thì là một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế nhìn thoáng qua bên người v ậ t chứa ánh mắt có chút phức tạp lại là một điếu thuốc tha tại trong miệng hơi thất thần không biết tại suy tư điều gì gần nhất hắn nghiện thuốc càng lúc càng lớn cũ kỹ khu nhà trệ một gian cũ nát nhà trệ đã hoang phế hồi lâu hẹp trong sân nhỏ chỗ có một tòa giếng cạn một ánh mắt ngốc trệ gầy gò đứng ở giếng cạn bên l i n giới cầm cây trổi quét dọn xung quanh lá rụng theo lá rụng rút đi trên mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo kỳ quái đường vân đem cây trổi tụy vứt bỏ ở một bên trung nhi mặt không biểu tình xuất ra một cây tiểu đao vạch phá cổ tay mình máu tươi theo vết thương không ngừng tích rơi trên mặt đất đường vân bên trên theo dấu vết chậm rãi chạy xuôi trung niên sắc mặt hơi tái nhuận thằng đến huyết dịch triệt để che kín tất cả đường vân về sau hắn mở mịt đi đến bên cạnh giếng đem tiểu đao hung hăng đâm vào bộ ngực mình bên trên kèm theo một trận gió thổi qua trung niên rơi vào trong giếng phát ra một tiếng tiếng vang trầm trầm trên mặt đất vết máu từ đỏ tươi dần dần biến thành đen mà trong nhậm giếng tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối ngoại â nghĩa địa công cộng chỗ sâu nhất dựng đứng ở trong bùn đất bên trong lão nhân mở ra có chút đục ngầu hai mắt nhấc chân đi ra cái kia quan tài dần dần biến hư v u y ễ n mà ngoại âu nghĩa địa công cộng nơi cửa xuất hiện lần nữa một tòa nhà gỗ lúc này ngoại âu nghĩa địa công cộng bên trong hết sức k i ê n tĩnh không có bất kỳ cái gì v ă n g động lao nhân đi lại tại nghĩa địa công cộng bên trong lòng bàn chân d ẫ m qua mỗi một miếng đất cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán ở trong hư không ngay tại lao nhân đi không lâu sau mơ hồ trong đó có thể nghe thấy sâu trong lòng đất ngẫu nhiên chuyển đến từng đợt gầm thét mà lúc này vương diệp đột nhiên tiếp đến một chiếc điện thoại điện thoại bên kia lễ phép hỏi đến vương diệp liên quan tới thành lập tiểu đội tên. thật ra đối với cái tiểu đội này vương diệp đồng dạng có bản thân dự định theo lần thứ hai vĩnh dạng kết thúc cái thế giới này càng thêm nguy hiểm đối với thiên tổ vương diệp y nguyên vô pháp yên tâm đem phía sau lưng giao cho bọn hán dứt khoát bản thân làm một tiểu đội có được tuyệt đối quyền tự do chọn lựa có thể làm cho mình yên tâm người tiến đến như vậy mà nói một một cái khác tiểu đội tên xác định danh hiệu quý sai đội trưởng đội viên thân phận tạm thời giữ bí mật quyền lực cùng ảnh đồng cấp đội trưởng hưởng thụ bộ cấp đánh ngộ hội nghị cấp cao có được quyền bỏ phiếu hai ảnh tiểu đội đội trưởng thân phận xác định quan bảng thứ nhất lý hồng tiên ba quan bảng thành viên hưởng thụ ưu tiên thức tỉnh quyền bài danh càng cao tài nguyên càng nhiều tỷ như phổ thông a tiểu đội trưởng đề danh quyền các thành phố thiên tổ người phụ trách trở theo thông cáo xuất hiện trong lúc nhất thời hấp dẫn tất cả dị năng giả ánh mắt nhất là quan g bảng độ chú ý thẳng tắp tiêu t h ă n g trên bảng xếp hạng mặt người càng là đưa tới đám người hâm mộ bởi vì điều này đại biểu nhất phi trung thiên nhưng rất nhanh không biết xuất phát từ cái gì mục đích sau một tiếng thiên tổ thông cáo lần nữa đổi mới chỉ có câu nói quan g bảng thành viên mỗi tháng cần tiếp nhận một lần khiêu chiến người thắng bên trên kẻ bãi dưới thông cáo này lập tức để cho vô số dị năng giả xoa tay giống như là con sói đói gắt gao nhìn chằm chằm phía trên mỗi một cái tên mà quang bảng bên trên người đồng thời cảm nhận được áp lực vô hình vương diệp đối với cái này nhưng lại từ chối cho ý kiến đối với quang bảng không làm sao có h ứ n g n ổ i t r ư ơ n g tử lương lúc ấy cũng hỏi qua hắn đối với bảng danh sách này có ý nghĩ hay không bị vương diệp không chút do dự từ chối điểm này vật tư trước mắt hắn còn trứng mắt hơn nữa ngồi ở vị trí này bên trên không vì thiên tổ bỏ ra bỏ ra trong lòng có thể chân thật sao lão hồ ly bấy dập mà thôi v ề phần mình tiểu đội thành viên ân trước mắt tính cả bản thân tiểu ngũ còn có tiểu tứ đã ba người đơn giản quy mô hơn nữa thật đánh lên vương diệp không cảm thấy trong đó một vị so lý hồng thiên kém thậm chí có khả năng chính mình cái này đội trưởng mới là trước mắt yếu nhất một cái trong bất chi bất giác xem ra thần thần bí bí quỷ sai ngược lại thành thiên tổ chiến lược mạnh nhất rất nhanh mấy cái thiên tổ điều tra viên tới cửa mang theo một tên nhà thiết kế h ỏ i thăm vương diệp liên quan tới quỷ sai tiểu đội đồng phục của đội ý nghĩ trong lúc nhất thời vương diệp đột n h i ê n dân g lên một cô ác thú vị dựa theo b i ê u cục phát cho bản thân quỷ sai phục cung cấp một cái mô bản tại nhà thiết kế cẩn thận từng ly từng tý liên tục hỏi thăm một chút cường thế định số dưới tiểu ngũ còn ở bên cạnh cười ngây ngô hoàn toàn không biết mình sắp đứng trước rốt cuộc là cái gì dù sao biêu cục sớm muộn cũng sẽ lại ban thưởng bản thân một kiện quỷ sai phục cùng tự mình một người mặc như vậy xấu xí chẳng bằng mọi người cùng nhau đến ban đêm chương tử lương y nguyên ngồi ở thức tỉnh phòng vật chứa bên cạnh trên mặt đất ném tràn đầy tàn thuốc lúc này vật chứa bên cạnh đèn xanh sáng lên dùng sức hút một hơi thuốc chương tử lương tự trên ghế đứng lên đầu thuốc lá quét một chút nói xong cũng không đợi vật chứa mở ra quay người rời đi một tên nhân viên công tác đem mặt đất quét sạch sẽ vật chứa mở ra dương xâm tử tròng mặt đi ra nguyên bản đang thức tỉnh trên đường bản thân cảm giác thân thể đã muốn triệt để nổ t u n g nhưng chẳng biết tại sao thể nội đột nhiên tuân ra một cỗ năng lượng duy trì lấy n ụ c thân không hỏng nếu như không phải sao cái kia đột nhiên xuất hiện năng lượng bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà cũng may thành công vương cường đâu dương sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn về phía nhân viên công tác hỏi buổi sáng liền đi nhẹ nhàng thở ra dương sâm rời đi thức tỉnh p h ò n g tiến vào thang máy đẻ xuống hai mươi mốt lầu đi tới trương tử lương văn phòng lúc này trương tử lương đang ngồi ở trước bàn làm việc không ngừng bận rộn biểu lộ băng lãnh trông thấy dương sâm về sau cũng chỉ là lờ ngầm đầu nói một câu trở lại rồi máu lạnh quái dương sâm lật một cái lên mắt dễ chịu ngồi ở trên ghế salon mười điểm nhà nhã anh hùng làm thế nào thoải mái không tiện tay đem một chồng văn bản tài liệu đ ô n g xuống trương tử lương nhìn dương sâm l ê t mắt hỏi dương sâm lắc đầu anh hùng không anh hùng ta không quan tâm chỉ là đổ một cái an tâm còn mẹ nó an tâm ngươi sảng khoái mẹ nó cân nhắc qua láo tử sao chuyện gì đều muốn bản thân đi làm không về nữa lao tử liền đ ổ i thư ký trương tử lương lạnh lùng nhìn dương sâm lên mắt sau đó rút ra một văn kiện nhét vào dương sâm trong tay nhìn một chút chuyện này ngươi đi làm không phải đâu thật vất vả sống sót ta còn muốn đi ăn mừng một trận đâu dương sâm khoa trương quái kêu một tiếng mở ra văn bản tài liệu phát hiện chỉ là một cái bình thường tiểu nhiệm vụ chỉ có điều muốn đi khá xa giang ninh thành phố tổng kết mà nói sự t ì n h đơn giản chính là phiền p h ứ c giang ninh thành phố nghề giải trí trước mắt phát triển không sai coi như chi phí trung ra khỏi nhà cúc đi trương tử lương một mặt bực bội phất phất tay dương sâm ánh mắt sáng lên đứng lên tạ l ã o bản vừa nói cười toe toét kẹp lấy văn bản tài liệu rời đi dương sâm sau khi đi trương tử lương để xuống trong tay công tác hơi thất thần qua hồi lâu mới tự lẩm hy vọng ngươi sẽ không trách ta chứ ai vừa nói hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới một cái mã số gửi đi một đầu tin nhắn xế chiều ngày mai bắt đầu hành động làm xong tất cả về sau hắn có chút dã rời đẻ lên h u y ệ t thái dương tựa lưng vào ghế ngồi có chút xuất h ầ n lần này có lẽ sẽ bị chửi thảm rồi a khu nhà t r ệ n trong tiểu viện tòa kia phổ thông trong giếng cạn đột nhiên chuyển đến tiếng nước chảy âm thanh rất nhanh một c ô máu tươi tuôn ra đem vách giếng đồn đỏ huyết dịch càng ngày càng nhiều tràn ngập trong sân tản ra huyết tinh vị đạo rất nhanh ngay cả mặt đất bùn đất đều biến thành màu đỏ sầm trên cửa viện đột nhiên xuất hiện một cái huyết thủ ấn ngay sau đó mở cửa sân ra vang lên một loạt tiếng bước chân trên mặt đất xuất hiện từng đạo từng đạo nhuôn máu dấu chân càng lúc càng xa mà ngụm k i a giếng cặn lại lần nữa khôi phục k i ê n t ĩ n h đêm khuya một tòa coi như rộng rãi dân cư hai thiếu nữ đang ngồi trong phòng khách nhàm chán xem tv trong đó một cái thiếu nữ có chút bất đắc gì nói ra vĩnh dạ không phải sao kết thúc nhà n g ư ơ i thì sợ gì nhà chương hai trăm hai mươi ba huyết tinh trò chơi nàng gọi lâm vi bên cạnh là nàng quê mật gọi tô u y ể n vĩnh dạ tiến đến về sau các nàng vận khí tương đối tốt khu vực an toàn bên trong cũng không có bộc phát cái gì sự kiện linh dị chỉ là xế chiều hôm nay tô huyền đột nhiên cho hắn gọi một cú điện thoại nói luôn cảm giác có người đang nhìn mình muốn cho lâm vi tới bồi bồi bản thân cũng may hai người nhà cách xa nhau không xa lâm vi chẳng mấy chốc liền đi tới tô huyền trong nhà cũng liền tạo thành hiện tại c u ộ c diện này rõ ràng đã ba giờ sáng tô huyền vẫn còn đang không ngừng xem tv i i nói cái gì cũng không ngủ được mang theo b ồ ngủ n lâm vi rốt cuộc không chịu nổi ta trước ngủ một hồi a ngay tại bên cạnh ngươi có chuyện đánh thức ta là có thể t ô huyền mặc dù vẫn như cũ có chút kinh hoàng nhưng vẫn là không có ý tứ nhẹ gật đầu như được đại xá lâm vi cứ như vậy dựa vào ở trên ghế s a lông ngủ thiết đi trong lúc ngủ mơ lâm vi tổng cảm thấy có người ở sờ bản thân mặt tiểu huyền đừng làm rộn l â m bầm một câu lâm vi trở mình nhưng rất nhanh cái loại cảm giác này lần nữa hiện hiện chỉ bất quá lần này là sờ bản thân neo ai nha tiểu huyền lâm vi hơi bất mãn mở to mắt kết quả nhưng không có phát hiện tô huyền bóng dáng tựa h ầ nghe được lâm vi tiếng nói chuyện trong phòng bếp chuyển đến một trận vận động tô huyền từ phòng bếp đi ra là đánh thức ngơi sao ta hơi đổi t ô h u y ề n có chút tự trách nói ra h ảo giác sao lâm vi hơi nghi ngờ một chút không có chuyện ngươi ăn ngươi ta ngủ tiếp vừa nói đ ổ i một cái dễ chịu tư thế lâm vi lần nữa ngủ thiết đi loại kia cảm giác quen thuộc lần nữa chuyển đến một cái tay lần nữa v u ố t ve bản thân khuôn mặt rất nhẹ nhàng ai nha lần này lâm vi không gấp mở mắt mà là xác nhận không có ở nằm mơ về sau mới mở hai mắt ra tiểu h u y ề n ngươi không nên náo kết quả không có mùa hay bị bàn tay v u ố t ve cảm giác biến mất phòng khách tv không biết lúc nào đã đóng lại chỉ có trong phòng bếp thỉnh thoảng chuyển đến chặt đồ vật tâm thanh một lần lại một lần rất có cảm giác tiết tấu nhỏ nhỏ huyền lâm vi vô ý thức nuốt nước miếng một cái run run dày dày hô nhưng t ô huyền p h á n phất không có nghe thấy đồng dạng vẫn còn đang trong phòng bếp không ngừng dùng dao phay chặt lấy cái gì mơ hồ trong đó có thể xuyên thấu qua sáng ngời trông thấy tiểu h u y ề n tại phòng bếp ả n h tử ngươi ngươi cũng đừng làm ta sợ a lâm vi đứng lên cầm lấy trên bàn trà dao gọ trái cây cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhà bếp rốt cuộc khoảng cách phòng bếp càng ngày càng gần nhưng lâm vi sắc mặt cũng đột nhiên biến chẳng bệnh bởi vì trong phòng bếp không có người chỉ có một cái dao phay ở giữa không c h u n g không ngừng nâng lên rơi xuống vòng đi vòng lại mà t h ấ t bên trên bày biện hai cánh tay cánh tay cùng một cái đầu người đầu người kia chính là t ô h u y ể n đông nhiên t ô h u y ể n đầu người mở hai mắt ra nhìn về phía lâm vi t h a m thẳm nói ra lâm vi ta sợ a kèm theo sợ hãi thét lên lâm vi phảng phất giống như điên hướng cửa ra vào phòng đi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo dấu chân máu nhìn phương hướng chính là chạy trốn lâm vi tại lâm vi tay nắm cửa trong n h y mắt tóc nàng phảng phất bị cái gì kéo lấy đồng dạng t h i bay ra ngoài rơi ầm ầm trên mặt đất sau đó giữa không trung xuất hiện một cái dao phay đao bắt đầu đao rơi một vòng vết máu phun ra ở trên v ế c h tường mà lâm vi đầu bị nhất đao chẳng đoạn rất nhanh thất bên trên thêm ra một cái đầu người hai đầu người im ắng đối mặt lâm vi ta sợ tiểu h y ệ n ta sợ hai đầu người phát ra giống như máy móc c ầ m t h à n h mà cái k i a dao phay không ngừng chặt hướng bên cạnh cánh tay đùi phát ra tiếng vang chầm chầm cuối cùng làm xong tất cả về sau giấu chân máu lần nữa đi đến phòng khách cầm lấy trên bàn trà điện thoại tùy tiện tìm tới một cái mã số gọi tới đưa điện thoại di động lấy được lâm vi đầu trước qua hồi lâu điện thoại bị nghe chủ nhân âm thanh rõ ràng là đang say ngủ bên trong bị đánh thức mang theo một tia mở mịt nói ra uy có việc gì thế hàn tinh ta sợ ngươi có thể tới bồi bồi ta sao sáng sớm vương diệp đúng giờ rời giờ giường gần nhất tiểu ngũ hơi quá đáng si mê trò chơi chỉ bất quá bây giờ dưới hoàn cảnh này game online đã làm không nổi quá mức nguy hiểm nhưng mà vẫn có một ít game offờ lìn dễ bắn nhất là loại kia bắt quỷ loại hình có thể nhường người bình thường đối với quỷ càng hiểu hơn lúc này tiểu ngũ mới vừa đánh một cái suốt đêm vẫn còn đang chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính xem ra thập phần hưng phấn bất quá đối với hắn loại thể chất này mà nói thiếu ngủ hai ngày vấn đề cũng không tính là quá lớn k thỉnh a ta gọi bữa sáng tại trên bàn cơm bản thân ăn a vừa nói tiểu ngũ lực chú ý lần nữa về tới trên máy vi tính không ngừng đẻ xuống bàn phím vương diệp cầm lấy một cái bánh bao cắn một cái nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc trong lúc mơ hồ có chút xuất t h ầ n gần nhất nhàn r ồ i ở giữa có hơi lâu luôn cảm giác đặc biệt khó chịu nếu như nói đã khôi phục thái bình tình thế loại cuộc sống này vương diệp sẽ rất hưởng thụ nhưng ở biết phía trước tràn ngập vũng bùn thời điểm loại này ăn d ầ n liền như là gông xiềng giống như để cho hắn toàn thân khó chịu mà đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên một cái số xa lạ vương diệp sửng sốt một chút nghe điện thoại bên kia chuyển đến ngắn ngủi dòng điện âm thanh sau đó vương diệp ta sợ có thể qua đến bồi bồi ta sao một nữ nhân âm thanh vang lên tràn đầy sợ hãi không chút do dự cúp điện thoại vương diệp tiếp tục can n i ệ p tâm nhưng điện thoại vang lên lần nữa vẫn là cái số này vương diệp ta sợ có thể qua đến b ổ i b ổ i ta sao đã hình thành thì không thay đổi lời nói thậm chí ngay cả giọng điệu đều giống như lúc t ố t cho ta địa chỉ lần này vương diệp không có từ chối cắn một cái bánh bao thản nhiên nói đinh hương hoa viên ba tòa nhà n a m đơn nguyên ba trăm linh hai cái kia âm thanh vang lên lần nữa báo một cái địa chỉ biết rồi chờ xem nói xong vương diệp lần nữa cúp điện thoại tại sổ truyền tin bên trong tùy tiện lật ra một cái thiên tổ bộ hậu cần người gọi tới vương đội ngài có gì phân phó sao vẹn vẹn vang một tiếng điện thoại bị tiếp trong âm thanh tràn đầy cung kính vấn đề nhỏ cùng một chỗ sự kiện l i n h dị địa chỉ ta phát ngơi ư điện thoại di động thông qua điện thoại truyền bá gặt người đi qua số người chết không rõ ràng năng lực không biết vương diệp hướng về phía nói điện thoại nói bên kia ngơ ngác một chút h ả o h ả o vất vả vương đội c ú p điện thoại đem địa chỉ lấy tin nhắn hình thức gửi đi sau đó đem điện thoại di động ném ở một bên tiểu ngũ đầu chọc đột nhiên từ màn hình phương hướng c h u i ra ca, chúng ta vì sao không đi à ta đều nhàn nổi điên ta dẫn ngươi đi cái chơi rất hay địa phương vương diệp nhìn xem tiểu ngũ cười một cái nói 224, lại thăm dò chơi vui địa phương tiểu ngũ con mắt lập tức phát sáng lên tràn đầy chờ mong vương diệp trên máy vi tính mấy cái này gây mỏ phờ l ỉ n đã đều sắp bị hắn đánh thông quan nếu như lại không một ít chuyện làm hắn khả năng thật sự điên vương diệp nhẹ gật đầu nhìn về phía trong góc tiểu tứ đoạn thời gian gần nhất tiểu tứ lạ thường yên tĩnh hẳn là chân tự ngã phong ấn nhưng mà vương diệp cuối cùng vẫn là tồn một chút nghi ngờ chủ yếu nhất là có một chỗ hắn đã nhớ thương thật lâu lần này rốt cuộc có thể rút ra thân đi một chuyến thấm viên cư xá b u tòa nhà bốn đơn nguyên bốn trăm linh bốn bản thân vẫn là một người bình thường thời điểm đi chấp hành nhiệm vụ suýt nữa đem mình mệnh đều nhét vào nơi đó hơn nữa lúc ấy trong phòng khách còn có một bộ chữ thập tê ơ xem ra liền không tầm thường chủ yếu nhất là thêu là một con tay gãy cùng vương diệp tại hoang thổ chỗ sâu nhìn qua gần như giống nhau h ạ n tổng cảm thấy bốn trăm linh bốn còn cất giấu rất nhiều bí mật chỉ không lại bản thân lúc ấy chỉ là một người bình thường hơn nữa đi quá mức vội vàng không kịp tìm kiếm còn có cái kia hai cái đại quý tử xem ra cũng là đồ tốt không hẳn là mang tiểu tứ về thăm nhà một chút về phân lấy đồ vật chỉ là vì tránh cho tiểu tứ nhớ nhà đơn giản thu thập một chút bởi vì lộ trình gần không cần ngồi xe biêu điện vương diệp rốt cuộc có thể mang theo bản thân vũ khí cuối cùng ghế gỗ rời núi tiểu ngũ phảng phất xã hội đại ca đồng dạng đeo kính mát cùng vương diệp á t thú vị dưới chuẩn bị cho hắn đại kim dây xích ăn mặc nhỏ một vòng áo cà s a xem ra tràn đầy hài hước cảm tiểu tứ vẫn như cũ chết lặng yên lặng đi lại tại tối hậu phương quỷ sai thành lập về sau nhiệm vụ lần thứ nhất khởi động chỉ có điều cái này nhiệm vụ thứ nhất chính là chép đội viên nhà luôn cảm giác hơi kỳ quái hơn nữa vẫn là chép một cái quỷ đội viên nhà ba người dần rộ cũng không có g i y vo điều tra viên mà là giống như tản bộ giống như tại sáng sớm dưới ánh mặt trời nhanh nhẹn thông suốt tiến về minh châu cư xá thiên tổ ngươi xác định muốn làm như thế sao lý tinh hà xem ra so với lần trước còn muốn suy yếu mấy phần tàng h ắ n g một cái nói ra trương tử lương nhẹ gật đầu không trải qua máu cọ rửa như thế nào lại chân chính trường thành đâu nhà ấm bên trong đó a hoa số lượng lại nhiều sinh mệnh lực cũng không bằng cọ dại đến bền bỉ lý tinh hà từ chối cho ý kiến dùng ngòi bút làm vũ khí để tiếng xấu muôn đời ngươi không sợ ta quan tâm tới những cái này sao trương tử lương âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lùng thấm viên cư xá đứng ở nơi này tòa hoang phế cửa tiểu khu vương diệp mang theo một tia hồi ức thời gian qua đi hai tháng rưỡi mình cùng trước đó đã là khác biệt một trời một vực trước đó tự mình tới nơi này liền như là n ổ răng cọp đồng dạng nhưng bây giờ thút ta y nguyên có chút hoảng hốt dù sao bốn trăm linh bốn còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy chỉ có điều tiến vào cư xá về sau vương diệp giật mình tại nguyên chỗ bốn tòa nhà không thấy một sợi gió nhẹ thổi qua tiểu ngũ có chút chờ m o n hỏi ca chúng ta đi chỗ nào vương diệp ho khan một tiếng giả bộ như ánh mắt xem kỹ lấy bột phía cuối cùng mới thản nhiên nói tiểu ngũ c nếu như ta không phải s a i đối không gian tương đối mẫn cảm lợi nói thật đúng là không phát hiện được tiểu ngũ huyền diệu nói ra vương diệp không để lại dấu vết nhẹ gật đầu tân không sai dẫn đường đi tiểu ngũ vui tươi hớn hở đi tại phía trước nhất kết một cái kỳ quái giấu tay trước mặt không gian giống như sóng nước giống như chấn động sau đó tiểu ngũ trực tiếp bước vào biến mất ở vương diệp trong tầm mắt vương diệp đi tới t h a m dò d ỗ i ra một cái cánh tay xuyên thấu không gian xác định không có nguy hiểm về sau lúc này mới mang theo tiểu tứ đi vào theo một trận năng lượng ba động lại nhìn lúc trước mặt mình đã thêm ra một tòa cũ nát nhà lầu tại lầu khía cạnh viết bốn chữ cùng lúc trước khác biệt là lúc này số bốn lầu xem ra càng thêm cũ nát thậm chí có một gian cửa sổ đều đã bị phá vỡ trên b á c h tường càng là dính một chút vết máu trên mặt đất một đường rõ ràng vết máu tựa hồ là có người kéo lấy một cỗ thi thể trên mặt đất kéo được nhìn một màn trước mắt vương diệp biểu lộ dần dần biến nghiêm túc trước đó số bốn lầu bất quá là một cái cũ kỹ nhà lầu m à thôi nhưng bây giờ đã triệt để biến thành quỷ chạy sao hơn nữa lầu bên trong còn tại không ngừng tản ra âm lãnh quỷ khí tất cả hiện tượng nói rõ tòa nhà này bên trong không chỉ có tiểu tứ một con quỷ đơn giản như vậy có thể chỉ là một cái tiểu tứ liền như thế cường hãn quỷ dị cái khác tồn tại lại là cái gì thực lực trong lúc nhất thời vương diệp đứng ở đơn nguyên cửa ra vào hơi thất thần có lẽ bản thân vẫn là quá nóng này một chút t i ê n tính trong lát vương diệp ánh mắt lần nữa kiên định xuống tới bản thân hoang thổ chỗ sâu đều đi ngang sẽ còn sợ n ộ i thành bên trong một tòa nhà tiểu ngũ đi vừa nói vương diệp x à i bước vào bốn đơn nguyên tiểu ngũ xem ra nhưng lại thập phần hư h ấ n hô hào lên lên lên đi theo vương diệp sau lưng tiểu tứ phản phất thật không có bất cứ chi nhớ gì giống như chết lặng đi lại tại tối hậu phương trong hành lang rất đen phía trên thanh khống đèn không biết h o n g bao lâu hành lang hai bên trên vách tượng phủ lậy từng đạo từng đạo hết thủ ấn cùng vết trào thời gian hai tháng này bên trong lầu số bốn rốt cuộc xảy ra chuyện gì mang theo nghi ngờ vương diệp đi tới lầu hai đây là tiêu chuẩn một bậc thang hai hộ dân c ư lầu lối kiến trúc là vĩnh dạ lúc trước cái loại này chú trọng hơn thoải mái dễ chịu tính lúc này bên trái cửa phòng đóng chặt nhưng chốt cửa đã triệt để t ổ n hại tựa h ồ bị người dùng man lực mạnh mẽ tháo ra mà phía bên phải cửa phòng rộng mở đứng ở cửa có thể rõ ràng trông thấy gian phòng bên trong trên sàn nhà l u ô n đầy máu tươi chỉ là đã khô cạn vào xem hơi suy tư một chút vương diệp nói ra tiểu ngũ nghe không chút do dự liền muốn hướng bên trong hướng bị vương diệp ngất lại sau đó phân phó tiểu tứ trước một bước đi vào d i ò đường dù sao đơn thuần nói đến khiên thị cùng không sợ chết tiểu tứ rõ ràng muốn trội hơn tiểu ngũ tiểu tứ bước chân cứng ngắc đi vào phòng hướng phòng khách đi đến xác nhận không có gặp công kích về sau vương diệp mới mang theo tiểu ngũ đi vào quan sát b ố n phía vương diệp nhữ mày sàn nhà ghế sofa bàn trà cái bàn khắp nơi đều là vết máu giống như là có người cầm đổ đầy máu tươi thủng tùy ý hát vây đồng dạng ma kỳ quái là nhiều như vậy máu tươi gian phòng bên trong nhưng lại không có bất kỳ nhân thể khí còn nào chương hai trăm hai mươi lăm cửa này khủng bố như vậy gian phòng bên trong trừ bỏ máu tươi không có vật gì xác nhận phòng khách không có bỏ sót về sau vương diệp đi tới phòng bếp trong phòng bếp máu tựa hồ so phòng khách còn muốn hơn một chút nhất là t ớ t gần như đã bị triệt để n h u ộ n thành màu đỏ mơ hồ trong đó còn có thể phía trên trông thấy một chút thịt c ắ n bã chỉ có điều theo đạo lý mà nói phòng bếp đều sẽ co đa cụ nhưng căn này phòng bếp nhưng không có phát hiện một bên trên bếp l ò để đó một hơi nồi sắt phía trên c h e kín nắp n ồ i vương diệp cẩn thận đem nắp nổi lấy ra một cỗ hôi thối sông vào múi một đống đun sôi khối thịt cứ như vậy ngâm mình ở trong nước trên cùng còn bày biện một khỏi nhắm chặt hai mắt đầu bởi vì lúc vương ở giữa quá lâu những thịt này đã hư mất tản ra mùi thối đồng thời từng đầu côn trùng cứ như vậy tại khối thịt bên trong không ngừng xuyên toa nhúc ních bất động thanh sắc đem nắp nổi cài lên vương diệp rời đi phòng biết k đột nhiên phòng ngủ phương hướng đột nhiên chuyển đến tiểu ngũ t i ế n g la vương diệp đi tới phát hiện tiểu ngũ đang ngồi ở cuối giường chỗ nhìn xem đối diện tường trước đó trên vách tường máu đều giống như bắn lên đi chỉ có nơi này không giống nhau bị bôi cực kỳ đều, đều. vương diệp cũng không nhìn về phía vách tường mà là tiên cổ quái nhìn tiểu ngũ lướt mắt trên giường trưng bày một cỗ thi thể thi thể đầu tựa hồ n là bị tươi sống chém đi xuống hơn nữa thoạt nhìn không chỉ một đao ngực đồng dạng bị chặt phía trên phủ đầy vết thương gây rợn thi thể cứ như vậy bị tùy ý nhét vào trên giường dẫn đến máu tươi nhiễm đỏ ga giường nhưng tiểu ngũ cứ như vậy một bộ không quan trọng bộ dáng ngồi ở bên cạnh thi thể thậm chí một cái tay cứ như vậy đặt ở thi thể trên cánh tay mặc dù mình cũng không kiên kỵ những vật này thậm chí mình cũng làm không ít phân t ơ i sống nhưng để cho mình tại không tất yếu tình h u ố n g d ư ớ i chơi như vậy vương diệp tự nhận là vẫn là làm không được tối thiểu nhất giặt quần áo vẫn đủ mệt mỏi không đi quản nữa tiểu ngũ vương diệm nhìn thoáng qua v á c tường so sánh phòng khách phòng ngủ cái này một mặt trên vách tường máu tươi mười điểm đều đều tựa hồ là bị người đem máu tươi xem như dung dịch kết tủa sơn cho soát tại trên tường chỉ có điều khả năng mới vừa soát thời điểm vẫn còn tương đối đỏ tươi nhưng cách thời gian lâu dài máu màu sắc t r ở tối liền xấu xí rất nhiều có thể mặt này vách tường có cái gì khác biệt địa phương cần dùng máu tươi che giấu đâu vương d i ệ p suy tư chốc lát đưa tay chạm đến trên vách tường vương vức ư bóng loáng không có nhô lên không phải sao cơ quan lời nói cái kia chỉ có văn tự đáng tiếc loại này bị máu tơi ư che đậy thật lâu đồ vật vương diệp cũng không biết rốt cuộc làm sao để cho một lần nữa hiện hiện t ù y ý tại phòng ngủ mở ra xác nhận không có cái gì bỏ sót u về sau vương diệp nói ra đi thôi nơi này chỉ có linh dị không có vật phẩm nhưng tiểu ngũ nhưng không có đứng dậy mà là nhết môi cười cười một cái tay còn khoác lên trên thi thể kia ca nơi này còn có một cái tiểu từ đâu vừa nói tiểu ngũ tay m a n h liệt nắm chặt kèm theo một đường á âm thanh đem thi thể kia vùng ngã tại trên tường rất nhanh thi thể chia năm xẻ bảy một cái thoạt nhìn cũng chỉ giống như vừa ra đời hài nhi lớn nhỏ ra hỏa từ trong thi thể trôi ra trong tay còn cầm một cái rõ ràng không phù hợp hắn hình thể giao p h a y tiểu nhân kia rơi trên mặt đất nhanh như chấp chạy ra phòng ngủ vọt tới trong thang lầu cuối cùng biến mất không thấy gì nữa dư thừa không để cho hắn thành thành thật thật đợi ở nơi này không tốt sao vương diệp t h a m thẳm nhìn tiểu ngũ lướt mắt nói ra thi thể này dị dạng hắn cũng cảm thấy nhưng cùng bị tên kia chạy trốn tới không biết địa phương còn không bằng để cho hắn trốn ở chỗ này c h ỉ ít tâm lý n ắ m chắc tiểu ngũ không có ý tứ sờ đầu trọt một cái ta cũng không nghĩ tới hắn chạy nhanh như vậy đột nhiên phong bếp bếp lò tự động mở ra ngọn lửa dâng lên thiếu đốt lên nồi sát vẹn vẹn thiêu đốt ba giây nồi sắt bên trong liền dâng lên n h i ệ t khí đi thôi gian phòng kia nghèo cực kỳ vừa nói vương diệp dẫn đầu bước ra cửa phòng tiểu ngũ tiểu tứ theo sát phía sau thậm chí tiểu ngũ vẫn không quên đóng cửa phòng lại một gian khác phòng cửa phòng y nguyên đóng chặt vương diệp cũng không có đem nó mở ra ý nghĩ mà là tiếp tục đi lên lầu ba xem ra bình thường rất nhiều trừ bỏ thang lầu hai bên vách tường y nguyên che kín máu tươi không có quá nhiều dừng lại vương diệp đi thẳng tới lầu bốn bốn trăm linh bốn cửa phòng chăm chú giam giữ tiểu tứ trên người cũng không có chìa khóa cái gì vương diệp lẩm bẩm một câu nhìn xem cửa phòng rơi vào trong yên tĩnh vẫn là gian phòng của mình đám kia khách nhân lợi hại đều sẽ mở khóa bản thân không cái này tay nghề tiểu ngũ đặt rốt cuộc vương diệp lui về phía sau một bước thản nhiên nói được rồi tiểu ngũ xoa xoa đầu t r ọ c phán phất tới cửa đòi nợ xã hội đen đại ca đồng dạng một cước đá vào trên cửa phòng kèm theo một tiếng chuyển khắp hành lang tiếng vang cửa phòng không nhúc nhích tí nào đồ tốt vương diệp sửng s ố một chút ánh mắt sáng lên cái này cửa phòng nếu như an nhà mình lời nói có phải hay không để cho mình tư ẩn nhiều một phần bảo hộ đâu tiểu ngũ xem ra không thể tưởng tượng nổi bản thân một cước này liền cái phá cửa sắt đều đá không ra mang theo khó chịu cùng chứng minh mình ý nghĩ tiểu ngũ lần nữa một cước đá vào trên cửa sắt thậm chí lần này đ ề u động không ít năng lượng hội tụ tại chân dẫn đến đùi đều t à n mát ra ánh sáng thản nhiên ẩm lần nữa tiếng vang cửa phòng ý nguyên không núp nhích tí nào tiểu ngũ lại cảm giác chân hơi tê tê vương diệp đối với cái này cửa phòng càng thêm hài lòng nhưng cửa như vậy đỉnh bản thân làm sao đi vào đột nhiên vương diệp trong đầu hiện lên một tia sáng nhìn xem tiểu tứ hạ chỉ lệnh tiểu tứ mở、cửa. tiểu tứ cứng ngắc tiến về phía trước một bước thon thon tay ngọc khoác lên chốt cửa bên trên tại tiểu ngũ cái kia không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt nhẹ nhàng kéo một phát cơ mở vương diệp biểu lộ cổ cái nhìn tiểu ngũ lưới mắt ánh mắt bên trong có chút đau lòng k h ô n g chế tiểu tứ đi vào phòng khách xác nhận không có khác thường về sau mang theo rõ ràng b u ồ n bực tiểu ngũ đi vào sau khi vào cửa vương diệp trước tiên bắt đầu nghiên cứu cửa phòng phát hiện đây là một cái bên ngoài kéo thức hơn nữa khóa cửa đã bị người vì hư hao nhưng cửa chất liệu xem ra chỉ là phổ thông sát không có bất kỳ cái gì dị thường có thể sát sao có thể gánh vác tiểu ngũ một ước không biết lúc đi có thể hay không tháo rỡ xuống tới thu hồi tâm thần vương diệp nhìn về phía phòng khách c o n người hơi co vào treo trên vách tường bức kia chữ thập đều. không còn mao vĩnh an lúc ấy là đi ở phía trước chính mình bản thân phong ấn tiểu tứ sau rời đi chẳng lẽ cái này về sau lại có người tới qua bốn trăm linh bốn gian phòng đồng thời lấy đi chữ thập đều. vương diệp phân phó tiểu ngũ đứng tại chỗ không muốn đi động mình thì là nghiêm túc quan sát đến mặt đất trên mặt đất rơi tràn đầy bụi đất bản thân lần trước lúc đến chính là căn cứ dấu chân đánh giá ra gian phòng còn có một người chương hai trăm hai mươi sáu bấy rập hai tháng đi qua lần trước mình và mao v i n h an dấu chân bên trên đã một lần nữa đậy lại một lớp cho bụi chỉ có điều so với cái khác vẫn là muốn nhạt rất nhiều trừ bọn họ hai cái dấu chân bên ngoài nhìn bụi đất trình độ đại khái là tại cùng lúc có thứ ba hai dấu chân xuất hiện nhưng đây là tiểu tứ lúc ấy bị tiểu tứ đuổi theo chạy gian phòng bên trong tự nhiên sẽ lưu lại dấu chân có thể trừ cái đó ra không có có thể giải thích như vậy xuống tới lời nói chữ thập theo lại là bị ai lấy đi v â n vân dấu chân vương diệp thân thể đột nhiên cứng nở đột nhiên nhớ ra cái gì đó bản thân lần thứ nhất vào bốn trăm linh bốn thời gian gian phòng bên trong dấu chân tựa hồ chỉ có một đôi là mao vĩnh an điều này đại biểu tại chính mình cùng mao vĩnh an đến trước tiểu tứ chưa bao giờ tại bốn trăm l i bốn gian phòng đi lại qua hoặc có lẽ là cũng không tiến đến một cái như vậy rõ ràng lỗ thủng lại bị lúc ấy theo bản năng mình coi nhẹ giao dốc xương phòng ngủ trên tường ảnh trụ cái này ngày mồng một tháng năm là ám chỉ tiểu tứ là gian phòng chủ nhân nhưng như thế xem ra lời nói quá không bình thường k h ô n g chế tiểu tứ ở trong phòng đi lại vài vòng xác định biết lưu lại dấu chân về sau vương diệp lâm vào trầm tư bên trong cho nên trong phòng này một mực tồn tại một cái bước đi sẽ không lưu lại dấu chân người hoặc là q u ỷ sao thậm chí có khả năng tiểu tứ giao dốc xương ảnh trụ cũng là g i a hỏa này đặt ở 404. t i ể u ngũ cẩn thận một chút vương diệp cẩn thận nhìn xung quanh nói ra tiểu ngũ nhẹ gật đầu trong phòng đi dạo đứng lên tùy ý đ à o ngăn kéo nhưng so với lầu hai 4 ố n gian phòng rất giống người dân bình thường cư xem ra không hơi nào dị thường rốt cuộc vương diệp đi tới căn phòng ngủ kia hai cái ngăn tủ y nguyên bày ra tại phòng ngủ trong góc chỉ bất quá lần trước vương diệp cùng bao vinh an thoát đi lúc đồng thời người này vương diệp nhận biết thậm chí đánh qua nhiều lần quan hệ ngoại âu nghĩa địa công cộng nhà gỗ chủ nhân ưa thích cầm một chiếc đèn đến lao nhân mặc dù trên tấm ảnh xem ra tuổi trẻ một chút tóc còn không có triệt để trắng bệnh thậm chí ánh mắt vẫn còn tương đối linh động nhưng vương diệp y nguyên liền nhận ra được lao nhân kia tại sao lại cùng bốn trăm linh bốn dính l i ễ u quan hệ chẳng lẽ hắn mới là bốn trăm linh bốn chân chính chủ nhân sao còn là nói hắn ảnh t r ụ cũng là giống như tiểu tứ đồng dạng bị người mang tới phụ lên vương diệp cảm thấy cái sau khả năng biết lớn hơn một chút có lẽ chính là có người muốn lợi dụng một chút thủ đoạn tiêu d i ệ t hoặc là phong ấn tiểu tứ mới đem nàng ảnh c h ụ đặt ở bốn trăm linh bốn bên trong mà tiểu tứ h ẳ n là vô ý thức xô cắt t ị hùng đến thấm viên cư xá tìm ảnh ch đúng lúc lúc này bản thân đem nó phong ấn trừ cái đó ra vương diệp nghĩ không ra cái khác càng giải thích hợp lý hiện tại nghĩa địa công cộng lao nhân ảnh chụp đồng dạng bảy để ở nơi này chẳng lẽ cũng tồn tại đồng dạng tâm tư sao chỉ là đã như thế nếu như trong tay mình còn có một k h o a thanh đồng đinh l ờ i nói có hay không có thể thử nghiệm phong ấn một lần nghĩa địa công cộng lao nhân vương diệp đột nhiên tò mò đột nhiên vương diệp phát hiện ảnh chụp phía dưới cùng viết mấy cái màu đen t i ể u chữ bởi vì nghĩa địa công cộng lao nhân tại trong tấm ảnh đồng dạng xuyên một kiện quần áo màu đen che chắn dưới rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ vương diệp lao về đằng trước gần hai bước cẩn thận phân biệt lấy kiểu chữ cũng may lần này không phải sao cổ văn mặc dù đồng dạng là chữ phương thể nhưng đại khái vẫn có thể nhìn ra viết cái gì vương diệp sắc mặt dần dần biến n g ư n g trọng cuối cùng hít sâu m ộ t hơi lữ thanh ngoại ô nghĩa địa công cộng lao nhân chính là lữ thanh sao dựa theo bản thân trước đó ý nghĩ lữ thanh hẳn là một cái trung niên nam nhân hoặc là thanh niên bề ngoài mới đúng nhưng hiển nhiên cái này trực tiếp đẩy ngã vương diệp suy đoán đồng thời sự tình thay đổi thêm phức tạp tần phủ họ lữ kia khách nhân, tiểu ngũ trong trí nhớ khắc sâu nhất thốt ra tên người bao quát tiểu ngũ còn tại bản thân trong mảnh vỡ ký ức đã từng trông thấy tiểu tứ lóe lên một cái rồi biến mất khi sâu một cái vương diệp đem đang tại phòng khách đi dạo lung tung tiểu ngũ gọi vào biết hắn sao đem tiểu ngũ kéo đến ảnh chụp trước vương diệp biểu lộ nghiêm túc hỏi ngón tay thì là trong lúc lơ đãng chắn lư thanh hai chữ kia bên trên tiểu ngũ nhìn về phía ảnh chụp giật mình tại nguyên chỗ tựa hồ đang nhớ lại cái gì lâm vào một loại trạng thái đặc thù bên trong vương diệp kiên nhẫn trở ở một bên tận lực khống chế bản thân không phát ra cái gì vận động nửa phút đồng hồ sau tiểu ngũ khỏe mắt đột nhiên rơi xuống phản g phất tự lẩm bẩm giống như tiểu ngũ dùng trước đó chưa từng có ôn hòa vừa nói nói nhưng rất nhanh hắn vẻ mặt có chút h o à n g hốt có động tác nữa lúc đã khôi phục bình thường nhìn quen mắt ân vương diệp nhẹ gật đầu bất động thanh sắc cách xa ảnh c h ủ lần này bốn trăm linh bốn chuyến đi dù là không có lấy đến bất kỳ linh dị vật phẩm vẹn vẹn là một cái như vậy tin tức cũng đã đủ rồi đi nếu biết bốn trăm linh bốn chỉ là một cái bẫy lưu lại nữa cũng không có tất yếu đồng thời cái k i a c h ữ a thập t đều cũng đã không thấy lại nhìn cái k i a hai cái ngăn tủ lúc phát hiện cũng chẳng qua là đem huyết đ ụ c dùng một loại phương pháp đặc thù ư ớ p gia vị có thể trong thời gian ngắn ẩ n tàng b ả n thân huyết khí mà thôi giá trị không tính lớn hơn nữa không t i ệ n cầm cho nên còn không bằng sớm một chút thời mang theo tiểu tứ tiểu ngũ rời phòng vương diệp ánh mắt rơi vào trên cửa phòng so sánh một lần về sau vương diệp có chút thất vọng bởi vì có kiệu quá lớn vương diệp đã đem cửa nhà mình mở rộng cửa này và nhà mình lớn nhỏ tỷ lệ khác biệt đáng tiếc xem ra lần này bốn trăm linh bốn chuyến đi thật phải về tay không xuống lầu thời điểm đồng dạng không có phát sinh cái gì ngoài ý mới chỉ là lầu hai đóng chặt trong cửa phòng cửa có hồ một t r ậ nam hải tốn rất lớn khí lực mới nói ra một chữ như vậy đến vương diệp không nói gì tiếp tục yên tĩnh nhìn chăm chú lên loại này quỷ vượt bên trong xuất hiện một đứa bé tuyệt đối không bình thường hoặc có lẽ là đứa nhỏ này tuyệt đối có vấn đề cùng qua trọn vẹn nửa phút thời gian nam hải mở miệng lần nữa chương hai trăm hai mươi bảy tiểu nhị vương diệp khẽ nhứ mày ta cùng đứa nhỏ này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì nam hải tựa hồ tựa hồ hơi nôn nóng con mắt đều hơi đỏ lên trên người cái kia lít nha lít nhít đường vân bên trên tản g a hạ khí cảnh tượng như thế này chiếu rọi trong lúc nhất thời đem nam hải nổi bật có chút khủng bố người đi nam hải hé miệm phổ thông răng biến có chút bé nhọn nói ra hai chữ này về sau phản phất đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực dị tượng biến mất nam hải cạnh cửa dùng sức thở dốc một hơi ánh mắt lần nữa khôi phục ngốc trệ ra đi với ngươi vương diệp ngơ ngác một chút đem bốn chữ này liền cùng một chỗ đọc một lần biểu lộ hơi quá dị câu nói này là đúng ai nói bản thân vẫn là tiểu tứ tiểu ngũ vương diệp nhìn thoáng qua sau lưng tiểu tứ vẫn là bị phong lớn hình thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đứa bé trai kia liếp mắt tiểu ngũ thì là đối với tiểu nam hải biểu hiện ra rõ ràng tò mò có thể bởi vì đơn giản như vậy một câu liền đem cái này không biết là người là quỷ gia hỏa lĩnh đi lúc ấy tiểu tứ là tìm tới cửa bị bất đắc dĩ hiện tại vương diệp lần nữa nhìn nam hải lên mắt không chút do dự từ bên cạnh hắn x u y ê n qua ly khai cái này tòa nhà số bốn lầu tiểu ngũ cùng lên hôm ộ t câu vương diệp ngay cả đầu cũng không bay ngược lại bước nhanh hơn a tiểu ngũ lần nữa nhìn thoáng qua nam hải lúc này mới chạy chậm đến cùng hướng vương diệp nam hải dừng ở tại chỗ xoay người nhìn vương diệp ba người bằng lưng con ngươi chậm rãi từ đen chuyển biến làm màu đỏ nhưng trên da màu đen đường vân lần nữa lấp lóe phản phất áp chế đồng dạng nam hải con ngươi lần nữa biến thành đen còn hắn thì mộng mộng mê mê nhắm mắt theo đôi u đi theo ở vương diệp ba người sau lưng hướng về phía ánh nắng nhìn đồng hồ đeo tay một cái bản phía trên tỏa ra nam hải bóng dáng g i a hòa này đang chủ động đi theo s a o tiểu ngũ thử xem hắn đến cùng là người hay quỷ vương diệp dừng bước lại xoay người biểu lộ băng lãnh nhìn về phía nam hải thản nhiên nói ca hải tử ta sợ không c ẩ n t h ậ n lại đánh chết rồi vẫn là để tiểu tứ đi thôi tiểu ngũ trà sát đầu t r ọ c lần thứ nhất có chút do dự hắn nếu có thể dễ dàng như vậy bị đánh chết cũng không dám đi theo chúng ta vương diệp biểu lộ y nguyên bình thản Thuất ta. Tiểu dài ngũ thở dài một t i ế n giây nắm chặt nắm đấm, mấy chặt bước l ề quyền n bên người, nhắc lên đánh đi đứa đại đầu tới trai kia tới. i Một xa bao bé g sau、phức. một tiếng văng nhỏ nam hải biến thành một bãi thịt nát k ta liền nói đi tiểu ngũ tiếp h ậ n nhìn thoáng qua mặt đất nói ra nhưng một giây sau cái tia thịt nát nọ ngoại khôi phục rất nhanh thành nguyên bản bộ dáng nam hải y nguyên ngốc t r ệ đứng tại chỗ ngờ đầu phản phất bẩm sinh trí lực chướng ngại giống như nhìn xem vương diệp đối với bên cạnh tiểu ngũ coi như không thấy dựa vào tiểu ngũ gãi đầu một cái ánh mắt bên trong mang theo tò mò p h ả n phất nhìn thấy mới l ạ đồ chơi đồng dạng lại đấm một q u y ề n đánh tới nam hải lần nữa bị nệ sập cũng không lâu lắm lại một lần phục hồi như cũ hắc ngũ gia ta cũng không tin tiểu ngũ khó chịu vặn vẹo v ô n neo cánh tay trên người tản mát ra kim quang thản nhiên càng đem cánh tay hắn ba o khỏa sau đó càng thêm hung mánh một q u y ề n rơi đập không khí đều bởi vì một q u y ề n này có chút cắt đứt kèm theo một tiếng vang thật lớn trên mặt đất xuất hiện một cái hô to trong hô là đoàn kia thịt nát từng tầng từng tầng kim quang bay xung quanh tại thịt nát bên trên tựa hồ đang ngăn trở hắn phục hồi như cũ nhưng rất nhanh kèm theo hắc khí dâng lên, kim quang chậm đứa bé trai kia lại một lần phục hồi như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu nhìn tiểu ngũ còn có muốn thử nghiệm ý tứ vương diệp đột nhiên mở miệng trở về a Ca, ta chơi không chết hắn hắn hẳn là quỷ tiểu ngũ g ước lượng mình một chút đống cắt lớn nhỏ nằm đấm lại nhìn một chút đứa bé trai kia cuối cùng đưa ra kết luận người kêu gì xa xa nhìn chăm chú lên nam hải vương diệp hỏi tựa hồ chỉ có vương diệp lời mới có thể gây nên hắn phản ứng ánh mắt hắn chuyển chuyển nghiêm túc tự hỏi tiểu nhị trải qua dài đến một phút đồng hồ thời gian nam hải mới rốt cuộc đem hai chữ này nói xong nhưng vương diệp biểu lộ lại nghiêm túc xuống tới tiểu nhị hắn xác định bản thân chưa bao giờ tại bất kỳ địa phương nào nhìn thấy qua nam hải hơn nữa cho tiểu tứ tiểu ngũ đặt tên lúc ấy á c thú vị tính càng nhiều hơn một chút nhưng trước mắt này nam hải nói ra tiểu nhị đến tội cùng là trùng hợp vẫn là người b i ế t t a vương diệp biểu lộ biến băng lãnh bên hông xích s ắ t nhẹ nhàng run dày nam hải cắn ngón tay nhẹ gật đầu quả nhiên không phải sao trùng hợp sao quỷ nam hải nghe vương diệp lời nói tựa hồ hơi nghi ngờ cắn ngón tay không ngừng suy tư qua hồi lâu mới lại gật đầu một cái một cái chân chính biết giao lưu q u sao vương diệp hít sâu một hơi trước mắt chỉ có lữ thanh la hậu là hắn ặ a qua có thể chân chính giao lưu quỷ thậm chí có khả năng hai cái này còn chưa nhất định là nhưng trước mắt nam hải này vậy mà chủ động thừa nhận vấn đề này ngươi giết nàng đột nhiên vương diệp lôi kéo tiểu ngũ rút lui hai bước chỉ chỉ tiểu tứ nói ra đứa bé trai kêu nghèo đầu đánh giá tiểu tứ một lần sau đó trên d a đường vẫn không ngừng r u động thậm chí đem hắn mặt cũng triệt để b à o trùm tiểu tứ y nguyên chết lặng đứng tại chỗ không có bất kỳ biến hóa nào rất nhanh nam hải chỗ mi tâm bị đường vẫn phát họa ra một con mắt h ì n dạng không biết vì sao rõ ràng chỉ là v ẽ ra đến con mắt nhưng vương diệp nhìn sang lúc lại cảm giác thân thể có chút phát lệnh Quỷ dị là đường v â n phát họa ra con ngươi đột nhiên q u ỷ dị g i ậ t g i ậ t sau đó tiểu tứ đột nhiên tại không có vương diệp điều khiển tình huống dưới nâng tay phải lên đối với mình đầu vô tới ngừng vương diệp nhìn trước mắt một màn này h ô nam hải có chút không hiểu nhìn vương diệp liếc mắt tiểu ngũ tay dừng lại ở giữa không trung mặc dù tiểu tứ muốn chết nên đều tương đối tốn sức nhưng n ộ i nhợ thật đem đầu mình đắm nát về sau thoạt nhìn vẫn là sẽ ảnh hưởng tâm trạng năng lực là có thể khống chế người khác động tại sao mặc dù coi như năng lực này có chút phổ thông nhưng hắn đối thủ thế nhưng mà tiểu tứ a cho dù là tại bị phong ấn trạng thái giới muốn khống chế tiểu tứ cũng sẽ không quá mức đơn giản mình là ngoại lệ nguyên nhân cụ thể vương diệp đều không rõ ràng bất quá nam hải này năng lực nên tuyệt đối không chỉ ở đây trừ bỏ phục hồi như cũ khống chế bên ngoài có lẽ còn có đường đ ổ vận hơn nữa chủ yếu nhất là hắn vì sao nhất định phải đi theo bản thân trong lúc nhất thời vương diệp đột nhiên có một loại nợ nhiều không lo cảm giác đi theo ta đi hữu khí vô lực nói một tiếng vương diệp trước một bước rời đi bốn trăm linh bốn vị vực sau đó tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị người một nhà c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề cái đứa bé kia trên người xăm đường không biết khi nào đã lui xuống xem ra c h ử bỏ có chút đần độn bên ngoài tất cả bình thường không biết vì sao hắn sau chỗ cổ đường vân thoạt nhìn như là một chiếc đèn n ế n chương hai trăm hai mươi tám bách quỷ nhập thượng kinh trên đường tiểu ngũ nhìn về phía tiểu nhị ánh mắt tràn đầy bất tiện không ngừng xoa xoa bản thân đầu t r ọ n g tựa hồ tùy thời chuẩn bị xông đi lên cho hắn một lần bằng cái gì hắn gọi tiểu nhị a chẳng lẽ ta còn muốn gọi hắn nhị ca tiểu ngũ càng nghĩ càng giận người đều lặng lẽ hướng tiểu nhị bên người đưa tới vương diệp chỉ là thản nhiên nhìn lên mắt so với quỷ tiểu nhị càng giống là một cái trí lực thiếu hụt người bình thường chỉ là thêm một cái rét không chết thuộc tính chờ tiểu ngũ chơi nhiều nhi mấy lần mệt mỏi về sau tự nhiên là từ bỏ cùng lúc đó vương diệp cửa nhà vương diệp trên mặt hiếm thấy có chút sốt ruột không ngừng đứng ở trước của phòng dục dịch trước mặt hắn là một ngón tay văn mật m ã khóa không có khóa lỗ vô luận hắn làm sao theo làm thế nào đ ề u mở không ra nguyên bản thật ra dựa theo thực lực của hắn tối đa cũng chính là một cất sự tình nhưng không biết xuất phát từ cái gì mục đích hắn hoàn toàn không có bạo lực hành động ý nghĩ một lần một lần thử nghiệm mật mã thậm chí còn đem ngón tay mình ấn lên qua nửa giờ hắn rốt cuộc từ bỏ có chút thương tâm đứng lên lau sạch nhẹ nhẹ rơi mình ở phía trên ấn loạn chuẩn bị ở sau ấn vương diệp thất lạc về tới gian phòng của mình đinh hương hoa viên mấy người mặc thiên tổ bộ hành động quần áo làm việc thi thể nằm trong phòng mấy cỗ thi thể mờ mịt cùng nhìn nhau lấy huyết dịch theo hốc mắt không ngừng nhỏ xuống đông nhiên một cỗ thi thể đầu p h á n phát bị lợi khí đột nhiên chặt đứt rơi xuống đất cái cổ vị trí không ngừng phun ra ra máu tươi nhuộn đỏ vách tưởng chỉ là tại một mảnh máu tươi trên vách tưởng lại xuất hiện một cái hình người chồng không Phản phất bởi vì vật kia cùng mình tướng mạo giống như lúc vương diệp đều không xác định sẽ hay không chính xác đến vân tay cho nên lưu một tay an bài tiểu nhị cùng tiểu ngũ ở tại một cái phòng mà tiểu tứ y nguyên cố định đứng ở nơi hẻo lánh Lúc c ấy bởi vì hắn ỉ chỉ có cho cái khách, càng càng có chút chen. tự một một thường một theo bất mình mua bình nhìn người nên phòng ngủ phòng nhưng nhân ngày nhiều, Nhưng hai giờ lại ở, là bây số đ c dĩ h chính ấ t Vương là, Diệp khảo ô n nào đổi phòng. Hắn g có cách h đổi k nghiệm qua biêu cục cửa gỗ chỉ biết cố định x o á t tại chính mình nhà p h ò n g khách coi hắn ở k h á c địa phương trừ bỏ dùng chiếc chìa khóa đó bên ngoài không có cách nào đi vào thật giống như nơi này là biêu cục điểm n à y sinh mới muốn sao thử một chút cùng hàng xóm nói chuyện đem phòng ở bán cho bản thân đâu hay là trước quan sát một đoạn thời gian tiểu nhị chờ thăm dò rõ ràng một chút hắn năng lực cùng nội tỉnh rồi nói sau vừa vặn tiểu ngũ hiện tại đối với hắn ôm lấy nhất định đ lý có thể thăm dò một lần quả nhiên tiểu nhị sau khi vào phòng an vị tại cách đó không xa trên ghế ngheo đầu ngón tay cắn lấy trong miệng xem ra có chút ngớ ngác tiểu ngũ lén lén lút lút xuất hiện ở tiểu nhị sau lưng trong tay ngưng tụ lờ mờ phật quang xảy ra bất ngờ n ệ n ở tiểu nhị trên đỉnh đầu nhìn xem gây ngất đê mê tiểu ngũ kéo lấy cái cằm ngũ ra cũng không tin nhưng rất nhanh bút não lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tiểu nhị có chút không hiệu quay đầu nhìn về phía tiểu ngũ ánh mắt bên trong mang theo lờ nghi ngờ tiểu ngũ sắc mặt đen kịt phát hiện mình đối với đứa bé này s á c thực bất lực về sau triệt để từ bỏ nhưng tiểu nhị tính tình tựa h ồ ngoài dự liệu tốt cho dù là tiểu ngũ như thế tấp nập đủ loại đánh lén đều không có hoàn t h ủ ý nghĩ mà lúc này vương diệp điện thoại vang lên trương tử lương nói vương diệp tiếp thông điện thoại một hồi chúng ta thượng kinh thị hẳn là sẽ xuất hiện không ít sự kiện linh dị nếu như va chạm đến vương lão bản còn xin ngươi hạ thủ lưu tình a đây là ta tân tân khổ khổ để giành được đến v ư liếng nộ nợ toàn bộ chồng trong tay ngươi ta thực sự là muốn hết hy vọng đều có trương tử lương rực rỡ cười một tiếng hơi xấu hổ nói ra thượng kinh sự kiện linh dị sao t r ư ơ n g tử lương đây là muốn làm một đợt đại sự a hơn nữa lão hồ ly này tân tân khổ khổ đến cùng tích lũy bao nhiêu vờ liếng từ ban đầu mấy cái dị năng giả đến thập hoang thành lại đến trên sân thượng cái kia hơn một trăm người cuối cùng đến bây giờ mỗi một lần đều nói đây là bản thân cuối cùng vờ liếng đem mình tạo nên cực kỳ thảm Tốt. vương diệp thản nhiên nói chuẩn bị cúp điện thoại chờ một chút vương lão bản cái kia t r ư ơ n g tử lương tựa hồ đoán được vương diệp động tác vội và nói ngươi lên buổi chưa không phải sao lui về phía sau cần báo một cái sự kiện linh dị sao đi mấy người sau đó bọn họ đều gãy ta hiện tại toàn bộ tinh lực đều ở trước mắt chuyện này bên trên thực sự đằng không xuất thủ n g ư ơ i xem vương diệp biểu lộ không thay đổi trương ca ngươi cũng biết ta mới vừa thành lập tiểu đội rất nhiều việc đang chờ hoàn thành nghe nói đối với phục cũng chỉ là phổ thông vải vóc ta bây giờ vì tiểu đội tài nguyên đều lao tâm vô lực bây giờ không có tinh lực trương hiệu phòng thí nghiệm mới là một nhóm vải vóc đi ra nghe nói có thể trình độ nhất định phòng cháy chống nước thậm chí ngăn cách một chút bản thân phát ra huyết khí ta cho ngươi phê hai kiện trương tử lương mười điểm hào sảng nói ra không có do dự chút nào tất nhiên trương ca đều nhiệt tình như vậy ta không đi lúc này trời dần dần có chút âm xuống dưới từng sợi gió lạnh thổi qua vương diệp bỗng nhiên tại đường phố một góc phát hiện một cái thiếu nửa mảnh đầu quỷ ảnh chính chết lặng đi lại rất nhanh càng ngày càng nhiều quỷ vật xuất hiện phản phất có tổ chức có tính kỷ luật đồng dạng tại một thời khắc nào đó tất cả quỷ vật đồng thời hành động một cái chỉ có nửa mảnh thân thể thân thể tàn phế trên mặt đất bò sát lôi ra một đường vết máu cuối cùng chui vào một cái phòng bên trong rất nhanh gian phòng bên trong vang lên kêu thê lương thảm thiết tâm thanh qua hồi lâu tiếng kêu thảm thiết biến mất trên cửa sổ dính một vết máu mà cái k i a nửa mảnh thân thể tàn phế từ trong phòng bò ra tiếp tục chọn bản thân mục tiêu kế tiếp loại này cảnh tượng tương tự tại đường phố các nơi không ngừng phát sinh giờ khác này đầy đủ giải thích rốt cuộc cái gì mới gọi bách quỷ ra hành tác giả có lời nói chương hai trăm hai mươi chín trương tử lương cho chơi nhưng k u ỷ quái là vô luận n h ữ n g quỷ này tại trên đường cái cỡ nào phép lối đều sẽ vô ý thức cách vương diệp xa một chút cho hắn nhường ra một con đường đây chính là trương tử lương làm ra tiểu chút chít sao vương diệp hơi tò mò t ù y ý chọn một gia đình đi vào phát hiện một nhà ba người đều đã ngã trên mặt đất chỉ bất quá đám bọn hắn còn có hô hấp chỉ là ngất đi mà thôi cách đó không xa trong góc còn đứng một cái trung niên cầm giấy bút tại ghi chép cái gì vương diệp đi tới. trong nhiên n h đó bao t quát dũng khí đạo đức quyết tâm v v tổng hợp đánh giá trung nhiên nhân cung kính giới thiệu nói sau đó ánh mắt đặt ở cách đó không xa một nhà bách tính trên người tại vợ bên trong không ngừng biết cái gì vương diệp gật đầu đây chính là trương tử lương nghĩ ra biện pháp sao nhưng mà quá ôn hòa một chút đi hoàn toàn không giống như là hắn t h ủ bút trừ phi vương diệp nghĩ tới điều gì nhìn về phía trung niên nhân hỏi nếu như phân quá thấp sẽ làm sao chết trung niên nhân mang trên mặt ôn hòa nụ cười không chút d ò dự nói ra tại người này trên thân hắn thậm chí thấy được một chút trương tử lương ả n h tử nếu như chỉ là dũng khí không đủ mặc dù phân hội đánh rất thấp nhưng còn không đến mức chết chỉ có t h ư ợ n h ư người kia trung niên nhân nói phân lửa đột nhiên nhìn về phía phương xa vương diệp theo trung niên ánh mắt nhìn sang một cái xem ra nhưng mà hai mươi tuổi ra mặt thanh niên lúc này chính sợ hãi rụt rè trốn ở trong góc một người có mái tóc hơi tái n h ợ t phụ nữ ánh mắt kiên định che ở trước người hắn theo con quỷ kêu cách bọn họ càng ngày càng gần thanh niên trong mắt tràn ngập sợ hãi còn tại không ngừng gào thét mẹ n g ư ờ i đem hắn dẫn đi dẫn đi v ằ n g không thì hắn biết ta n a ta dựa vào phụ nữ trung niên cương lấy thân thể nhìn thanh niên lướt mắt sau đó lảo đảo chạy về phía xa thế nhưng quỷ lại p h ả n phất đối với phụ nữ không hơi nào phát hiện đồng dạng ánh mắt chỉ đặt ở thanh niên trên người dựa vào lão bất tử này bỏ xuống chúng ta đi sao thanh niên ánh mắt có chút ưu ám hắn tốc độ chạy so phụ nữ phải nhanh rất nhiều mấy bước liền đuổi theo giáp phụ nữ tóc đem nó kéo trên mặt đất thậm chí dùng tiểu đao tại phụ nữ trên cánh tay vạch ra một đường vết thương c h ạ y ra từng sợi máu tươi còn hắn thì nhanh chóng chạy về phía xa phụ nữ nhìn xem thanh niên ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng nước mắt tại trong hốc mắt chảy xuống rất nhanh phụ nữ hai mắt khép kín hôn mê bất tỉnh mà con quỷ kia thì là hướng thanh niên phương hướng rời đi c ù n đổi tới cùng loại loại tình huống này không ngừng xuất hiện ở một phía không hổ là trương tử lương a lại muốn chết không ít người cảm thán một tiếng. vương diệp cùng tiểu ngũ tiểu nhị rời đi đối với việc này hắn hoàn toàn không có nhúng tay ý nghĩ hơn nữa trương tử lương tất nhiên dám chơi liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị chỉ là đại gia s ơ m u ộ n cũng sẽ kịp phản ứng sự kiện linh dị làm sao có thể có người chỉ là kẻ x ỉ u không chết hơn nữa tỷ lệ còn nhiều như vậy đến lúc đó thiên tổ sẽ bị bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong vì cho quần chúng một câu trả lời hợp lý là nhất định phải giao ra một người không không đúng trương tử lương giết cũng là người đáng chết sau đó có thể tìm đại bộ phận cũng là lòng dạ bất chính tri đồ đến lúc đó rất có thể đứng trước trương tử lương lần thứ hai tháng bảy trong lúc nhất thời vương diệp vô ý thức nghĩ đến trương tử lương tấm t i ê n người hiền lành mặt đinh hương hoa viên vương diệp dựa theo địa chỉ đi tới ba trăm linh hai cửa gian phòng nhẹ nhàng gõ cửa gian phòng bên trong âm thanh dừng lại mấy giây sau đó vang lên tiếng bước chân cơ mở một tấm nữ nhân mặt xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt ta là vương diệp nghe nói ngươi sợ vừa nói vương diệp trực tiếp mang theo tiểu ngũ tiểu nhị đi vào gian phòng bên trong mang theo một tia tới mát trắng đoán vách tường cùng đang tại phát ra tv xem ra mười điểm bình thường tuy ý ngồi ở trên ghế salon cái tia mở cửa nữ nhân hiển nhiên có chút sững sờ đến từ từ nói gặp phải cái gì ngồi lại đây đừng sợ vương diệp vô vô bên cạnh mình vị trí nhìn người phụ nữ thản n h i n nói nữ nhân k h i một bộ bị hoảng sợ bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí đi tới vương diệp ngồi xuống bên người hốc mắt đều hơi đỏ lên ta cuối cùng cảm thấy có người ở nhìn ta vương diệp nhẹ gật đầu nhìn tiểu nhị liếc mắt tiểu nhị trên người xăm đường du động rất nhanh tại ấn đường c h ắ p vá ra một con mắt là loại này sao vương diệp chỉ chỉ tiểu nhị nhìn người phụ nữ hỏi nữ nhân ngốc trệ nhìn tiểu nhị liếc mắt nhẹ gật đầu ân vậy thì dễ làm rồi vương diệp cười, cười. nhìn t h á n g qua sớm đã có chút không kịp chờ đợi tiểu ngũ tiểu ngũ tháo kính dâm xuống đừng ở áo cả xa trên cổ áo sau đó lắc lư mình một chút cánh tay tại nữ nhân có chút ánh mắt không giải thích được bên trong một q u y ề n đập xuống phảng phất không có xương cốt đồng dạng nữ nhân bị lập tức đập dẹp không có chảy ra bất luận cái gì màu tươi gian phòng bên trong tivi đột nhiên lóe lên hai lần màu sắc có chút đỏ lên trong đó đang tại giảng giải đối mặt sự kiện linh dị lúc rốt cuộc muốn thế nào như thế nào trung n i ê n đầu đột nhiên rất xuống lại hồn nhiên không biết rơi trên mặt đất đầu khoe miệng y nguyên k h ả trương khẽ hợp không ngừng nói xong loại này quỵ tuyệt đối sẽ bị sợ r a rít lên một tiếng nhưng vương diệp thì l à yên lặng đi đến trước tv đem nguồn điện đóng lại tv y nguyên loại lên thậm chí mơ hồ trong đó trong tv cái kia viên gãy mất đầu tựa hồ tại tham thảm nhìn mình vương diệp biểu lộ không thay đổi trực tiếp đem tv hai xuống đội lên tủ tv bên trên sau đó trong phòng tùy y dục dịch trong phòng bếp t ẩn ẩn chuyển đến vang động vương diệp đi tới phòng bếp một cái dao phay bản thân bay ở giữa không trung hướng về phía thất không ngừng trả xuống mà cái kia thất bên trên rõ ràng là một đôi nhân thủ chỉ có điều ngón tay đã bị chặt không sai bị lắm máu tươi theo thớt không ngừng chạy sôi tới trên mặt đất sau đó gian phòng cỗ này tươi mát mùi vị biến mất thay thế thì là một cô tanh hôi mùi máu tươi trắng đ o a n trên vách tường xuất hiện từng đạo từng đạo vết máu trên mặt đất càng là nằm mấy cỗ không có đầu thi thể đột nhiên nóc bằng treo ngược đèn hơi rung nhẹ một cái đầu lâu rớt xuống đất trên bảng ánh mắt chính rơi vào vương diệp trên người vương diệp t a sợ âm thanh quen thuộc vang lên vương diệp trực tiếp giơ chân lên đặt xuống đầu nổ nát vụn đỏ chất lỏng màu trắng trên mặt đất chạy sôi trong phòng bếp vang lên một loạt tiếng bước chân dao làm thức ăn kia rơi vào thất bên trên trên mặt đất xuất hiện từng đạo từng đạo dính đầy máu tươi dưới ghế xa loan phương tủ rượu phía sau cửa từng k h ỏ a đầu trên mặt đất nhấp nhô xuất hiện chống rông ánh mắt nhìn chằm chằm vương diệp phương hướng chương hai trăm ba mươi nhân tộc thiên tổ trả nợ thứ nhất đánh chỉ những thứ này sao vương diệp tùy ý nhìn thoáng qua b ố n phía hơi nghi ngờ một chút theo đạo lý mà nói như vậy một vài thứ làm sao có thể cạo chết thiên tổ dị nam giả dù sao cũng là trải qua lần thứ hai vĩnh dạng người sẽ không quá ngu xuẩn tiểu ngũ phảng phất dâm bóng hơi đồng dạng đem trên mặt đất đầu nguyên một đám dâm bạo trên mặt đất cái tia sắp xếp l u ố n máu dấu chân cùng vương diệp ở giữa khoảng cách càng ngày càng g một cỗ lờ mờ ý l ệ n h đánh tới tựa hồ có một đôi vô hình tay đột n g ộ t t r ộ t vào bản thân trên cổ mà bản thân cái cổ vị trí bên trên xuất hiện một đôi huyết thủ ấn trong suốt sao vương diệp hơi suy tư đồng thời vươn tay tại trước mặt cơ cơ c ũ n g không có cảm nhận được c u n g t ắ c hư vô sen vào thực cùng hư ở giữa vương diệp có thể rõ ràng cảm nhận được quả thật có một đôi tay bóp ở trên c ổ mình đồng thời càng ngày càng dùng sức nhưng mình chủ động thăm dò lại không có vật gì khó trách thiên tổ dị năng giả biết chồng vương diệp mặc cho cái kê hai tay bấm bản thân bình tĩnh tại trong bao vải lấy ra một kiện áo cà xa khoác lên người thật vừa đúng lúc là cái này áo cà s a đồng dạng có thể đem người sen vào hư cùng thực ở giữa quả nhiên phụ thêm áo cà s a về sau vương diệp trong tầm mắt xuất hiện một cái lờ mờ hình người hình dáng người này tay so với người bình thường muốn dài rất nhiều tràn đầy không cân đối cảm giác lúc này chính một mực bóp ở trên của mình có thể đụng tới ngươi thì dễ làm vương diệp rút ra quỷ sai đao hướng về phía cánh tay kia chém xuống nương theo một đường vào thịt sau chầm đụng quỷ ảnh này một cánh tay đột ngột rơi vào trên mặt đất loại kết quả này hiển nhiên là hắn không nghĩ tới không cho hắn phản ứng thời gian vương diệp hướng về phía trước hai bước tựa ở trong ngực hắn sau đó đào khách thành chủ giơ tay lên phản bóp lấy hắn cổ họng đem nó d ơ lên phần tay không ngừng dùng sức cái kia quỷ ảnh hai chân cách mặt đất không ngừng d ã y r ồ a lấy trên mặt đất đầu kia bị chặt tay gãy cánh tay đồng dạng không c a m lòng ngoọng ngoại tiến đến vương diệp bên người gắt gao bắt lấy vương diệp mắt cá chân chỉ là loại trình độ này công kích đối với vương diệp mà nói có chút đấu trĩ cho nên tại không có hư vô tầng này vòng bảo hộ về sau thậm chí cũng không bằng một cái bình thường quỷ bính sao tự lẩm bẩm vương diệp triệt để đã mất đi đối với cái này quỷ tò mò xuất g a hồng đem nó phong ấn nhìn xem gian phòng bên trong vô số cô đã có chút thi thể thối giữa huyết tinh vách tường cùng mùi hôi thối vương diệp không có bất kỳ cái gì cảm thắn trực tiếp đẩy cửa ra rời đi đã thấy rất nhiều tự nhiên cũng sẽ không còn có quá nhiều cảm xúc huống hồ có thể bị một cái như vậy n á o tàn điện thoại liền lừa qua người tới ai quy cũng sẽ không cao đi đến nơi nào vương diệp rời đi không đến mười phút đồng hồ thời gian một tên tên điều tra viên đi tới gian phòng thuần thục lấy ra cái này đến cái khác thi túi đem thi thể sắp xếp gọn đồng thời cất kỹ tất cả vụn thị tạ bã lấy sau cùng ra một mình không có dán bất luận cái gì nhãn hiệu p h ư n g ư ơ n g hướng về phía gian phòng phước l u n ra sau khi làm xong mọi thứ một đám người đâu vào đấy lui ra ngoài thuận tiện tại cửa ra vào vị trí dán lên giấy niêm phong trở lại mặt đường lúc này cả tòa thượng kinh đều đã lâm vào trong khủng hoảng vô số người đang liên cùng chạy trốn thậm chí có một số người đối với thiên tổ chửi ầ m lên chất vấn vì sao đến bây giờ đều không người đến nghĩ cách cứu viện trong góc từng người từng người ghi điểm viên đem tất cả thu hết vào mắt thống kê tất cả để cho vương diệp hơi kinh ngạc là rốt cuộc có người bình thường bắt đầu phản kích người bình thường này vương diệp còn nhận biết vĩnh dạ trong lúc đó hắn đã từng cho người này một cái hoàng kim thủ súng lúc này người thanh niên này ánh mắt kiên định ngăn khuất mấy tên láo nhân trước người đạn súng lục tựa hồ đã bị bắn sạch bị hắn ném xuống đất trong tay chăm chú nắm chặt một thanh ma tấu cảnh giác nhìn một phía mà dưới chân hắn nằm một con quỷ vật đại gia đừng sợ vật này là có thể bị giết chết thanh niên xoa xoa trên mặt mình huyết dịch nhìn xem xung quanh la lên thế nhưng mà rất nhiều người qua đường phảng phất nhìn t h i ể u năng đồng dạng phiết hắn liếc mắt ngược lại chạy nhanh hơn cũng may trung pi là có một ít người kiềm chế tâm thần học theo cầm lấy bên người vũ khí ôm thành đoàn bắt đầu rồi phản kháng đây chính là trương tử lương mục đích sao hiện tại người bình thường c u ố trong vẫn bộ, bộ lúc à q u nhất thời tiêu trên âm thanh trải rộng thượng kính thị thật tình không biết thiên tổ mười thành toàn bộ đều phát sinh đồng dạng sự tỉnh ngậm nhờ thay mặt tổ trưởng chức quyền chữ tử lương không chút do dự tiêu hao đại lượng tài nguyên quyết đoán người cố ý cho ta điều đi chính là vừa nói chương tử lương để điện thoại xuống nhìn xem không ngừng chuyển đến phân tích báo cáo lông mày sâu nhăn số liệu quá kém đây chỉ là mô phỏng da tương đối bình thường phổ biến sự kiện linh dị hơn nữa cũng là người bình thường chỉ cần càng lớn cẩn thận đều có thể giải quyết thậm chí bên trong có rất nhiều một bộ phận cũng là bị không ngừng phổ cập khoa học qua cho dù là dạng này những người bình thường này đều chân tay luôn uống chỉ biết không ngừng đánh tiên tổ cầu viện điện thoại phản p h ấ t không có thiên tổ dị năng giả về sau bọn họ hoàn toàn không có tự gánh vác năng lực cũng may vẫn là một nhóm người rất nhanh học x o n g thích ứng đồng thời bắt đầu báo đoàn phản kích đem những cái kia cho điểm cao nhân đơn độc để đặt tại một cái văn kiện bên trong trương tử lương đứng dậy đốt một điếu khói đứng ở cửa sổ sát đất trước ngắm nhìn phương xa vô hỉ vô bi lý tinh hạ bộ kia đại gia trưởng giống như phương thức xử lý quá ôn hỏa ôn hòa đến một loại trình độ đáng sợ thiên tổ có thể thay bọn họ chống đối nhất thời vừa lại thật thà có thể thay bọn họ chống đối một đời sao trương tử lương muốn xem gặp là nhân tộc thiên tổ mà không phải thiên tổ nhân tộc chính là đơn giản như vậy một cái đạo lý trong lúc đó biến đổi lại cần máu đại giới thậm chí có người tuổi trẻ tự phát tổ chức bảo hộ người già trẻ em nhưng ở loại hoàn cảnh này người nội tâm xấu đồng dạng sẽ bị phóng tới to lớn nhất khiến người ta cảm thấy buồn nôn tràn g cảnh khắp nơi có thể thấy được đối với cái này vương diệp nhưng lại không có biểu đạt thấy thế nào mà làm ư ợ n cơ hội sẽ đi thiên tổ một chuyến tại thư viện bên trong mượn đại lượng điện tịch trong nhà lật xem trên cánh tay hắn chữ trọng bị giữ lại tại vương diệp dưới sự k h ô n g chế vết thương cũng không khôi phục mà là ngưng kết thành vết sẹo chỉ là vương diệp cũng không có đi thử hồi tưởng bản thân mất đi đoạn này ký ức thời gian từng ngày đi qua rốt cuộc một tuần sau thượng kinh thị bên trong tất cả sự kiện linh dị đột nhiên biến mất đến không hiểu thấu đi cũng làm cho người không kịp phản ứng chỉ có điều ngắn ngủi này thời gian một tuần thượng kinh thị bầu không khí đều biến có chút khắc nghiệt một chút trên mặt đường đi lại người trẻ tuổi trên mặt đều mang một tia hung hăng khí ban đêm hôm ấy một chút ở nơi này trong một tuần biểu hiện trói sáng người trẻ tuổi trong nhà xuất hiện từng vị thiên tổ điều tra viên liền như là lúc ấy tìm tới vương diệp trên người tôn khiêm đồng dạng ba ngày sau hậu tri hậu giác người bình thường mới giật mình phát hiện tất cả những thứ này cũng là thiên tổ làm ra đến sự tỉnh trong lúc nhất thời mỗi người nói một điều có biểu thị ủng hộ có b i rất nhanh một tên tên điều tra viên tự thiên tổ trong cửa lớn vươn ra xuất ra một phần phần danh sách trong đám người đối chiếu tinh chuẩn cầm ra từng người từng người lòng dạ bất chính ra hỏa ở nơi này đoàn người vẫn trong tiếng giống giận dữ đem nó lôi vào thiên tổ bên trong trước mắt một màn này để cho dân chúng bình thường ngay tại chỗ tựa hồ không biết nguyên nhân dựa theo đạo lý mà nói thiên tổ không nên muốn duy trì dân tâm sao trước kia có cái gì không hài lòng sự tình làm ồn ào liền tốt ta bất quá vẹn vẹn ba phút đồng hồ tất cả liền có giải thích từng k h o a đầu bị thiên tổ từ bên trong cửa ném ra ném trong đám người nhìn xem máu tanh như thế một màn đám người thét chói thai văng lên hốt hoảng chạy trốn về phía sau dù là một tuần này sự kiện linh dị tới lễ đều không có để cho đám người này trưởng thành hạn chế vẫn là nhiều lắm thật muốn đều giết chết ta thở dài một tiếng chư tử lương tự trên sân thượng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống phương đám người lên mắt quay người rời đi Gió nhẹ trong h theo áo quần hắn một góc. Lại có vẻ như thế ổ i Lại qua, quần mang một góc. t áo có vẻ ắ n g đ á Lôi đình thủ đoạn dưới, đình đoạn phản n thủ h tất cả k á đều lúc ộ một ra gian, của mềm yếu buổi bất thời lực. cái c Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, những cái kêu phản kháng h kêu n liền bị sô tan. Trong g l bị ú nhất thời trương tử lương thiết huyết thanh danh truyền khắp thiên tổ m ộ ư ơ i thành dẫn tới vô số người chửi mắng đao phủ bạo quân nhân loại phản đồ vô số xưng ơ hô bị gắn ở trên người hắn thậm chí có người truyền bá xưng ơ lý tinh hà bị trương tử lương hạ độc dẫn đến tùy thời có tử vong p h o n hiểm tất cả những thứ này chỉ là vì thỏa mãn hắn tư dục chỉ là vì chiếm hữu thiên tổ theo một í hai câu ngầm ta, ta này g t ư ơ truyền ra tiếng chửi rụa càng thêm hung hát phản phát trương tử lương không chết thiên li nan rung động dạng trong lúc nhất thời người người đều trở thành chính nghĩa chi sĩ nhưng thiên tổ cự chính lại yên tĩnh đ á n g sợ thậm chí người bình thường đi ngang qua đều sẽ xa xa l á c h qua trương tử lương từ xế chiều ngồi đến buổi tối cuối cùng đứng dậy ngày vui mừng nhất đều d i ễ t a chỉ là lờ mờ phân phó một câu trương tử lương quay người rời đi không chút rông dài chỉ là trong lúc nhất thời xem ra tựa hồ g i ả một chút không có người biết hắn suy nghĩ cái gì ngay cả thiên tổ nội bộ đối với trương tử lương đều tràn đầy sự khó hiểu tựa hồ người này giống như là điên rồi mà đúng lúc này một mực mang theo bộ hành động tại thành thị bên ngoài càn quét tô trưởng thanh mang theo bộ hành động lấy thiết huyết phong thái trở về trong thành chỗ cứu thế rất nhiều người vui mừng hớn hở nóng nhìn tô trường thanh có thể xuất thủ tiêu diệt trương tử lương nhưng tô trường thanh sau khi trở về chỉ là đợi hai tiếng không đến lần nữa xuất trinh đối với mọi chuyện phảng phất nhìn như không thấy giống như tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng vương diệp nhìn thoáng qua thời gian cho tiểu ngũ nem chút tiền để cho hắn mang theo tiểu nhị đi mua một chút đồ ăn vặt gần nhất tiểu ngũ tựa hồ phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không giết chết tiểu nhị vô luận hắn dùng cái gì tư thế đánh lén trong miệng lại nhớ tới cái gì khẩu hiệu vo đã mẹ không sợ rơi dưới hai người quan hệ ngược lại cực hạn ấm lên dứt bỏ tiểu nhị quỳ thân phận không đề cập tới chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài chính là một cái thiên sinh trí lực t i ế u hụt hải tử hơn nữa làn ra đường vần tiêu t á n lúc trên người trắng tinh xem ra còn có chút suy yếu để cho người ta nhịn không được đau lòng cho nên gần nhất tiểu ngũ lấy đại ca thân phận tự xưng tuyên bố muốn bảo bọc tiểu nhị thậm chí còn cho tiểu nhị mua một cái cùng khoản kính dâm dây chuyền vàng hai người một trước một sau xuất nhập đủ loại nơi trốn mang đến quay đầu xuất quả thực không phải bình thường cao thẳng đến hôm qua tiểu nhị cố gắng một giờ rốt cuộc hô lên một câu ngũ ra để cho tiểu ngũ lệ nóng d a n h trọng trông thấy hai người đi xa về sau vương diệm đóng cửa phòng yên lặng nhìn xem đồng hồ một mươi chín tám một dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ thời gian qua đi nửa tháng cửa gỗ xuất hiện lần nữa trong phòng khách trung cấp quỷ sai khảo hạch rốt cuộc đã đến sao vương diệp đẩy cửa gỗ ra đi vào so với lần trước biêu cục xem ra lại rõ ràng rất nhiều không có trước đó mơ hồ như vậy hơn nữa nội bộ năng lượng cũng dần dần ổn định lễ tân cách đó không xa đứng đ ấ y chỉ có một con mắt da trắng khỉ nhìn xem vương diệp m ặ t không biểu tình nhiệm vụ thiết kiểu chấn yêu cầu tìm kiếm tam tôn t ư ợ n g thần đem tin tại trước tượng thần nhen h ó m ban thưởng trung cấp quỷ sai thời gian trong ba ngày hoàn thành da trắng khỉ phát ra phảng phất máy móc giống như âm thanh sau đó cứng ngắc dơ cánh tay lên phía trên nắm lấy tam phong nhuồn máu tin thời gian qua đi lâu như vậy rốt cuộc lại là bình thường đưa tin nhiệm vụ sao chương hai trăm ba mươi hai ống loa lưu há miệng là đủ rồi đoạn thời gian trước biêu cục một hệ liệt loẹt loẹt nhiệm vụ để cho vương diệp đáp ứng không s u ể nguyên vốn còn muốn bản thân trung cấp quỷ sai khảo hạch biêu cục lại sẽ cho mình chỉnh hai cái mánh khoạnh nhi không nghĩ tới ngược lại biến đơn giản chỉ là bản thân rốt cuộc lúc nào mới có tư cách đưa cái kia tam phong tin đâu đông nhiên vương diệp mầm đầu nhìn về phía trên cùng cái tia tam phong màu đỏ tươi tin nhiệm vụ lần này chỉ cho phép bản thân tham gia đột nhiên da trắng khỉ âm thanh vang lên lần nữa vương diệp rời đi bước chân rừng một chút ánh mắt có chút băng lánh xoay người về tới lễ tân điều kiện này là ngươi cho ta thêm vẫn là bưu cục trên người tản ra một chút sắc khí vương diệp nhìn xem nó t h ẳ n g nhiên nói da trắng khỉ phảng phất người máy đồng dạng không có bất kỳ cái gì đáp lại a ống loa sao đã như vậy lời nói lưu há miệng là đủ rồi vương diệp thăm t h ẳ n nói ra dao g i c xương trượt xuống đến lòng bàn tay vị trí nhắm ngay da trắng khỉ nhãn không chút do dự đâm、tới. theo dao rót xương cự ly này độc nhãn càng ngày càng gần nguyên bản cứng ngắc ra trắng khỉ đột nhiên có biểu lộ thất kinh lui về phía sau la biêu cục không có quan hệ gì với ta vương diệp đao dừng lại ở giữa không trùng nhìn xem ra trắng khỉ hơi suy tư quả nhiên giá hỏa này là có bản thân ý thức dựa theo hắn phân tích bản thân một cái người đưa thư đều không có đụng phải biêu cục trong mắt người quỷ là khác nhau đối lãi nhưng căn cứ biêu cục trước kia phát ra bố trí nhiệm vụ rõ ràng cũng không phải là nói một chút đi biêu cục can bài cho ngươi công tác nhiệm vụ ban thưởng vương diệp từng bước một tới gần r a trắng khỉ trong âm thanh mang theo một chút sắc khí trong tay dao róc xương lóe ra hàm mang đừng không có cái gì ban t h ư ở n g a mỗi lần ngươi tới trước đó biêu cục đều sẽ cho ta một cái tờ giấy để cho ta dựa theo niệm là được nói thời gian đủ rồi liền thả ta đi niệm tờ giấy cái này theo vương diệp quả thực là vẽ vời trò thêm chuyện ra a theo đạo lý mà nói biêu cục không biết làm như thế hao hết chắc trở sự tình m ớ i đúng có lẽ đây là biêu cục đang hướng về mình truyền đạt một loại nào đó tin tức sao vương diệp ánh mắt khé động ngoại trừ ta ra ngươi còn tiếp đãi qua người khác sao không không có g i a trắng khỉ nhìn thoáng qua vương diệm trong tay dao dốc xương có chút sợ hai hướng về phía sau lại lui hai bước lắc đầu không có nói như thế phụ trách đưa tin chỉ có bản thân sao chẳng lẽ biêu cục chỉ là vì truyền lại đưa cho chính mình một cái như vậy tin tức không cần thiết ta h i ế t t trực tiếp viết trên giấy liền tốt nhưng nếu như vô lý g i a trắng khỉ không thể nào có cơ hội tại biêu cục bên trong đem câu nói này hoàn chỉnh nói ra có lẽ biêu cục đồng dạng có thuộc về mình quy tắc dù là cáo chi bản thân một ít sự tình cũng cần chuyển mấy vòng lưu ý thêm điểm bốn phía thu thập một chút tin tức lần sau đến nếu như không có cái gì liên quan tới biêu cục mới tình báo ta sẽ nhồi ngươi chỉ còn lại có hám i ệ n g lạnh lùng nhìn ra t r ắ n g khỉ liếc mắt tại nó kinh khủng trong ánh mắt vương diệp quay người rời đi cửa gỗ lần nữa tiêu tán trong phòng khách thiết kiểu chấn mơ hồ trong đó vương diệp tổng cảm thấy cái chấn này có chút q u e n hai tựa hồ ở nơi nào gặp qua nhưng lại nhớ không ra mở ra bản thân quyền nhật ký phiên động đường này vương diệp rốt cuộc tại nhất vị trí xó sình bên trong nhìn thấy cái này thiết kiểu chấn tên nhưng mình phản phất không có ghi chép liên quan tới thiết kiểu chấn bất cứ chuyện gì đồng、dạng. chỉ là không hiểu thấu dùng rõ ràng to thêm tiểu chữ viết xuống ba chữ này nhìn thoáng qua trên cánh tay mình khắc lấy chữ trọng vết sẹo vương diệp đẻ xuống đáy lòng nghi ngờ có lẽ nhiệm vụ lần này có thể mang cho bản thân một chút không tưởng được kinh hỉ cũng không lâu lắm tiểu nhị ngồi ở tiểu ngũ bờ vai bên trên một người trong tay mang theo hai túi đồ ăn v ậ t về tới trong phòng ta ra một chuyến cửa nhanh lời nói một ngày trễ nhất ba ngày trở về nếu như sau khi ta đi ai vào nhà chúng ta cái gì đều đừng hỏi trực tiếp đánh đánh chết coi như ta vương diệp nhìn xem tiểu ngũ nói ra tiểu ngũ biểu hiện ra mãnh liệt ý nguyện muốn đi theo vương diệp cùng đi kết quả bị vương diệp từ chối nếu như không phải sao biêu cục cái kia hố người hạn chế vương diệp nhưng lại ướp gì mang tiểu ngũ cùng một chỗ dù sao nhiều người sức mạnh lớn nhớ kỹ xông tới đừng hỏi là ai đánh hắn là được lần nữa dặn dò một câu vương diệp nhớ kỹ liên quan tới thiết kiểu chấn tư liệu lúc này mới đơn giản thu thập một chút vật phẩm rời đi thiết kiểu chấn vĩnh dạ trước một tòa phổ thông tiểu chấn trên chấn thôn dân đại bộ phận đều họ chu quan hệ rất gần tựa hồ là từ trước đây thật lâu liền truyền xuống tại vĩnh dạ lúc trong cái thôn chấn này bách tính không kịp đảo vòng toàn bộ hy sinh may ở nơi này thôn chấn khoảng cách thượng kinh không x trừ b ỏ thượng kinh đông đi mấy mươi bên trong liền có thể đến chỉ có điều căn cứ biêu cục nhiệm vụ xem ra thôn này nên còn lâu mới có được trong tư liệu đơn giản như vậy ngồi ở xe biêu điện bên trên vương diệp thiết trí tốt hướng dẫn đạp xuống chân ga nói đến vĩnh dạ sau khi kết thúc cái này xe biêu điện tựa hồ cũng thăng cấp một chút chí ít mở động cơ tiếng động không có trước đó lớn như vậy xem như từ hen xuyễn biến thành bình thường khó khăn hơn nữa xe biêu điện tốc độ cũng tăng lên không ít chính là tòa này ghế rửa y nguyên không quá dễ chịu thời gian dài có chút đau thắt lưng lộ trình k h n g xa phối hợp với xe biêu điện hiện tại tốc độ xe vẹn vẹn một tiếng vương diệp thì đến tiết kiểu c h ấ n bên ngoài mặc dù tính năng thăng cấp nhưng xe biêu điện lại hoàn toàn như trước đây sợ tại tỷ lệ mục đích còn thừa lại mấy trăm mét thời điểm xe biêu điện liền ngừng lại bất kể như thế nào đều không tiến thêm một bước về phía trước cũng may vương diệp đối với cái này đã thành thói quen đem tam phong tin c ấ t kỹ xuống xe nắm chặt quỷ sai đao cảnh giác nhìn xung quanh tại không có phát giác dị dạng về sau vương diệp đi về phía xa xa dù sao cũng là biêu cục cho ra khảo hạch nhiệm vụ thậm chí khảo hạch này bản thân cũng là một cái bất thường cho nên vương diệp đối với cái này vẫn là rất coi trọng chỉ là không biết trung cấp quỷ sai đặc quyền lại sẽ là cái gì cái này thôn trấn tại vĩnh dạ trước là thuộc về vắng vẻ vị trí xung quanh cũng không có cái gì kiến trúc vương diệp cứ như vậy đứng ở một mảnh ruộng lúa bên trên biểu lộ ngưng trọng theo đạo lý mà nói một cái bị hoang phế thôn trấn xung quanh ruộng lúa làm sao hội trưởng như thế xanh tươi hơn nữa ruộng lúa bên trong còn đặt vào mấy cái hình nộm phía trên phủ lấy quần áo rõ ràng không như vậy c ũ nát tựa hồ là mới đâm không lâu chỉ có điều người dơm này con mắt hơi quá đáng có thần một chút tựa hồ tràn đầy linh động vương diệp luôn có một loại ảo giác mấy cái này hình nộm đang nhìn mình nhưng vương diệp nhìn sang lúc tất cả lại khôi phục bình thường p h ả n phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng một trận gió nhẹ thổi qua hình nộm quần áo lắc lư phát ra trận trận tiếng vang giống như d ạ n oanh khóc nhỉ non đồng dạng chương hai trăm ba mươi ba yến tính t h ô n chấn dưới chân bùn đất hơi lòng mềm vương diệp nhìn xung quanh nơi xa còn trưng bày một cái cái gửi cùng một cái liêm đ a o chỉ có điều cũng không có trông thấy cái gửi chủ nhân là ở thu lúa sao vương diệp hướng cái k i a cái gửi đi đến liêm đ a o bên trên tản ra yếu đất năng lượng ba động tựa hồ cũng là một kiện linh dị vật phẩm Chỉ có h ỉ c điều cái này năng lượng ba động thực sự quá t ạ i nhỏ yếu nếu như không phải sao vương diệp kinh nghiệm mười phần lời nói rất dễ dàng cũng sẽ bị coi nhẹ ánh mắt để ở một bên cái gùi bên trên vương diệp con người hơi co vào bên trong cũng không phải là lúa mà là từng đoàn từng đoàn thịt nát tựa hồ còn mang theo một chút tấm áp trong đó càng là có hai cái còn chưa đập nát ánh mắt cái này t h ô n chấn quả nhiên không coi trọng đến như vậy yên tĩnh a vương diệp ngồi sổn người xuống nắm lên một nắm bùn đất tùy ý hắn tự lòng bàn tay t r ư xuống nơi lòng bàn tay lưu lại một vòng màu đỏ thản nhiên cái này dơm dạ chất dinh dưỡng la huyết n ụ c sao một lần n vương diệp nhìn một vòng m ộ n phía hình nộm phương hướng biến vương diệp có thể khẳng định s ư ơ n đông cái hình nộm kia trước đó ngay mặt chỗ đối mặt không phải mình bên này hình nộm cũng đang nhìn chăm chú bản thân hơi nhũ mày vương diệp s á c h theo quỷ sai đao đi đến hình nộm bên cạnh nhìn thẳng hình nộm ánh mắt đông nhiên hình nộm con mắt tựa hồ nhúc ních một chút cũng chính là tại thời khắc này vương diệp quỷ sai đao không chút do dự chém xuống một vòng huyết hoa bắn tung tóe đem quỷ sai đao chiếu đỏ nhưng rất nhanh huyết trâu theo quỷ sai đao n u i lao nhỏ xuống không có lưu lại một tia dấu vết trước mặt hình nộm y mắng chém năng l tại phía ngoài nhất dơm dạ bọc vào bên trong bổ sung lấy huyết nhục ò n có một số vỡ vụn một nửa ngón tay lúc này một trận sang sảng sơn ca nhi vang lên một cái trung niên hán tử trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười từ nơi xa đi tới nhặt lên trên mặt đất cái thanh kia liêm nao vắt trên lưng cái sọn mỗi đi một đoạn đường đều sẽ xuất ra một cái dài đem tỉa múc ra một bãi thịt nát vậy ở trong đất bùn tại thịt nát làm dịu dơm dạ tựa hồ càng thêm xanh tươi rất nhiều đột nhiên hán tử ánh mắt rơi vào vương diệp hoặc có lẽ là vương diệp bên cạnh hình nộm trên n ư ờ i s ắ c mặt biến t r ắ n g bệnh, luôn cuống tay chân chạy tới, quỳ gối hình nộm trước mặt, không ngừng đập lấy đầu, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì. Hẳn là một loại nào đó tiếng địa phương, vương diệp cẩn thận nghe trong chốc lát, cũng không có nghe hiểu. Qua hồi lâu, hán tử mới run run dày dày đứng lên, tại cái gùi bên trong lấy ra một cục thịt, đều đều bôi lên tại hình nộm trên vết thương, sau đó nhặt lên trên mặt đất một nửa, đem nó ghép lại với nhau. l à m xong tất cả về sau, hán tử nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa kêu lên sơn ca nhi, lại bắt đầu hắn công tác, mang trên mặt nụ cười, hoàn toàn không có phát hiện mình làm sự tính rót của khủ hắn đều không có nhìn qua vương diệp dù là liếc mắt hoàn toàn không nhìn nhìn không thấy ta sao vương diệp tự lẩm bẩm sau đó mới bước đi đến h ắ n tử trung niên bên người vươn tay tại hắn trước mắt lung lay bị không để ý tới đây là cái gì nguyên lý quỷ nô cũng không nên dạng này mới đúng mang theo nghi ngờ vương diệp một c ư ớ c đá vào h ắ n tử trên lưng đem nó đạp nằm trên đất tay mặt khắp nơi đều dính màu đỏ tươi bùn đất h ắ n tử một mặt phẫn nộ đứng lên ngắm nhìn một phía có phát hiện không bóng người về sau biểu hiện trên mặt tử phẫn nộ chuyển biến làm kinh khủng bịnh một tiếng té quỵ trên đất đem liêm đao ném ở một bên không ngừng dập đầu tựa hồ tại cầu nguyện cái gì một lát sau cái này hán tử trung niên mới cẩn thận từng ly từng tí đứng lên có phát hiện không lần nữa nhận công kích về sau lúc này mới sung sướng lại bắt đầu công tác thôn trang này tựa hồ càng thêm kỳ quái mang theo nghi ngờ vương diệp không còn đi xem cái này hán tử trung niên mà là hướng thôn trang đi đến lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ một mảnh bình yên mấy cái hài đồng tại một đầu suối nước bên cạnh không ngừng chơi đùa thậm chí thỉnh thoảng sẽ tại trong nước suối nắm lên cái gì h ư n g đối phương ném đi vang lên k h o i hoạt i ế n g cười chỉ có điều cái này suối nước huyết hỏng mà bị hài đồng nắm lên là một tay, cây ngó ta n á hải, hải, hải, không không hải tử mang chí cục là t theo đầu từ trên cây ngả xuống chỉ có điều lúc rơi xuống đất không có đứng ngưỡng thẳng thắn ngã sát xuống kịch liệt chấn động dưới đầu hắn từ chỗ cổ rơi xuống nhấp lô đến những hải tử khác bên chân đã bóng rồi một đứa bé hưng phấn một cước đá vào trên đầu đem nó đ a xa mấy cái khác hải tử tụ lại đi qua ngươi một cước ta một cước chơi thật quá mức ai nha không muốn đá ta đầu trên mặt đất đứa bé kia đầu người không ngừng phát sinh giận dữ mắng mỏ cái kia đã mất đi đầu thân thể không ngừng đuổi theo những hải tử khác bóng dáng nhưng bởi vì thiếu đầu dẫn đến tốc độ có chút chậm dưới tình thế cấp bách hắn trực tiếp đem trong ổ chim móc ra đầu người gắn ở bản thân trên cổ giờ khắc này tất cả hải đồng bị dị yên tĩnh lại bọn họ có chút kinh khủng ánh mắt đặt ở cái đứa bé kia vương trên người sau đó không biết là ai dẫn đầu phát ra tiếng la tiểu minh hắn chiêu hồ chiêu hồn rồi chiêu hồn rồi một đám con nít trong miệng không ngừng phát sinh sợ hai tiếng la hướng nơi xa chạy trốn chỉ có trên mặt đất cái kia viên thuộc về tiểu minh đầu vẫn còn đang không ngừng nhấp nô tựa hồ hơi m ở mịt bọn nhỏ la lên hấp dẫn đến rồi một cái trung niên phụ nữ h u n g hai tử cái gì cũng dám chơi cái này phụ nữ trung niên phát ra một trận phẫn nộ t i ế n g mắng đem thuộc về tiểu minh đầu nhặt lên đi nhanh đến tiểu minh bên người trên mặt đất nhặt một hòn đá lên dùng sức nện ở tiểu minh tại trong h chim nhặt được cái đầu kia bên trên ẩm một tiếng văng nhỏ cái kia cái đầu trận một nửa con mắt lần nữa khép kín mà phụ nữ là thuần thục đem cái đầu kia lấy xuống lại đem thuộc về tiểu minh đầu mình ăn trở về mang theo một tia khó chịu tiểu minh lung lay đầu mình lần sau lại loạn đụng đ ồ không sạch sẽ không ai có thể cứu ngươi cha mẹ ngươi là ai a không dạy qua ngươi sao phụ nữ có chút phẫn nộ dùng ngón tay điểm một cái tiểu minh cái chán tiểu minh rực rỡ cười một tiếng đem trên mặt đất cái tia viên tổ chim nhặt được đầu ôm ở ngực hướng về phía phụ nữ làm một cái m ặ t quỷ dần dần chạy xa chương hai trăm ba mươi bốn thịt kho tàu trả nợ thứ hai đánh một màn này theo vương diệp có chút hoang đường nếu như dứt bỏ những đầu lâu này tay gãy con mắt loại hình có lẽ trước mắt chàng cảnh chính là hắn một mực chỗ huyễn tưởng tốt đẹp thỉnh thế nhưng nhiều những cái này về sau lại làm cho người bất giác ở giữa dùng mình hơn nữa cùng lúc trước hán tử trung niên một dạng những hài đồng này phụ nữ đồng dạng không nhìn bản thân theo không ngừng xâm nhập vương diệp rốt cuộc đã tới trong trấn cái này thôn trấn nhân khẩu không nhiều kiến trúc là kiểu cũ phòng gạch ngói bình thường trong thôn trấn đều thích tại cửa nhà mình mang theo từng chuỗi ớt khô tỏi mà những cái này người cửa nhà thì là mang theo đầu người tay gãy con mắt theo gió nhẹ lấy động những vật này ngẫu nhiên sẽ còn đụng va vào nhau thậm chí vương diệp trông thấy trong đó một cái đầu người mượn cơ hội này đột nhiên hé miệng đem một bên con mắt nuốt một khoả vào trong miệng bên cạnh cách đó không xa một nhà phố hàng rong phố hàng rong bên trong một cái có chút mập mạ phụ nữ trung niên lười biếng ngồi trên ghế nắm lên một cái ánh mắt giống như phổ thông giống như nhét vào trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy chất lỏng theo khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống phố hàng rong kệ hàng bên trên chỉnh t ề trưng bày đầu ánh mắt ngón tay chở vân vân một hệ liệt thương phẩm cùng bình thủy tinh trang huyết dịch bách tính ở giữa ở chung m ư ơ i điểm hòa hợp ngẫu nhiên có người đến phố hàng rong lưu lại mấy k h ả màu đỏ hạt động trong đó ánh mắt tựa hồ là dễ bán hàng trong mười người chín cái cũng là đến mua nó đám người ở giữa đối thoại cũng rất nhiệt tình giữa lẫn nhau quen thuộc cực kỳ nếu như không phải sao vật phẩm giao dịch hoang đường như vậy vương diệp vẫn là rất hưởng thụ bầu không khí như thế này bóng đêm dần tối đến hoàng hôn mười điểm từng vị hán tử trung niên hát s â n ca con cái gùi trong tay cầm liêm đ a o trên mặt tràn đầy hạnh phúc từ bên ngoài c h ấ n trở về các phụ nữ nhao nhao đứng trước cửa nhà chờ đợi nam nhân mình trở về ngẫu nhiên còn có một số hài đồng quay xung quanh tại hán tử chân một bên hương p ấ n hô hào ba ba ôn hinh vương diệp dần dần kiềm chế tâm thần cảnh tượng như thế này giống như đã từng quen biết giống như là phong đô thị nhìn xem dần dần đen xuống bóng đêm vương diệp đột nhiên sinh ra một loại không tốt ý nghĩ cũng may khoảng cách ban đêm còn có mấy giờ thừa dịp cơ hội này vương diệp tại t r o n g c h ấ n không ngừng đi lang thang t ư ợ n g thần ở nơi nào cái này trong c h ấ n không c h ọ n vẹn khí q u a n có không ít nhưng mà t ư ợ n g thần đông nhiên trời từ từ tối xuống vương diệp thu hồi tìm kiếm tượng thần ý nghĩ tùy ý chọn một gia đình đi vào cũng may so phong đô thị muốn tốt một chút là được người ở đây nhìn không thấy bản thân trong phòng tất cả y nguyên ôn hình mẫu thân trong nồi nấu lấy một tảng lớn thịt phụ thân thì là ngồi ở trước bàn cơm đùa với hải tử sau một chốc mẫu thân bưng một chậu nóng hôi hổi thịt kho tẩu thả ở trên bàn cơm vương diệm xích lại gần nhìn thoáng qua ân quả như là một cánh tay về phần tại sao có loại p h ò n g đoán này bởi vì mẫu thân kia tay bị chặt gãy một cái miệng vết thương còn tại không ngừng chạy xuống máu tươi h ả i nhi mẹ hắn hôm nay là không phải quá phong phú hán tử trung niên nhìn xem đồ ăn có chút chất phác cười cười đen kịt lăn ra giống như là một cái nghề nông lao hắn không có việc gì ban ngày cũng là việc tốn sức nhi nhiều bồi bổ hải tử cũng còn n h ỏ mẫu thân còn sót lại một cánh tay nhẹ khẽ vớt vớt hải t ử đầu trong mắt tràn đầy yêu chiều dù sao ngày mai sẽ mọc trở lại thành ngày mai chém ta phụ thân sang sảng cười cười một nhà ba người vui vẻ hòa thuận hưởng thụ lấy phong phú bữa tối vương diệp cứ như vậy yên lặng ngồi ở trên giường dựa vào v ế t tường nhắm hai mắt thần s ắ c vung l ỏ n g không nhìn tới chỉ đi nghe cỡ nào làm cho người hướng tới sinh hoạt ta vì thế cho dù là mất đi bản thân tất cả năng lực đều đáng giá nhưng đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là phải tiếp nhận hiện thực sắc trời càng ngày càng đen một nhà ba người thu thập xong còn thừa đồ ăn dỗ dành hai tử cùng tiến lên giường đi ngủ vương diệp ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế yên tĩnh chờ đợi hãn tổng cảm thấy cái này tiểu trấn ban đêm hẳn là sẽ phát sinh một ít gì đêm khuya tiểu trấn triệt để an t ĩ n h lại ngẫu nhiên có gió thổi vang lá cây mang theo tiếng xào xạc câm thanh đột nhiên gian phòng bên trong vang lên phụ thân âm thanh trầm thấp hai tử lớn rồi à. đại khái vài giây sau mẫu thân lên tiếng ân muốn sao ngày mai ăn tức một hỏi một đáp ở giữa lần nữa khôi phục yên tĩnh vương diệp nhắm mắt nghỉ ngơi nghe tất cả những thứ này biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào quả nhiên lại qua nửa giờ khoảng t r ư ờ n g mẫu thân từ trên giường xuống giường mở cửa phòng từ cửa ra vào mang theo một hàng thân thể bộ vị bên trong lấy ra một cánh tay để ở trên người mình rất nhỏ hoạt động một chút mẫu thân hài lòng trở về phòng toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại mơ mơ màng màng lại ngược trở về vương diệp con mắt chẳng biết lúc nào mở ra ánh mắt băng lãnh i mắng nhìn chăm chú lên tất cả cái gọi là mọc trở lại chính là như vậy sao vậy tại sao không trực tiếp ăn bên ngoài mang theo chặt một đau không đạo sao vương diệp ánh mắt bên trong mang theo vẻ không hiểu lúc này bởi vì vương diệp tựa ở bên cửa sổ nguyên nhân mơ hồ nghe thấy bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân vương diệp vô ý thức nhìn về phía cửa sổ xuyên thấu qua lở mở ánh trăng cùng một đôi hơi trống rông mắt đối mắt ở cùng nhau một cái nhưng mà một mươi bảy m ư ơ i tám khoảng chừng người trẻ tuổi lúc này chính ghé vào chỗ cửa sổ nhìn về phía gian phòng vương diệp bình tĩnh rời ánh mắt nhưng gần như qua trong g i â y lát hắn liền ý thức được chỗ không đúng cái này trong trấn chỉ có trung niên hải tử nhưng m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi thanh niên cùng cao tuổi lao nhân không có một cái đều chưa từng thấy qua cái này là cái thứ nhất hơn nữa hắn vừa mới cũng không phải là nhìn về phía gian phòng mà là bản thân gia hỏa này có thể trông thấy bản thân vương diệp ánh mắt biến sắc bén lại nhìn về phía cửa số lúc lại phát hiện người tuổi trẻ kia đã đi xa có lẽ người trẻ tuổi kia là phá cục mấu chốt sao mang theo vẻ suy tư vương diệp đẩy cửa p h ò n g ra đi ra ngoài yên lặng đi theo người trẻ tuổi sau lưng người trẻ tuổi kia bước đi tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng bắt đầu chạy chậm nhưng mà lấy vương diệp hiện tại thể năng theo sát một cái như vậy tiểu gia hỏa vẫn là rất dễ dàng người trẻ tuổi kia cất trình không vui đại khái lại đi nửa giờ khoảng trường đi tới thôn trấn phía sau núi vị trí tại sân núi chỗ thanh niên dừng bước lại vì trên mặt đất hướng về phía một vật không ngừng dập đầu vương diệp giấu ở trong bóng tối thử xa nhìn lại tựa hồ là một cái thấp bé phòng ở chương hai trăm ba mươi năm huyết nguyệt trả nợ thứ ba đánh người tuổi trẻ kia quỳ gối căn phòng trước không ngừng cầu nguyện cái gì kèm theo vương diệp đi tới người này đột nhiên xoay người nhìn vương diệp liếc mắt phát ra kinh ngạc kêu lên phi tóc hướng về trên núi chạy tới vương diệp vô ý thức liền muốn đem nó ngăn lại nhưng bên cạnh một cái cây đột nhiên lắc lư r ố i ra một gốc cây nhánh rút xuống dưới vương diệp nghiêng người tránh thoát nhánh cây đập xuống đất phát ra một tiếng oanh minh p h ả n phất là một loại nào đó tín hiệu đồng dạng từng k h ỏ a cây bắt đầu chuyển động cũng không chủ động đối với vương diệp phát động công kích chỉ là ngăn ở người tuổi trẻ kia rời đi trên đường không cho ta truy sao vương diệp nhìn thoáng qua thanh niên thoát đi phương hướng nói một mình nói ra kiềm chế tâm thần vương diệp ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn xem trước mặt nhà này thấp vẽ phòng ở đại khái cao ba mươi cm rộng hai mươi cm phòng ở không có cửa bên trong trưng bày một cái tế đàn trên tế đài đứng đấy một cái dùng bùn đất làm t h à n hải nhân cái này chính là ba tòa tượng thần bên trong một cái sao vương diệp ánh mắt bên trong mang theo vẻ suy tư xuất ra một phong thư nhen nhóm nhét vào lư hương bên trong phong thư nhen nhóm về sau dâng lên từng sợi thanh niên cái này thanh niên ngưng tụ không tan cuối cùng trôi hương trong phòng cái tia bùn đất tiểu nhân cái tia bùn đất tiểu nhân phảng phất sống lại đồng dạng chóc mũi nhẹ nhàng run, run run đem thanh niên hút vào một mực đóng chặt con mắt tại thời khắc này đều có mở ra s u thế một đường trầm thấp tiếng giống vang lên một con ít một cái cánh tay k h ỉ đột nhiên tự nơi xa xuất hiện tại ngọn cây không ngừng nhảy vọt trong tay nắm chặt một hòn đá nhắm ngay vương diệp đầu ném qua kèm theo tiếng gió gào thét vương diệp nhũ mày nghiêng thân thể đem cục đá tránh thoát cái kia cụt một tay k h ỉ xem ra tựa hồ mười điểm phẫn nộ đứng ở đằng xa hướng về phía vương diệp không ngừng rít gào lên cái này tiếng thét trói t a i càng lúc càng lớn rất nhanh nơi xa trong trấn một nhà gia đình đèn phát sáng lên kèm theo tiếng mở cửa vô số bóng ráng cứng ngắc hướng sau núi vị trí chạy tới. cái con khỉ này khoe khoang giống như đối với vương diệp phất phất tay nhảy tới trên mặt đất lần nữa nhặt lên một khoảng cục đá chỉ bất quá lần này cũng không có ném về phía vương diệp mà là cái kia căn phòng lúc này phong thư thiêu đốt t r ư ờ n g phân nửa trong phòng bùn đất tiểu nhân hai mắt mở ra t r ư ờ n g phân nửa từng sợi âm khí tràn ra vương diệp bất động thanh sắc đem cục đá trộm trong tay thay phòng ở ngăn t r ở dựa theo cái này phá phòng ở chất lượng vương diệp cực kỳ hoài nghi một dưới tảng đá đi có phải hay không sập cái kia khỉ khí tại nguyên chỗ nổi trận lôi đình biểu lộ dần dần biến dữ tợn gây mất một cánh tay miệm vết thương ẩn, ẩn có máu tươi chảy dưới. ánh mắt nó biến hết u y h ồ n g những cái kia bách tính tốc độ chạy càng lúc càng nhanh ánh mắt n c trệ mà nó thì là nhắm ngay mình còn sót lại một cánh tay hung h ă n g c á n dùng sức xe rách dưới cánh tay rơi xuống cánh tay kia rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến thành một cái nhỏ một chút khỉ chỉ là thể trạng m ộ mươi điểm trắng kiện nhảy vọt đến trên cây mấy cái lên xuống ở giữa đi tới vương diệp đỉnh đầu kèm theo tiếng gào thét nó đập t ầm ầm rơi vương diệp l ù i về phía sau một bước tại khỉ hạ cánh trong n h y mắt g i lên quỷ sai đao tay lầng đau rơi cái kia khỉ đầu bị vương diệp trực tiếp bổ xuống lúc này những cái kia phổ thông bách tình chạy nhanh nhất một nhóm đã tới phía sau núi nhờ ánh trăng đúng lúc nhìn thấy trước mắt một màn này thần sứ thần sứ hắn mang theo không thể tin những người dân này nhao nhao quỳ trên mặt đất cách đó không xa cái kia đã triệt để không có cánh tay lá khỉ đồng dạng mang theo kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới cánh tay mình sẽ bị người dễ dàng như thế giải quyết lúc này phong thư đã gần như lốt hết vô thanh vô tức ở giữa trên bầu trời cái kia vòng minh nguyện tại thời khắc này tựa hồ biến huyết hồng mà những cái kia dân chúng thần trí từ n ố c trệ khôi phục lại thanh minh chúng ta còn chưa có chết sao thất bại ta không muốn sống tiếp nữa để cho ta chết đi vô số tuyệt vọng mê mang thống khổ tiếng h ò hét tự những người dân này trong miệng hô lên thế nhưng huyết nguyệt tản mát ra hồng quan g thản nhiên đem những người dân này bao phủ đem bọn hắn đáy mắt thanh minh lần nữa bao phủ lên một lớp đỏ sương mù phong thư triệt để cháy thành cho tàn thấp bé phòng gạch nói g bên trong cái kia bùn đất tiểu nhân con mắt triệt để mở ra tản ra vô tận uy nghiêm cách không nhìn vương diệp liếp mắt hai tay ô q u y ề n làm một cái mười điểm phục cổ lễ nghi về sau thấp phòng tản mát ra ánh sáng thản nhiên xâm nhập trong bùn đất biến mất không thấy gì nữa tất cả khôi phục bình thường chỉ còn lại có cách đó không xa lão hầu tự kia ánh mắt toán độc nhìn chăm chăm vương diệp. vương diệp trên mặt đất nhặt lên một k h o ả cục đá nhắm ngay l á o hầu t ử đã đánh qua do a nó hốt hoảng chạy trốn mặc dù không có cánh tay nhưng hành động ở giữa lại như cũng mười điểm linh hoạt đám kia bách tính lần nữa chết lặng xoay người giống như làm mộng du đồng dạng du đãng về tới trong nhà mình vương diệp yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này xác định sẽ không lại phát sinh dị thường về sau dựa theo người tuổi trẻ kia đường chạy trốn đuổi theo hai bên t h ụ một khôi phục k i ê n tĩnh không ngăn cản nữa vương diệp hành động dần dần vương diệp đi tới phía sau núi đỉnh núi nói là núi thật ra chỉ là cao một chút đống đất mà thôi lúc này thanh niên kia an vị ở trên đỉnh núi trên một ngơ ngác n g ầ n đầu nhìn trên bầu trời cái kia một vòng h ư ờ n g nguyện người có thể trông thấy ta vương diệp vô thanh vô tức đi tới thanh niên sau lưng thản nhiên nói thanh niên tựa hồ đối với vương diệp đến không kinh ngạc chút nào sắc mặt có chút cô đơn nhẹ gật đầu cái kia thấp trong phòng là cái gì vương diệp ngồi ở bên người thanh niên đồng dạng ngầm đầu nhìn xem huyết nguyện rất kỳ quái cái này huyết nguyệt là ở bản thân t i ê u đốt phong thư sau mới xuất hiện nhưng mà nên chỉ cực hạn tại thiết điều chấn hãn khảo nghĩ qua nơi này điện thoại là có tín hiệu nếu quả thật diện tích lớn xuất hiện loại này d i biến lao hồ ly đã sớm đánh điện thoại mình thử nghiệm lắc lư bản thân làm miễn phí sức lao động thanh niên xoay người nhìn về phía vương diệp sắc mặt xem ra hơi tái nhuận con mắt thật sâu l o n g tại trong hốc mắt hắn vội ra ngón tay chỉ chỉ bản thân miệng lại lắc đầu nói không ra lời sao vương diệp hỏi thanh niên nhẹ gật đầu a vương diệp cười khẽ trên mặt đất nhặt lên một cái nhanh cây đã đánh qua vậy liền viết ra nếu như ngươi nói bản thân không biết chữ lời nói ta liền không chút do dự đem ngươi từ hậu sơn bên trên đời xuống mặt khác trước đó ngươi quỳ gối thấp trước nhà thời điểm ta nghe gặp ngươi không phải sao cấm điếp vương diệp đứng dậy ánh mắt băng lánh trên người tản ra lở mở sắt khí thanh niên kia thân thể khe giật mình cứng tại tại chỗ chương hai trăm ba mươi sáu thành hoàng hôm nay ba canh i ê n tĩnh một chút thanh niên kia mới biểu lộ phức tạp nhìn vương diệp liếc mắt muốn biết đáp án sao vừa nói thanh niên lui về phía sau một bước tại vương diệp trong ánh mắt nhảy xuống rơi vào chân núi mặc dù sau núi này không cao nhưng hai mươi mét cuối cùng vẫn là có loại độ cao này dưới một người bình thường trừ bỏ vật khí rất khó không chết trừ phi hắn không phải là người bình thường vương diệp tự h ầ nghĩ tới điều gì đi về phía trước hai bước ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chân núi thanh niên kia thẳng đứng rơi trên mặt đất phát ra một tiếng v a n g trầm mặt đất đều đập ra một cái hố còn hắn thì run run dậy dậy t ự trong hố leo ra ngẩng đầu nhìn đỉnh núi vương diệp liếc mắt khập khiễng chạy về phía xa cứ như vậy bị ngươi chạy không phải sao lộ ra ta rất ngược trí sao vương diệp nhìn xem thanh niên chạy trốn bóng lưng tự lẩm bẩm sau đó cả người từ đỉnh núi bay thẳng m à xuống năng lượng hội tụ tại lòng bàn chân trên không trung đạp hai bước giống như giống cây lao hướng thanh niên phóng đi thanh niên kia hiển nhiên không nghĩ tới vương diệ sẽ có loại này thao tác khả năng tại hắn trong nhận thức thế giới này. vẫn tương đối khoa học gần như qua trong giây lát vương diệp đứng tại thanh niên phía trước đem hắn n g ă n lại mang trên mặt ôn hòa nụ cười rút ra quỷ sai đao gác ở trên cổ hắn nói hoặc là chết thanh niên dùng sức nuốt một ngụm nước bọn thanh hoàng miệng hắn âm thanh hơi kỳ quái mang theo một tia tiếng địa phương thẳng đến hắn lặp lại đến lần thứ ba lúc vương diệp mới hoàn toàn nhận ra thanh hoàng cũng là một loại thần sao vương diệp đoạn thời gian gần nhất bù lại rất nhiều c ậ tịch thế nhưng chống chỗ mấy trăm năm thực sự quá nghiêm trọng nghiêm trọng đến rất nhanh cổ lão truyền thừa đánh rơi có lẽ thanh hoàng chính là cái tia đánh rơi tại lịch s có thể cái này lại cùng biêu cục có liên quan gì thành hoàng là cái gì vương diệp nhìn xem thanh niên lạnh giọng hỏi thanh niên kia biểu lộ hơi gấp nóng này trong miệng không ngừng đang nói cái gì tựa hồ sợ vương diệp nghe không hiểu còn phối hợp lấy hai tay trên không trung không ngừng khoa tay lấy vương diệp kiên nhẫn nghe nửa giờ cuối cùng chỉ nghe hiểu mấy chữ có thể bắt quỷ. tại tử tế quan sát về sau phát hiện thanh niên này xác thực không có lửa gặp mình cố ý không nói tiếng phổ thông về sau vương diệp buông xuống gác ở trên cổ hắn đao thanh niên kia thở dài mùa hơi nhanh như chấp chạy về p h í a xa quẹo vào trong rừng cây mơ hồ trong đó tại vương diệp tiến n g thấy t h h vào này tiểu hồ n trấn trong nháy mắt tất cả toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn ban ngày như là vật chất giống như khí quan tại huyết nguyệt chiếu giỏi toàn bộ sống lại vương diệp đối với cái này phảng phất coi như không thấy giống như phối hợp đi ở trên đường phố về tới lúc đầu gia đình kia tìm một cái ghế ngồi yên tĩnh chờ đợi h ư ờ n g đông liên quan tới cái này tiểu c h ấ n hắn đã đại khái mò thấy duy nhất còn có chút không hiểu chính là bên ngoài chấn bọn nhỏ trong miệng một câu kia chiêu hồn trơ trời sáng có lẽ có thể thí nghiệm một chút ban đêm dần dần đi qua trong c h ấ n trung niên nam nhân rất sớm rời giường c ó cái gùi liêm đao đi bên ngoài c h ấ n trồng trọt thê tử thì là đứng ở cửa mang theo hải tử tiên đưa hình ảnh ôn hinh hài hòa chờ các chàng trai hoàn toàn biến mất tại trong trấn về sau những cái này phụ nữ trung niên bắt đầu rồi thường ngày giặt quần áo chuẩn bị cơm tối đương nhiên nguyên liệu nấu ăn hay là cái kia chút nội tạng người vương diệp tận mắt nhìn thấy tối hôm qua gia đình kia mẫu thân cứ như vậy mạnh mẽ đem con kéo vào trong phòng vung đao bổ t củi đem hải tử hai chân bổ xuống tại hải tử ánh mắt không giải thích được bên trong ôn hòa giải thích đây là cơm tối nguyên liệu nấu ăn hải tử rất nhanh vui vẻ mẫu thân đem đôi này chân cọ rửa sạch sẽ ném vào trong nồi có chút xuất thần nhìn xem đôi này chân ở trong nước trên dưới chìm nồi một giọt nước mắt tự khỏe mắt nàng nhỏ xuống nhưng rất nhanh nàng lại l tại cửa ra vào vị trí gỡ xuống một đôi có chút phơi k h ô chân gắn ở hải tử trên người hải tử hứng thú bừng bừng đi ra ngoài tìm tới nhà hàng xóm bọn nhỏ chơi đ ù a cũng tại một đám bọn nhỏ hâm mộ trong ánh mắt huyền diệu bản thân cơm tối vương diệp tiện tay lấy xuống một khỏa treo trên vách tường đầu xách trong tay đi đến một đứa bé bên người hơi dùng sức đem hắn đầu tháo bỏ xuống sau đó đem một cái khác đầu an đi lên cứ như vậy yên lặng chờ đợi cặp kia mắt ban đầu vẫn còn khép k í n trạng nhưng rất nhanh mở ra một cái khe xung quanh những hải tử khác biến mười điểm kinh khủng la hét chiêu hồn cấp tốc thoắt đi chỉ bất cũng làm cho vương diệp thưởng thức được toàn bộ quá trình cái đứa bé kia thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phơi khô máu trong cơ thể dần dần biến mất nhưng làn da lại biến cứng rắn vương diệp thử nghiệm cầm một thanh phổ thông d a o găm chọc chọc chỉ dùng người bình thường lực lượng cũng không đâm thủng thằng đến vương diệp hội tụ một tia năng lượng về sau mới đưa dao găm thọc vào nhưng rất nhanh hai tử thể nội cơ bắp nút đích đem dao găm ép ra ngoài vết thương bắt đầu dần dần phục hồi như cũ mà trong đoạn thời gian này cái đầu kia rốt cuộc triệt để mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tràn đầy đến cuồng k ắ t máu và vị ngắm nhìn một phía tại phát hiện một cái chính nút ở phía xa nhìn lén mình gầm nhẹ một tiếng hứng cái đứa bé kia phóng đi cái đứa bé kia chân tay luôn cúng ngồi sập xuống đất ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi trơ mắt nhìn mình bị giật xuống một khối lại một khối vết đ ủ máu tơi ư dưới sự kích thích nó thay đổi thêm điên cuồng ngoài miệng động tác cũng lớn mấy phần đ ổ i một khỏa đầu về sau ý thức đều sẽ biến sao không có ý thức biến thành chỉ biết công kích quỷ vật tự lẩm bẩm vương diệp đưa nó nhấc lên phản phất lắp ráp m ó n đồ chơi đem biên này tràn ngập giữ tận đầu xoay rơi đem cái đứa bé kia đầu lại an trở về cái đứa bé kia mê man nhìn xung quanh một chút phát hiện bên người một cái hưng phấn nở nụ cười sau đó cứ như vậy kéo lấy đứa bé kia chân hướng mình ra phương hướng kéo đi trong miệng còn không ngừng vào tới thêm đồ ăn thêm đồ ăn cho nên những hải tử này sợ hãi cũng không phải máu tươi thân thể tàn phế mà là người xa lạ kia đầu hơn nữa những người khác cũng từng đổi qua cánh tay chân loại hình thân thể tàn phế cũng không có xảy ra bất chắc có được ý thức chỉ có đầu sao chương hai trăm ba mươi bảy thủ hộ như vậy hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng trong cái thôn chấn này lao nhân thanh niên đều đi đâu coi như hải tử dài đến nhất định tuổi tác về sau cũng sẽ bị ăn hết sao cái này có thể lý giải nhưng người cuối cùng sẽ lão hơn nữa tối hôm qua tại phong thư đốt hết về sau những người này tựa hồ nắm chắc dây tỉnh táo nghi vấn tại sao mình còn sống thất bại lại là cái gì kế hoạch lão hầu t ử kia được xưng hô vì thần sứ lại đóng vai cái dạng gì vị trí xem như trong c h ấ n duy nhất người trẻ tuổi hơn nữa còn là có thể trông thấy bản thân tồn tại hắn lại có cái gì mục đích thật ra riêng là đốt cái này tam phong tin đối với vương diệp mà nói cũng không khó nhưng hắn tổng cảm thấy cái này thiết kiểu chấn bí mật tựa hồ trọng yếu hơn cũng không muốn từ bỏ cái này tìm tòi nghiên cứu cơ hội nhưng ít ra có một chút có thể xác định chính là làm bản thân đốt t i n lúc lao hầu t ử kia biết ngăn cản đồng thời phong thư đốt hết về sau người bình thường sẽ xuất hiện ngắn ngủi tỉnh táo có lẽ có thể lại tìm một cái t ư ợ n g thần đi thử xem vương diệp suy tư một chút tại trong c h ấ n tìm đ ò i nửa canh giờ sau rốt cuộc ở một cái nơi hẻo lánh bên trong tìm được cùng khoán thấp phòng ở tượng đất cũng không lo lắng đốt tin vương diệp ghi lại vị trí về sau quay trở lại đến trong c h ấ n chui vào phố hàng r ò n g đem cái tia nhàn nhã bác gái đánh cho bất tỉnh kéo đi dẫn tới tượng thần bên cạnh nhanh nhóm phong thư yên lặng chờ đợi quả nhiên cũng không lâu lắm cái tia l á o hầu t ử xuất hiện lần nữa nhìn xa xa vương diệp dương nanh mố vớt có thể là biết mình chơi không lại vương diệp nguyên nhân lần này hắn không có xuất thủ cứ như vậy theo dòi hắn biểu lộ dữ tợn không ngừng phát ra h uy hiếp tiếng gào thét vương diệp đối với cái này nhìn như không thấy chỉ là yên lặng chờ đợi thấp trong phòng cái tia tượng đất tiểu nhân hai mắt dần dần mở ra tản ra lở mở âm khí thằng đến phong thư triệt để đốt hết lão hầu t ử kia mới phẫn hận chừng vương diệp liếp mắt biến mất ở nơi xa cùng lúc đó vương diệp một bàn tay đánh thức phố hàng dòng phụ nữ trung niên phụ nữ kia ánh mắt bên trong mang theo một tia thanh min vương diệp n biểu, biểu lộ băng lãnh một bàn tay đập vào phụ nữ trung niên trên nót mau nói ngươi biết ta muốn hỏi cái gì phụ nữ kia sửng sốt một chút tự hồ đang tổ chức luôn nữ chu thị thủ hộ chỉ nói bốn chữ người phụ nữ này trong mắt lần nữa bao phủ lên một lớp đỏ sương mù kỳ quái là thanh minh trạng thái dưới nàng có thể trông thấy vương diệp nhưng con mắt bị xương đỏ bao phủ về sau lại không cách nào cảm giác được vương diệp tồn tại sau đó thất phòng ở chậm rãi chìm vào trong đất bên trong nhưng cùng lần trước khác biệt lạ kèm theo thất phòng biến mất thiên đột nhiên đen đứng lên hoàn toàn vi phạm với nguyên lý một vòng huyết nguyệt chiếu giỏi không trung so với đêm qua lúc này huyết nguyệt không ngừng có máu tơi nhỏ xuống phản phất dưới bắt đầu một trận huyết vũ nước mưa rơi xuống tưới tại người bình thường trên người bọn họ đáy mắt tầng kêu huyết vụ tựa hồ càng thêm nồng nặc một chút nhưng tương tự cũng đã mất đi linh động thật giống như một trận nhìn một nửa điện ảnh đột nhiên kẹt đồng dạng lộ ra quỷ dị như vậy vương diệp mặt không biểu tình nhìn xem một màn này tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì nhưng xung quanh mọi thứ đều im mắng chỉ có huyết vũ nhỏ xuống âm thanh quỷ dị là vương diệp xung quanh thân thể một chợ bên trong không mưa hắn phảng phất như là một cái quần chúng giống như bị cô lập ở cái thế giới này bên ngoài lộ ra không hợp nhau vương diệp đối với cái này nhưng lại không có cảm giác gì mà là tùy ý chuyển một cái gh cứ như vậy ngồi ở đường đi bên trong trung tâm từng con khỉ đột ngột từ các ngõ ngách bên trong xuất hiện tinh hồng ánh mắt xa xa nhìn chăm chú lên vương diệp n h a răng trận mắt xem ra hết sức dữ tợn trong đó một chút khỉ trên khoe miệng rõ ràng còn mang theo một chút thịt mạng ta trước đó một mực đang nghĩ cái chấn này lão nhân đi đâu nếu như không đoán sai lời nói hẳn là những cái này khỉ vương diệp phảng phất nói một mình giống như nói ra hơn nữa kỷ quái là ta tìm khắp cả thôn chấn tất cả vị trí đều không có phát hiện tòa thứ ba tượng thần ở đâu ngược lại là tựa hồ trong bóng tối có một đôi tay tại chỉ dẫn ta để cho theo h ta dựa ắ nhưng đưa c o ra p h ơ hướng, đi làm, suy nghĩ. Ví dụ như, những cái này khỉ, như, người này những đi cái làm, là suy xấu. Ví Ví dụ dụ trên h họ chù. Thật là khéo à, cùng phim ô n dân này, cùng là à, t u luôn luôn sau y mấy ề n hình dạng, đúng nói ra mấy chữ, sau đó hôn chữ, một m vừa ra đó lưu cho g phỏng đoán không gian. Nhưng ư ờ i đoán trên cái thế giới này thật như vậy xảo sự t ì n h lại có bao nhiêu vương diệp lờ mờ âm thanh ở trong c h ấ n nhỏ không ngừng vang trở lại ngay từ đầu ta liền bị nói g ạ t không cho phép ta mang tiểu ngũ tiểu nhị còn tưởng rằng là cái vũ lực nhiệm vụ không nghĩ tới là chơi đầu góc s á t thực chơi đầu v ó c sự t ỉ n h kêu lên bọn họ tác dụng s á t thực cũng không lớn vừa nói bên hông xiềng xích lăng không bay múa một nửa cuốn ở vương diệp trên lưng một nửa khắc tắc như là rắn giống như nít lên không ngừng v ũ động tản mát ra từng sợi h ắ c khí vương diệp từ trên ghế đứng lên rút ra q u ỷ sai đao tản ra h à n mang nếu như ta không đoán sai lời nói đoán chừng rất nhanh ta liền sẽ ở dưới sự trùng hợp phát hiện tòa thứ ba thần đàn đúng không còn không ra sao vương diệp câu nói sau cùng gần như đinh thai nhức ó c trên không chúng không ngừng tiếng vọng rất nhanh một thanh niên biểu lộ phức tạp từ trong góc đi ra nhìn về phía vương diệ xem như trong c h ấ n duy nhất thanh niên từ ngươi tối hôm qua lần thứ nhất xuất hiện ở ta cửa sổ thời điểm cũng hơi làm bộ vương diệp không có kinh ngạc vừa đúng tế bái tự thần bị ta phát hiện từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại không ngừng vũ nhục ta a i quy nhưng mà c h ỉ ít ta tại ngươi nơi này vẫn phải là đến mấy cái hữu dụng tin tức ví dụ như thành hoàng ví dụ như chu thị nhất tộc hiện tại có thể mời ngươi chết đi trong khi nói chuyện vương diệp khoảng cách thanh niên đã càng ngày càng gần trong mắt tản ra sát khí nồng nặc có thể ngươi cuối cùng đem cái kia cổ cái tin cho dùng hết không có tin ngươi không thể nào giết chết ta thanh niên giọng điệu có chút cứng ngắc nói ra vạt mẹo h ỗ néo của mình cỗ này kỳ quái tiếng địa phương mùi vị đã biến mất tiếng phổ thông mười điểm tiêu chuẩn người xác định vương diệp biểu lộ có chút cổ quái chương hai trăm ba mươi tám chân chính ba tòa tự thần trong khi nói chuyện vương diệp tại trong bao vải móc ra một tấm lại một tấm nhuốm máu bức thư tùy ý vứt bỏ ra đây loại người đi ưa tích h cực nhưng cực lâu liền sẽ phát hiện có chút cục là có thể r a lận ví dụ như loại này giống như lúc cùng khoản tin ba khối tiền hai mươi tấm bản thân tìm một chút máu xoa liền có thể đi cái này thế đạo máu không đáng tiền thanh niên kia nhọc nhằn vặn mẹo cái cổ nhìn về phía vương diệp trong góc đám kia l á o hầu từ y nguyên dương nhanh múa vớt chẳng biết lúc nào trên mặt đường những người đi đường đứng lên ta đoán một chút ta ngươi nên là một con quỷ có nhất định ai quý quỷ chỉ ít học tập đến rất nhiều nhân loại văn hóa nhưng học được đồ vật có hạn hơn nữa tất cả năng lượng đều duy trì tại cái này quỷ vực viễn cảnh phía trên lực công kích không cao vương diệp mỗi một câu nói thanh niên này biểu lộ liền khó coi mấy phần không ngừng hướng lui về phía sau đấy nhưng mà vương diệp từng bước ép sát cầm q u sai đao cũng không chặt mà là dùng đao lưng đập vào trên đầu hắn phát ra một trận thanh thú còn cùng lao t ử nói tiếng địa phương đông trả lại cho ta thả phim kinh dị đông còn cùng ta chơi từng đợt từng đợt thất bại ta còn sống sót ta bồi ngươi tới chơi giải mã trò chơi mỗi vỗ một cái vương diệp đều mắng bên trên một câu thanh niên kia đầu gần như đã bị triệt để đập vào trong cổ chỉ để lại hai khoả con mắt ở bên ngoài không ngừng chuyển vẫn rất chú trọng tràn g cảnh biến hóa căn cứ sắc thái điều động không khí chỉ như vậy một cái thôn trấn có huyết n g u y ệ t quỷ đều biết có vấn đề vương diệp một đao tiếp một đao không ngừng vỗ xuống nhìn mấy q u ể n binh thư liền đem mình là người ngươi xứng sau kèm theo cuối cùng một tiếng vương diệp năng lượng phun trào trực tiếp vỗ vào thanh niên trên người đem nó đập thành thịt nát thứ ban đầu thôn này liền tràn ngập hoang đường đương nhiên loại này hoang đường chính là cái này hiếm lạ quỷ nghĩ biểu hiện cho vương diệp nhìn thằng đến dẫn vương diệp đi t ư ợ n g thần lại đến cái thứ hai t ư ợ n g thần từng bước một phản phất là cho hắn viết một cái kịch bản đồng dạng nhưng chỉ cần là kịch bản liền sẽ có lỗ thủng húng chi trong này lỗ thủng nhiều lắm t ư ợ n g thần nếu là t h à n h hoàng t h à n h hoàng bắt quỷ như thế nào lại xâm nhập lòng đất đôi trước mắt tất cả thợ ơ có thể được biêu cục xem như khảo hạch nhiệm vụ trắng cảnh càng không khả năng làm một con không hiểu thấu lao hầu tự đến ngăn trở mình hoàn thành nhiệm vụ cảnh tượng này bên trong tất cả mọi thứ cũng không bằng ngồi ở trước bếp lò mẫu thân kia một giọt nước mắt đến chân thực nhưng rất nhanh cách đó không xa một cái bình thường dân chấn bộ mặt và mẹo một lần nữa biến thành thanh niên bộ dáng chỉ cần tìm không ra t ư ợ n g thần người y nguyên sẽ còn bị vây ở chỗ này thanh niên hơi có vẻ chết lặng trên mặt mang theo một tia t r ả o phúng ý vị mà nơi xa những con khỉ kia thì là sao động bất ăn hướng về phía người thanh niên này vào tới rất mau đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ quỷ vương cấp trở lên ai quy quỷ binh cấp phía dưới thực、lực. đến tột cùng là dưới tình huống nào mới tạo nên ra như ngư ờ i loại này sản phẩm đầu vương diệp nhìn cách đó không xa lại xuất hiện thanh niên hơi tò mò nhưng mà người so sánh cùng quỹ ưu thế lớn nhất chính là trí tuệ a nếu quả thật bị một con quỷ cho quy nghiên ép nhân loại còn có sinh tồn tất yếu sao mang theo một tia cảm thán vương diệp đột nhiên bắt đầu chuyển động cách đó không xa một cái mất đi hai đầu cánh tay lão hầu t ử đột ngột xuất hiện kẽ q u ỷ dưới đất cách đó không xa một cái khỉ nhỏ xuất hiện cầm một cái nhánh cây dùng sức đâm vào vượn ra trên bụng đưa nó cái bụng triệt để mở ra nước mắt không ngừng từ hắn khỏe mắt nhỏ xuống một cái bùn đất làm thành nửa đoạn dưới thân thể từ vượn già trong bụng lăn xuống đi ra bị huyết dịch l u ồ n đỏ mấy cái khắc khỉ cầm mấy khối gạch đá trên mặt đất dựng ra một cái đơn sơ tế đàn đây chính là n g ư ờ i một mực đang tìm kiếm a vương diệp t âm thanh v a n g lên người đã tới tế đàn trước mặt một con khỉ nhỏ cung kính đem cái kia một nửa tượng đất đặt ở tế đàn phía trên nằm sấp trên mặt đất không ngừng dập đầu mà vương diệp thì là xuất ra một phong chân chính tin nhen nhóm thanh yên bị mở đem cái kia một nửa tượng đất triệt để b á phủ rất nhanh bốn phương tám hướng xông ra một con lại một con khỉ không có người biết bọn họ giấu ở nơi nào phản phất chống rông xuất hiện đồng dạng cầm đầu hai cái vượn già đối với vương diệp thật sâu bái bởi vì thân thể k ỳ toàn cũng không có dùng cái khác khỉ hỗ trợ mà là bản thân d ạ c h ra bụng một cái tượng đất đầu một cái tượng đất nửa khúc trên thân thể tàn phế xuất hiện được trưng bày tại mới dựng mặt khác hai tòa trên tế đàn tam phong tin toàn bộ tiêu đốt mà thanh niên kia thì là biến nóng n ả y từng người từng người dân chấn gào thét hướng vương diệp lao đến vương diệp mặt không biểu tình nhìn xem một màn này thản nhiên nói cái này thôn chấn họ chu người là những cái này khỉ ngươi những cái này bất quá là huyễn cảnh mà thôi ta nói qua thực lực ngươi cái ũ kêu ba cái vượn già lúc này đã hơi thở mâm anh lại như cũ quật cường nhìn về phía tượng đất tựa hồ có cái gì chưa tâm nguyện đồng dạng thanh niên biến cháy nóng nảy bật an lại giống như vương diệp nói thật không có cái khác thủ đoạn công kích phong thư chậm rãi nước hết cái kêu ba đoạn tượng đất trên người tản mát ra nồng đậm âm khí giống như sống lại đồng dạng hai chân chạy đến nửa khúc trên thân thể tàn phế bên cạnh nơi cánh tay dưới sự trợ giút đem nó an đi lên lại gỡ xuống đầu bấu vương à o t một c h diệp biểu lộ biến ngạc nhiên theo tượng đất phất tay trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái chân chữ cùng mình chấn tự quyết không có sai biệt ngay cả năng lượng ba động đều giống nhau y hệt chỉ có điều cái này chấn chữ ẩn chứa năng lượng so với bản thân phải mạnh mẽ quá nhiều vương diệp ánh mắt gắt gao chăm chú vào cái này chấn chữ bên trên tử tế quan sát lấy trong đó dòng năng lượng chuyển không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết mơ hồ trong đó có cảm giác ngộ cái kia chấn tự hóa thành một con màu đen hư huyễn bàn tay đập vào thanh niên trên người thanh niên phát ra một tiếng thống khổ thét lên xung quanh bình yên tiểu chấn bắt đầu ngạo k i ể u khúc hư huyễn tựa như lúc nào cũng biết sụp đổ đồng dạng chờ một chút ta còn có mấy vấn đề vương diệp vội vàng nhìn về phía t ư đất hô một câu vì chứng minh mình trận danh vương diệp trong hư không đồng dạng viết xuống một cái đen kịt chân chữ cái kia tượng đất s ừ n g sốt một chút trong hư không bàn tay kia dừng lại xem như một loại uy mắng ngầm thừa nhận chương hai trăm ba mươi chín xa không pháp chấn l ự c yếu mời ta nhìn lâu như vậy điện ảnh tin tưởng ngươi cũng có mình ý nghĩ tâm sự vương diệp đi tới cái kia đã hư nguyễn thanh niên trước mặt nói ra thanh niên kia lúc này trên mặt dữ tợn đã dần dần biến mất xem ra có chút cô đơn trò chuyện cái gì n g ư ơ i trí tuệ đã không sai biệt lắm ở vào nhân loại bình thường trình độ mặc dù rất nhiều nơi vẫn tồn tại logic lỗ thủng nhưng đã rất tốt nhưng ngơi thực lực chân chính lại không cao điểm ấy ta cực kỳ không hiểu cho nên ngươi hẳn không phải là bình thường tấn thăng quỷ vật ta nếu là không đoán sai ngươi cũng hẳn là thiết kiểu c h ấ n dân c h ấ n a dù sao vô luận ngươi đem cái này thôn c h ấ n tạo nên kinh khủng bực nào trong xương cốt vẫn là mang theo một tia ôn hình đây đều là vô ý thức vương diệp nhìn về phía xung quanh lúc này cái tia an tưởng thiết kiểu c h ấ n đã biến triệt để hư huyễn phản phất một bức tranh bị mạnh mẽ xé rách giống như mơ hồ trong đó lộ ra quần cũ b phế tích đổ nát ân thanh niên yên tĩnh trong lát nhẹ gật đầu ta lúc sinh ra đời thời gian nơi này còn cứ gọi chu ra thôn về sau thời đại phát triển thôn thăng cấp thành trấn tên cũng bị trưởng trấn cho đổi vừa nói thanh niên hai mắt dần dần biến đỏ nhìn về phía cách đó không xa t ò a kia tượng đất trong ánh mắt tràn ngập i ử u hận nhưng mà tỉ tỉ ta hay là chết dựa vào cái gì ta chu thị nhất tộc thời đại thủ hộ liền cứu ta tỉ tỉ đều làm không được vậy chúng ta còn thủ hộ ngươi làm gì thanh niên hít sâu m ộ t hơi nụ cười dần dần có chút điên cuồng ta đem tâm lý ý nghĩ nói cho phụ mẫu trong c h ấ n trường bối bọn họ lại nói ta điên đây là đối với thành hoàng bất kính ta kính hắn đại gia ban đêm hôm ấy một cái mang theo mặt nạ đầu chọc tìm tới cửa cùng ta nói chỉ cần ta tại trùng tuần tháng mặt trăng nhất tròn thời điểm đứng ở bên cạnh giếng dùng bản thân máu tươi chiếu đỏ đầy giếng v ầ n g trăng kia sáng lên thành hoàng đem không còn tồn tại đầu chọc phật tộc vương diệp nhữ m ả y cho nên ngươi tin tin vì sao không tin thanh niên xem thường thân thể đã càng hư huyễn rốt cuộc chống đỡ không nổi huyễn cảnh theo hình ảnh phạt thoái đập vào mi mắt là một tòa triệt để biến thành phế tích tiểu c h ấ n cùng đầy đất hài cốt dù sao tỷ tỷ chết rồi ta cũng không muốn sống nếu như có thể lôi kéo thành hoàng cùng đi tỉnh lại dân trấn lương chi cớ sao mà không làm thanh niên cùng nhật cười nhưng khỏe mắt lại chạy xuống một giọt nước mắt cái tia đầu chọc nói không sai thành hoàng giống gây thành ba đoạn ta cũng biến thành quỷ ta phát hiện ta v ĩ n h sinh ha ha nhưng các thôn dân lại liên tiếp chết ở trước mặt ta máu khắp nơi máu vô số máu chạy chạy đến trong giếng nước là đỏ mặt trăng là đỏ cái thế giới này cũng là đỏ phản phất nhớ lại lúc ấy hình ảnh thanh niên trong mắt lý trí dần dần biến mất không ngừng tự lẩm bẩm cách đó không xa từng con đứng thẳng khỉ biểu lộ phức tạp nhìn xem thanh niên là quỷ vực tiêu tán năng lượng cũng biến mất theo sau xác định thanh niên không cách nào lại bình thường giao lưu về sau vương diệp lui về sau hai bước nhìn xem tượng đất gật đầu ra hiệu nhưng không c h u n g chấn chữ lại chậm rãi tiêu tán phảng phất chân nhân loại đồng dạng cái k i a tượng đất r ô i ra một ngón tay trên không trung tùy ý huy vũ mấy lần thanh niên phía trên xuất hiện lần nữa một cái x á chữ một cái bản thân còn chưa từng thu được năng lực vương diệp vội vàng nhìn lại nhưng tiếc là chữ này trợn l é lên không cho vương diệp học trộm thời gian khắc ở thanh niên trên người rất nhanh thanh niên hư h u y ệ n bóng dáng dần dần biến ngưng thực cuối cùng hóa thành một cái cường trắng khỉ khi mơ mịt nhìn thoáng qua một phía nâng lên cánh tay mình nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt tựa hồ đã nhận ra cái gì một giọt nước mắt tự nó trong mắt rơi xuống nó chậm rãi đi đến tượng đất trước mặt quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng dập đầu lệ ba cái xung quanh khỉ nhóm vây quanh sờ lên đầu hắn ánh mắt bên trong lại không còn bất kỳ địch lý nào cuối cùng nó đứng lên cùng mấy cái khắc khỉ dùng cây gậy trúc chế được một cái giá đem tượng đất cùng với dưới chân thần đàn đặt ở trên kệ nó đứng ở phía trước nhất cùng mặt khác ba cái đồng dạng tráng kiện khỉ giống như nhấc kiệu giống như đem tượng thần dơ lên cái khắc khỉ nhóm hưng phấn tại nguyên chỗ xoay quanh rất nhanh bởi khỉ này bao vây tượng thần chuẩn bị rời đi nhưng cách đó không xa vương diệp biểu lộ lại giống táo bón đồng dạng càng ngày càng khó thụ nếu như nếu như cái này thành hoàng không có làm bản thân mặt sử dụng cái kia xá chữ tốt bao nhiêu mình cũng liền tiết kiệm nhớ thương nhưng cái này hóa quỷ vì khỉ có vẻ như còn mang theo điểm tẩy não t h ủ pháp cũng quá mẹ nó thực dụng ngày nào bản thân nhìn trương tử lương khó chịu trực tiếp đem hắn biến thành khỉ tốt ta vương diệp phát h ệ bản thân thật không có nghĩ như vậy tất cả vì sinh tồn đột nhiên khi nhóm d ừ n g bước lại quay lại cái kia tượng đất cách không nhìn nhau vương diệp tựa hồ tại suy tư điều gì trên không trung viết xuống mấy chữ xá không pháp chấn l ư ợ yếu mặc dù lời này dâu ông nọ cắm cằm b ạ kia nhưng vương、diệp、vậy mà trong nháy mắt xem hiểu ý là xá tự quyết bản thân trước mắt thực lực quá yếu không có cách nào học dùng sao nếu như nói cái này chỉ là đơn thuần thiện ý khuyên bảo vương diệp cũng liền tạm thời dẹp ý niệm này nhưng cái này thanh hoàng viết mỗi một chữ đ ề u ẩn chứa năng lượng đặc thù hơn nữa cũng là cùng c h ấ n xá có cùng nguồn gốc tự quyết lưu phái nhìn xem cái kia từng đạo từng đạo năng lượng thần vận vương diệp lần này tính cách thật muốn sụp đổ cái kia tượng đất nhìn vương diệp hiểu bản thân ý tứ về sau tay nhỏ trên không chung một vòng tất cả văn tự biến mất tựa hồ là bởi vì vương diệp đem chính mình tỉnh lại nhưng mình lại không cách nào báo đáp trong lúc nhất thời có chút thầy náy cái u tiêu miếng sắc tâm tâm t phản phất cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán đồng dạng hướng về phía vương diệp chạy nhanh đến vọt vào vương diệp ngực đem vương diệp quần áo nhuộm đỏ vương diệp sắc mặt dần dần biến chắn bệnh c h o n g ngã trên mặt đất thiên nhanh tật cái tiêu tượng đất sửng sốt một chút sắc mặt có chút bồi dối lại viết xuống hai chữ bụng mặt tại một đám khỉ bao vây dưới thoát đi gây chuyện hiện trường t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi thủ hộ tốt nhất mạo vinh an mê mang ở giữa cái k i ê u miếng sắt mang theo một vệt máu cùng mặt khác hai khối miếng sắt hỏa làm một thể cùng bên trên hai mảnh khác biệt khối này miếng sắt bên trên tản mát ra bàng bạc â m khí đem vương diệp triệt để bảo phủ cái này âm khí không ngừng chui vào vương diệp làn r a trong mạch máu rửa sạch thân thể của hắn khiến cho hắn xem ra lộ ra tái nhợt rất nhiều hơn nữa dù là không khởi động năng lượng vương diệp xung quanh thân thể đều sẽ tự động tản mát ra lở mở khí lạnh như là một cái di động điều hòa không khí rốt cuộc miếng sắt triệt để tư dung phía trên mạch lạc ghép lại ở cùng nhau cái kêu một chữ phía dưới lại nhiều c o n lên giống như là chữ lại thiếu một nét giống như không biết qua bao lâu vương diệp mới chậm rãi mở hai mắt ra chỗ mi tâm dâng lên một sợi hát sắt hỏa diễm lại rất nhanh tiêu tán x u ố n g dưới từng sợi âm khí không bị khống chế tự làn da tàn ra phối hợp lên trên trắng bệch làn da ở nơi này hoang thổ bên trong liền như là chân chính quỷ vật đồng dạng đứng dậy trước tiên vương diệp không chút do dự rút ra quỷ sai đao nhìn về phía tượng đất trước đó chỗ đứng vị trí đáng tiếc cái này tượng đất cũng sớm đã không thấy bóng dáng không biết vì sao vương diệp luôn cảm giác mình bị cái kia xa xỉ đến dùng tự quyết viết chữ chơi ra hòa gái bẫy nhưng lại không có chứng c ứ gì dù sao tại khối thứ ba miếng sắt dung nhập dưới vương diệp thực lực tổng hợp tựa hồ lại bay vọt một bước lần sau để cho ta nhìn thấy ngươi nhất định chuẩn bị cho ngươi hai cân giấy nhờ ngươi đem tất cả chữ viết ra gần như là nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng vương diệp lúc này mới quay người rời đi tại quỷ vực sau khi biến mất xe bu điện tự hành đi về phía trước một khoảng cách liền dừng ở vương diệp không xa vị trí đang ngồi ở cửa sổ trên ghê xích đu nhìn ra xa bầu trời lao h u đột nhiên từ trên ghê đứng lên bi Mang theo k h ẽ than thở một tiếng la hầu đi tới trước bàn ăn cầm lấy đồ ăn b u ồ n ngón tay không ngừng tuân ra trên mặt đất phát họa ra một cái cửa hình dạng la hầu cất bước tiến vào biến mất trong phòng đại khái mấy giây thời gian p h o n g ngủ phương hướng một cái đầu lén lén lút lút đưa ra ngoài phát hiện la hầu đi thôi về sau hít sâu một hơi phảng phất diễn luyện vô số lần đồng dạng một cái đi nhanh vọt tới la hầu ghế đu vị trí đem đặt ở nơi hẻo lánh chỗ đã có chút rơi màu xám đen cái túi cơ lấy sau đó mở cửa phòng tạo chết đạo ra tà tính ra cái cửa này trời đất bao la mặt ta nga du kèm theo hào nôn trí khí mao vinh an rốt cuộc thoát đi là hậu nhà đi ngang qua vương diệp cửa ra vào lúc do dự một chút dù sao còn muốn đánh lấy vương diệp danh hào c h n g bức vẫn là cùng người bị hại trước câu thông một chút tình cảm nghĩ đến mao vinh an trả sát mặt mang theo một tia nhiệt tình nụ cười gõ v a n g cửa phòng tiếng bước chân văng lên cửa phòng rất mau đánh mở một cái đeo kính mát dây chuyền vàng chỗ cổ còn lộ ra một đoạn xăm hình bảy tuổi hải tử cắn ngón tay mở cửa phòng kinh ngạc nhìn xem mao vinh an u chỗ nào đến hải tử vương diệp đều có con tư sinh mao vinh an trả sát tiểu nhị đầu gọi mao đại ra vừa nói mao vinh an phảng phất trở về nhà mình bằng dạng quen thuộc vào nhà khởi dày một giây sau cửa phòng đóng lại d ấ u ở cửa ra vào tiểu ngũ tiểu tứ cùng ngăn cửa tiểu nhị thẳng thắn nhìn xem hắn để cho người ta có chút dùng mình cái kia cái gì đó tiểu ngũ ta ta ngươi không nhận ra mao vinh a n a cổ vực gặp qua mao vinh an giật n ả y mình tại nhìn thấy tiểu ngũ sau mới thở phào nhẹ nhõm để tỏ lòng thân mật còn vô vai hắn một cái a tiểu ngũ lờ mờ lên tiếng tiểu ngũ cũng là ngươi gọi gọi ngũ ra cái kia ngũ ra Mao v i n h an tựa hồ đã nhận ra có chút không đúng rực rỡ cười kêu một tiếng vô ý thức lui về phía sau hai bước gọi ngũ ra cũng vô dụng ca ta nói vào nhà trực tiếp đánh đánh chết coi như hắn tiểu ngũ một bộ gian kế đạt được bộ dáng trà sắt bản thân đầu t r ọ c ánh mắt bên trong tràn đầy xảo trá dựa vào vậy ngươi mẹ nó kiếm lời ở chỗ lão tử làm gì mao v i n h an chửi ầm lên không ngừng lui về phía sau đồng thời trong túi lục lọi cái gì nhị còn nhớ rõ ta dạy qua ngươi cái gì sao tiểu ngũ nhìn cũng không nhìn hắn l i ế mắt ngược lại cười hắc, hắc ngồi xổng x n nhìn xem tiểu nhị thần, thần bí bí bộ dáng tiểu nhị cắn ngón tay ngây thơ nhẹ gật đầu sau đó q u ỷ khí tràn ngập đường vân hội tụ tại chỗ mi tâm hình thành một cái con mắt hình dạng mang theo thâm thúy cảm giác nhìn về phía mao vĩnh an mao vĩnh an thân thể lập tức cứng tại tại chỗ đừng làm luận a ta là đạo thành mao vĩnh an có chút kinh khủng nói ra một giây sau hai tay của hắn không bị khống chế dơ lên đồng thời xiết thành n ắ m đấm hình dạng đánh người không đánh mặt ngươi dạng này ta có thể tức giận ta tức giận lên siêu hung một giây sau mao vĩnh an g ơ quần trái đánh vào bản thân trên má phải ta làm đại gia ngươi mao vĩnh an phát ra một tiếng hét hãm nắm tay phải lần nữa vũ ra đánh vào bản thân má trái bên trên một lần lại một lần tiểu ngũ ngũ ca ngũ ra ta sai rồi ta còn trông cậy vào gương mặt này tìm bạn gái đâu mao vĩnh an gần như sắp khóc lên bộ mặt mang theo rõ ràng sưng vũ tiểu ngũ đồng tình thở dài mặc dù ngươi tranh tranh ngông nên thái độ làm cho ta rất hài lòng nhưng ca ta ra lệnh ca ta để cho ta làm cái gì ta liền đến làm gì à được rồi không đánh mặt nghe được tiểu ngũ lời nói mao vĩnh an vô ý thức nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh ánh mắt hắn trận lão đại hai chân không bị khống chế vỡ lượn phảng phất ngồi trên ngựa giống như lộ r a to lớn q u a y người tựa h ồ nghĩ tới điều gì trên mặt hắn tràn đầy cảm giác sợ hãi không không không không thể dạng này không kèm theo kêu thê lương t h ẳ n g thiết mao vĩnh an vung vẩy lên nằm đấm nhắm ngay mình hung hăng đập xuống kèm theo như rết heo kêu thảm phảng phất bị cái gì cực hình đồng dạng làm vương diệp khi trở về gặp được kỳ quái một màn mao vĩnh an chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong nhà mình ánh mắt n g ố c trệ thiêu khí vô lực co cắp ngồi dưới đất hai chân lấy một loại tư thế kỳ quái khép lại đấy trong miệng còn không ngừng n h ỉ non cái gì xích lại gần hai bước vương diệp mới miễn cưỡng thế giới bên ngoài quá nguy hiểm ta muốn về đạo thành trở về đạo thành vương diệp biểu lộ hơi quái dị quay đầu lại nhìn về phía một mặt vô tội tiểu ngũ ngươi đây là đối với hắn làm cái gì tiểu ngũ cười hắc hắc t r ư ở n g nghĩa ngăn khuất tiểu nhị trước người ca ngươi không phải nói sao ngươi không có ở đây thời điểm ai vào nhà liền đánh cho đến chết cái này là bằng hữu ta ngươi cứ như vậy đối đãi ta bằng hữu sao ta bình thường là thế nào dạy ngươi vương diệp lạnh lùng trách cứ chỉ là đưa lưng về phía mao vĩnh an phương hướng đối với tiểu ngũ im ắng dơ lên một cái chương hai trăm bốn mươi mốt cái tia ta đi tiểu ngũ hắc, hắc cười ngây ngô phản phất không có ai quy chỉ là một cái đơn thuần ngốc đại cá tự vậy không ngừng xoa xoa bản thân đầu trọc tiểu nhị ngơ ngác ngầm đầu nhìn tiểu ngũ lướt mắt bắt t r ư ớ c tiểu ngũ động tác trong lúc nhất thời phản phất đồ đần tổ hai người đồng dạng vương diệp đi tới mao vĩnh an bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống thở dài vô vai hắn một cái huynh đệ còn t h ô i ta mao vĩnh an thân thể giật mình một lần liên lụy đến vết thương lại phát ra một tiếng kêu gen cử động này làm vương diệp đều hơi nhức đầu để cho ta đi mao vĩnh an hữu khí vô lực nhìn xem vương diệp dùng hết toàn bộ khí lực nói ra ba chữ này người thân thể này vương diệp hơi trần trờ dịu ta đứng lên ta có thể đi mao vĩnh an cố chấp nói ra vương diệp thở dài vị mao vĩnh an đứng lên mở cửa trên mặt ấy n ấ y đem nó đưa tiễn đóng cửa lại một khắp này ngoài cửa trong cửa hai người biểu lộ phảng phất đồng bộ giống như lập tức biến hóa mao vĩnh an trước đó thảm trạng quét sạch s a n h xanh móc ra một b ì n h không biết tên đồ vật r ó t vào trong miệng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại nào còn có trước đó thê thảm ừ lần này thiếu đạo gia ta đại nhân tình rồi a thật dùng ngươi mặt dẫn xuất sự tình ta không tin ngơi hảo ý nghĩ không giúp ta ôm lấy trong lúc nhất thời mao vinh an tâm trạng thật tốt ngâm nga bài hát nhi rời đi mười điểm nhàn h ã mà trong cửa vương diệp tràn ngập áy náy vẻ mặt lập tức biến mất lấy điện thoại di động ra tìm tới một chiếc điện thoại đánh qua uy tô bộ trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ điện thoại bên kia yên tĩnh một chút chuyến đến một trận gấp rút tiếng bước chân xung quanh mơ hồ có thể nghe người âm thanh nói chuyện sau một chốc tất cả an tĩnh lại tô trưởng thanh cung kính nói ra trưởng lão ngài nói điện thoại này ta làm phòng cướp nghe xử lý trò chuyện ghi chép cũng sẽ ở cút máy sau tự động tiêu hủy vẫn là tô t r ư ờ n g thanh láo hổ ly này làm việc để cho người ta bớt lo à, vương diệp có chút cảm thán đạo thành vị kia tiểu đạo ra chuẩn bị đi thôi dựa theo hắn c ư ớ c chỉnh cũng liền ba mươi phút liền sẽ ra khỏi thành an bài cho hắn điểm nguy hiểm lại cứu một lần về sau có thể trở thành ngươi tấn thăng thẻ đánh bạc、Tốt. tô ố t t t r ư ờ n g thanh lập tức l ĩ n h nộ vương diệp ý đồ c ú p điện thoại đứng ở cửa sổ vương diệp lờ mờ nhìn xem lao v ị n h an hưng phấn chạy chậm đến rời đi cư xá mới thu hồi ánh mắt k ngươi và hắn có thù sao tiểu ngũ có chút không hiểu nhìn xem vương diệp hỏi vương diệp như mặt không có vậy ngươi rõ ràng sớm trở về lại trốn ở ngoài cửa không tiến vào tiểu ngũ cổ q u á y nhìn vương diệp l ư ớ t mắt ta xem cái kia khóa không sai vương diệp lờ mờ nói một câu trở về gian phòng của mình chỉ là hành động ở giữa bước chân hơi có vẻ gấp rút vẫn là đại ca ấm a tiểu ngũ một tiếng c ả m thán đem tiểu nhị gánh tại trên cổ về tới trên ghế s a lon ngồi xuống tùy tiện phát sóng một cái tivi vui tươi hớn hở nhìn lại ngoài thành cái này là chúng ta q u ỷ sao tô trường thanh trần chờ nhìn về phía nơi xa hỏi bên cạnh hắn một tiên dị năng giả lắc đầu không phải sao chúng ta chuẩn bị quỷ còn chưa kịp hắn b ậ t khí, cũng quá củ chuối đi chính là mắt của ta trận trận nhìn xem hắn tùy tiện đá một cục đá liền nện ở quỷ kia trên đầu ân hơn nữa hắn chạy thời điểm còn đụng một con ném một tấm phủ còn mộ thương một con chỗ này tổng cộng chỉ còn lại ba cái quỷ rồi ha ân bộ hành động những dị năng giả này vây tại một chỗ nhìn phía xa mao v ị n h an chỉ t r ỏ nói gần nói xa đều mang sợ hai t h ằ n g phục g i a hòa này thật mạnh m ạ n h này đã bị bọn họ dọn sạch không sai bịt lắm chỉ còn lại có cuối cùng ba cái liền có thể kết thúc công việc không tính bọn họ tùy thời chuẩn bị giải phong cái kia sau đó lao đại d ư ớ i cái nhiệm vụ chơi một đợt tân nhân cứu mạng tiết mục kết quả kế hoạch t i nguyên tiếp tục nhưng thả quỷ đều tỉnh được rồi kết quả một dạng lên tô trường thanh quát to một tiếng mang theo bộ hành động đám người vào tới trong miệng còn hô hào thiên tổ tô trường thanh phía trước minh đệ chớ hoảng sợ kết quả cái này một cuốn họng hô xong b a o vĩnh an càng hoảng luống c ố n g tay chân tại trong hành trang kéo ra một tấm mặt nạ mang lên mặt cố gắng để cho mình xem biến lạnh lẽo cô q u ạ n ta là vương diệp chỉ là quỷ vật có thể làm khó dễ được ta tại thượng kinh địa giới này vương diệp thanh danh hẳn là sẽ càng thêm có tác dụng đến lúc đó cái này tô trường thanh nhất định sẽ vì bán vương diệp một cái nhân tình chủ động xuất thủ sau đó bản thân ấm ở v â p h ầ n giúp mình giải vây ân tình thì vương diệp đi q u ả n hắn đạo thành mao vĩnh an chuyện gì mao vĩnh an b ả n tính đánh văng lên kết quả tô trường thanh biểu lộ cổ quái d ừ n g bước hắn là bốn lần giáp tình giả thị lực so với người khác cao hơn thế nhưng mà trơ mắt nhìn xem g i a hỏa này mang mặt nạ hiện tại hắn nói hắn là vương diệp bên ngoài mình cùng vương diệp thế nhưng mà không đội trời chung mối thủ người này còn thế nào cứu hơn nữa liền xem như cứu nhân tình cũng không tính được đạo thành trên người a có thể trở thành đạo tử quả nhiên không đơn giản tô trưởng thanh trong lúc nhất thời có chút cảm thán sau đó nói ra các minh đệ rút lui vừa nói hắn sắc mặt tái xanh quay người rời đi bộ hành động những người khác cũng không nhịn được thầm mắng xối q u ỏ y dù sao nhà mình lão đại và vương diệp ở giữa quan hệ bọn họ so với ai khác đều biết hơn nữa bọn họ bởi vì thực lực vấn đề cũng không có trông thấy mao vinh an đổi mặt nạ bất quá vẫn là có mấy cái tỉnh táo ra hỏa hơi nghi ngờ một chút bản thân bộ trưởng trước đó cái t i ê kỳ quái thao tác là vì cái gì nhưng lại cực kỳ an ý không có nói ra Mao vinh an cứ như vậy trơ mắt nhìn xem một đám người giống như nhận tâm thị dân giống như như gió vậy chạy đến cứu viện khi nghe thấy bản thân báo ra danh hào về sau lại như gió vậy rời đi vương diệp tại thượng kinh nhân d u y ê n kém như vậy sao mao vinh an khỏe miệng không ngừng rung dậy đáy lòng quyết tâm trực tiếp tại móc trong ba lô ra vài lá bửa nhét vào giữa không trung kỳ kỳ quái quái năng lượng tràn ngập đem cái này mấy con quỷ cản trở chốc lát mượn cơ hội này mao vinh an triệu hoán mấy con ngàn con hạt kéo lấy bản thân bả vai cấp tốc bay đi thật mẹ kiếp đau lòng trong không khí chỉ để lại mao vinh an tiếng mắng đang không ngừng vàng trở lại đương nhiên ở trong đó chuyện phát sinh vương diệp cũng không rõ ràng cũng không quá quan tâm dù sao chỉ là dưới một bước nhà cửa thành không được đối với mình đều không có tổn thất gì nhưng trước mắt có để cho hắn càng đau đầu hơn sự tình để cho hắn không biết như thế nào giải quyết tiểu ngũ đột nhiên phát hiện t v cũng có trò chơi công năng đang tìm ra tay cầm về sau mang theo tiểu nhị bắt đầu chơi lấy đương nhiên lấy tiểu nhị ai quy muốn chơi rõ ràng dù sao cũng hơi khó khăn nhưng tiểu ngũ ý nguyên hào hứng ra dạ rào cho nên khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ càng ngày càng gần nếu như cái kia cửa gô đúng giờ xuất hiện làm sao xử lý tiểu ngũ đói không không đói bụng tiểu nhị hẳn đói bụng rồi a k hắn là quỷ chương hai trăm bốn mươi hai vương diệp quyển nhật ký trả nợ thứ nhất đánh thời gian l ạ n g y ê n không một tiếng động đi qua vương diệp thậm chí đã chuẩn bị đi gõ tiểu ngũ cái hót mà lúc này cửa gỗ đột ngột xuất hiện trong phòng khách kèm theo là tiểu ngũ tiểu nhị đột nhiên té xỉu như vậy thân mật sao vương diệp giật mình xác định tiểu ngũ chỉ là ngất đi về sau mới đẩy cửa gỗ ra đi vào cái kia da trắng khỉ tại nhìn thấy vương diệp lúc lộ ra định n ọ nụ cười thậm chí chủ động đi ra lễ tân tiến lên đón giống như trung thành nhất tiểu đệ đồng dạo đến rồi k Người trong c nghỉ ngơi.、Liên、quan tới trung cấp quỷ sai k ả hạch, h đã o à thành. Vừa nói, Vừa khỉ không biết từ chỗ nào chuyển nào ân cần đặt ở Vương ghế, biết cái Diệp từ một đặt sau ra ở lúc ư n Trong g l nhất thời vương diệp biểu lộ hơi quái dị nói thật vương diệp còn là lần thứ nhất tại biêu cục bên trong hưởng thụ được loại đ á y ngộ này mặc dù đó cũng không phải biêu cục ý nguyện mà là nhân viên ở giữa thổi phồng trung cấp quỷ sai có cái gì đặc quyền vương diệp nhìn xem ra trắng khỉ l ờ mở hỏi vấn đề này để nó ngậm một lần trung cấp quỷ sai có đặc quyền sao không có nhận đến cái này thông trí a vương diệp ngơ ngác một chút nhớ lại đủ loại chi tiết đông nhiên biêu cục tự a hồ thật không có nói tới liên quan tới đặc quyền sự t ì n h chỉ là làm từng bước đưa cho chính mình trung cấp quỷ sai khảo hạch bản thân chỉ là dựa theo trước kia quản tính vô ý thức cho rằng trung cấp quỷ sai giống như sơ cấp một dạng sẽ thu lấy được thứ gì nhưng mà không đúng nếu như biêu cục thật chơi loại này xáo lộ lời nói rất rõ ràng bất lợi cho công ty cùng nhân viên liễu lo hệ hòa thuận mọi sự kiện làm sao có thể xuất hiện lần thứ hai người tư tàng vương diệp ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng da trắng khỉ nói ra trong không khí tràn ngập lở mở sắt khí da trắng khỉ run run một lần run dậy mầm đầu miễn cưỡng nhìn xem vương、diệp、cười cười làm làm sao sẽ một giây sau đen kỵ xiềng xích trực tiếp đem nó quân quanh cùng lúc đó vương diệp rút ra quỷ sai đao không chút do dự đối với nó chỗ cổ c h ẹ m tới thật không phải tạ ạ da trắng khỉ hai mắt nhắm n g h i ề n sợ hãi hô hào mà lúc này một tờ giấy đột ngột xuất hiện ở giữa không t r ú n g chậm rãi bay xuống trung cấp quỷ sai ban thưởng quỷ sai phục một bộ quỷ sai uy nghi u ỷ tướng phía dưới đưa đến chấn nhiếp hiệu quả để cho không dám hành động sau đó biêu cục không gian ba động một cỗ kỷ quái năng lượng rót vào vương diệp trên n g i bề ngoài xem ra lại không có gì thay đổi yên lặng thu hồi quỷ sai đao vương diệp thân thiết đem da trắng khỉ dịu dắt đứng lên thuận thế vô vô nó b ả vai chỉ đùa một chút đừng để ở trong lòng làm làm sao sẽ da trắng khỉ hiển nhiên còn không có tại vương diệp trước đó cái kia lôi đình khí thế giới khôi phục lại dùng sức thở một hơi khí thô lúc này mới g ư ợ n g ép cười cười vậy là tốt rồi vương diệp cầm lấy lễ tân t r ư ớ c đột một xuất hiện quỷ sai phục hốt tốt sao không không rút không rút tốt khỏe mạnh á c h ân trong lúc nhất thời bầu không khí có chút cứng ngắc phản phất xấu hổ ở nơi này lần sau ta biết tận lực khống chế chúng ta rốt cuộc đang yên tĩnh bên trong vương diệp mở miệng nói ra ai có thể nghĩ tới phát nhiệm vụ cùng kết toán ban thường không là cùng một người a bị b i u cục bày một đường g i a trắng khỉ t u ổ i thân nhẹ gật đầu đúng rồi ca lần sau nhiệm vụ ba ngày sau vương diệp nhẹ gật đầu không nói gì ngược lại bước nhanh hơn rời đi b ư u cụ tiểu ngũ tiểu nhị y nguyên còn tại ngủ say cửa gỗ đã biến mất vương diệp ngồi ở thư phòng biểu lộ biến nghiêm túc lên b ư u cục tuyệt đối có ý thức vừa rồi vương diệp lợi dụng da trắng khỉ do xét một lần nhưng tương tự đây cũng là b i u cục tại hướng hắn truyền lại một tin tức phán phát ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng biêu cục cố ý không sách phát thưởng cho cũng không phải là thông qua da trắng khỉ sự tình vương diệp thuận thế muốn chắn nó không sớm không muộn đau nhanh lúc rơi xuống thời gian ban thưởng mới đến đến một lần một lần ở giữa một cô ăn ý cảm giác sinh ra vương diệp ta đã biết biêu cục ta biết người biết mặc dù nghe tương đối khó đọc nhưng lý giải đứng lên không khó có thể biêu cục làm như vậy mục đích đến tột cùng là cái gì có lẽ nó cũng đồng dạng đang gặp phải cái gì vô pháp ngay thẳng cùng mình giảng thuật một vài thứ chỉ có thể thông qua đủ loại kỳ quái ám chỉ đã như thế da trắng khỉ chính là một cái rất tốt môi giới có lẽ có thể mượn cơ hội này cùng biêu cục để hình thành một cái ám hiệu c h ẳ n g bạch khỉ cùng biêu cục liên hệ quá mệt mỏi hơn nữa tại biêu cục bên trong còn muốn diễn kịch buổi chiều tại thiết kiều trấn thời điểm cái kia xe biêu điện còn chủ động đ í c h lại gần mình một chút đến tột cùng là bảo hộ hay là tại giám thị chẳng lẽ biêu cục bên trong có hai cái ý thức vương diệp tư duy thiên mã hay không không ngừng lớn m ậ t đưa ra đủ loại giả thiết lại một một hàng trừ bỏ cuối cùng vương diệp có chút giá rời thở dài bên trái trên cánh tay đã vạy nặng thành hoàng ba chữ phản phất tại uy mắng ám chỉ cái gì còn có người thanh niên kia t h tỉ luôn luôn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc không biết rốt cuộc lúc nào tài năng mình có tư cách nhảy ra bàn cờ đổi một vị trí đến xem cái thế giới này từ đầu tới đôi hắn mục đích thật ra đều rất đơn thuần có thể chân chính vung xuống tất cả cảnh giác an tâm sống sót mở ra quyển nhật ký nhìn xem phía trên cái này đến cái khác tên cùng vẽ ra quan hệ dây vương d i ệ p suy tư chốc lát tại trống dâu trên giấy lần nữa nâng bút viết xuống thiết k i ê u c h ấ n chu không có tồn tại cảm giác tỉ tỉ thành hoàng thủ hộ giả vương diệm suy tư chốc lát ở nơi này bên cạnh lại họa một cái giản dị cửa trên cửa còn viết một cái quỷ chữ sau đó tại nhất vị trí、so、xoa sình viết xuống tần phủ láo trạch cùng lữ thanh đồng thời đem cái này ba cái từ vòng chí ít nhìn trước mắt cái này ba cái là nhất định tồn tại liên quan đối với còn có lão hầu vương diệp đột nhiên nghĩ tới cái gì nhưng bà lão này rốt cuộc thuộc về vị trí nào do dự hồi lâu vương diệp đem lão hầu đơn độc cầm lên đến viết ở trên không bạch vị trí không có quy về bất luận cái gì trận doanh sau đó lại là khóc t ă n g quỷ dập đầu quỷ hai cái này bị vương diệp không chút do dự thêm đến tần phủ bên trong về phần nguyên nhân là là bởi vì chính mình tại m ư ơ i giảng mộ địa lúc đã từng nhìn qua cái này hai g i a hỏa ở một cái họ tấn trước mộ tại đụng lấy cái gì nhưng tiểu tứ đâu vương diệp lần đầu nhìn về phía nơi xa yên tĩnh đứng thẳng không có đã phát ra bất luận cái gì vang động tiểu tứ vương diệp thở dài một tiếng xem như trận doanh mình bên trong cái thứ nhất quỷ vương diệp đối với cái này nhiều ít vẫn là có chút tình hoài ở tại nhưng nàng đồng dạng cũng là thần bí nhất một cái chí ít đối với tiểu nhị mình đã có nhất định suy đoán thế nhưng mà đối mặt tiểu tứ nhưng như cũng vô kế khả thi thực sự là tần phủ chủ nhân con gái sao cái tia tần phủ tăng lễ tăng đến tột cùng là phụ chủ vẫn là nàng có lẽ nên tìm thời gian lại đi tần p h ủ đi một chút chương hai trăm bốn mươi ba quỷ sai đồng phục của đội hoàn thành trả nợ thứ hai đánh người rốt cuộc còn có bí mật gì nhìn xem tiểu tứ vương diệp nói một mình giống như nhị non nói ra kèm theo thở dài một tiếng xem ra có chút chầm thấp túi đầu xuống chỉ có điều tại túi đầu lập tức vương diệp giật giật cánh tay đưa đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ nhắm ngay tiểu tứ phương hướng bất động thanh sắc quan sát đến đại khái nửa phút k h o ả n g t r ư ờ n g tiểu tứ đều không có bất kỳ cái gì động tác vương diệp lúc này mới lần nữa g ầ m đầu xem ra m ư ơ i điểm thất lạc rất nhanh trong quyển nhật ký ghi chép nội dung bị vương diệp toàn bộ vẽ rơi tại một trang mới bên trên một lần nữa sửa sang lại đến tân phủ tiểu tứ dập đầu quỷ khóc tăng quỷ tần mộ thanh đồng môn thần thành hoàng chu thị nhất ẩu lao h ậ u vương diệp hai thật ra để cho vương diệp cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái này cùng mình dài giống như lúc ra hỏa ánh mắt đặt ở tờ giấy này bên trên vương diệp xuất ra dao róc xương đem lưới đao nằm ở lòng bàn tay dùng s ư ớ c máu tươi theo lòng bàn tay không ngừng nhỏ xuống dao róc xương độc hữu dâm mát khí tức theo vết thương kích thích vương diệp thần kinh đau đớn kịch liệt quét sạch toàn th vương diệp sắc mặt hơi tái nhuận nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào vẫn còn đang nhìn thẳng tờ giấy này bên trên từng cái văn tự có lẽ người ký ức khả năng bị cải biến nhưng thống khổ lại là biết khắc tại đáy lòng coi như một ngày nào đó bản thân thật bị cải biến ký ức chỉ cần trên tay còn có vết xẹo này còn nhớ thống khổ này liền sẽ không đem nó triệt để quên c h í nhớ này biết vĩnh viễn kèm theo thống khổ kèm theo bản thân qua hồi lâu vương diệp mới hít sâu một hơi đem dao róc xương thu vào thuận tay xuất ra một quyển băng gạc băng bó kỹ vết thương về phần trong quyển nhật ký tờ giấy kia thì là bị vương diệ để tiêu hủy tiểu ngũ y nguyên còn tại ngủ say tiểu nhị đổ vào trên đùi hắn một màn này xem ra như thế ôn h ì n h vương diệp xa xa nhìn chăm chú lên bọn họ khoe miệng không dễ dàng phát giác phát h ỏ a ra một kia ôn hòa nụ cười nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản tiểu nhị đến xem tựa như l ộ t ngột nhưng kỳ thật đơn giản nhất trực tiếp vương diệp đã từng lại đi qua ngoại âu nghĩa địa công cộng nhà gỗ một lần cái bàn kia bên trên đã phủ đầy bụi đất đèn đến cũng đã hoàn toàn mở đi tiểu ngũ bí mật xem ra không thể so với tiểu tứ thấp hơn nhưng ở phần này hương hòa tình dưới ngược lại đã vương xuống đối với lẫn nhau kiên kỵ hắn muốn làm một cái cười toét không đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì. chỉ vương diệp xoay người lần nữa nhìn về phía ánh mắt chống giống tiểu tứ nhưng rất nhanh hắn con ngươi có chút co vào ngay vừa mới rồi hắn nghĩ tới rồi một cái khác đầu logic dây nghiền mâm cực sợ nếu như tiểu tứ là biêu cục một cái khác người đưa tin nàng vì sao nhất định phải chấp nhất đợi ở bên cạnh mình hoặc có lẽ là nhà mình bởi vì biêu cục cửa ra ở chỗ này n à n g sẽ ở đêm khuya đột ngột rời phòng đi ngoại ấu nghĩa địa công cộng thậm chí đang bị thiên tổ phong lẫn lúc quỷ d ị biến mất một đoạn thời gian chẳng biết đi đâu nếu như cái này đồng dạng là đi đưa tin vương diệp lập tức liên tưởng đến rất nhiều nhưng rất nhanh hắn tự rêu c ư ờ i cười cuối cùng vẫn là ở nơi này thế đạo dưới bản thân hơi quá mức cảnh giác trong đó rất nhiều chuyện là khó mà cân nhắc được nếu như tiểu tứ thật đưa tin vậy cái này thời gian t i ế t tấu rõ ràng không đúng hơn nữa biêu cục vì sao đột nhiên an bài một cái da trắng khỉ đặt ở lễ tân bên trên không phải liền là đang biến tướng nói với chính mình người đưa thư chỉ có tự mình một người sao nhẹ nhàng thở ra vương diệp nhìn xem tiểu tứ đắng chát cười cười có cơ hội nhất định cùng ngươi tâm sự có lẽ phong ấ n ngươi là một sai lầm quyết định đi nói xong vương diệp phảng phất một cái tuổi xế chiều lao nhân giống như mang theo một chút thất lạc cùng phảng phất một chỗ ở cái thế giới này bên trên đồng dạng cô độc bên trên ngồi ở trên ghe salon theo sát tiểu ngũ không xa vị trí phảng phất có chút bàng hoàng đồng dạng ánh mắt tập trung ở mặt thủy tinh trên bàn trà tại ánh đèn phản xạ dưới mơ hồ trong đó có thể trông thấy tiểu tứ bóng dáng tiểu tứ phảng phất một cái trung thực nghe khách giống như nghe vương diệp tất cả bức thức lại không có bất kỳ cái gì động tác mà vương diệp cũng ở đây loại mệt mỏi này dưới ngủ thiết đi trên tay băng gạc bên trên dính một vòng tươi diễm hồng sắc hồi lâu tiểu tứ ngón tay tựa hồ nhỏ b é không thể nhận ra n ú c n í c h một chút vương diệp trong giấc ngộng đổi một cái đưa lưng về phía nàng tư thế còn mang theo rất nhỏ tiếng l ầ m b ầ m chỉ có điều con mắt nhưng lại không biết từ lúc nào mở ra có chút băng lãnh một đêm trôi qua thường đông tiểu ngũ dễ chịu dỗi cái lưng mệt mỏi trông thấy đi nằm ngủ ở bên cạnh mình vương diệp gãi đầu một cái đứng lên Hắn cẩn tiểu h không chế bản thân không phát ậ n từng từng bản tí ly c á ra cái gì tiếng vang. Đi tới phòng ngủ lông, nhàng vương người. tới một trên t Đi cái diệp i chăn nhẹ lên ra đắp lấy ngũ h ị tại tiểu n t ỉ ngón h khắc lại một khắc này, trỏ đặt ở bên miệng ánh mắt ra hiệu sau đó đem nó từ trên ghế xạ lòn bế lên vác lên v a i mở cửa phòng rời đi qua đại khái nửa giờ khoảng t r ư ờ n g tiểu ngũ mang theo mấy cái bánh bao sữa đậu nành trở về bày ở trên bàn cơm vương diệp trùng hợp tại lúc này tỉnh lại nhìn xem tiểu ngũ cười cười chương o khoe khoang ta ta một Tiểu hai địa, ra, khi nhiều chạy nhà. giảm đổi u, cố đắc còn giống ý ý ngũ nói n d ư lao ê n đấng mình, cũng chính là hắn quả tuổi là lớn, số t không chấp nhận với hắn. Trưng với l đầu vương diệp suy tư một chút cũng không nghe nói phụ cận có một cái họ trường bán bánh bao a tàn đi những cái này không hiểu thấu ý nghĩ vương diệp tự rêu lắc đầu trong xương cốt cẩn thận đã nhanh trở thành một loại bệnh rửa tay một cái cầm lấy bánh bao tùy ý nhét vào trong miệng một cái vương diệp mở điện thoại di động lên ghi danh thiên tổ nội bộ học phỉ xì website xem gần nhất tin tức theo lần thứ hai vĩnh dạ về sau sự kiện linh dị bộc phát trên phạm vi lớn tăng nhiều đương nhiên trừ bỏ thượng kinh dù sao lý tinh hà lúc trước bộc phát cái kia một lần thực sự quá độc cùng so sánh trương tử lương làm những cái kia bất quá là tiểu đà tiểu nháo mà thôi nhưng cũng may những sự tình này kiện bộc phát đều phát sinh ở trường tử lương trò chơi về sau điều này cũng làm cho đưa đến người bình thường cùng so sánh kinh nghiệm phong phú hơn một chút cho nên người bình thường tỷ lệ sống sót để cao một thành liên động dị năng giả tỷ lệ sống sót đồng dạng để cao nửa thành xác nhận thượng kinh tạm thời không có phát sinh đại sự về sau vương diệp đưa điện thoại di động bông xuống mà lúc này tiếng đập cửa vang lên tiểu ngũ vượt lên trước một bước mở cửa một người mặc điều tra viên quần áo thanh niên sùng bái nhìn thoáng qua vương diệp đi đến vương đội chúng ta đội phục làm xong ta đưa cho ngày tới chương hai trăm bốn mươi bốn đáng chết nhà thiết kế hôm nay bảy t r ư ờ n g đồng phục của đội vương diệp ngơ ngác một chút đúng lúc biêu cục mới vừa phần thưởng bản thân một thân mới xuyên nói nhiều thiếu còn có chút xấu hổ nhưng nếu như xuyên nhiều người vậy l i ề n cùng một chỗ xấu hổ vương diệp nhìn thoáng qua đối với cái này không hơi nào phát hiện tiểu ngũ đem một túi đồng phục của đội nhận lấy mà cái kia điều tra viên thì là kích động nhìn thoáng qua vương diệp về sau cung kính rời đi thiên tổ vẫn là hết sức cẩn thận dựa theo mỗi người dáng người tỷ lệ đến tiến hành thiết kế sẽ không xuất hiện kích thước không đúng vấn đề đồng thời mỗi cái loại đều chuẩn bị hai kiện bởi vì biên chế chưa đầy cho nên thiên tổ dựa theo tiêu chuẩn đánh giá chuẩn bị thêm mấy món lưu cho vương diệp dự bị cái này khiến vương diệp hết sức hài lòng tiểu ngũ đến thay đổi t h ử xem vương diệp tìm tới tiểu ngũ món kia khoa tay múa chân một cái nói ra cái này chất liệu quả thật không tệ sơ tới sờ lui tương đối tơ lụa vương diệp nhẹ nhàng kéo một lần coi như cứng cỏi. cũng không biết trương tử lương nói cái kia phòng cháy chống nước hiệu quả thế nào Ta Tiểu chút thời thận tiểu một theo tiểu nhị trở về một chút thoáng tiểu tứ, trong theo Tiểu tứ tới, tiếp tiến nha. của kia mang ra. qua mang kia kia ra. của cửa. Cửa ngũ kinh đồng nhận đồng cẩn nhị món cùng nhị phòng ngủ mình. Ngươi cũng quần Vương nhìn giọng nói vẫn như cũ mang theo cái kia kia cô đơn nói ra. Tiểu tứ đi tới, tiếp nhận đồng phục của đội, tiến vào Vương、Diệp、phòng ngủ, đóng cửa. Cửa phòng hỷ, phục chỗ phục đội đi, đổi Diệp cái đi đội, Diệp cũ có đắc cô đó đem đem ý lấy, lấy áo vào về thậm chí ngay cả nam nữ hữu biệt thay quần áo cần đóng cửa đều biết mang theo suy tư vương diệp ngồi ở trên ghế s a lông yên t ĩ n h chờ đợi sau một chốc tiểu ngũ mang theo tiểu nhị dẫn đầu đi ra ca ý phục này xoay a vừa nói tiểu ngũ mang theo tiểu nhị bày một cái bột đeo kính mát dây chuyền vàng mặc một bộ đen kịt mở áo khoác quần dài màu đen nửa lộ lồng ngực bạo tạc cơ bắp mang cho người ta rung động hiệu quả phối hợp sau lưng cái kia phản g phất máu nhuộn chữ sai giờ khác này tiểu ngũ trên người tản mát ra khí thế ác liệt giống như là từ một cái không hợp thời lưu manh biến thành hắc đạo cử đầu tiểu nhị mang theo cùng khoản kính dâm dây chuyền vàng nhưng y phục trên người nhỏ hơn một chút có chút ngây thơ bộ dáng ngược lại có chút đáng yêu cửa phòng mở ra nếu như r ứ t bỏ quỷ thân phận tiểu tứ dung mạo nguyên bản là nhân vật hàng đầu nữ khoản quỷ sai phục thiết kế chỗ ngực còn bị nhà thiết kế x à o r ư ợ u điểm mấy giò đỏ phảng phất máu tươi đồng dạng phối hợp với tiểu tứ cái kia thon dài dáng người giống như tại trong địa ngục nở rộ hoa hồng vương diệp nhìn trước mắt một màn này trong gió lộn xộn nói tốt mọi người cùng nhau xấu xí đâu cái kia đang chết nhà thiết kế chẳng lẽ không có lĩnh nộ mình ý nghĩ sao vì sao bọ vì sao bọn họ quần áo kiểu dáng liền cùng bản thân không giống nhau lắm vương diệp t h i ê n l ặ n g đem chính mình chính bản quỷ sai phục thu vào thay đổi một kiện dự bị hài lòng nhẹ gật đầu thiên tổ lần này phái ra nhà thiết kế có lòng Sắp thực xoáy a so sánh dưới biêu cục xuất phẩm v ậ t kia trừ bỏ tính năng bên trên càng tốt hơn một chút bên ngoài c h ỉ ít bên ngoài nhìn lên bị đả kích thương tích đầy mình nhưng ở xoáy cùng an toàn ở giữa vương diệp cũ kết thật lâu cuối cùng mới nhịn đau đem bộ y phục này thời đổi lại biêu cục nguyên trang ý gì h n h nguyên xấu xí ra bản thân mùi vị lúc này trên kinh thành bên ngoài một cái áo quần rách dưới toàn thân hiện đầy vết thương trung niên suy yếu đi đến cửa thành chỗ sau bộ hậu cần khương diễm khẩn cấp tình báo theo câu nói sau cùng nói xong người này trực tiếp chóng ngã trên mặt đất mấy tên thủ thành dị năng giả vội vàng chạy tới xuất ra hai cái dụng cụ tại khương diễm trên người không ngừng quét mắt xác nhận là nhân loại bình thường về sau nhấc trở về nguyên bản nhìn như chỉ là cực nhỏ một sự kiện lại mang đến to lớn phóng ba xế chiều hôm đó trưng ơ tử lương thần sắc vội vàng đi bệnh viện đối với nó tiến hành tham viếng lúc đi biểu lộ nghiêm túc tựa hộ tại suy tư điều gì rất nhanh thiên tổ cao t ầ n hội nghị khẩn cấp ngay cả vương diệp đều nhận được thông chi là trương tử lương tự mình gọi điện thoại trong điện thoại trương tử lương giọng điệu nghiêm túc mạnh liệt đề nghị vương diệp có mặt đồng thời mang theo toàn bộ tiểu đội loại này thần thần bí bí bộ dáng ngược lại để cho vương diệp hơi tò mò đứng lên cân nhắc ngược lại cũng đúng thời điểm để cho tiểu ngũ bọn họ sáng lên cái cùng nhau dù sao tính cả tiểu đội mình mới bốn người trong đó còn có hai là quỷ nội nhỡ về sau xuất hiện hiểu lầm vương diệp vẫn đủ lo lắng thiên tổ dị năng giả an uy dù sao vẹn vẹn tiểu tứ trạng thái toàn bộ triển khai hắn đều chỉ có chạy trốn phần về phần tiểu nhị mặc dù coi như người hiền lành vương diệp đều không rõ ràng toàn lực ứng phó giới hắn có thể đạt tới trình độ nào thế là một mực tại trong bóng tối chuyển đến lại làm cho rất nhiều người vô duyên nhìn thấy quỷ sai tiểu đội lần thứ nhất xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong hung hãn tiểu ngũ ngốc manh tiểu nhị cùng gợi cảm tiểu tứ làm ba người xuất hiện ở phòng hấp lúc quả thực hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt điều này cũng làm cho tránh khỏi vương diệp đụng phải càng nhiều chú ý dù sao cái kia thân b i ư u cục hàng cùng ba người khác so ra xấu xí quá nhiều giống như là thấp kém hàng gái nhưng mà vương diệp nhưng không có vì mặt mũi bị thay thế ý nghĩ đầu năm nay ai biết lúc nào liền sẽ đột nhiên xảy ra vấn đề cũng không thể đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm đột nhiên hô to ta đổi bộ y phục có thay quần áo thời gian chỉ nói cái kia dập đầu quỷ liền có thể đập chết bản thân mấy lần nhắc lên hắn vương diệp đột nhiên có chút hoài niệm lần trước c ư ớ p tới cái kia linh vị vương diệp trở về điều nghiên thật lâu đều không có phát hiện rốt cuộc có gì công dụng cái này khiến hắn có chút khó chịu có lẽ có thể tìm một cơ hội mang theo tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị thành bản đi cùng hắn nghiên cứu thảo luận một lần tiểu tứ bị ngươi tìm trở về chứng tử lương đột nhiên tự nơi xa bu lại cũng không bưng bản thân thay mặt tổ trưởng ra、đỡ. nhìn trương h o á n nói g qua tiểu tứ a v Diệp nhẹ g ậ tử đầu. đẹp. lần xuất Cái cái trước cho cái con phát kia hai xinh Lại nói ngươi mới kia mũ mang này. Không bằng nghĩ nàng phấn Trương là thỏ thỏ. gì, lỗ từ t ý lương một mặt bắt quái hỏi vương diệp ngơ ngác một chút lỗ hai thỏ có ấn tượng cụ thể nơi phát ra bên đường tiện tay mua sau một chốc vương diệp thẳng như nói từ trên chỗ ngồi cũng có thể thấy được quỷ sai tiểu đội đẳng cấp khủng bố cỡ nào chủ vị thiên tổ tổ trưởng chuyên môn vị trí đương nhiên trước mắt là từ trương tử lương đại diện chủ vị hai bên trái phải theo thứ tự là quỷ sai ảnh vị trí thậm chí quỷ sai chỗ ngồi ở bên trái phương từ xưa lấy trái là tôn có thể nói còn ép ảnh tiểu đội một bậc mà ở hai chi chuyên môn tiểu đội phía dưới mới là bộ hành động ngành tình báo hai vị bộ trưởng vị trí chương hai trăm bốn mươi lăm một tòa thành hai vị bộ trưởng về sau thì là một chút cái khác thực quyền bộ môn lãnh đạo cuối cùng là những cái kia phổ thông a tiểu đội thật ra cái này cũng có thể lý giải chương tử lương một mực thờ phụng tôn chỉ mười điểm đơn giản thực lực trí thượng người có thực lực đồng thời có thể làm người tộc làm công hiến cái kia ta quản ngươi gọi cha cũng không có vấn đề gì nhưng ngươi không có thực lực còn ưa thích loạn hô kêu loạn không có ý tứ muốn sao l a n xà muốn sao chết hơn nữa theo vĩnh giả sau hoàn cảnh không ngừng phát sinh biến hóa một ít quy tắc đồng dạng đang không ngừng cải biến thực lực đại biểu địa vị tất cả âm mưu quy tắc khoan khoan khoan tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều lộ ra như thế t r ắ n g bệnh buồn cười mà hai chi chuyên môn tiểu đội liền đại biểu thực lực tuyệt đối cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ ngồi ở vị trí rất cao bên trên nhưng lại có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng bởi vì chết n h a n nhất đồng dạng là bọn họ hôm nay ngồi ở chỗ này là mười người này nhưng ngày mai khả năng liền đổi một nhóm khuôn mặt vương diệp tự nhiên m à vậy ngồi phía bên trái trên thủ vị tiểu ngũ tiện tay rút ra một cái ghế ngồi xuống tiểu nhị thì là ngồi ở trên vai hắn tiểu tứ không có động tác chỉ là yên t ĩ n h đứng ở vương diệp sau lưng túi đầu không núp n í c h đối với cái này loại mở họp sự t ì n h vương diệp luôn luôn không có chế quen thuộc cuối cùng sẽ sớm đi lên vài phút cảm giác mình địa vị cao luôn luôn áp trục ra sân loại sự tình này vương diệp luôn cảm giác hơi nhàm chán đương nhiên cũng không phải là một ngón tay lý tinh hà đại khái mấy phút sau nhân viên lục tục trình diện rất nhiều người tiến đến trước tiên chính là nhìn về phía vương diệp vị trí chỗ ở sau đó ảnh tiểu đội tại lý hồng thiên dưới sự hướng dẫn ra trận lý hồng thiên sau khi vào cửa tựa hồ đang tìm cái gì tại phát hiện vương diệp về sau gật đầu mỉm cười báo cho biết một lần sau đó mới dẫn đầu đội viên ngồi ở thuộc về bọn hắn vị trí bên trên tổng cộng m ộ ư ơ i người tràn đầy biên chế vương diệp nhìn thoáng qua bọn họ đội viên đại bộ phận cũng là ba lần giáp t ỉ n h giả trên người năng lượng ba động đều rất mạnh hiển nhiên là biết rồi liên quan tới ngụy thức tỉnh sự tỉnh cho nên đang đợi chân chính lần thứ tư thức tỉnh nghiên cứu phát minh bất quá vẫn là có ba tên ngụy bốn cảm giác giữ thể diện bằng không thì ảnh tiểu đội cái gọi là mạnh liền thành một câu chê cười theo tất cả nhân viên ngồi xuống bao quát tô trưởng thanh đều đã từ ngoài thành chạy về điềm nhiên như không có việc gì cùng vương diệp đúng rồi một ánh mắt về sau liền biểu lộ băng lãnh ngồi ở vị trí của mình một đoạn thời gian chưa từng thấy ôn hoa tựa hồ gầy một chút thiếu trước đó loại kia thêm dịu cảm giác hơn nữa nhìn t h ầ n sắc cũng rõ ràng tiểu tụy rất nhiều mắt nhỏ bên trong mang theo một chút không quan tâm giống như là đến góp đủ số đồng dạng tại vương diệp cường thế thủ đoạn trực tiếp làm chết tô văn khiêm đồng thời y nguyên sống mười điểm thoải mái về sau cũng không có người muốn nếm thử khiêu khích một lần hắn bao quát đối diện ảnh tiểu đội người tựa hồ biết cái gì tin tức n ẩ m nhìn về phía vương diệp trong ánh mắt đều mang một tia c â u nghệ điểm ấy vẫn là để vương diệp tương đối hài lòng bằng không thì triển khai cuộc họp còn muốn truy cá nhân lời nói tóm lại là có chút mệt mỏi theo tất cả nhân viên đến đông đủ chương tử lương g a hiệu đóng cửa sáng buổi sáng theo trương tử lương âm thanh rơi xuống tất cả mọi người biểu lộ đều hết sức kinh ngạc thậm chí có một số người không để ý trường hợp liền bắt đầu trâu đầu ghé thai đứng lên chuyện này mang cho bọn hắn rung động quá lớn lúc ấy thiên tổ bỏ ra quá nhiều tinh lực mới tìm được một m ư ờ i tòa thành thị trừ bỏ thượng kinh bên ngoài cái khác chín tòa đều có nhất định hư hao là chậm rãi mới bị chữa trị hơn nữa ở trong đó cũng không phải là chỉ là đơn thuần hoàn hảo liền có thể còn cần khoảng cách đủ gần có thể mở mang ra an toàn đường qua lại lẫn nhau trợ rút bằng không thì khoảng cách quá xa một tòa cô thành cũng sẽ không có giá quá cao giá trị rất rõ ràng Trương tử lương tất nhiên có thể chịu mở cuộc họp khẩn cấp đồng thời đến công bố chuyện này đã nói lên tòa thành này rõ ràng các hạng số liệu cũng là hợp cách ở trong đó mang đến lợi ích quá lớn một tòa thành cần phái người quản lý bảo hộ chẳng khác gì là chư hầu một phương hơn nữa trong thành tồn tại vật tư đồng dạng có thể ấ p d nói tòa thành thị này xuất hiện vô luận từ trên chiến lược vẫn là tài nguyên bên trên tác dụng cũng là một mươi điểm to lớn cái này cũng là bọn hắn sơ xuất nguyên nhân vương diệp ngơ ngác một chút sau đó rất nhanh đã mất đi hứng thú loại chuyện này lão hổ ly hẳn phải biết ta không có hứng thú mới đúng trừ phi đằng sau có ta cần đồ vật vương diệp biểu lộ y nguyên bình thản tiến lặng chờ đợi hậu tục lý hồng thiên thì là vô ý thức nhìn vương diệp lên mắt phát hiện vương diệp thần sắc bình tĩnh về sau s ừ n g sốt một chút vội ho một tiếng đồng dạng bày ra lạnh lẽo cô quản tư thái phía dưới đám người tô trường thanh thần sắc biến hóa to lớn nhất hít sâu một hơi đối với vương diệp đánh một ánh mắt chỉ tiết lộ một cái tin tức giúp ta vương diệp đối với cái này từ chối cho ý kiến đem lão hồ ly này ngoại phái ra ngoài thoát ly ánh mắt của mình n ộ n h ỡ bắt đầu yêu tiêu h thân bản thân thu thập còn trách phiền phức cho nên vương diệp lựa chọn không nhìn tô trường thanh tựa hồ đoán được vương diệp ý nghĩ có chút sốt ruột đại khái qua ba phút mọi người mới dần dần tỉnh táo lại phòng họp khôi phục bình tĩnh trương tử lương mắt lạnh nhìn tất cả thản nhiên nói nói xong rồi an tĩnh xem các ngươi bộ dáng còn thể t h ố n gì g đây chính là thiên tổ t ầ n g cao nhất sao một tòa thành lợi ích liền để các ngươi biến chật vật không chịu nổi như vậy các ngươi lấy cái gì thủ vệ nhân tộc d u n g miệng tuổi sao nhìn xem quỷ sai ảnh hai cái tiểu đội trưởng cùng bọn h ắ n so, mất mát sao trương tử lương âm thanh lạnh như băng tại trong phòng họp không ngừng vang trở lại trong lúc nhất thời đám người có chút xấu hổ cúi đầu đương nhiên cũng có một bộ phận người nội tâm âm thầm chỉ trích nếu như ngươi trương tử lương không phải sao ngồi ở thay mặt tổ trưởng vị trí bên trên chỉ sợ nhảy vui mừng nhất chính là ngươi có thể theo trương tử lương địa vị hôm nay lời này không người nào dám lại nói ra khỏi miệng v ề phần lý h ồ n g thiên là đ i ể m nhiên như không có việc gì đẩy bản thân mắt kính g ọ c vàng làm dịu lấy trong lòng xấu hổ hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy nếu như mình định lực không bằng vương diệp lời nói có chút mất mặt chương hai trăm bốn mươi sáu ta hôm nay liền chơi s ỏ lá trong thành có năm tòa kho lúa lương thực cực kỳ sung túc cũng không có bị ô nhiễm phá h ư ta xác nhận qua tình báo là thật thám tử có chụp hình trở về chứng tử lương lần nữa ném ra ngoài một khoả trọng lượng lựu đạn triệt để nổ vang phòng h ọ p một tòa thành giá trị rất lớn nhưng còn có thể để cho người ta bảo trì lý trí nhưng năm tòa kho lúa đại biểu cho cái gì lương thực mới là cái này thế đạo bên trong đáng tiền nhất đồ vật mặc dù thiên tổ một mực tại kiên trì không ngừng phái người đi hoang thổ bên trong lục soát lương thực đồng thời cũng ở đây tự trồng miễn cưỡng có thể làm cho đại gia ăn no nhưng nhập không đủ x u ấ t đây chính là hiện trạng nếu quả thật có năm tòa kho lúa lời nói có thể cực lớn làm dịu thiên tổ trước mắt áp lực đồng dạng nếu như ai quản lý tòa thành thị này chỉ bằng mượn kho lúa đối ề quyền u chuyện. có thể có cao cũ nói thể thân hơn Nhưng như như Kho lúa. Vương Bản mày. Diệp lại đ với nó đồng diện ạ n không quá cảm thấy hứng thú à? Nếu như g thấy thú chỉ quá á cảm c à. là cái này Vương vài lời, i d p thật có chút hối h ậ có tới tham gia hội、nghị. Đối diện, nghị. lý hồng thiên tại nghe được cái này tin tức sau nguyên bản đã có chút ngồi không yên nhưng phát hiện vương diệp biểu tình như cũ bình thản về sau quả thực là sinh sinh đem chính mình kinh ngạc biểu lộ nén trở về cũng may thân thể của mình bị cải tạo đã người không ra người quỷ không ra quỷ huyết dịch đều không tuần hoàn mặt nhưng lại không đỏ nhưng mà trong tòa thành này quỷ đồng dạng k h n g ít nói xong trương tử lương không để lại dấu vết nhìn vương diệp liếc mắt phát hiện hắn biểu lộ y nguyên mười điểm bình tĩnh về sau hơi nhăn lông mày không nên a tiểu hồ ly này cho tới bây giờ là không thấy con thọ không vù lưng nhưng mình ném như vậy mập một con ra ngoài hán không tâm động một bên khác lý hồng thiên cũng không còn cách nào khống chế tâm trạng mình trực tiếp đứng lên các vị đi trước một bước sau đó tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc trực tiếp mang theo đội viên mình rời đi phòng họp m ộ ư ơ i điểm vội vàng mà cử động này hiển nhiên cũng khiến người khác thờ mắng một đám thiên tổ cao tầng thần s ắ c vội vàng cầm điện thoại di động một vừa gọi điện thoại vừa đi người tô trường thanh lại cho vương diệp đánh một ánh mắt tín hiệu phát hiện vương diệp ý nguyên thờ ơ về sau có chút bất đắc dĩ kỳ quái nhất chính là ôn hoa gia hỏa này g ã tâm cho tới bây giờ không thể so với tô trường thanh chương tử lương nhỏ hơn nhưng lần này lại lộ ra lòng hơi không yên chỉ là ngốc trệ cùng ở sau lưng mọi người rất nhanh phòng họp biến có chút vắng vẻ chỉ còn lại có vương diệp quỷ sai tiểu đội cùng trương tử lương vương lão bản tình huống như thế nào a không tâm động sao trương tử lương trên người sự uy nghiêm đó lập tức biến mất tùy ý đem cái mông khoác lên trên b à n hội nghị tò h mò nhìn xem vương diệp hỏi đối với cái này vương diệp có chút bất đắc dĩ nói thật không tâm động là giả dù sao không có cái gì so với một tòa thành lực lượng vũ trang còn mạnh hơn nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình cái kia đang chết mưu cục cửa vào là cố định nếu như mình cầm xuống thành mới rời đi qua biêu cục làm sao xử lý hơn nữa thành thị này đã là tài nguyên cũng là trói buộc bản thân thủ hộ quản lý thành thị xảy ra sự tình bản thân có thể mặc kệ sao tương đương nói trương tử lương là muốn biến tướng đem chính mình một mực trói chặt tại thiên tổ trên chiến xa dù sao lão hồ ly này cho tới bây giờ không làm mua bán lô vốn nghĩ đến vương diệp nhàn nhã dựa vào ghế đem chân khoác lên trên b à n hội nghị nhẹ nhàng lay động không hứng thú nếu như không có biêu cục giàn buộc có lẽ dù là biết đây là trường tử lương dương hưu vương diệp cũng sẽ một cướp đạp xuống đi không có cách nào một tòa thành lợi ích quá lớn đây cũng là trương tử lương chỗ tính ra kết quả nhưng hắn nhưng lại không biết biêu cục tồn tại dù sau đó mới là vương diệp trước mắt dựa vào sinh tồn đồ vật cho nên trương tử lương tính xót nhìn xem vương diệp thái độ không giống như là giả trương tử lương rõ ràng xưng sở chỉ chốc lát một toà thành a i năm cái lớn kho lúa bên trong còn sẽ có đủ loại thuốc lá rượu cũng là dễ bán hàng ân vương diệp lờ mờ nhẹ gật đầu thành chủ địa vị tương đương với thiên tổ phó tổ trưởng hùng bá chư hầu một phương mình địa bản mình nói tính núi cao hoàng đế ở xa tuyệt đối tự do a trương tử lương vẫn còn đang cố gắng mê hoặc lấy a nhìn xem vương diệp cái tia khó chơi thái độ trương tử lương bại lui một bộ vô lại bộ dáng ta không quản dù sao trong thành có ba cái khủng bố ra hỏa nếu như không phát động tự sát thức công kích căn bản không giải quyết được đương nhiên ngươi xuất thủ khắc tính n g ư ơ i nhẫn tâm trông thấy núi thây khắp nơi m á u chạy thành sông sao vương diệp lờ mờ ngầm đầu nhìn trương tử lương liếc mắt ta chém chết quỷ nô đã có thể chất lên núi thây huyết hà ta cũng ngâm qua thật ra chất lên một ngọn núi cần thi thể không nhiều như vậy hôm nào ta biểu diễn cho ngươi xem vương diệp rõ ràng bày ra một bộ lão tử không muốn quản tư thế n g y ngươi con tiểu hồ ly l công công, xoa xoa vương diệp. Vương diệp bởi vì hắn g ngươi cho đông n h h k nhiên cần phát hiện vương diệp nói có đạo lý hiện tại hắn chẳng khác gì là thiên tổ to lớn nhất kim chủ ông chủ cổ đông thần tài ca vương diệp vương lão bản c r ư ơ n g tử lương nửa người đều gần như dán tại vương diệp trên người xem ra mười điểm dính nhau còn cần lấy nũng nịu giống như giọng điệu đối với vương diệp ném một cái mị nhãn một t o à thành đều cho ngươi nha nếu như ngươi thích ta tối nay cũng có thể là ngươi người vừa nói trương tử lương lộ ra một nửa hương v a y gợi cảm cắn môi một cái lập tức vương diệp trên người bắt đầu tầng một nồi da gà tiểu tứ vương diệp vô ý thức giống một tiếng tiểu tứ vô thanh vô tức xuất hiện ở trường tử lương sau lưng trên người tản ra l ờ mở hạt khí thon thon tay ngọc dỡ lên dựa vào ngươi đổ thật cảm nhận được tiểu tứ tùy thời đều có xuất thủ khả năng trương tử lương kinh hô một tiếng nhảy dựng lên không ngừng lui về phía sau họ vương ta hôm nay liền cùng ngươi ngà bài chuyện này thiên tổ có thể giải quyết nhưng biết hy sinh một nhóm lớn thanh niên người kế t ụ ta tim đau hôm nay chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này làm ta bảo ngươi t r a điều thành ngươi muốn l à không đi liền giết chết ta ta cũng không tin không được ngươi liền giết chết ta được rồi dù sao ta cũng sống đủ rồi vừa nói trương tử lương một bên chủ động đem cổ mình thân dài tiến tới tiểu tứ phía dưới bàn tay t vương diệp nhìn xem trương tử lương có chút đau đầu bằng bạch xuất thủ không phải đợi tại thay người khác thu dọn nhà sao cố hết sức còn không định đoạt trong này mấu chốt nhất một vấn đề điểm ngay tại ở biêu cục người chờ ta một hồi vừa nói vương diệp biểu lộ băng lanh đứng lên phân phó tiểu ngũ nhìn một chút trương tử lương mình thì là hướng nhà vệ sinh đi đến đem nhà vệ sinh nam cửa chính từ nội bộ k h o a trái vương diệp lấy ra biêu cục đưa cho chính mình chiếc chìa k h o a đó cắm vào cửa nhà cầu bên trên lần nữa mở ra bên trong đào hố đã biến thành một đường tĩnh mịch đường qua lại bước vào đại khái đi thôi nửa phút hoặc chừng vương diệp xuất hiện ở biểu cục bên trong cái kia da trắng khỉ chính nhàn nhã nằm trên mặt đất bám lấy một cái chân đi ngủ t ạ i nhìn thấy vương diệp trong n y mắt có thể rõ ràng phát giác được trên người hắn lông trắng đều nổ chuẩn bị dựng đứng cái kia độc nhãn càng là tràn đầy bối rối cảm giác ca Cả? cái này còn không tới thời gian ngươi làm sao lại đến rồi ta ta thực sự là thật là vui g i a trắng khỉ cố gắng cố nặn ra vẻ t ư ơ i cười đem cách đó không xa cái ghế trở tới t ân cần xoa xoa cũng không tồn tại bụi đất mời vương diệp ngồi xuống ta lần này đến có một cái vấn đề b i ê u cục cửa vào có thể sửa đổi sao vương diệp nhìn thoáng qua da trắng khỉ hỏi đương nhiên hắn cũng không trông cậy ra trắng khỉ có thể cho hắn đáp án trọng điểm là mượn hắn cửa đem tin tức chuyển cho b i ể u cục nhưng để cho vương diệp ngoài ý muốn là ra trắng khỉ có chút n g â y thơ gãi đầu một cái mang theo vẻ không hiểu không chút do dự nói ra có thể a vương diệp ngơ ngác một chút đứng lên khỏi ghế mang trên mặt ôn hòa nụ cười đem bạch khỉ theo trên ghế nói một chút trông thấy vương diệp nụ cười bạch khỉ vô ý thức dùng mình một cái con mắt ta có thể chiếu dọi người nội tâm lợi dụng hắn thân thiết nhất người mang cho hắn sợ nhất sợ đồng dạng con mắt ta có thể khám phá hư ả o tại hư thực ở giữa mở ra một cánh cửa kia cũng là ta mở bạch khỉ càng nói âm thanh càng nhỏ bởi vì hắn phát hiện vương diệp hai mắt giống như là con sói đói ư u lượng liền như vậy thẳng thắn nhìn mình chằm chằm ca cũng là ngươi ngồi chỗ này đi ta ta không xứng vừa nói bạch khỉ đứng lên cẩn thận từng ly từng tí nâng vương diệp một lần nữa ngồi trở lại tại trên ghế lúc này mới thở dài một hơi nhưng vương diệp ánh mắt y nguyên gắt gao đặt ở trên người nó đây là b ả o bối a sớm biết cái này bạch khỉ con còn có cái này công hiệu lúc trước nói cái gì hắn cũng sẽ không giao cho bưu của ca quả nhiên không hổ là tại phong đô thị huyễn cảnh bên trong được b à y tại thần đàn bên trên tồn tại chính là tính cách này sắp thực s ợ một chút quay đầu ta cho ngươi một toa độ ngươi mở một cái mới cửa vào đường qua lại cho ta vương diệp có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay đã như thế lời nói tòa thành kia liền lại là mình sau đó bản thân còn có thể thoát khỏi những cái này kỳ kỳ quái quái hàng xóm tiểu ngũ mỗi ngày là cái không chịu ngồi yên tính cách để cho hắn mang theo tiểu nhị tại thành thị tuần tra hoàn toàn không cần bản thân quan tâm ân yên tâm đại ca ta nhất định sẽ đem sự tỉnh cấp cho ngươi thật xinh đẹp da trắng khỉ trọng trọng nhẹ gật đầu chỉ cần cùng cái này sát thần chỗ quan hệ tốt đã liền an toàn vương diệp mang theo nhẹ nhõm về tới trong nhà vệ sinh mở ra từ bên trong khóa lại cửa nhà cầu tiến vào phòng họp ta cảm thấy vì nhân tộc ta nghĩa bất dung tử vương diệp biểu lộ m ộ ư ơ i điểm kiên định còn mang theo vài phần thiếu niên nhiệt huyết xem ra tâm trạng kích động chương tử lương bóp ở trong tay còn thừa lại một nửa khói rơi trên mặt đất nhưng mà hắn phảng phất không hề hay biết giống như chỉ là ngốc trệ nhìn xem vương diệp lúc này mới vài phút công phu là đổi một người sao chính là tiểu đội chúng ta biên chế đều không được đầy đủ hành động lần này x u n dưới thật không biết còn có thể sống mấy cái trở về bọn họ mỗi người cũng là ta tay chân huynh đệ a Vương Diệp đ ộ trong lúc nhất thời loại bi thương này tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập tại trong phòng họp họ vương có ý tứ sao biểu diễn học ta mẹ nó mới là đại sư trương, trương. a tử lương hơi suy tư một chút gật đầu đồng ý thành giao vương diệp cười nhạt mang theo tiểu ngũ ba người quay người rời đi đúng rồi vương lão bản trương tử lương nhìn xem vương diệp bóng lưng tựa hồ nhớ ra cái gì đó hôm ộ t câu vương diệp dừng chân lại không hiểu quay đầu lại người y phục này thật xấu xí trương tử lương ác thú vị cười cười thuận tay đốt điếu thuốc vương diệp sắc mặt tối đen mang theo đám người rời đi ngồi một mình ở phòng họp trương tử lương bấm khói tay đột ngột d ơ lên dần dần xoay chuyển sau đó tàn thuốc phương hướng thẳng thắn bị ngậm lên miệng vương diệp ta ít hít í t n g ư ơ i lại ra trong phòng họp chuyển đến trương tử lương nổi trận lôi đình chửi mắng mà đương sự người đã sớm rời đi thiên tổ tổng bộ thanh phong trại lao nhân chống gậy côn run run dậy dậy đứng lên xem ra đã gần đất xa trời nghe nói thiên tổ lại phát hiện một tòa thành mới hắn nhọc nhằn mở hai mắt ra nhìn về phía bên cạnh tráng h á n hỏi đúng tráng h á n kia nhẹ gật đầu chúng ta chạy lương thực cũng không quá đủ ha lao nhân tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân nói một câu tráng h á n kia nhẹ gật đầu không nói gì quay người rời đi thập h o a n thành bệnh viện mấy chục gã bác sĩ y tá không biết khi nào đã bỏ đi áo khoác trắng mang theo mặt nạ chỉnh tề xếp hàng không có người nói chuyện trong không khí tản ra khắc nghiệt khí tức qua hồi lâu người cầm đầu kia điện thoại đột nhiên văng lên có người đi điện thoại bên kia chỉ là sơ lược nói bốn chữ liền trực tiếp c ú c máy người này hướng về phía hậu phương đánh một cái thủ thế rất nhanh đám người ăn ý y mắng tản ra đổi về bản thân trang phục tiếp tục lấy bản thân công tác mà cái kia thủ lĩnh thì là về tới phòng viện trưởng bên trong chương hai trăm bốn mươi tám càn quét về đến trong nhà đơn giản thu thập một chút nhất là cho vân tay mật mã khóa tràn ngập điện về sau xác nhận không có bỏ sót vương diệp lúc này mới mang theo tiểu ngũ ba người rời đi cầm xuống thành mới có trụ sở mới liền có thể cáo biệt những cái này đáng yêu hàng xóm cũng không trở thành mỗi ngày đều cùng môn này không qua được tương lai tất cả cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp trong lúc nhất thời vương diệp thậm chí có chút mong đợi mà lúc này trương tử lương cũng đã quan tâm đem thành mới tọa độ phát đi qua khoảng cách quả thật hơi xa nhưng mà cũng coi như bình thường dù sao khoảng cách gần vài chỗ đã bị khai phát không sai bịt lắm chỉ có điều lần này mình nhiều người xe biêu điện lời nói cũng hơi không t i ệ n nhưng tương tự có chỗ tốt là bỏ xe biêu điện về sau bản thân liền có thể mang theo chiếc ghế tòa kia thành mới dựa theo vị trí đến xem cách phong đô thị khoảng cách muốn thêm gần một chút vương diệp dứt khoát trực tiếp mang theo tiểu ngũ bọn họ bên trên một chuyến xe lửa thứ này từ khi sau khi sống lại ngồi qua như vậy một lần bên ngoài liền lại cũng không chạm qua dù sao xe biêu điện cùng so sánh dễ dàng hơn linh hoạt một chút trên xe lửa người không nhiều dù sao hiện tại cái này thế đạo nếu như không phải sao bị bất đắc dĩ đồng dạng người hay là không muốn mạo hiểm ra khỏi thành dù là đây là thiền tổ mở ra an toàn đường qua lại ngồi ở cửa sổ vị trí lấy vương diệp hiện tại thị lực có thể rõ ràng trông thấy rất xa bên ngoài cảnh tượng từng t o a người chết m ộ t phần hai cốt che kín ở trong vùng hoang dã có thể tưởng tượng lúc ấy vì mở ra như vậy một đầu an toàn đường qua lại bỏ ra giá lớn bao nhiêu Tiểu ngũ đối với loại này, lái ngũ này công xe cụ mỗi mới m lạ, không ngừng phát thán. ngừng trận trận căng ra tiết trong xe đều ngồi một vị dị năng giả tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát sự kiện những dị năng giả này xem ra mười điểm băng lãnh phảng phất tượng vùng đồng dạng chỉ là vương diệp trước mắt tiết này trong xe người dị năng giả kia xem ra có chút đứng ngồi không yên phảng phất dưới mông có một khỏa đinh nhọn giống như tràn đầy không được tự nhiên cảm giác thỉnh thoảng bay đầu lại len lén đánh giá nơi xa vương diệp vị này thiên tổ sát thần thanh danh thực sự quá cứng tại một trận sự kiện linh dị bên trong đột nhiên có thời nghe nói trả xuống mấy trăm cái đầu sau đó tại phòng học bạo truy bộ hành động bộ trưởng con trai càng là bằng sức một mình xoay chuyển tình thế tại đã ngã vị cao ốc c h i tướng nghiêng đem lâm an thành phố cứu trở về thậm chí về sau nghe nói cùng bộ hành động bộ trưởng giao thủ nghiền ép cái này từng cọc từng cọc sự kiện đã sớm tại thiên tổ nội bộ chuyên gia nghe nói hắn vĩnh v i ê n gương mặt lạnh lùng hơn nữa còn đến một cái quái dị bệnh mỗi ngày đều cần uống máu người chém người đầu được tạo nên giống như ác ma đồng dạng phụ trách tiết này buồng xe dị năng dạ làm sao cũng không nghĩ đến ác như vậy một đại nhân vật hôm nay làm sao có hứng thú đến ngồi xe lửa trải nghiệm cuộc sống sao cũng không biết hắn có phải hay không nhất thời hứng khởi cây bốc người trên xe đều đổ trên đường đi người dị năng giả này nội tâm tràn đầy giày vò cũng may xe lửa đến trạm hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem vương diệp từ trên ghế đứng lên cách mình càng ngày càng gần một giọt mồ hôi lạnh tự cái chán nhỏ xuống thân thể đều hơi vô ý thức sụp đổ thẳng thể nội năng lượng tán loạn gần càng gần vương diệp nhìn xem trước mặt cái này sắc mặt tái nhuận dị năng giả hơi nghi ngờ một chút đứa nhỏ này thân thể xảy ra vấn đề sao mang bệnh vào cương vị chuyên nghiệp a nghĩ đến vương diệp đối với người dị năng giả này lộ ra hữu hào nụ cười quay người xuống xe nhưng ngay tại vương diệp sau khi xuống xe người dị năng giả này trực tiếp ngồi liệt tại trên chỗ ngồi cười cười cái này sát thần vậy mà đối với mình cười quả nhiên đang sợ a nụ cười kia tràn đầy dữ thợn p h ả n phất giống như ma quỷ về phần vương diệp người trong cuộc này là hoàn toàn không biết mình ở bên ngoài có như thế hung danh dù sao mình bình thường vẫn là rất điệu thấp đi tới phong đô thị vương diệp cũng không có vào thành chỉ là xa xa nhìn thoáng qua có chút hồi ức xuất phát lúc trước ba tấm giấy cũng đã bị mình mang đi lúc này liền yên tính đặt ở trong bao vải nhìn thoáng qua bản đô xác nhận phương hướng về sau vương diệp mang theo tiểu ngũ ba người biến mất ở hoang thổ bên trong rất nhiều người lộ tuyến trên đại thể đều cùng vương diệp không sai bịt lắm lấy phong đô thị làm vắng nẻ đi ngang qua hoang thổ đánh ra một cái thông đạo đến cuối cùng tiến vào thành mới càn quét quỷ v ậ t đến lúc đó ai công lao càng lớn liền đều bằng b ả n sự nhưng mà so với vương diệp loại này phản phất về nhà giống như quen thuộc mọi người khác thì là không có như vậy lỗ mãng mà là tụ tập tại phong đô thị bên trong ta cảm thấy chúng ta nên trước hợp tác dù sao hoang thổ bên trong khắp nơi nguy cơ chỉ ít khi đặt tới tòa kia thành mới trước một đoạn đường này không dễ đi một người trung niên biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mọi người nói chỉ có điều tất cả mọi người vẫn là vô ý thức đem ánh mắt đặt ở xó s ỉ n h bên trong lý hồng thiên trên người dù sao hiện ở bên ngoài đỉnh cao nhất chiến l ự c chính là hắn ảnh tiểu đội ta không có vấn đề lý hồng thiên nhìn mọi người một cái thản nhiên nói chỉ là đáy lòng hơi nghi ngờ một chút vương diệp vì sao còn chưa tới chẳng lẽ hắn không rõ ràng nhiều người sức mạnh lớn đạo lý sao mù quắng tại hoang thổ xuyên toa là sẽ chết người dù là kinh nghiệm lại phong phú người nhặt rác cũng không dám nói bản thân có thể một trăm phần trăm tại hoang thổ bên trong sống qua một ngày thế nhưng mà cho tới bây giờ hắn liền vương diệp ảnh tử cũng không có nhìn thấy từ bỏ sao trong lúc nhất thời lý hồng tiên không ngừng tự hỏi thậm chí đối với xung quanh đám người này thảo luận đều không làm sao đi quan tâm tốt vậy chúng ta liền định một cái điều lệ tám giờ sáng mai cửa thành tập hợp cùng lúc xuất phát trên đường đường đụa âm nên xuất lực một chút chờ đến thành mới về sau mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào rốt cuộc tại đã trải qua dài rằng g i ặ t thảo luận về sau cuối cùng chế định một bộ tất cả mọi người tương đối hài lòng kết luận thế lực khắp nơi hài lòng rời đi chỉ là không biết tại đến tòa kia thành mới trước rốt cuộc biết hy sinh bao nhiêu người lại là một đầu máu tươi nhuộm đỏ con đường cùng lúc đó vương diệp đứng ở một tòa hoang phế thắp tín hiệu bên trên nắm nhìn phương xa chính là tòa thành kia sao trong tầm mắt tại lờ mờ quỷ vụ bao phủ xuống mơ hồ có thể trông thấy một tòa có chút hoang vu thành thị thành thị xung quanh một chút vô ý thức quỷ b u ồ n phía du đãng nội thành càng là ẩn ẩ n có thể cảm nhận được mấy cố khí tức khủng bố hiện tại thanh lý bắt đầu vương diệp lấy ra mấy cái cỡ nhỏ thu hình lạ khí ly biệt treo ở bản thân tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị trên cổ áo hắn xưa nay sẽ không dùng thành tín đi dò xét người khác thực tình đương nhiên cũng là vì người khác an toàn cân nhắc dù sao nỗi nhỡ cái nào bị lợi ích chiếm cứ đầu ra hỏa không nên nói là hắn công lao mình ở không có chứng cứ tình huống dưới cũng chỉ có thể giết người đi thôi hôm một tiếng vương diệp một ngựa đi đầu từ tháp tín hiệu bên trên nhảy xuống giống như như đạn tháo phóng tới tỏa thành thị kia tiểu ngũ đem tiểu nhị đặt ở trên bả vai mình hưng phấn phát ra một trận tiếng giống theo sát phía sau ma tiểu tứ giống như im ắng giống như ưu linh không hơi nào tồn tại cảm giác nhưng lại luôn có thể tại một đoạn thời khác làm cho người ta cảm thấy một cách trí mạng theo vương diệp khoảng cách tòa thành thị này càng ngày càng gần trên người tản ra lở mở uy n g h i ê m những cái kia cấp thấp nhất cũng là số lượng nhiều nhất quỷ binh thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ nguyên bản vương diệp cho rằng cái gì đó quỷ sai uy nghiêm thuộc về gân gà giống như kỹ năng nhưng ở hoang thổ lại ngoài ý muốn dùng tốt dù sao quỷ binh số lượng mới là nhiều nhất hơn nữa làm vương diệp đi ngang qua một con quỷ tướng phụ cận lúc rõ ràng có thể cảm nhận được quỷ tướng kia có chút sao động b ấ t an thậm chí chủ động rời xa vương diệp liền như là gặp khắc tinh đồng đạo loại này kỳ quái cảnh tượng để cho vương diệp có chút kinh hỉ quả nhiên biêu cục trừ bỏ thẩm mỹ tồn tại nhất định vấn đề bên ngoài hiệu quả phương diện không thể chê cực kỳ thuận lợi tiến vào trong thành phố vương diệp thả chậm bước chân nhìn bốn phía vương diệp nhũng mày tòa thành thị này tại vĩnh giả r ư ớ c thuộc về trung đ ẳ n g quy mô phát triển cũng tạm được bao quát hai bên đường phố kiến trúc đều tương đối xa hoa nhưng thành thị này bên trong quỷ số lượng cùng dày đặc trình độ vượt xa quá hoang thổ địa phương khác xem ra hết sức kỳ quái là bị cái gì tồn tại tụ tập sao quả thực giống như quỷ thành khắp nơi có thể thấy được quỷ binh bởi vì vương diệp trên người phát ra quỷ sai khí tức cho áp chế xuống đã giảm mất đi không ít khí lực nhưng quỷ tướng liền cần chủ động xuất thủ hơn nữa bản thân quỷ sai khí thức chỉ có thể đối với quỷ binh đưa đến hiệu quả áp chế mà không phải xua tan thương đương nói bản thân vẫn là muốn cắn quét dọn sạch đại công trình a cách đó không xa một gian con trà cửa ra vào pha lê đã pha thoái phía trên còn dính nhuộm điểm điểm vết máu một cái giống như tiểu sơn lớn nhỏ hoàn toàn do đủ loại tàn phá thân thể tạo thành ra hỏa chính kéo lấy một cỗ thi thể trên mặt đất đi lại lưu lại một đường vết máu mà cỗ thi thể kia con mắt còn tại không ngừng chuyển động khi nhìn thấy vương diệm lúc tản mát ra khát máu còn sáng liếm liếm bờ môi của mình nhưng rất nhanh hắn liền bị đại gia hỏa kia dở lên bốn cái ly biệt thuộc về người khác nhau cánh tay bắt hắn lại t ứ chi dùng sức x é rách ở nơi này cô to lớn lực lượng dưới phản phất kinh lịch một loại nào đó cực hình giống như cô thi thể kia trực tiếp chia năm xẻ bẫy chỉ còn lại có một cái đầu lâu rớt xuống trên mặt đất không ngừng nhấp nô mà tên đại gia hỏa kia thì là đem cái này mới mẹ tàn chi tùy ý cắm vào trên người mình tiếp tục đi đến phía trước bán vương vương diệp biểu lộ có chút nghiêm trọng nhẹ nói, nói mới mới vừa tiến vào tòa này vứt bỏ thành thị liền đã xuất hiện bán vương cấp tồn tại sao cái kia trong thành chỗ sâu nhất vị trí lại sẽ là cái gì chân chính vương cấp cũng may theo đạo thứ ba miếng sắt dung hợp bản thân thực lực tổng hợp lại bay vọt một đoạn bằng không thì cho dù là vương diệp đều sẽ cân nhắc rút đi vấn đề rất rõ ràng người nhặt rác kia chỉ là đã đoán được cái thành phố này giá trị nhưng đối với trong thành quỷ thực lực không có làm ra tương ứng đoán chừng nếu như lần này mình không có tới đoán chừng tiên tổ muốn t ồ n thất nặng nề nghĩ nghĩ vương diệp lấy điện thoại ra biên tập một đầu tin nhắn phát ra thành mới quỷ rất mạnh để cho bọn họ đừng đến chịu chết một bên khác chương tử lương nhìn xem trên điện thoại di động tin nhắn yên tính đưa điện thoại di động bông xuống không có bất kỳ cái gì hành động lợi ích to lớn đã che đậy người hai mắt tâm trí lúc này vô luận nói cái gì khuyên can lời nói cũng như cùng đoạn người tiền tài đồng dạng cùng làm cái này ác nhân còn không bằng để cho bọn họ bỏ ra một chút máu đại giới triệt để tỉnh táo lại xem thật kỹ một chút cái thế giới này đến tột cùng là cỡ nào nguy hiểm tiểu hồ ly lại cho ta gái bấy tại trong hộp thuốc l à rút ra một điếu thuốc nhen nhóm chứng tử lương mặt giấu ở trong sương khói để cho người ta nhìn không ra biểu lộ một bên khác vương diệp thì là bị quấn vào một chỗ nhà ma bên trong là nghe hơi hoang đường nhưng ở cái này khắp nơi là quỷ trong thành thị vẫn là nhà ma tồn tại hơn nữa cũng càng thêm danh phù kỳ thực một chút tại đại thể phán đoán một lần trong thành quỷ số lượng về sau vương diệp đã bỏ đi thanh lý ý n g h ĩ t h a n h thị này tập trung nhiều như vậy quỷ rõ ràng là không bình thường nếu như có thể tìm tới đầu nguồn có lẽ sự t ì n h thì trở nên đơn giản rất nhiều nhưng mà liền xem như vương diệp cũng không dám ở nơi này loại khắp nơi là quỷ địa phương nên n g a n g đi cho nên dọc theo con đường này hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí mang theo tiểu ngũ tiểu tứ bọn họ tận l ư c trốn ở xó xỉnh âm v bên trong xuyên toa tiến lên cũng may vương diệp trên người không ngừng tản ra khí tức c m lãnh ma tiểu nhị tiểu tứ nguyên vốn cũng không phải là người ngay cả tiểu ngũ cũng bị tiểu nhị thân mật dùng quỷ khí bao phủ cho nên dọc theo con đường này tổng thể mà nói còn tính là tương đối an toàn thẳng đến vương diệp đi ngang qua một cái đại hình nhà ma một mực có chút ngốc trệ tiểu nhị tại trải qua nhà ma lúc hai mắt đột nhiên tản mát ra sáng ờ i từ bé năm bờ vai bên trên n h ẹ xuống tới chạy vào sốt u ruột phía dưới tiểu ngũ vội vàng đ ổ i tới tại loại này bước mặt dưới vương diệp cũng vô pháp vứt xuống hai người mặc kệ chỉ có thể mang theo tiểu tứ xông vào nhà ma bên trong tìm hai người tung tích tòa này nhà ma tại vĩnh dạ trước thoạt nhìn sinh ý rất tốt nhân viên thì có hơn hai mươi tên vì sao rõ ràng như vậy trên mặt đất chỉnh tề trưng bày vô số cô ăn mặc quần áo làm việc thi thể số lượng tại hơn hai mươi cái nhưng theo đạo lý mà nói coi như vĩnh dạ đột nhiên bộc phát mọi người tới không kịp đào thoát cũng không nên chết như thế chỉnh tề phảng phất là bị người cố ý xếp đặt thả đồng dạng hắn trước mắt vị trí là quỷ phòng đại khách phòng khách hàng xếp hàng chờ đợi ra trận địa phương trên quầy ba tre kín bụi đất một nữ tính nhân viên quầy ba thân thể thẳng tắp đứng ở bên trong bị một cây đạo cụ ống sắt từ đầu tới đôi lâm xuyên cố định tại nguyên chỗ miệng năng cũng bị bạo lực xé rách ra một cái hình c u n g cuối cùng bị một chân một đường câu lại xem ra chính là một khuôn mặt tươi cười mặc dù chết rồi thật lâu nhưng thi thể xem ra vẫn như cũ sinh động như thật trên da giống như bị bôi một lớp sáp giống như vương diệp đứng ở quầy ba bên ngoài tử tế quan sát lấy cái này nhân viên quầy ba không có động tác ánh mắt tan giã thân thể băng lãnh mọi thứ đều giống như tiêu chuẩn nhất người chết đồng dạng xem ra cũng không quỷ hóa nhưng đã như vậy vì sao nàng còn không có hư thối đâu vương diệp hơi tò mò rút ra quỷ sai đao xa xa hướng về phía cái này nhân viên quầy ba thi thể đầm một lần p h ả n phất đâm hư một cái bóng hơi giống như một khối làn da pha toái r ọ t r ọ t thủy ngân từ cái này lỗ rách bên trong chảy ra chỉ là một miếng d a sao giống như giống như thổi khí cầu đem làn da thổi thành bóng hơi hình dạng sau đó ở bên trong rót đầy thủy ngân cuối cùng phong kín nhưng mà cái này công nghệ kỹ thuật để cho vương diệp có chút tán thưởng sinh động như thật ngay cả con mắt đều hoàn hảo không chút tổn hại g i ữ lại nếu như không phải mình đâm thùng nàng cũng không có cách nào phát hiện cỗ thi thể này không có huyết đ ụ tác phẩm nghệ thuật mà mỹ thủy ngân không ngừng từ miệng vết thương chạy xuôi mà ra cái này làn da dần dần biến mềm hóa chương u ố hai trăm năm mươi cổ lao hình phạt làm ta sợ vương diệp lầm bầm một câu trực tiếp đem người này ra dùng quỷ sai đao từ trong quảnh ba trọn đi ra cứ như vậy treo ở trên mũi lao rõ ràng ta ở trên thân thể ngươi không cảm giác được quỷ khí tức nhưng ngươi lại không giờ khắp nào không tại nói cho ta ngươi có vấn đề thiện không tiện a vừa nói vương diệp lấy ra hòn đăng ở trong đó nhấp ra một sợi ngọn lửa người h é t vào da n trên người. Nó ưu lửa lục màu kia h ô n ngừng g t ê u đều đốt, chút tới. không khí đều biến có chút băng lánh h biến băng xuống có ỏ diễm Diệp tiêu đốt, nổi lên hào quang màu xanh thấm, chiếu màu thấm, mặt, đốt, lên quang khuôn xanh sáng Vương、diệp、băng lánh khuôn mặt, lộ hào ra k hai ủ n như Người g bố thế. i k ra a h mắt đột nhiên n ú c nhích một chút nhìn về phía vương diệp tràn đầy h u hoán cái kia bị khâu lại khuôn mặt tươi cười lúc này xem ra cũng càng giống như là khóc nhiều hơn một điểm nhưng vương diệp y nguyên không hề bị lay động t h ẳ n g đến người này ra bị triệt để đốt thành cho bụi trên mặt đất cái kia chỉnh tề hơn hai mươi tên nhân viên thi thể y nguyên duy trì ý tĩnh không có bị vương diệp thao tác ảnh hưởng mà vương diệp thì là thu hồi hồn đăng đứng ở nhà ma cửa ra vào vị trí yên lặng nhìn ra phía ngoài rất nhanh hắn phát hiện một cái kỳ quái cảnh tượng tất cả quỷ đều sẽ vô ý thức vòng qua căn này nhà ma phán phất bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng trên mặt đất một cái nhân viên thi thể l ặ n g yên ở giữa đứng lên im ắng đi đến vương diệp sau lưng bị một mực ngốc t r ẻ tiểu tứ ngăn lại rốt cuộc bỏ được động sao vương diệp nở nụ cười lạnh lùng xoay người nhìn về phía cái kia cô nhân viên thi thể cái này tên nhân viên hai mắt và mắt ra cùng dưới mí mắt chỗ chống đỡ một cây đinh thép lộ ra con mắt đặc biệt lớn chính nhìn chăm chú lên vương diệp chỉ có điều còn người tan giã cảm nhận được vương diệp ánh mắt về sau cái này tên nhân viên hơi xoay người hướng về phía một đầu đèn kịt nhà ma cửa vào vươn tay ra hiệu thật đúng là nhiệt tình a vương diệp khống chế tiểu tứ đi ở trước nhất bước đầu tiên tiến vào trong thông đạo cái kia nhân viên ý nguyên duy trì tư thế phản phất t ự ợ n g bùn không biết ngươi là da người không vương diệp từ hắn bên người đi qua hơi tỏ mỏ cầm lấy quỷ sai đao hướng về phía no cánh tay đâm một lần một tia máu tươi theo vết thương chảy xuống ân là bình thường thi thể vương diệp nhẹ gật đầu đi theo tiểu tứ sau lưng tiến nhập đầu kia đen kịt đường hành lang bên trong phong quỷ này thiết kế vẫn là hết sức đặc biệt rõ ràng là cân nhắc đến như thế nào mới có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng nhân loại tâm lý ám thị để cho sợ hãi sử dụng tốt nhất đường hành lang mặc dù đen kịt nhưng thủy t r u n g tại phía trước nhất vị trí bảo lưu lấy một tia yếu ớt sáng lời có thể chống đỡ lấy để cho người ta đi xuống hai bên vách tường có chút mềm sơ tới sờ lui dinh dính vương diệp ngón tay ở trên vách tường cọ một lần đặt ở chóc mũi người, người vậy mà khó được không phải sao mùi máu tươi ngược lại hơi thơ khí đột nhiên trên mặt đất chuyển đến thứ gì tiếng lăn âm thanh nhưng bởi vì đường hành lang qua tối căn bản thấy không rõ nếu như là người bình thường đối mặt một màn này cũng sớm đã dọa phát ra rít lên một tiếng nhưng vương diệp đối mặt vô số sự kiện linh dị đại bộ phận trong sự kiện đều có một cái t r u n g tính chính là đen vì phong bị điểm này vương diệp trực tiếp mua mấy cái lớn dung lượng ánh đèn có thể trói mù mắt người đ è n tin thứ này cũng là vĩnh dạ trước xe hàng tài xế nhân thủ thiết yếu đồ vật phòng chính là đường ban đêm vương diệp không chút do dự tại trong bao vải xuất ra một cái đại hình đẹp tin mở ra chốt mở một chùm lóa mắt c ộ sáng đâm xuyên qua toàn bộ đường hành lang giống như ban ngày đầu dạng một cái đầu người trên mặt đất không ngừng nhấp đô cảm nhận được nguồn sáng hắn có chút mê mang xoay người nhìn về phía vương diệp tựa hồ hơi không hiểu nhìn khuôn mặt chính là trước đó cái kia nhân viên kinh hỷ sao vương diệp nhìn xem đầu người nhẹ nhẹ cười cười sau đó chiếu hướng hai bên vách tường trên vách tường bôi chét lấy một lớp đỏ sắc thuốc màu không biết là làm bằng vật liệu gì nhưng ít ra không phải sao máu hơn nữa vách tường chỉnh thể như n h u n m da vương diệp nhẹ nhàng n n xuống vách tường như cùng người làn ra giống như xuất hiện một cái hố lại dần dần phục hồi như cũ trên mặt đất cái đầu kia lần nữa chuyển động biến mất ở để ư ờ cho à vương diệp t mà mà o mò nhất là phong quỷ này bên trong đến cùng có cái gì hấp dẫn tiểu nhị đường hành lang là một cái sườn dốc phản phất tại không ngừng hướng phía dưới đi trên mặt đất ngẫu nhiên có thể trông thấy một lỗ thai một ngón tay loại hình một vật đại khái đi thôi ba phút thời điểm bên trong dũng đạo đều không có lại xảy ra bất chắc khả năng cái này nhà ma thiết kế nguyên bản lúc đầu ý nghĩ chính là lợi dụng nghiêng cảm giác cùng hạ cám tăng thêm thượng vàng hạ cám âm thanh để cho người ta tự hành não bộ hình ảnh phát động đáy lòng người sợ hãi nhưng ở cái này mặt trời nhỏ đồng dạng đèn tín dưới mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa rốt cuộc cách đó không xa xuất hiện một đường cửa gỗ nửa tre đường hành lang cũng đi tới cuối cùng không có cái gì gánh nặng trong lòng vương diệm không chế tiểu tứ trực tiếp đẩy ra cửa gỗ bên trong đốt từng cây bó đ u c tùy ý cắm ở trên tường đèn tin tự nhiên cũng liền đã m dù s a o một mực cầm đèn tin chẳng khác nào lãng phí bản thân một cái tay đối mặt đột phát tình huống vẫn tương đối phiền p h ứ c đem đèn tin ố n g tất kỹ vương diệp đi theo tiểu tứ sau lưng tiến vào trong cửa gỗ đường hành lang nơi v á c h tưởng biến mất tên kia nhân viên phảng phất là dùng chen đồng dạng mạnh mẽ xuyên thấu như nhúng ra v á c h tưởng xuất hiện ở cửa gỗ cửa vị trí nhìn xa xa vương diệp biến mất bóng lưng nhẹ nhàng đóng lại cửa gỗ tại bó đốt chiếu d ọ i xuống mặc dù trong cửa gỗ hoàn cảnh y nguyên có chút lờ mờ nhưng mà có thể miễn cưỡng nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh vương diệp nhìn thoáng qua bôi phía biểu lộ có chút ngưng trọng. nguyên một đám bóng người bị ăn mặc nhân viên phục người đẻ xuống đất dùng một cái kìm s ắ t kẹp lấy bọn họ đầu lưỡi dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo mỗi người đầu lưỡi đều bị kéo thật dài nhưng vô luận như thế nào lôi kéo đầu lưỡi này đều không có cắt ra uy tứ trong đó còn sẽ có mấy người nhân viên trong tay cầm một khối nung đỏ bàn ủi trong đám người xuyên toa thỉnh thoảng đem bàn ủi đặt tại cái nào đó may mắn trên đầu lưỡi gây nên từng đợt thê thảm tiếng thê ờ máu tơi ư theo bọn họ trên đầu lưỡi vết thương không ngừng nhỏ xuống đất thân thể ở nơi này cô đau đớn dưới không ngừng run dậy nhưng đầu lưỡi lại một mực bị s ắ c kẹp dẫn đến thân thể trên mặt đất không ngừng quay cuồng bị đầu lưỡi liên lụy dưới càng đau thêm vài phần loại này huyết tinh tràng diện là vương diệp chưa bao giờ thấy qua m ộ ư ơ i điểm mới lạ một loại nào đó cổ lão trừng phạt sao đúng lúc này tất cả nhân viên đồng thời dừng tay lại bên trong việc chống rông ánh mắt đặt ở vương diệp trên người Trưng 251, mở hộp khoái hoạt, và canh. Trên vết tường, đột nhiên hiện hiện từng khóa con mắt, tràn tâm trầm, thâm thúy, canh. nhiên hiện hiện con ngập mở mũ hộp khoái khóa và tập thể nhìn xem vương diệp trắng bệnh trên mặt mang theo như có như không ý cười phản p h ấ t nhân vật chính tiến vào phim trường đồng dạng vương diệp hưởng thụ vạn t r ú n g chú mục giống như l ã n ngộ trong không khí một cô vô hình áp lực truyền lại đến vương diệp bên người giờ khác này vương diệp có chút không bị khống chế muốn hém i ệ n g tựa hồ có một đôi tay muốn thô lỗ nhét vào trong miệng mình đem đầu lưỡi mình rút ra đ e n kịt quỷ sai phục đột nhiên tản mát ra một sợi âm khí đem cô năng lượng này ngăn cách mà vương diệp cũng lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể n g u n r ồ loại công cách sao đột nhiên cảm giác phòng quỷ này vẫn rất thú vị sau này sẽ là ta sản nghiệp vương diệ hơi tò mò đi đến trước b á c h t ư ợ n g nhìn xem cái kia một tưởng con mắt hơi nghi ngờ một chút bởi vì hắn cũng không có ở ở trong đó cảm nhận được bất luận cái gì huyết khí tùy tiện đâm thủng một cái vương diệp có chút thất vọng cái này ánh mắt là quỷ phòng ông chủ làm đạo cụ lại không nghĩ rằng bị đám này quỷ cho thân mật lợi dụng bên trên đừng nói xem ra hiệu quả vẫn là có thể có chút cổ vực lúc cái kia vị nhi trong đó một tên cầm trong tay kim sát ăn mặc nhà ma nhân viên phục gia hỏa có chút cứng ngắc v ặ t vẹo vô néo đầu tựa hồ hơi không hiểu vương diệp vì sao còn có thể bình thường hành động nện bước cứng ngắc bước chân hướng vương diệp đi tới vừa đi một bên thuận thế dương lên bản thân kiếm sắt đối với vương diệp miệng đâm đi qua tiểu tứ phảng phất như là giống như ưu linh xuất hiện ở đây tên nhân viên sau lưng im ăng thao xuống đầu hắn sau đó đem kiếm sắt nhặt lên đưa tới vương diệp trong tay tuy ý là xem một lượn vương diệp có chút thất vọng bên trong quả thật có một chút lờ mờ quỷ khí nhưng cũng không dư giả chính là quỷ cầm thời gian dài tạo thành sản phẩm trên mặt đất cái kia viên bị tiểu tứ hái đến đầu không cam lòng đối với vương diệp là tới quật cường đâm vào vương diệp trên đùi một lần lại một lần vương diệp hơi tò mò nhìn thoáng qua dựa theo mình bây giờ trên người phát tán quỷ khí phổ thông quỷ binh là không dám có bất kỳ động tác gì nhưng giá hỏa này vì sao có thể trong lúc nhất thời vương diệp thậm chí đều có giải phẫu hắn nhìn xem kết cấu bên trong ý nghĩ quả nhiên làm người tinh thần thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau đều sẽ vô ý thức xuất hiện một chút người khác xem ra cực kỳ ý nghĩ đến cùng liền giống như các nàng các nàng vương diệp ngơ ngác một chút trong mắt mang theo hồi ức vẻ suy tư nhưng rất nhanh lại lắc đầu gian phòng này hẳn là nhà ma chỗ thứ nhất tràn cảnh dùng loại này k h n g bố hình phạt đến kích thích người chơi đáy lòng cảm giác sợ hãi chỉ chẳng qua hiện nay bị quỷ lợi dụng bên trên vương diệp đã bắt đầu đối với tòa thành thị này tiến hành một cái sơ bộ quy hoạch nhìn trước mắt phòng quỷ này cũng không có cái gì quá mức khủng bố đồ vật vì sao lại để cho bên ngoài quỷ tự động đường vòng mang theo nghi ngờ vương diệp không ngừng xâm nhập vòng qua từng con quỷ gian phòng chỗ sâu nhất là một tòa nhuộm vết máu khô khốc cửa gỗ nửa tre tựa hồ cửa bên kia có phong đồng dạng thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động tiểu tứ đẩy cửa ra phía trước lại là loại kia quen thuộc đường qua lại đem kịp kèm theo âm lãnh tin tức lần nữa xuất ra thần khí cự hình đ ẹ n tin đem t ò a này đường qua lại chiều sáng cùng lúc trước khác biệt là đầu này đường hành lang trên vách tường tràn ngập từng đạo từng đạo vết cắt phảng phất là bị vũ khí sắc bén gì vạch phá đồng dạng vương diệm xích lại gần quan sát một chút phát hiện vách tường này bên ngoài như cùng người làn ra đồng dạng xuyên thấu qua vết cắt thậm chí có thể trông thấy bên trong h ế t đ ụ trên mặt đất sớm nhất tên kia nhân viên đột ngột xuất hiện đứng tại vương diệp cách đó không xa ánh mắt trống giống nhìn xem hắn làm vương diệp nhìn sang về sau hắn cứng ngắc xoay người phảng phất người dẫn đường giống như mang theo vương diệp không ngừng tiến lên thẳng đến phía trước một cái g ó c rẽ lại một lần biến mất không thấy gì nữa theo không ngừng xâm nhập hai bên trên vách tường vết cắt càng ngày càng nhiều càng ngày càng lộn xộn xem ra mười điểm bất quy tắc giống như là người móng tay khắc họa một dạng thông qua lộn xộn vết cắt không ngừng mang đến một loại tâm lý ám thị phía trước người kia điên nhưng mà loại này cho người bình thường chơi nhà ma đối với vương diệp mà nói lại không có cái gì gánh vác so với những cái này phổ thông đạo cụ vương diệp càng tò mò đến t ộ n cùng là cái gì đem tiểu nhị hấp dẫn có lẽ có thể đ à o được bảo cũng không nhất định đi tới cái thành phố này về sau vương diệp hạ diện lìn đều bị kích thích tiêu thăng loại này hoàn toàn mới thể nghiệm cùng hoang thổ hoàn toàn khác biệt tại hoang thổ liền giống với nói ngươi có bao tải đi trên đường cái nhặt ve chai ngươi đã biết mình cần phải đi nhặt cái gì hơn nữa bao tải thì lớn như vậy ngươi còn cần ở lúc mấu chốt bỏ qua một chút nhưng tòa này thành mới chẳng khác nào người khác đưa ngươi một bộ phòng ở nhưng bên trong rất nhiều thứ đều không dọn đi ngươi tựa như đãi hàng n dạng từng kiện từng kiện lận lận đến cái gì đều là chính ngươi có lẽ đây chính là hộp mù có thể bán chạy nguyên nhân a không biết thuộc về mình kinh hỉ mới nhất làm cho người chờ mong chí ít cái này nhà ma đã hoàn toàn nhấc lên vương diệp hứng thú đường qua lại y nguyên hiện lên hướng phía dưới xu thế dựa theo độ dốc để tính vương diệp lúc này cũng đã xâm nhập xuống đất bên trong mấy phút đồng hồ sau đường qua lại lần nữa đi tới cuối cùng lại là một cái cửa gỗ xuất hiện ở cuối cùng nhất mới mật t h ấ t sao vương diệp mang theo chờ mong để cho tiểu tứ mở ra cửa gỗ vẫn là loại kia âm trầm hoàn cảnh bầu không khí nền đá trên bảng không ngừng chảy xuôi màu tươi thậm chí cái kia phiền đá đều đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm tiếng kêu thảm thiết không ngừng trong phòng vang trở lại gian phòng kia người so trước đó muốn ít bên trên một chút nguyên một đám thanh đồng tây cột dựng đứng trong phòng nối thẳng n ó c phòng nguyên một đám tiểu quỷ bị tỏa liên trói tại thanh đồng trụ bên trên mấy tên nhân viên công tác trong tay cầm cái kéo s á t mặt tái nhợt tại u lục hỏa d i ễ m chiếu xuống có vẻ hơi dữ tợn chết lặng nằm lấy những cái kia tiểu quỷ tay dùng cái kéo không ngừng tắt bọ ngón tay chỉ có điều cái này cái kéo xem ra có chút phát củn một tên nhân viên công tác mánh liệt cắt bỏ một lần tiểu quỷ phát ra kêu thê lương thảm thiết nhưng ngón tay chỉ là hơi tổn hại bề ngoài thịt nát một chút trong lúc mơ hồ lộ ra bên trong xương cốt chương 252, n h à ma phía sau tồn tại trên ngón tay miệng vết thương máu tươi không ngừng nhỏ xuống vương diệp đứng ở trong góc nhỏ yên lặng quan sát đến trước mắt tất cả một loại mới hình phạt sao đông nhiên vương diệp phát hiện một chi tiết dựa theo đạo lý mà nói huyết nhục chẳng qua là quỷ một loại vật dẫn mà thôi thậm chí một chút duy tâm loại quỷ liền loại này vật dẫn đều cũng không cần cho nên trên thân thể đau đớn đối với quỷ mà nói hoàn toàn không cần chỗ thậm chí một chút quỷ thân thể bản thân liền là hư tối huyết dịch đều không lưu thông đau nữa có thể đau đi đến nơi nào ví dụ như trước đó ở bên ngoài bị tên đại gia hỏa kia phân thấy quỷ thân thể đều chia năm xẻ bảy chỉ còn lại có một cái đầu nó cũng không có loạn hô kêu loạn cùng lắm thì tùy tiện tìm hai cái chân cụ tay đức ghép lại một lần liền lại là một cái hào hán nhưng trước mắt này chút gia hỏa bọn họ tựa hồ là thật đau loại thống cổ này phản phất thật ra chỉ tại trên người bọn họ không chỉ là nhục thể càng là linh hồn đây chính là bên ngoài những quỷ kia đối với phòng q u này kiên kỵ nguyên nhân sao bởi vì thực sẽ đụng phải trí mạng thương hại vương diệp trong nháy mắt phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng nếu như nhà ma thật có như thế tác dụng lời nói vậy có phải hay không đại biểu cho theo thời gian đưa đầy bọn họ thật có thể đem q u ỷ tiêu d i ệ t mà không cần lần nữa p h o n g ấn ngay tại vương diệp suy nghĩ thời điểm một nhân viên công tác cứng ngắc xoay người trên mặt đất nhặt lên một cây xiềng xích loạn c h ọ n hướng vương diệp đi tới đồng thời trong góc một ngôi nhà khác hỏa phối hợp với hắn tạo thành g i p công chi thế vương diệp nhữ mày nhìn trước mắt xáo trộn bản thân suy nghĩ hai tên ra hỏa thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động sau một chốc hai cái quỷ ngã trên mặt đất t trở tay, tay t cùng lúc đó ánh mắt của hắn gắt gao đặt ở tên tiểu quỷ này trên mặt không bỏ sót bất kỳ một cái nào biểu lộ kèm theo một tiếng thê lương gầm nhẹ ở cách đau đớn dưới tiểu quỷ này thân thể đều hơi một chút rút dậy nguyên bản chết lặng trên mặt càng là có vẻ hơi dữ tợn quả nhiên sao có thể không nhìn đ ư ợ c thể trực tiếp kích thích bản nguyên vương diệp phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng không ngừng đối với nó làm lấy thí nghiệm ví dụ như sinh ra loại hiệu quả này đến tột cùng là trong tay cái kéo vẫn là cái này nơi trốn hạ tại trong bao vải xuất ra một cái mang theo quỷ khí nhôn máu dao găm chọc vào tiểu quỷ trên đùi nhưng tiểu quỷ lại không có bất kỳ cái gì cảm xúc bên trên biến hóa thay đổi cái kéo đâm một lần về sau vẫn không có hiệu quả cho nên là phương pháp sao ở nơi này trong gian phòng chỉ có cắt bỏ ngón tay mới có thể dùng q u cảm nhận được đau đớn dụng cụ lời nói bị hạn định tây kéo vương diệp làm mấy lần thí nghiệm về sau đưa ra kết luận cái này khiến hắn hơi tò mò đến tột cùng là cái gì tạo thành lúc này loại cục diện này có lẽ tại vĩnh dạ q u a đi một mực hấp thu sợ h ã i cảm xúc nhà ma bản thân biến thành một con quỷ ở trong cơ thể hắn liền cần tuân thủ hắn quy tắc đây là vương diệp trước mắt có thể tưởng tượng đến duy nhất một loại khả năng tính nghĩ nghĩ vương diệp đem ánh mắt đặt ở một bên nhân viên công tác trên người dựa theo đạo lý mà nói nhân viên công tác là thay nhà ma làm công nếu như mình đem hình phạt dùng tại người bên trong trên người nhà ma lại là phản ứng gì nghĩ đến vương diệp không chút do dự để cho tiểu tứ bắt một công việc quỷ tới không nói lời gì trói tại thanh đồng trụ bên trên cái kêu nhân viên công tác hơi bất an dãy rủa thân thể tựa hồ đoán được sắp phát sinh cái gì đồng dạng vương diệp mang trên mặt ôn hòa nụ cười nhẹ nhàng nắm lấy cái này tên nhân viên công tác ngón tay cầm cái kéo cắt bỏ xuống dưới cùng với những cái khác tiểu quỷ khác biệt cái này nhân viên công tác ngón tay trực tiếp rơi trên mặt đất mà cái kêu nhân viên công tác thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư tối trở thành một bãi nước bẩn biến mất ở trước mặt mình không được sao còn là nói căn này nhà ma tại hướng ta kháng nghị vương diệp lần nữa bắt một nhân viên công tác tới như lại bắt chói lại nhưng lần này không đợi cắt bỏ cái này nhân viên công tác liền cùng lúc trước tên k i a một dạng hóa thành một bãi nước bẩn quả nhiên là kháng nghị sao người nhân viên công tác số lượng nên không nhiều lắm đâu vương diệp phảng phất tự lẩm bẩm giống như t h ấ p giọng nói ra bịt kín trong phòng đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh tất cả nhân viên làm việc toàn bộ nóc t r ả ngay tại chỗ vô ý thức cách xa vương diệp phảng phất hiểu rõ cái gì vương diệp khỏe miệm mang theo vẻ tới cười đẩy ra gian phòng chỗ sâu nhất cửa gỗ rời đi gian phòng này quen thuộc đường qua lại quen thuộc hướng phía dưới chỉ bất quá lần này đường qua lại tựa h ồ ngắn rất nhiều cũng không có lại phát sinh cái gì chuyện kỳ quái thật giống như có người ở thúc giục bản thân đi nhanh lên đồng dạng coi ta là ôn thần sao vương diệp lẩm bẩm một câu đẩy ra đường qua lại chỗ sâu nhất cửa gỗ xuất hiện ở căn phòng thứ ba bên trong gian phòng kia so trước hai cái xem ra muốn kỳ quái rất nhiều bên trong là từng khóa thiết thụ trên cây mang theo từng dãy lợi nhận xuyên thấu từng người từng người tiểu quỷ trên lưng làn g ra đem nó treo ở trên cây chỉ cần tiểu quỷ thân thể có bất kỳ lắc lư lợi nhận cũng sẽ ở dưới làn da mặt huyết nhục bên trên thổi qua để cho phát ra trận, trận kêu thảm nhưng đồng dạng quỷ đối với thân thể khống chế vẫn là rất tốt bọn họ thậm chí có thể thời gian dài bảo trì không n ú c đ í c h cho nên gian phòng k i a âm liền tạm tại có hai cái miệng thông gió không biết cái này miệng thông gió một chỗ khác ở đâu gần như mỗi phút đồng hồ thời điểm đều sẽ có một cô gió mạnh thổi qua trên cây mang theo từng con tiểu quỷ tung bay theo gió phát ra thê lương âm thanh người nghe rơi lệ cái này hình phạt càng ngày càng có ý tứ cùng so sánh căn phòng này nhưng lại tương đối b ấ t lo chỉ có hai tên nhân viên công tác ở phía dưới ngẫu nhiên cầm lấy một cây roi quất phía trên tiểu quỷ nhưng mà tựa hồ là chiếm được tin tức gì hai cái này nhân viên công tác hoàn toàn không có khiêu khích vương diệp ý nghĩ phản phất đối với nó coi như không thấy đồng dạng tùy ý vương diệp tại trước mặt bọn hắn đi tới đi lui nhìn không chấp mắt vương diệp nhìn xem một màn này hơi b u ồ n cười t ự hồ phòng quỷ này phía sau tồn tại ai q không t h ă n a chương hai trăm năm mươi ba bên trong điều khiển đi thăm một trận nhi về sau s á c thực đã định chưa cái gì mới lại chỗ về sau vương diệp lần nữa đẩy cửa gỗ ra ngơ ngác một chút không có lối đi mà là lại trở về nhà ma đái khách trong sành một cái mới nhân viên q u ạ n ba xuất hiện ở phía sau quầy ba trên mặt đồng dạng là dùng kim khâu khâu lại nụ cười trừ bỏ bộ mặt biểu lộ khác biệt ra cùng lúc trước người kia không có sai biệt sẽ còn đổi mới sao vương diệp đối với cái này nhà ma càng cảm thấy hứng thú không nghĩ tới tại mình địa bàn bên trên còn có thứ đồ tốt này chỉ là tại nhà ma đi vào trong một vòng cũng không có trông thấy tiểu ngũ và tiểu nhị a hơn nữa vương diệp tổng cảm thấy lớn như vậy một cái nhà ma thành như thế nào có thể có sao ba gian phòng có lẽ là nhà ma phía sau người kia không muốn để cho bản thân lại thăm dò sao vương diệp trực tiếp nhảy đến trong quầy ba đem cái kia bị ống sắt xuyên qua đứng thẳng nhân viên quẩy ba đẩy lên một bên bản thân ngồi xuống ghế thú vị là tòa thành thị này hoang phế lâu như vậy theo đạo lý mà nói đã sớm cúp điện nhưng máy tính lại như cũ tản ra ưu ám c u ộ sáng vương diệp tùy ý chi phối mấy lần phát hiện chỉ có một cái hội viên hệ thống phía trên ghi lại rất nhiều tới qua nơi đây khách hàng nhưng rất nhanh vương diệp biểu lộ từ tùy ý trở nên ngưng trọng lên hội viên hệ thống trên cùng số một hội viên lữ thanh lữ thanh hắn và tòa này nhà ma có liên hệ sao vương diệp đứng dậy không ngừng tìm kiếm cái gì rốt cuộc ở nơi này đại sành góc với thông minh vương diệp phát hiện một cái bằng buôn bán pháp nhân lữ thanh quả nhiên p h o n g quỷ này liền mẹ nó là lữ thanh cho nên tiểu nhị mới có thể đột nhiên dị thường sao mà lúc này vương diệp ánh mắt đặt ở trong góc giám sát phía trên máy tính đều có thể dùng giám sát nên cũng không thành vấn đề hơn nữa tất nhiên nơi này có giám sát tự nhiên sẽ có buồng điều khiển chỉ là buồng điều khiển ở đâu lúc này vương diệp trước mặt giám sát đột nhiên lắc lư một cái đổi phương hướng màn ảnh vị trí chỉ hướng cách đó không xa một cánh cửa vương diệp ngơ ngác một chút đẩy ra cánh cửa kia phía trước là một cái có chút u ám đường qua lại trong thông đạo đồng dạng đặt một cái giám sát cái kia giám sát đồng dạng chuyển, chuyển. chỉ một cái phương hướng. dán bên trong t điều khiển nhãn hiệu cửa phòng xuất hiện ở vương diệp trong tầm mắt cửa đột nhiên mở ra dù là ở nơi này lờ mờ hoàn cảnh bên trong tiểu ngũ đầu chọc y nguyên lộ ra như thế sáng c r ó i c r ó i mắt k tiểu ngũ đứng ở bên trong điều khiển cửa ra vào cười hì, hì nhìn xem vương diệp tiểu nhị y nguyên ngồi ở trên vai hắn chỉ có điều lúc này xem ra tựa hồ hơi thất lạc túi đầu cắn ngón tay giống như là làm chuyện sai hải tử tiểu nhị đã ý thức được bản thân sai lầm ta cũng đã hung hăng phê bình qua hắn tựa hồ sợ vương diệp sinh khí tiểu ngũ ngu ngơ cười cười thay tiểu nhị giải thích nói vương diệp nhưng lại không có nghĩ nhiều như vậy mà là hỏi ngươi là làm sao tìm được bên trong điều khiển tiểu nhị lúc ấy giống như bị cái gì hấp dẫn tựa như ta lúc ấy cảm nhận được triệu hắn cái kia trạng thái ta một đường đi theo hắn cuối cùng sẽ đến bên trong điều khiển sau đó ta ở trong theo dõi một mực có thể trông thấy ngươi chỉ có điều cái đồ chơi này ta không tiếp xúc qua không quá biết dùng nghiên cứu rất lâu mới thử chỉ dẫn ngươi qua đây ca ngơi ư là không biết trong này l í t nha l í t nhít tất cả đều là cái nút nhìn ta đau cả đầu tiểu ngũ trà sát đầu chọc tức giận nói ra tự học sao chỉ dùng một tiếng không đến l i ề n đã thuần thục đến có thể k h ô n g chế giám sát phương hướng tại l í t nha l í t nhít màn hình bên trong chuẩn xác đưa cho chính mình chỉ ra một đầu con đường chính xác đây chính là tiểu ngũ trí tuệ trong lúc nhất thời vương diệp có chút vui mừng đi tới bên trong điều khiển bên trong nhìn về phía màn hình sau đó sắc mặt dần dần biến đ e n kịp bởi vì vương diệp yên lặng đứng dậy nhìn thoáng qua tiểu ngũ đi ra bên trong điều khiển phía bên phải bên cạnh đi vài bước tìm tới một cái cửa ngầm đẩy ra bên ngoài chính là vương diệp trước đó ở tại đại sành nói cách khác chỉ cần xuyên qua quầy ba đi đến trong góc đẩy ra vách tường cửa ngầm là có thể sau đó tiểu ngũ lợi dụng giám sát mang theo bản thân túi lớn như vậy một vòng tiểu ngũ nhìn trước mắt một màn này lập tức hóa đá k cái kia ta đột nhiên nghĩ đến ta còn phát hiện một cái thứ tốt tiểu ngũ mang trên mặt xấu hổ nụ cười nói ra vương diệp hít sâu một hơi không ngừng đưa cho chính mình tẩy não tiểu ngũ là đáng yêu tiểu ngũ là đáng yêu tiểu ngũ là tiểu ngũ phản phát hiến vật quý đồng đạo giáp vương diệp ống tay n o mang theo hắn trở lại bên trong điều khiển sau đó lại nhìn đứng lên bình thường trên vách tường mạnh mẽ đẩy một đường cửa n g ầ m mở ra hiện lộ ra bên trong tràng cảnh một cái mười chừng năm thức vông gian phòng bên trong chỉ trưng bày một cái một mạc giường gỗ một cái bàn đọc sách một cái g h ế trên bàn sách trưng bày mấy tấm trống không giấy mà ở gian phòng trong góc từ nóc bằng vị trí sâu xuống tới một cây mạch máu hẳn là mạch máu mạch máu cuối cùng là một k h ỏ a to lớn trái tim bị sâu như vậy ở trong phòng giữa không trung trái tim hiện lên hơi mở hình còn tại quy luật này lên mà trái tim bên trong là nửa ngồi lấy một vị ăn mặc váy trắng tiểu nữ hải xem ra nhưng mà năm sáu tuổi khoảng t r ư ờ n g đi c h ấ n đất hai mắt nhắm nghiền vương diệp đứng ở trái tim bên cạnh tiên lặng nhìn chăm chú lên cái này hẳn là chân chính k h ô n g chế nhà ma đồ vật đi hoặc có lẽ là đây mới thực sự là buồng điều khiển chỉ là như thế nào mới có thể lợi dụng nó đâu vương diệp đối với cái này nhà ma tràn đầy hứng thú nếu như có thể tiếp nhận thử nghiệm khống chế lại lời nói so hủy đi còn tốt rất nhiều hồi t ư ở n g đến mình ở nhà ma bên trong gặp phải tất cả vương diệp biểu lộ băng lãnh rút ra quỷ sai đao nhìn xem trái tim thản như nói ta biết ngươi có thể nghe cho chuyện chút ngươi hiểu ta u tứ vừa nói vương diệp giơ lên quỷ sai đao lúc nào cũng có thể biết vỗ xuống rất rõ ràng n g uy hiếp không mang theo nửa điểm che giấu bên trong tim tiểu nữ hải hai mắt mở ra cách không nhìn về phía vương diệp mang theo một k i a bất đắc dĩ chương hai trăm năm mươi b ố xảy ra bất ngờ đau lòng bên trong tim nữ hải trong mắt có chút mờ mịt p h ả n phất trong giấc ngộng vừa mới tỉnh táo đồng dạng tỉnh vậy l i ê n tâm sự a sắp bén lơi đao nhắm ngay trái tim huyết mạch chỗ tuy thời đều có chém đi xuống khả năng nhưng cô bé tia quỳ ngồi dưới đất ánh mắt tại vương diệp trên người khé quét mà qua sau đó đặt ở tiểu nhị trên người không nút ních bị hoàn toàn không thấy sao mặc dù vương diệp đối với phòng quỷ này tương đối thưởng thức nhưng cũng không có nghĩa là n h ẫ n nhịn phong hiểm tất nhiên vô pháp được khống chế vương diệp trong mắt hàn mang loại lên một giây sau một mực túi đầu xem ra có chút trầm thấp tiểu nhị đột nhiên nhìn về phía vị trí trái tim trên da mạch lạc không ngừng du động hội tụ tại nơi lòng bàn tay tạo thành một cái cổ quái văn tự vương diệp bất động thanh sắc quan sát một lần Thuất biết. Lại là loại kia cổ láo chữ triện.、Bên、trong tim không chữ hải ra, kia Bên nữ Lại loại là láo cổ tựa hồ muốn n u ố t ve một lần chữ viết này đồng dạng nhưng trái tim y m ắng nảy lên phảng phất một tòa lồng giam giống như đưa nàng nhốt ở bên trong qua hồi lâu nữ hải mới có hơi thất thần một lần nữa ngồi quỷ chân xuống dưới vẻ mặt mang theo vẻ đau thương vương diệp i ê n lặng nhìn xem tất cả những thứ này tựa hồ sự tình có chuyện cơ cái kia đã đánh rất một nửa quỷ sai đ a u bị hắn y m ắng thu hồi lại qua hồi lâu cô bé kia mới khôi phục một chút thần trí ngầm đầu nhìn về phía vương diệp ánh mắt có chút phức tạp nàng chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện một đường rất nhỏ vết thương một giọt bay ra treo ở giữa không trung trong máu còn tản ra lờ mờ âm khí sau một chốc giọt máu này xuyên thấu trái tim thẳng thắn hướng vương diệp bay tới cuối cùng rơi vào vương diệp lòng bàn tay dung nhập vào vương diệp trong thân thể trong nháy mắt vương diệp tựa hồ cùng cái này trái tim ở giữa nhiều hơn một k i a kỳ diệu liên quan hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ một lần một bộ nhà ma ba dê bản đồ xuất hiện ở vương diệp trong óc từng cái tràng cảnh cửa ngầm có thể thấy rõ ràng thậm chí những cái kia xem ra thật phần thần bí giống q u cũng không phải quỷ nhân viên tựa hồ cũng tại hắn trường k h dưới vương diệp tò mò trở lại nhà ma đại sảnh thử nghiệm chỉ huy trong đó một tên nhân viên cái kia nhân viên dựa theo vương diệp chỉ lệnh cứng ngắc đứng lên đi lui đưa tay cùng khống chế tiểu tứ khác biệt hắn đối với tiểu tứ càng giống là loại kia thanh khống bản thân hô một câu tiểu tứ liền sẽ căn cứ hắn lời nói đi hành động chỉ có điều loại này tràn đầy sự không chắc chắn ai cũng không biết nàng một giây sao phải c h ẳ n g còn biết nghe bản thân chỉ huy giống như là n g ư ờ i vĩnh viễn không biết mình trí năng độ dùng trong nhà lúc nào biết n g ắ t mạng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn nhưng hắn cùng những nhân viên này ở giữa giống như là tồn tại một đầu nhìn không thấy dây một dạng vương diệp tùy thời có thể cảm nhận được bọn họ động thái q u y n khống chế sao nếu như mình cùng tiểu tứ cũng có như vậy một đầu dây lời nói liền có thể yên tâm lớn mật chỉ huy nàng đáng tiếc vương diệp nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh tiểu tứ y nguyên giống như như pho tượng đứng thẳng phảng phất không có vương diệp chỉ lệnh nàng không có bất kỳ hành động nào vương diệp nhìn xem tiểu tứ trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu v ậ t vị lại nhìn những nhân viên này đột nhiên có chút đau lòng bản thân trước đó có phải hay không làm thí nghiệm thời điểm làm chết mất hai cái còn có nhân viên quầy ba thứ này cũng không biết là không phải sao có thể tái sinh tài nguyên nhưng mà hấp thu g ọ t kia dòng máu màu đen về sau vương diệp nhưng lại rõ ràng một sự kiện bọn g i a hỏa này cũng không phải là quỷ dùng khôi lối để hình dung nên càng thêm chuẩn sắc một chút trở lại bên trong điều khiển lần nữa nhìn về phía cái kia trái tim lúc này tiểu nữ h à i xem ra tràn đầy cảm giác suy yếu đã nhắm hai mắt lại tựa hồ đã, đã ngủ say tiểu nhị trên người mạch lạc đã lùi bước đến cái cổ vị trí giống như phổ thông xăm hình đồng dạng nhưng mà hấp thu máu đen về sau vương diệp ngược lại có thể cảm nhận được phòng quỷ này tất cả năng lượng cũng là bắt nguồn từ quả tim này cái này trái tim không thể ra sai lầm quay đầu chờ tiếp quản tòa thành thị này về sau có lẽ có thể đem tổng bộ xây ở phòng quỷ này phụ cận không có chuyện an bài tiểu ngũ đến c h ấ n thủ lại nhìn qua nhà ma bản đồ về sau nay t r ù n g loại tựa như gian phòng tổng cộng có mười tám cái a n mặc quần áo làm việc khôi l ố i đại khái là một t r o n nhiều tên tựa hồ không cách nào tái sinh nghĩ tới đây vương diệp lại một lần đau lòng lúc này vương diệp ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái kia trên bản sách nếu như nói phòng tối cũng hẳn là hắn hắn lúc ấy liền ở lại đây sao hơn nữa tựa hồ còn biết cái gì vương diệp ngồi ở trước bản sách nhìn xem phía trên mấy tấm giấy trắng phía trên lm ờ ờ vẫn tồn tại một chút dấu vết có lẽ có thể phục khắc một lần vương diệp ánh mắt sáng lên xuất ra một cây bút chỉ ở nơi này trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng miêu tả lấy hồi lâu mấy cái mơ hồ chữ viết xuất hiện t ầ n phủ mộ truyền sinh bởi vì thời gian xa xưa hơn nữa lúc ấy lữ thanh viết chữ thời điểm chỉ là đang viết xuống mấy chữ này lúc cảm xúc có chút kích động cho nên lưu lại một chút dấu vết vương diệp nhìn xem trang giấy lâm vào trong trầm tư quả nhiên ban đầu ở tần phủ người khách nhân kia chính là lữ thanh mình đương thời suy đó là lữ thanh là bị mời tới tham gia tăng lễ nhưng bây giờ nhìn lại khả năng cũng không đơn thuần là cái này mục đích mộ là cho tang lễ chủ nhân hạ mộ cho mộ chủ chuyển sinh cơ hội nhưng hồi tưởng lại khả năng cũng không lớn bởi vì dựa theo lữ thanh lúc ấy hiện đang ở gian phòng đến xem thân phận của hắn chỉ là một cái bình thường khác h nhân cũng không có bị tần phủ quá coi trọng càng giống là cùng tần phủ quan hệ quen thuộc cho nên an bài tương đối tùy ý bằng không thì rất khó giải thích lúc ấy tần phủ cái kia nha hoàn vì sao sẽ cùng lữ thanh yêu đương vụ trộm vừa gặp đã cảm mến không kịp chờ đợi tuổi khô lửa bốc sao lấy tần phủ lối kiến trúc đến xem niên đại đó vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì giật mình tại nguyên chỗ thời gian không đúng bởi vì tần phủ lối kiến trúc tương đối cũ hơn nữa lữ thanh bây giờ là một vị lão nhân cho nên vương diệp vô ý thức suy đoán cái kia tần phủ tăng lễ là thật lâu trước đó cử hành bằng không thì cũng nói không thông nha hoàn kia vì sao lại cùng một cái lao đầu t ử yêu đương vụ trộm nhưng phòng quỷ này đăng ký thời gian là năm năm trước cũng chính là kiến trúc phòng quỷ này sau cũng không lâu lắm đã đến vĩnh dạng niên đại mà lữ thanh trốn ở mật thất này bên trong viết chữ thời điểm nhiều nhất năm năm trước khi đó hắn đã là một vị lão nhân cho nên lữ thanh lúc này viết là h ắ n lần thứ hai nhập tần p h mà k h ô nhưng g p ả i kinh mình từng lần thứ nhất. chỗ lịch thứ đã ơ Diệp đi đâu? Nhưng cho tới bây giờ vô luận là tấm hình kia trên viết dưới lữ thanh tên vẫn là tiểu ngũ trông thấy ảnh chụp sau thất t h ấ ra đều đại biểu ngoại âu nghĩa địa công cộng lao nhân chính là lữ thanh điểm ấy hẳn là không tồn tại vấn đề thế nhưng mà mấy lần gặp ngoại âu nghĩa địa công cộng lao nhân hắn chỗ biểu hiện ra trạng thái cũng không giống là nhân loại bình thường q u ỷ khí nặng nề thân thể cứng ngắc phản ứng cũng hơi chút chậm chạp tiêu chuẩn quỷ hóa rất khó tưởng tượng chính là một nhân vật như vậy ở mấy năm trước còn giống một người bình thường giống như đăng ký nhà ma làm cái mất thất còn có thể ngồi bên trong viết chữ trước đây sau thực sự quá mâu thuẫn trừ phi hắn lần thứ hai tiến vào tần phủ sau xảy ra chuyện gì tần phủ mộ truyền sinh vương d i ệ p không ngừng tự mình lẩm bẩm ba chữ này qua hồi lâu tựa hầu nghĩ tới điều gì hắn biểu lộ dần dần biến ngưng trọng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua cách đó không xa tiểu nhị đi tần phủ làm một sự kiện sau đó đưa cho chính mình làm một cái mộ để cho mình quỷ hóa hoặc là hoàn thành nghi thức nào đó cuối cùng truyền sinh trở thành một đứa bé bộ dáng căn cứ 4 0 n linh bốn bên trong chỗ gián ảnh chụp chỉ dẫn tựa như lúc ấy tiểu tứ một dạng xuất hiện ở cái kia kỳ quái quỷ vực bên trong mặc dù những cái này chỉ là vương diệp phỏng đoán nhưng đây là trước mắt duy nhất thuyết phục nhưng theo đạo lý mà nói có thể cho bản thân chế định loại này kế hoạch ra hỏa tuyệt đối không có một cái đơn giản vương diệp mặc dù chưa bao giờ phủ nhận bản thân trí tuệ nhưng mà sẽ không đánh giá cao bản thân hắn chỉ là muốn cố gắng sống sót so với người khác nhiều một ít cẩn thận mà thôi những cái này tính kế tính tới tính lui láo hồ ly cái nào sẽ so hắn ngu xuẩn thế nhưng mà vì sao lữ thanh chuyển thế về sau nhưng không có ký ức biến thành loại này ngây thơ b ộ dáng xi、si、ngốc lấy ngốc ở trong đó la đã xảy ra một loại nào đó vượt qua hắn đoán trước ngoài ý muốn sao hoặc là ngay thẳng mà nói một chút bị một cái khác vương diệp không biết tồn tại gái b ấ y vương diệp trong đầu nghĩ vô số loại lý do chỉ có cái này hợp lý nhất một chút vậy cái này trong đó biêu cục lại đóng vai cái dạng gì vị trí lữ thanh rõ ràng là biết biêu cục tồn tại bao quát đưa tin cũng tốt bọn họ tối thiểu nhất hẳn là cùng một trận chiến đến dây biêu cục vì sao lại đối với cái này không quan tâm không quản vương diệp trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh xem như biêu cục q u ỷ sai hiện tại lữ thanh c h u y ể n thế chẳng phải tinh chuẩn tìm tới chính mình cùng ở bên cạnh mình sao bao quát lữ thanh vẫn là ngoại ô nghĩa địa công cộng lão nhân thời điểm nhìn bản thân trong ánh mắt tựa hồ cũng không ít tâm h ý thậm chí biêu cục cho nhiệm vụ m ờ i dặm mộ địa ngoại ô nghĩa địa công cộng đưa sáp trấn thủ đây đều là cùng lữ thanh cùng một nhịp thở chẳng lẽ bọn họ chỗ cho rằng biện pháp giải quyết chính là mình sao lần nữa nhìn thoáng qua người hiền lành ngồi ở tiểu ngũ bờ vai bên trên như cái t i ể u năng nhi đồng giống như tiểu nhị vương diệp hít sâu một hơi những lao hồ ly này bố cục từ sớm lại bắt đầu sao xem ra, lần nữa đi tới trên đường phố không biết vì sao xung quanh quỷ số lượng rõ ràng ít một chút hơn nữa còn thừa những cái này cũng ở đây hướng thành vị trí trung tâm không ngừng dựa vào tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn họ Quỷ sai một cái ngụy ra lờ mờ âm khí, đem đi có có ư n một một bốn phủ. lần thức tỉnh trung niên cười cười đội trưởng ta cảm thấy ngươi hơi quá mức đánh giá cao vương diệp ta thừa nhận hắn xác thực rất mạnh nhưng tương tự là đỉnh cấp tiểu đội chúng ta cũng sẽ không kém hắn đến nơi đâu a hơn nữa hắn tiểu đội biên chế đều còn không cùng hẳn là không nắm chắc chứ không muốn buồng phí hao tổn đội viên mấy cái khác đội viên cũng có chút xem thường trong khoảng thời gian này đội trưởng trong miệng nói qua nhiều nhất tên chính là vương diệp khiến cho bọn họ lỗ thai đều hơi bắt đầu kén thậm chí một lần hoài nghi vương diệp mới là bọn họ đội trưởng không ta hiểu vương diệp hắn cái tiếng người dù là ven đường có một khối đá hắn đều đến bổ ra nhìn xem bên trong g i ả i linh dị trái cây không có húng chi là một tòa thành ta không tin lớn như vậy lợi ích hắn không tâm đậu ta cuối cùng cảm thấy chúng ta đã lạc hậu từng bước lý hồng thiên mày nhữ lại rất sâu biểu lộ càng ngưng trọng trong lúc mơ hồ tựa hồ có một đường kia nhưng hắn bất kể như thế nào đều bắt không được loại cảm giác này để cho hắn mười điểm bực bội đội trưởng người nghĩ nhiều hoang thổ khắp nơi đều là nguy hiểm không cùng lấy đại bộ đội đi hắn liền sống s ó t cũng là vấn đề cho nên nếu như hắn đến liền nhất định sẽ xuất hiện ở phong đô thị có lẽ người ta đối với tòa thành này không coi trọng chứ thiên kiên ngụy bốn cảm giác trung niên an ủi nói ra hoang thổ nguy hiểm không đúng vẫn là không đúng ngươi bây giờ đi điều xuống xe lửa một cái xuất hành ghi chép đội kia viên t đi đem điện thoại di động đưa tới lý hồng tiên nhìn kỹ ba lần đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào cuối cùng mới nghi thần nghi quỵ đem điện thoại di động còn trở về ta thực sự đánh giá cao hắn sao lần trước cổ vực chuyến đi vương diệp đủ loại thao tác trong lòng hắn lưu lại xóa không mất bóng tối nguyên bản tự tin mình có thể chấn áp thế hệ thanh niên nhưng trong đầu hắn kiểu gì cũng sẽ hiện ra vương diệp khuôn mặt vùng đi không được tổ trưởng có người điều xe lựa danh sách nhân viên hai mươi mốt lầu văn phòng trương tử lương cầm điện thoại thẳng như nói vương diệp tên xóa sao ân đã theo ngươi phân phó làm ai cha ảnh tiểu đội Tốt. cúp điện thoại trương tử lương dựa vào ghế như có điều suy nghĩ xem ra vẫn là người thông minh nếu như có thể phát hiện tin tức bị xóa bỏ điểm ấy thì tốt hơn đáng t i ế ca còn chưa đủ một tiếng bất đắc dĩ thở dài tại trong phòng họp truyền vang tác giả có lời nói t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu chơi đập ta vương l á o bản chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy rồi cũng không biết nhìn đối với việc này quay đầu bán ta đồ vật có thể giảm một chút không được khẽ cười một tiếng c h g tử lương cầm lấy một cái bàn vẽ ở phía trên không ngừng vẽ lấy bàn vẽ bên trên dưới trời chiều mấy tên hài đồng tại trên đường phố không ngừng chơi đ ù a phụ mẫu các bạn hàng xóm trên mặt tràn đầy đủ cười tựa hồ đang nói chuyện gì một con chó đung đưa cái đôi trong miệng ngậm một cây xương cốt cái kêu anh tạ rất ấm so sánh với thiên tổ tổ trưởng ta vẫn là càng ưa thích làm một cái bình thường họa sĩ a đáng tiếc thậm ô chí ở phía xa vương diệp đã cảm nhận được mấy tên bán vương cấp quỷ vật khí thức cái này khiến vương diệp biểu lộ càng nghiêm túc cái này thành cũng không phải là tại hoang thổ chỗ sâu y nguyên xem như bên ngoài vị trí vì sao quỷ chất lượng sẽ cao như vậy ví dụ như phía bên phải không xa một cái trên đèn đường Bị lúc này trong không khí truyền đến một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động ở một tòa cao lầu sân cỡ chỗ đột ngột xuất hiện một tòa cửa quen thuộc thanh đồng môn vương diệp từng tại phong đô thị gặp qua thậm chí có hanh tiến đi qua đi sâu vào trọn vẹn vài trên ă chăm m mét. Cái này thanh đồng môn môn ngầm im thanh trước, thật rất nhiều. Vô số quỷ tướng cái này thanh Cái cái chú với nhiều. giữa, này đồng lần ngưng này đồng xung quanh nhao nhao áng nhìn quay đấu, Vô so số l quỷ ở tựa Trên đang hồ chờ đợi lấy cái gì. cái lấy sân thượng một cái ôm gấu đông bé lò ly đột n ộ t xuất hiện con mắt thiếu một viên chống r i n g trong hốc mắt tựa hồ có đồ vật gì đang không ngừng núp đích vương diệp chỉ là xa xa nhìn thoáng qua thể nội liền tản mát ra một cỗ khí lạnh mà thanh đồng môn khác một bên là một cánh tay mấy cây ngón tay đứng ở trên mặt đất giống như chân đồng dạng cánh tay vị trí bên trên bị móc ra một cái lỗ máu một k h ỏ a đấm máu ánh mắt tựa hồ là bị mạnh mẽ nhét vào bên trong giống như đang tại không ngừng chuyển động k hít sâu một hơi vương diệp biểu lộ có chút n g h n g trọng hai cái này có u ỷ so với k i a cô kiệu chủ nhân mang cho hắn lực gác bách còn muốn sâu bên trên rất nhiều thì r a mình cùng v ị vương vẫn tồn tại t r ê n l ệ n h nhất định sao lúc này hai cái này tản ra vương cấp khí tức quỷ vật ánh mắt toàn bộ đặt ở cái k i a đột ngột xuất hiện thanh đồng môn bên trên ánh mắt bên trong tản ra liên t u ở n g chờ mong ánh mắt hồi lâu kèm theo một tiếng văng nhỏ thanh đồng môn từ từ mở ra một cái khe một sợi tinh thuần vị khí tự thanh đồng môn bên trong lan tràn ra vô số quỷ biến sao động bất an phát ra trận trận gào thét trong lúc nhất thời giật mình có một loại vạn quỷ chiều b á i tư thế thanh đồng môn là hấp dẫn bọn họ nguyên nhân sao nếu như cái này thanh đồng môn vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này lời nói liền không dễ làm vì sao đều thích tại trong nhà của ta đi tới đi lui đâu vương diệp biểu lộ có chút thống khổ đặc biệt là trông thấy trong đó nào đó mấy con quỷ nhục thể đều mục nát trên người hết dịch mủ dịch còn không ngừng nhỏ dọ xuống đất nhìn trước mắt một màn này vương diệp tràn đầy xoắn suít qua hồi lâu cái kia bôi quen thuộc điên cùng lần nữa tràn ngập tại hắn trên mặt hủy diệ ta hoặc là các ngươi chết muốn sao cái này thành chết phản phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng vương diệp tại trong bao vải xuất ra ba tờ giấy phong đô thị cái k i a tác giả còn xuất lại tiểu ngũ ngươi mang theo tiểu nhị đi trước vương diệp thấp giọng đối với tiểu ngũ nói một câu tiểu ngũ hơi nghi ngờ một chút nhưng biết bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm mang theo tiểu nhị lặng yên không một tiếng động quay người rời đi tiểu nhị thân mật tản ra lờ mờ quỷ khí đem hắn toàn thân bao phủ không bị cái khác quỷ vật phát hiện chờ tiểu ngũ sau khi đi vương diệp tại trong bao vải càng không ngừng tìm kiếm một thùng lại một thùng màu tươi bị hắn xét ra đều là tại vĩnh dạ lúc bị hắn tại đủ loại địa phương thu thập còn không biết tác dụng máu đồng thời đẩy ra tất cả nắp thùng dùng năng lượng khống chế trong thùng huyết dịch trôi nổi ở giữa không trùng hình thành một cái to lớn huyết đoàn tản mát ra bằng bạc huyết khí giờ khắc này cho dù là quỷ sai phục tự mang âm khí cũng vô pháp ngăn cản đến từ quỷ phát hiện gần mấy trăm con quỷ đồng thời cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác chống r ô n g ánh mắt nhìn chăm chú tại vương diệp trên người ngay cả một mực canh giữ ở thanh đồng môn lúc trước hai cái quỷ vương đồng dạng nhìn lại trong lúc nhất thời vô hình uy áp của tới dù là không có tận lực khống chế nhưng loại khí tức này y nguyên để cho vương diệp sắc mặt biến trắng bệnh nhất là cái kia hai cái quỷ vương cước ép n h ị n xuống thể nội khí huyết quần c u ộ n cảm giác vương diệp cắn răng đem cái này ba tấm giấy trực tiếp ném ở giữa không chung trong huyết đoàn cái kia huyết đoàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị cái này ba tấm giấy không ngừng hấp thu mà nguyên bản từ vô số quỷ trên người phát tán ra quỷ khí tạo thành tự nhiên quỷ vực đột nhiên đã xảy ra chấn động một tòa niên đại cổ lão thành trì chính từng chút từng chút đem tòa này phế thành cùng phế nội thành quỷ vật bao trùm đổi tại quỷ vực bao trùm trước thối lui ra khỏi phiến khu vực này cái kia ba tấm trên giấy chưa viết lần nữa biến rõ ràng tràn ngập tươi diễm hồng sắc quỷ ghê gớm thế nào chính các ngươi chơi đi thôi cáo tử vương diệp mang theo tiểu tứ gào thét lên hướng phía sau không ngừng thoát đi trên sân thượng cái kia hai cái quỷ vương chỉ có trong ánh mắt mang theo vẻ không hiểu cũng không hành động mà là t ỏ mò quan sát đến thẳng đến cái này cổ lão thành trì bao trùm đến dưới chân bọn hắn thậm chí che giấu tại thanh đồng môn bên trên để cho thanh đồng môn biến mất ở trong tầm mắt phẫn nộ táo、bạo. hai cái quỷ vương giờ k h ắ c này cảm xúc mười điểm không ổn định trên người tản mát ra trùng thiên quỷ khí nhưng lại y nguyên vô pháp đột phá cái này ba tấm giấy tạo thành quỷ vực huyết cảnh lao tử nhà không phải sao tốt như vậy nốc vương diệp đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn xem một màn này nhưng một giây sau phiêu đáng ở giữa không trùng một tấm trong đó giấy tùy ý phiên quyển một lần một cỗ vô hình năng lượng chuyển đến đem vương diệp thân thể còn lấy vương diệp biểu lộ mạnh mẽ biến nhưng thân thể lại như cũ biến có chút vương hữu trơ mắt nhìn xem quỷ vực kia đem chính mình cùng tiểu tứ đồng dạng bao trùm chơi đập vương diệp trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệ chương hai trăm năm mươi bảy câu chuyện kéo dài quen thuộc cổ thành trì xuất hiện lần nữa tại vương diệp trước mắt chỉ là so với lần trước tựa hồ thời gian tuyến lại qua không ít tựa hồ nhân loại cũng xuất hiện thủ lĩnh nhưng thủ lĩnh nghề nghiệp bất quá là tụ lại bách tính càng thêm thuận tiện cùng bãi thần linh những cái kia nguyên bản còn có chút cũ nát vòi thần nhỏ đã càng ngày càng xa hoa xa xỉ có thể bách tính thời gian tựa hồ thay đổi đắng vương diệp đứng ở trên đường phố nhìn xem chết lặng chống rông đám người có chút đau đầu không nghĩ tới cái kia ba tờ giấy ở lúc mấu chốt là một đợt sự tỉnh đây là rõ ràng muốn hô chết chính mình t i ế tấu đánh cả một đời ưng kết quả là bị ưng mổ và mắt lúc này trên mặt đường trừ bỏ đếm không hết nhân loại bên ngoài còn tràn ngập đại lượng quỷ trong lúc nhất thời phản phất trong thành thị nhân khẩu đều nhiều gấp đôi vô số nhân loại cứng ác chết lặng làm lấy việc của mình tự nhiên mà vậy sẽ rất dễ dàng phát động đại lượng giết người quy luật thế là quỷ v ậ t xuất thủ trong lúc nhất thời nội thành tràn ngập máu tươi t à n thi vô số quỷ trên người tản ra nồng đậm quỷ khí bắt đầu rồi cuộc thị n h i ế n này nhưng trên trời thần minh đứng ở trong đây lạnh lùng nhìn xem tất cả tận mắt nhìn đến huyết khí không ngừng bị những quỷ này vật hấp thu cuối cùng ngồi không yên có lẽ nói cái kêu ba tấm giấy nguyên bản thiết lập tốt kịch bản bởi vì ngoại lực bị sửa đây là nó chỗ không cho phép mà duy nhất biện pháp giải quyết chính là sửa đổi trên bầu trời cương vị cao cao tại thượng thần minh trên người tản ra bảng b ạ c quy áp rơi trên mặt đất vô số dân chúng nằm dạp hướng về phía thần minh không ngừng quy lạy ngay sau đó thần quỷ đại chiến bắt đầu rồi vương diệp mang theo tiểu tứ cẩn thận trốn ở trong góc t ậ n lực không làm thương hại mỗi một vị máy tính đạo mạc nhìn xem tất cả những thứ này chiến tranh càng kịch liệt thậm chí đã đến gây cấn trình độ vương diệp kinh ngạc phát hiện cái này ba tấm giấy trừ bỏ có thể hấp thu huyết khí bên ngoài thậm chí ngay cả quỷ khí đều có thể hấp thu có thể nói những quỷ này thậm chí là nó tốt nhất chất dinh dưỡng những cái được gọi là thần minh càng chiến càng mạnh số lượng càng ngày càng nhiều ngay cả quỷ vực này cũng ngưng thực lên lại cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào rốt cuộc làm cái này ba tấm giấy tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm rốt cuộc có một con quỷ bị giết triệt để tiêu tán p h ả n phất là tín hiệu đồng dạng càng ngày càng nhiều quỷ bị đánh tan thi thể thối giữa trọng trọng té lăn trên đất ngay cả cái này thịt nhau đều bị trôn sâu ở trong bùn đất biến mất không thấy gì nữa vương diệp biểu lộ có chút nghiêm trọng lần này tựa hồ thật chơi lớn cũng không biết mình hành động này rốt cuộc là tốt là xấu là mở ra lối riêng giải quyết thành mới quỷ vật vẫn là chơi với lửa có ngày chết cháy thả ra một cái đại gia hỏa nhưng mà bây giờ không phải sao cân nhắc những khi này hơn nữa nếu như cũng đã làm hối hận cũng không có cái gì dùng vương diệp rất nhanh kiềm chế tâm thần trên người khí tức càng lúc càng mờ nhạt đem chính mình tồn tại cảm giác xuống tới thấp nhất p h ả n phất một cái người chứng kiến giống như yên lặng ghi chép trước mắt tất cả những cái này cái gọi là thần nhìn thật con a tản ra kim quan phật cầm p h ụ lục nói thậm chí còn có ăn mặc chế thức khôi giáp gọi không ra tên tồn tại phản p h ấ t nguyên một đám thế lực đồng dạng ngồi ngay ngắn ở trong đây cao cao tại thượng nắm trong tay cái thế giới này ở tác giả dưới ngoại bút sinh động miêu tả lấy cái này kỳ quái thế giới vương diệp giống như là duy nhất độc giả giống như thưởng thức trước mắt tất cả rốt cuộc con quỷ kia vương cấp tay gãy tựa hồ cảm thấy tình huống không đúng đồng dạng có chút nôn nóng bất an một ngón tay đứt gãy sau đó dùng máu tươi trong hư không gạch ra một đường đen kịt lỗ hổng tràn ngập t â m thúy ư ám cánh tay này không chút do dự chui vào mạnh mẽ thoát đi quỷ cách đó không xa cái kia ôm gấu đông lò lì mượn cơ hội này đồng dạng cười hì hì tiến vào vết rách mắt thấy vết rách sắp tiêu tán phàm là có một ít linh trí bán vương cấp quỷ vật toàn bộ phảng phất thoát đi giống như chạy đến vết rách bên trong chỉ còn lại có những quỷ kia tướng quỷ binh y nguyên ngốc trệ du đãng ở trong thành nhất định biến thành vật hy sinh lần này tiêu diệt quỷ đỉnh thiên tổ một năm công trạng rồi a vương diệp nhìn một màn trước mắt có chút tạc lưỡi ngay cả hắn cũng không nghĩ đến cái này ba tấm giấy vậy mà lại sinh ra tốt như vậy hiệu quả chỉ là không biết cho đi nó trưởng thành không gian về sau nó lại sẽ biến thành cái gì kinh khủng tồn tại Theo、thời e o t h gian đưa đẩy trên mặt đường q u ỷ càng ngày càng ít thẳng đến cuối cùng đã biến thành hiếm thấy hy hi hữu phẩm mà những thần kia rõ thì là lại một lần về tới trong đây tiếp tục nhìn xuống thương sinh dân chúng trong thành đã ít đến một loại đáng thương trình độ tựa hồ là vì sửa đổi tình tiết những người này từ ra đời đến già đi thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh vẹn vẹn hai canh giờ công phu cái này dân chúng trong thành lần nữa dày đặc tận mắt chứng kiến một màn này phát sinh vương diệp không khỏi có chút càng thán có lẽ cái này giống như trương tử lương nhu đồ một dạng đi dù là hy sinh lại nhiều người chỉ cần nhân tộc hương hỏa y nguyên kéo dài qua không được bao lâu nhân loại y nguyên phồn vinh h ư n g thị trong mắt hắn cho tới bây giờ liền không tồn tại người nào đó chỉ có nhân tộc cái này chính thể nhân tộc chỉ cần bất diệt dù là chết chỉ còn lại vài trăm người đều không để ý theo nhân khẩu lần nữa dày đặc thời gian trôi qua lại lần nữa khôi phục quỹ đạo lần trước chưa kịp xem hết quyển sách này nhân vật chính đến tột cùng là ai tác giả câu chuyện dây lại là cái gì vương diệp tự lẩm bẩm nội dung này xem ra tình tiết phá lệ khổng lồ bản thân trước đó tại phong đô thị nên chỉ là nhìn một cái chương mở đầu mà thôi kết quả vừa mới chuẩn bị tiến vào chính văn năng lượng liền không đủ để duy trì lần này cái này ba tấm giấy hấp thu khổng lô kỹ khí không biết là có hay không có thể làm cho mình thấy rõ tình tiết toàn cảnh có thể từ đó so sánh ra một ít gì nghĩ đến vương diệp dứt khoát triệt để bông lỏng tính cách muốn sao quỷ vực này liền giết chết hắn chỉ cần không đánh chết đem hắn thả ra cái này thành chính là hắn cực kỳ kiếm cũng cực kỳ phù hợp vương diệp phong cách đem cái kia chiếc ghế xách ra vương diệp giống như nhà hàng xóm người làm biếng một dạng tùy tiện tìm một cái có ánh nắng địa phương ngồi xuống một bên vơi nắng một bên nhàn nhã nhìn xem tình tiết phát triển chỉ là so với trước đó trên bầu trời thiếu một con kia cự nhãn hẳn là chạy đến bản thân bút lông cán bút bên trên tựa hồ là vì thôi động tình tiết phát triển lần này ban ngày dài đặc biệt qua lâu như thế mặt trời đều treo thật cao ở trên không đột nhiên vương diệp sắt vách truyền đến một tiếng hải nhi khóc n ỉ non chỉ có điều vương diệp đối với cái này đã có chút miễn dịch bởi vì cùng loại âm thanh trong thành thực sự nhiều lắm không ngừng có hải nhi sinh ra đồng thời lại có lao nhân chết đi ngay cả này nhân loại thủ lĩnh đều đổi một gốc dạ lại gốc dạ duy chỉ có không thay đổi là bọn họ vẫn còn đang c u n g bái thần minh mang theo thành kính mà vương diệp cũng ở bên trong chỗ này phát hiện một chút chỗ không đúng ví dụ như những nhân loại bình thường này tử vong ư ơ nhưng g i Những cái này phổ thông bách tính tựa trọng. Mỗi i tử vong, người nhà đều sẽ thành bái. kính thần, đều trước tựa dạp xuống cung không chuyển sinh loại hình từ ngữ. Nhưng, vương diệp chú ý tới những người này sau khi chết trên người đều lại phát ra một sợi tinh thuần nhất năng lượng không rõ ràng đến tột cùng là cái gì cấu tạo phiêu đáng tại hư không ở giữa cuối cùng bị hấp thu đến trong m â y bị mấy nhóm thần minh thế lực chỗ tranh đoạt tựa hồ đây là một loại quan trọng vật tư chiến lược ngay tại vương diệp phát tán tư duy thời điểm lại ẩn ẩn đã nhận ra có chút không đúng khe nhữ mày xung quanh những người dân này nhóm sinh lão tốc độ tựa hồ biến có chút chậm lại mà những biến hóa này tựa hồ là từ cái kia tiếng hải nhi khóc n h ỉ non bắt đầu vương diệp đông nhiên kịp phản ứng vội vàng từ trên ghế đứng lên xông vào gian kia trong phòng lúc này tên kia hải nhi đã có ba tuổi c ả n g t r ư ờ n g là một tên mẹ gái chỉ là chẳng biết tại sao vương diệp lại thấy không rõ cô gái này nữ h à i mặt phản phất có một đường mơ hồ sương mù bao p h ủ tại trên mặt nàng cái gì là thần nha lúc này cô gái này hỏi mỗi cái hải đồng đều sẽ đưa ra vấn đề thần minh ban cho chúng ta t h u địa lương thực để cho chúng ta chết đi linh hồn có thể v ĩ n h sinh rút đi thể xác p h ả n t ụ theo thời gian đưa đ ẩ y tựa hồ thần quy tắc đã càng ngày càng hoàn thiện cấp mọi người truyền lại phát sóng lợi ích càng là tràn đầy r ụ hoặc cái này tựa như một màn vương diệp đồng dạng gặp qua không í t nhưng lần này lại đã xảy ra ngoài ý muốn thần nói là thật sao hắn là chứng minh như thế nào cho chúng ta nha trước đó những hải tử kia tại phụ mẫu sau khi nói xong đều sẽ đồng dạng ngây thơ vô ý thức lựa chọn tin tưởng l ặ n lặng yên hóa tuần theo cuối cùng trở thành cái xác không hồn nhưng cái này nữ đồng lần thứ nhất phát ra âm thanh chất vấn vương diệp biểu lộ trịnh trọng đứng ở cửa phòng vị trí bí mật quan sát lên trước mắt đã phát sinh tất cả cái kia phụ thân tựa hồ nhận lấy kinh hãi ủy ở trước tựa thần không ngừng đập lấy đầu trong miệng lẩm bẩm cái gì hẳn là đang khẩn cầu thần khoan dung c o n nữ kia đồng nhìn về phía phụ thân bóng lưng thì là tràn đầy sự khó hiểu thời gian trôi qua lần nữa tăng nhanh chỉ trước mắt phụ thân đã giả mà nữ đồng cũng đã trở thành một tên duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ chỉ có điều nàng với cái thế giới này ý nguyên tràn đầy nghi vấn mức quả tại sao phải dùng máu đi lên sắc vun đất thật có thể pha trả uống sao nàng đã từng đối với bên người đồng bạn nói qua một lần nghi vấn nhưng rất nhanh mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ gặp được mạng chế dễ ức ở kia về sau nàng học xong l i ê n tĩnh mặc dù vẫn như c ũ duy trì cái kia viên nghi vấn tâm lại sẽ không lại đem các nàng nói ra thằng đến mâu thân chết bệnh phụ thân cũng bị bệnh liệt giường không để ý nàng k h u y ê n can phụ thân kiên trì từ trên giường đứng lên quỳ gối trước tợ thần không ngừng khẩn cầu lấy cứ như vậy phụ thân tại ban đêm chết tại trước tợ thần. thần không có cứu rút thiếu nữ biến có chút yên tĩnh ngày thứ hai nàng thu thập trong nhà không nhiều đồ vật beo bọc hành lý lên rời khỏi nhà rời đi tòa thành này quả nhiên nàng chính là câu chuyện này nhân vật chính sao trong khoảng thời gian này vương diệp giống như quần chúng đồng dạng một mực đem ánh mắt của mình đặt ở cái này trên người cô gái theo thiếu nữ ra khỏi thành tòa này c ổ lão thành chỉ biến có chút hư huyễn phảng phất có một đài máy quay phim một mực tại đi theo thiếu nữ đồng dạng tòa thành này chỉ là thiếu nữ điểm xuất phát mà vương diệp cũng trong khoảng thời gian này bên trong biết rồi thiếu nữ tên an niệm thiếu nữ xuyên toa tại thâm sơn lão lâm bên trong đi khắp phụ cận núi cao đại xuyên di tích cổ xưa ngẫu nhiên phát hiện một bạn cổ tịch đều sẽ kích động nghiên cứu tại c h i thức tích l ũ y xuống cái thế giới này băng lãnh huyết tinh hiện ra ở trước mặt nàng cái này khiến nàng một lần có chút thất thần nguyên lai、like、trên cái thế giới này cũng không có cái gọi là thần n h ữ n g thần kia bất quá là sớm nhất tu tập công pháp nhân loại chỉ có điều theo thực lực bọn hắn tăng lên đem chính mình cùng người triệt để phân chia ra càng là bị bản thân lấy một cái thần xưng hô mà nhân loại sau khi chết linh hồn đối với bọn họ mà nói càng là giống như thuốc đại b ổ phẩm giống như cho đến lúc này thiên đen đây là vương diệp bị cuốn vào bên trong thế giới này về sau lần thứ nhất trời tối rõ ràng thiếu nữ cũng không trải qua tràng cảnh này xem ra hơi sợ hãi sợ hãi một gian cổ lão chùa m i ế u bên trong vương diệp y nguyên ẩ n giấu đi bản thân bóng dáng rất nhanh thâm sơn lão lâm bên trong vô số không biết chết đi bao lâu h ả i cốt s á tối nhao nhao từ trên mặt đất bỏ lên tựa hồ ngửi thấy máu thịt mới mẽ mùi vị đối với tòa miếu cổ này phát khởi t r ù n g kích trong lúc nhất thời thiếu nữ sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm tác giả này không có cho nhân vật chính an bài biện pháp giải quyết sao cái kia câu chuyện lại như thế nào kéo dài vương diệp mang theo nghi ngờ Bất đã ộ n g lĩnh nộ cái này tác giả ý đồ vương diệp hơi tò mò nếu như không tự mình ra tay lời nói thiếu nữ này có lẽ liền sẽ chết tại đây câu chuyện liền vô pháp tiếp tục mà hết thể này hoàn toàn quyết định bởi với mình tâm trạng cái này tác giả dựa vào cái gì nhận định bản thân sẽ không bỏ mặt đâu t i ế n t ĩ n h trong lát người thắng nhìn xem trên người cô gái đã xuất hiện vết thương vương diệp bất đắc dĩ thở dài nói một mình nói ra câu chuyện này cùng chân thực ngoại giới tựa h ồ tồn tại liên quan nào đó vương diệp xác thực hết sức tò mò cũng muốn trông thấy câu chuyện tiếp tục phát triển tiếp có lẽ hắn có thể ở nơi này trong sách trong chuyện xưa phát hiện một ít gì có chút bất đắc dĩ tiểu thứ im ắng xuất hiện ở thiếu nữ trước người đem nó ngăn khuất trên người lần thứ hai vĩnh dạ qua đi tiểu tứ nhục thân xem ra càng hung hiểm hơn rất nhiều trên người tản ra lờ mở quỷ khí dễ như t r ở bàn tay t h á o xuống một khỏa lại một khỏa đầu phản phất không biết mệnh mọi đồng dạng dòng dã mười canh giờ đêm tối tiểu tứ đều vững vàng thủ hộ tại thiếu nữ trước người chống đỡ một vòng lại một vòng tập kích cái này cũ nát miếu cổ bên ngoài trong bất chi bất giác đã chất lên giống như núi thi thể cái này đêm tối chẳng biết tại sao cùng vĩnh d ạ g i ố n g như a vương diệp tựa hồ hiểu rõ cái gì tiếp tục quan sát đến thiếu nữ đối với tiểu tứ hết sức cảm thấy hứng thú ánh mắt tò mò không ngừng nhìn chăm chú lên tiểu tứ nhưng vô luận thiếu nữ làm sao đáp lời tiểu tứ đều không hề đáp lại ý tứ. Phản phất chương ỉ là một cái hai u n trăm l năm mươi chín phá thoái bức tranh đêm tối sau khi kết thúc bên người có tiểu tứ tồn tại thiếu nữ rốt cuộc có thể tiến về một chút càng thêm nguy hiểm địa phương Rốt cuộc, h ắ nàng ở một một động, tòa vứt bỏ trong động, phát hiện một bản cổ tịch. bỏ bản sân hiện n cổ phát rốt a hoan một cầm trận tràn hưng phấn nhạy hồ, giác, đầy cảm c u i cùng ông i ể u tứ k h ó cuộc giống tìm được một bản tu luyện công pháp tiểu tứ y nguyên băng lãnh phản p h ấ t vĩnh viễn như vậy bất cận nhân tình đồng dạng giống như là một bộ khơi lỗi nhưng nàng cũng đã là thiếu nữ, thân nhân duy nhất. Thiếu nữ thiên phú rất tốt tốt đến để cho vương diệp đều hơi kinh ngạc trình độ dần dần thiếu nữ thực lực có khởi sắc thậm chí có thể không còn ỉ lại tiểu tứ đại bộ phận vấn đề đều có thể bản thân đi thử nghiệm giải quyết thời gian trôi qua lần nữa tăng nhanh không biết qua bao lâu vương diệp thậm chí cảm thấy đến thiếu nữ này thực lực đã siêu việt tiểu tứ thậm chí siêu việt bản thân bất đắc dĩ vương diệp cùng thiếu nữ ở giữa giữ một khoảng cách càng ngày càng xa tránh cho mình bị phát hiện mà thiếu nữ cũng rốt cuộc về tới nhà mình t ò a kia cổ lao thành trì chỉ. chỉ có điều cảnh còn người mất năm đó bên người đám người kia bởi vì niên kỷ vấn đề đều đã vĩnh viễn rời đi cái thế giới này thiếu nữ thần sắc ở giữa tràn đầy yêu thương mặc dù trong núi vượt qua đã lâu tuyến nguyện nhưng nàng vẫn là bộ kia đơn thuần tính cách nàng bắt đầu thuyết phục thuyết phục bách tính đừng lại đi tin tường thần tất cả những thứ này chẳng qua là một trận âm hưu nhưng nàng lại bị bách tính trở thành dị loại người người kêu đánh giống như chuột chạy qua đường đồng dạng vương diệp thở dài loại này thời đại truyền thừa xuống ký ức quen thuộc vĩnh viễn không phải sao đơn giản dăm ba câu có thể làm cho người cải biến chân chính có thể giải quyết căn nguyên chỉ có máu tươi chính quyền thống trị thiếu nữ mười điểm không hiểu vì sao đại gia sẽ đối với thần minh như thế trung thành tất cả những thứ này nhưng mà chỉ là một trận âm lưu a thần minh chỉ là vì bọn họ linh hồn nha bọn họ liền như là bị nuôi nhốt đồ ăn đồng dạng cuối cùng thiếu nữ thất hồn lạc p h á c rời đi trong lúc nhất thời tựa hồ đã mất đi toàn bộ động lực đêm hôm ấy nàng ôm tiểu tứ khóc thật lâu vương diệp đối với cái này nhưng lại từ chối cho ý kiến ở trong mắt nàng thiếu nữ này thực sự hơi quá mức đơn thuần có lẽ chính là bởi vì đơn này trong sáng xích từ c h i tâm mới có thể để cho nàng tu hành tiến triển cực nhanh n a đương nhiên dù sao đây là tác giả miêu hội thế giới làm nhân vật chính thiên phú tốt xấu toàn bằng tác giả một câu m à thôi rốt cuộc thiếu nữ lần nữa kiên định niềm tin chấp nhất du tẩu tại mỗi một tòa nhân loại sinh tồn trong thành thị không ngừng giảng thuật thần â m n h u dù là đụng phải chế dễ nhục mạ nhưng nàng lại đã thành thói quen không còn để ý mãi cho đến một ngày nàng gặp một thanh niên cùng với những cái khác bách tính khác biệt thanh niên này vẻ mặt thành thật nhìn xem nàng hỏi ngươi nói là thật ân tựa hồ là bởi vì rốt cuộc có người đồng ý tin tưởng nàng thiếu nữ vui vẻ nhẹ gật đầu t ố t ta giúp ngươi thiếu niên này nghiêm túc nói ra không có bất kỳ cái gì nói đùa ý tứ mà lúc này thiếu nữ còn hoàn toàn không rõ ràng thiếu niên câu nói này mang đến phân lượng nàng y nguyên ngày qua ngày kiên trì không ngừng tiến hành nàng công tác giảng thuật cái kia ở người khác nghe hơi buồn cười âm u về phần thiếu niên kia nàng đã hồi lâu chưa từng gặp qua thẳng đến một ngày nào đó thiếu niên người mặc khôi giáp toàn thân đấm máu trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tướng quân chết ở trong tay hắn người như núi thây biển máu giống như chỉ có điều thiếu niên đã biến thành trung niên ngày đó hắn lần nữa tìm được thiếu nữ người là đúng tại máu tươi nhuộm đỏ trong chiến trường hắn rõ ràng cảm nhận được một cô kỳ quái năng lượng lên cao đến giữa không t r ú n g rơi vào cái kia từng tỏa trong cung điện tại vương diệp tưởng tượng bên trong cái này ổn thỏa là nam nữ chính mô bản nhưng hoang đường là thiếu niên này cưới một người thê tử là trong chiến trường cứu nữ nhân bọn họ cực kỳ ân ái kết hôn ngày ấy thiếu niên thê tử người mặc đỏ thấm hỉ bảo trên người bôi c h ế t lấy lờ mờ trăng dùng xem ra cực kỳ xinh đẹp chỉ ít tại thiếu niên trong mắt một k h ắ c này nàng là trên thế giới đẹp nhất nữ nhân chỉ là ngay hôm đó trên bầu trời thần minh đồng dạng bị vợ hắn hấp dẫn một tên ăn mặc áo cả xa thần rơi vào phạm trần đứng ở trước mặt thiếu niên dùng đương nhiên giọng điệu cùng thiếu niên nói muốn mang đi vợ hắn đây là thần c h ú c phúc đi qua thần t ẩ y lễ linh hồn nàng đều sẽ được thăng hoa nhưng tức là thiếu niên băng lãnh từ chối thần、giận. hắn đại náo trận này tăng lễ cũng làm cho thiếu niên biết rồi cái gì gọi là người cùng thần khác nhau thê tử không cam lòng chịu đục uống thuốc độc tự sát xem ra mười điểm b à i cũ mà thiếu niên này là mang theo vô tận bị phẫn chế tạo ra một thanh kiếm cuối cùng càng làm cho cái này kiếm nhuộm đầy bản thân máu tươi cuối cùng thiếu niên trong mắt rưng rưng đem thanh kiếm này một tấc một tấc tự tay theo thê tử đỉnh đầu cắm xuống vương diệp nhìn xem một màn này biểu lộ tràn đầy rung động bởi vì cái này thê tử thanh kiếm kia hắn đều gặp qua ngay tại lần thứ hai vĩnh dạ lúc cái kia trong cổ mộ cho nên cổ mộ chủ nhân chính là người tướng quân này quyển sách này rốt cuộc là hư cấu vẫn là mẹ nó chân thực Tác giả là hiểu được giả hiểu là đ o ạ nhưng cái này không phải sao đủ vốn có tuyệt đối quyền lợi về sau thiếu niên cùng thiên khai chiến vô số binh sĩ trên người tản ra huyết khí nhất trời mà thiếu niên thì là đứng ở đoạn trước nhất ánh mắt bất khuất nhìn thẳng bầu trời thần điện từng người từng người thần trôi nổi ở giữa không trung băng lánh nhìn chăm chú lên những cái này buồn cười phạm nhân trong lúc nhất thời năng lượng ba động tràn ngập khắc nghiệt khí tức cùng bình thường tiểu thuyết khác biệt vương d i ệ p phảng phất là tự mình kinh lịch người đồng dạng đi lại ở nơi này trong chuyện xưa tận mắt chứng kiến lấy thiếu nữ kia thiếu niên trưởng thành loại cảm giác này mười điểm kỳ diệu coi như tại thời khắc mấu chốt này cái kia ba tấm giấy năng lượng tựa hồ lại không đủ xung quanh tràng cảnh lần nữa biến hư h u y ễ Cái kia tràn ngập vương ế chiến t tinh t r diệp thầm mắng theo câu chuyện phát triển trong đầu hắn đã mơ hồ xuất hiện một đầu như có như không dây thậm chí trong đầu không bị khống chế xuất hiện một chút hắn chưa bao giờ thấy qua hình ảnh nhưng theo bức tranh vỡ tan tất cả mọi thứ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa vương diệp hai mắt huyết hồng trong đầu kịch liệt căng đau ôm đầu phát ra trận trận gầm nhẹ chương hai trăm sáu mươi tất xác lệnh từng đạo từng đạo hình ảnh không ngừng tự trong đầu lấp lóe sau đó lại n h o nhao pha toái l o ạ bên cạnh hắn tiểu tứ tại không có chỉ lệnh tình hung dưới thân thể nhỏ bé không thể nhận ra giật giật tan giá ánh mắt đặt ở vương diệp trên người yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu sau đó mới lần nữa trở về hình dáng ban đầu giữa không trung cái tiêu ba tấm giấy tại đã mất đi năng lượng tình hung ố dưới tung bay theo gió cuối cùng rơi vào vương diệp trước mặt phía trên chữ viết lần nữa biến mơ hồ chỉ còn lại có an niệm hai chữ còn mơ hồ có thể thấy được xung quanh lần nữa khôi phục thành thị dung mạo nhưng cùng khác biệt là cả tòa trong thành thị quỷ, càn quét không còn vương diệp dần dần bình phục lại sắc mặt hơi tái nhợt đem cái kia ba tờ giấy cẩn thận cất kỹ trịnh trọng đặt ở trong bao vải hắn có một loại mánh liệt dự cảm làm cái này ba tờ giấy nội dung hoàn toàn hiện hiện có lẽ cái thế giới này bí mật sẽ triệt để bày ở trước mặt hắn cùng đem nó gọi tiểu thuyết còn không bằng nói đây là một bản xét xử chỉ có điều trong đó ghi chép có chút có thể khảo chứng có chút là không được chỉ có điều kích hoạt cái này ba tờ giấy đại giới thực sự quá lớn lần trước vẹn vẹn một cái chương mở đầu sẽ phải cả tòa phong đô thị nhân tộc trên người một phần ba huyết khí tại chính thức tình tiết bắt đầu về sau xuất hiện chiến tranh trắng cảnh càng là tiêu hao một tòa thành quỷ vương diệp có khoảnh khắc như thế thậm chí cân nhắc qua phải chăng có thể lợi dụng cái này ba tờ giấy đi đem hoang thổ đều càn quét một vòng nhưng cẩn thận sau khi tự hỏi phát hiện làm như vậy tính hạn chế thực sự quá lớn dù sao hoang thổ bên trong trừ bỏ một loại nào đó thời khắc đặc biệt quỷ vật đều ở vào phân tán trạng thái hơn nữa các đại lão còn có thể đào tẩu trừ phi mình đi theo thanh đồng môn đi, lợi dụng thanh đồng môn nhiều tụ tập một ít người nhưng mình khởi động n ó máu tươi cũng không đủ nghĩ đến vương diệp mầm đầu nhìn về phía tòa kia sân thượng không biết lúc nào tòa kia thanh đồng môn hư ảnh đã tiêu tán phảng phất chưa từng tồn tại đồng dạng đã nhận ra nội thành biến hóa tiểu ngũ mang theo tiểu nhị lần nữa trở về xa xa đã nhìn thấy suy yếu vương diệp cảnh giác thủ hộ ở bên cạnh hắn mà vương diệp cũng ở đây lợi dụng cái này q u a n người không ngừng khôi phục tinh thần mình bên trên g i rời tại trong lúc này vương diệp không ngừng hồi tưởng đến quỷ vượt bên trong tình tiết cùng hiện thực so sánh tướng quân kia thiếu niên hãn đại khái đã thăm dò chính là mình đã từng đi qua mộ thất chủ nhân bao quát cái kia ăn mặc áo cưới đỉnh đầu cắm kiếm nữ quỷ đều cùng này hô ứng chỉ là không biết tướng quân này cuối cùng cùng thần chống lại đến tột cùng là thắng lợi hay là thất bại nếu như thắng lợi hắn lại vì sao đưa cho chính mình chế tạo một tòa cổ cái mộ thất nhưng nếu như thất bại cái kia một cái cực kỳ nghiêm túc vấn đề thần đi đâu hơn nữa đối với cái này tướng quân làm ra tất cả a niệm là hoàn toàn không biết rõ tình hình nàng vẫn còn đang cố chấp cho phổ thông bách tính giảng thuật đẫm máu sự thật một năm lại một năm ở trong đó còn có không vòng qua được đi một vòng nếu như nói cái này ba tấm giấy ghi chép là cùng loại n h â n tộc lịch sử có thể tiểu tứ cùng mình lại tham dự vào trong đó bản thân định vị đến tột cùng là loạn nhập người đứng xem vẫn là đoạn lịch sử này người tham dự nếu như chỉ là đứng ngoài quan sát cái tiêu ba tờ giấy lại vì sao nhất định phải chấp nhất đem chính mình c u ố n vào trong đó có thể tham dự lời nói lại không quá có thể giải thích k h ô n g dù sao đây là biến mất tại lịch sử trường hà bên trong sự tình trong lúc nhất thời vương d ừ n đầu lần nữa có chút căng đau thở dài một tiếng dứt bỏ những cái này phức tạp suy nghĩ nhắm mắt nghỉ ngơi theo thời gian đưa đầy loại kia tối nghĩa cảm giác buồn b ự c rốt cuộc dần dần chuyển biến tốt vương diệp đầu não cũng lần nữa rõ ràng một bên tiểu ngũ nhàm chán mang theo tiểu tứ ở phụ cận không ngừng lục lọi cái gì nhất là tiểu ngũ không biết âm thầm vào cái nào vứt bỏ thuốc lá cửa hàng trong tay cũng cầm một hộp thuốc lá tò mò đưa cho chính mình đốt một điếu dùng sức hút một hơi sau đó ho khan kịch liệt tiểu ngũ biểu lộ không thay đổi đạm nhiên đem khói nhét vào tiểu nhị trong miệng tiểu nhị bắt chước tiểu ngũ cử động đồng dạng giật một cái sau đó cái mũi không ngừng bốc khói tiểu ngũ hết sức vui mừng vương diệp nhìn một màn trước mắt vô ý thức cười cười, có chút ôn hình. lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến một trận g à o thét mang theo cường hoành năng lượng ba động t ừ nơi xa chạy nhanh đến thiên tổ người sao vương diệp như có điều suy nghĩ bất động thanh sắc đứng lên đem bị sai đao cắm trên mặt đất yên lặng chờ đợi tiểu ngũ đồng dạng cảm nhận được phương xa khí t ứ c thu hồi vui l ù a ẩm ý chi sắc mang theo tiểu nhị y mang đứng ở vương diệp sau lưng tiểu tứ thì là tại vương diệp dưới sự k h ô n g chế ẩn giấu đi đại khái sau ba phút nơi xa đột nhiên xuất hiện năm đạo bóng người thời gian lập lòe đi tới vương diệp đứng cách đó không xa thanh phong trại mặc dù không có đặc biệt tân ký nhưng thanh phong trại người dù cho chỉ là nhìn một chút liền có thể nhận ra lúc này năm người này trên người đều mang một chút vết thương thân xác vội vàng rõ ràng là vì đi đường lựa chọn xông vào hoang thổ không có ẩn nút tiến lên cầm đầu một tên lão nông trên người tản ra bàng bạc năng lượng cảnh giác nhìn xung quanh phát hiện xung quanh không có bất kỳ cái gì quỷ vật về sau khe n h ư mày sau đó đem ánh mắt đặt ở vương diệp trên người thanh phong trại lục vận huynh đệ báo cái số a mặc dù vương diệp bề ngoài bất quá là một người trẻ tuổi nhưng có thể ở hoang thổ bên trong sinh tồn đồng thời tòa thành né quỷ ủy dị biến mất tất cả những thứ này nên cùng người này c ở i không giá quan hệ cho nên lão nông không có nửa phần k i n h thường thiên tổ vương diệp vương diệp có khoảnh khắc như thế nghĩ báo mao vĩnh an tiến tới nhưng mà cân nhắc đến thanh phong trại thế lực bản thân không mang mặt nạ tình hương dưới rất dễ dàng sẽ bị t r a được thân phận chân thật vẽ vợi cho thêm chuyện ra lời nói ngược lại rơi dưới thành vương diệp lục vận ngơ ngác một chút những mày không để lại dấu vết lui một bước cùng bốn người khác lẫn nhau trong trại tất sát lệnh bên trên thì có vương diệp tên trại quy gặp tất sát lệnh bên trên người vô luận trường hợp tình huống t r ự cùng tiếp thủ, đọc c o h mấy người khác đúng rồi một ánh mắt thống nhất ý nghĩ về sau lục vận cười ha hả tiến về phía trước một bước đen kịt làn ra phản phất bởi vì thời gian dài làm việc nhà nông mà dẫn đến có chút trên mặt mũi giàn mua tràn đầy vẻ hàm hậu Tiểu ha tử, n g ư ha cũng đúng chỉ là chúng ta cũng không có hắn phương thức liên lạc không biết tiểu huynh đệ phải chăng thuật thiện lục vận vừa nói vừa hướng vương diệp tới gần mang trên mặt chất phác nụ cười rốt cuộc tại đến những cái nào đó điểm tới hạn về sau trong mắt đột nhiên nổi lên sắc bén h à n mang thân thể năng lượng vận chuyển hướng về phía vương diệp vào tới trong tay đột ngột xuất hiện một cái đen kịt dao găm tạo hình hết sức kỳ quái hướng về phía vương diệp đâm tới bốn người khác ăn ý bắt đầu chuyển động có ba người hiện lên vây quanh chi thế đem vương diệp kẹp ở giữa còn lại một người thì là chắn tiểu ngũ trước người trong mắt uy hiếp chi sắc không cần nói cũng biết nhìn xem xảy ra bất ngờ một màn vương diệp biểu lộ không thay đổi một bên ngồi ở tiểu ngũ bờ vai bên trên tiểu nhị dơ cánh tay lên nhắm ngay lục vận vị trí lục vận mánh liệt dừng bước lại trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi chi sắc nhưng thân thể lại không bị không chế. tại một tên k h á c thanh phong trại người mê man g ánh mắt bên trong đem dao găm đưa vào trái tim của hắn rất nhanh thân thể người nọ biến thành đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối cuối cùng trở thành một bãi mù dịch là kẻ hung hắn a dao găm đều mang độc vương diệp đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ tiểu tứ vô thanh vô tức xuất hiện ở một người khác sau lưng bàn tay xuyên thấu trái tim của hắn trong lúc nhất thời có thể phá vây đến vương diệp trước người chỉ còn một người vương diệp lờ mờ rút ra quỷ sai đao nhưng người tránh thoát hắn công kích quỷ sai đao hàn mang l o ạ lên đao bắt đầu đao rơi lấy một loại mắt thường khó gặp tốc độ bổ xuống. người kia còn duy trì khí thế lao tới trước chạy vọt về phía trước chạy hai bước cuối cùng tự đỉnh đầu bắt đầu bị chia làm hai đoạn tiểu ngũ g i ữ t ậ n vung vẩy lên nằm đấm giải quyết trước mặt mình ra h o a kia trên mặt bị bắn lên mấy giọt máu tươi đi tới vương diệp sau lưng trên sân chỉ còn lại có lục vận một người thân thể cứng ngắc muốn t h o á t đi thân thể lại hoàn toàn không nhận bản thân k h ô n g chế người dám giết ta không sợ thanh phong trại lệnh truy sát sao lục vận trầm ặ t nhìn xem vương diệp trách máng hô vương diệp nhìn xem lục vẫn có chút một người ngươi đều phải giết ta ta còn muốn cúng kính đưa ngươi rời đi sao hoặc có lẽ là ta tốt nhất hiểu chuyện một chút, đem mình đầu hai xuống. tự mình giao tới trong tay ngươi dạng này mới đúng thanh phong trại thật bá đạo a mang theo k h ẽ than thở một tiếng tiểu tứ bóng dáng lấp lóe một giây sau đem lục vận đầu hai xuống không đến một phút đồng hồ thời gian thanh phong trại năm người đoàn diện vương diệp đứng tại chỗ k h ẽ nhũ mày theo đạo lý mà nói thanh phong trại có thể ở thiên tổ phật quốc đạo thành trung gian sinh tồn đồng thời để cho k i ế n kỵ phải hơi đổ vật mới đúng nhưng mình trước mắt gặp phải những cái này thực lực mặc dù không nói được yếu nhưng cũng không có mạnh đi đến nơi nào tựa như năm người này nhưng mà cũng chính là mấy cái ngụy tứ giác cấp độ thực lực mà thôi Nếu như thanh phong chạy cũng chạy lúc à hàng này mặt sớm mới thế tùy tiện, đã sớm nên bị diệt như nói, còn nên lời đã đ bị n thanh phong g Trừ phi ò này có cái khác có nội tình, có thể l m cho người Lúc người n kiêm kỵ. à nơi xa lại truyền tới một trận năng lượng khí tức lần này tới người tự a hồ tương đối nhiều năng lượng đều đã hội tụ thành một đoàn từ xa nhìn lại ít nhất mấy chục tên dị năng giả ăn mặc thiên tổ quần áo hướng bên này chạy tới vương diệp nhìn thoáng qua cũng không phát hiện tô trường thanh bóng dáng lão hồ ly này tại phòng họp bên trên đưa cho chính mình ám chỉ về sau bị bản thân không nhìn cho nên không dám đến sợ gây bản thân không nhanh sao nhưng lại cẩn thận chỉ bất quá hắn có thể ở đối mặt thật lớn như thế lợi ích lúc đều nhịn xuống đây là vương diệp chỗ không nghĩ tới nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y vương diệp bây giờ thực lực càng ngày càng mạnh đối với tô trường thành kiên kỵ đã nhạt đi rất nhiều cuối cùng tại thực lực không ngang nhau tình huống dưới tất cả mưu đồ đều sẽ lộ ra như thế b u ồ n c ư ờ i rất nhanh đám người này xông vào trong thành tại phát hiện xung quanh không có bất kỳ cái gì quỷ vật về sau bọn họ bước chân chậm lại hơi chần chờ biến càng cẩn thận hơn dựa theo trương tử lương tình báo trong thành này quỷ thế nhưng mà không b t chẳng lẽ đều giấu mơ hồ trong đó những người này dần dần bắt đầu phân tán trở thành mấy cái rõ ràng trận danh không chỉ có phòng bị xung quanh còn tại phòng bị lẫn nhau lẫn nhau ở giữa xuất thủ nhưng lại không thực tế nhưng đoạt công loại hình là không hơi nào gánh vác vương diệp đứng ở đằng xa trên sân thượng yên lặng thưởng thức một màn này thậm chí còn ác thú vị lấy điện thoại di động ra xa xa đem một màn này cho ghi lại chờ lấy trở về cho trương tử lương nhìn một chút tin tưởng đến lúc đó trương tử lương sắc mặt nhất định sẽ mười điểm đặc sắc rất nhanh bọn họ rốt cuộc xác định xung quanh thật không có bất kỳ cái gì quý vật vung xuống cảnh giác cùng nhìn nhau lấy cầm đầu lý hồng thiên lông mày sâu nhăn tràn đầy sự khó hiểu hắn ngẳng đầu nhìn về phía nơi xa ngày đó trên đài tựa hồ đứng đấy một bóng người vương diệp mặc dù không có thấy rõ khuôn mặt nhưng hắn chỉ là căn cứ thân hình liền lập tức đem vương diệp nhận ra được trong nháy mắt tất cả nghi ngờ cũng bị mất dựa vào vương diệp đến cùng g i à n h trước chúng ta một bước luôn luôn duy trì nhã nhặn lý hồng thiên lúc này nhịn không được mắng một câu đem mắt kính gọng vàng hài xuống thiếu kính mắt về sau lý hồng thiên thiếu thêm vài phần nhã nhặn nhiều một chút miệ khí trên mặt đất một sợi hắc khí không ngừng lan tràn đến sân thượng chỗ một giây sau lý hồng thiên xuất hiện ở vương diệp trước mặt vương đội trưởng ngươi chiêu này chơi x âm thanh hắn có chút thấu hỏa n thẳng thắn nhìn xem vương diệp nói ra vương diệp nghe ngơ ngác một chút có chút không hiểu ta chơi cái gì bản thân bất quá là tiếp nhiệm vụ ra khỏi thành nhập hoang thổ sau đó diệt những bị này toàn bộ đều là bình thường thao tác không làm cái gì tiểu động ta ca hơn nữa ngay cả hắn cũng hơi tò mò vì sao bọn giá hỏa này đến mức như thế chi chậm theo lý hồng tiên h cử động mọi người khác cũng phát hiện vương diệp bóng dáng nhao nhao hướng bên này chạy tới chương hai trăm sáu mươi hai đây chính là thiên tổ trông thấy vương diệp cái kia không hiểu biểu lộ lý hồng tiên ngơ ngác một chút hắn giống như xác thực chỉ lúc à đơn t h u ầ này n mọi người khác cũng chạy tới một cái trung niên thiên tổ cao tầng đi tới vương diệp đối với hắn còn có một chút ấn tượng tựa hồ là trưởng quản tất cả điều tra viên vương đội trưởng thành thị này trung niên c h ầ n trờ một chút hỏi ta đã giải quyết vương diệp thản nhiên nói trung niên nhân có chút ảo não gãi đầu một cái nhưng mà rất nhanh liền bình thường trở lại xem ra thực lực chúng ta vẫn là yếu một chút ta ngay cả một điểm nhỏ bận bịu i đều không giúp đỡ để cho vương đội trưởng chê cười bất quá một tòa mới khai phát thành thị sẽ có rất nhiều chuyện p h i ệ t thái ví dụ như thành lập lồng năng lượng bách tính di chuyển ở lại thành thị kiến thiết loại hình đều không thể rời bỏ nhân thủ những chuyện này nếu có cần ta có thể g i ú p một tay đương nhiên vương đội trưởng đừng suy nghĩ nhiều ta không có đoạt công ý tứ dù sao hiện tại tất cả đã chân ai là định thành mới cũng là cần điều tra viên đến lúc đó bọn họ tại vương đội dưới mí mắt làm việc còn mời vương đội yêu quý một hai Trung thanh mắt thanh tịnh. chuyện nhiên này nói khẩn, ánh cực kỳ vương diệp chầm tư một chút, nhẹ gật đầu. Những đầu. một tư gật vật này dù là trung này nhiên nhân là dù không nói, Vương Diệp có ũ n cân nhắc đến, g sẽ chí c thậm c h ú từ đau đầu. a Dù s chối nếu như có người có thể chủ động hỗ trợ ôm lấy một ít chuyện hắn cũng có thể bớt lo không ít c ũ n g là vì nhân tộc không có gì trung n i ê n nhân cười cười đúng bệnh viện lời nói ta bên này có thể phái một chút y tá bác sĩ tới điện nước ta bên này có thể giải quyết giao thông đường sắt ta bên này phụ trách khai thông từng vị thiên tổ cao tầng nao h nao h nói ra không đề cập tới phải t r ă n g thật là vì nhân tộc chí ít dựa theo trường tử lương quy tắc tòa thành thị này đã ván đại đóng tuyển hôn lên vương diệp tên bọn họ thậm chí ngay cả bồi chạy cũng không tính trừ phi đánh bạc mặt mò không lớn cứng rắn tham vương diệp công lao đương nhiên loại sự tình này bọn họ không làm được hơn nữa lấy vương diệp tính cách làm không tốt có thể đem bọn họ đều trôn ở chỗ này cho nên còn không bằng đưa lên một phần nhân tình giao hảo một lần dạng này mới phù hợp lợi ích lâu dài vương diệp đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau từng cái biểu đạt dưới cảm tạng vương đội trưởng cái này mấy cỗ thi thể là một bên lý hồng tiên nhìn xem trên mặt đất thanh phong trại thi thể nghi ngờ hỏi một câu vương diệp biểu lộ bình thản à ta mới vừa đánh xuống tòa thành này về sau bọn họ liền đến nói thanh phong trại quy c ụ chưa bao giờ đi không chứ phi chết ta liền thỏa mãn bọn họ một cái theo vương diệp nhẹ nhàng âm thanh rơi xuống trong lúc nhất thời đám người nhao nhao yên tính trở lại trong đó mấy người rõ ràng có chút may mắn nếu như mình mới vừa rồi không có kềm chế nội tâm tham nghiệm có lẽ cũng nằm trên đất ta thanh phong trại có thể là có tiếng có thủ tất báo a lý hồng thiên lông mày sâu nhăn ánh mắt bên trong mang theo một tiệa kiên kỵ hừ vương diệp là chúng ta thiên tổ người cho chúng ta thiên tổ làm ra qua không thể xóa n h ò a c ô n g hiến chúng ta thiên tổ mặc dù yếu nhưng mà không phải sao để cho người ước hiếp hắn thanh phong trại dám động thủ lão tử cái này tổ một cái đội cảm tử đứng xếp hàng đi bọn họ trong trại tự bạo một cái xem ra mười điểm dũng m a n trung n i ê n trên mặt còn mang theo một đường dữ tợn vết sẹo hừ lạnh một tiếng bất mãn nói ra cũng h trước đó phòng họp lục đục với nhau khác biệt ở đối mặt kẻ địch chung lúc những cái này thiên tổ cao tầng lập tức cùng chung mối thủ có lẽ để cho bọn họ biến tổn trọng cáo giả bọn họ cần ma luyện hồi lâu nhưng loại này giang hồ tội phạm khí chất phản phất là bọn họ tự mang đồng dạng giờ khác này trong mắt bọn họ không có lợi ích chỉ có một đám lửa có lẽ đây chính là thiên tổ có thể ở ngắn ngủi trong một năm dựa vào không tính quá mạnh nội tình tại hoang thổ bên trong quật khởi lý do lý hồng tiên h có chút rung động từ khi quỷ hóa về sau hắn mặt đã càng ngày càng cứng gắc ngay cả biểu lộ đều ít đi rất nhiều nhưng nhìn xem những cái này bình thường cười toe toét trung niên tại thời khắc này nhiệt huyết sôi trào bộ dáng hắn hít sâu một hơi hướng về phía đám người xoay người lý hồng tiên h t h ủ giáo t h ủ giáo cái khác mấy tên ảnh t i ể u đội đội viên đồng dạng xoay người cúi đầu những cái này trung niên nhân trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh bọn họ lần nữa tranh d ù n b e n lao lưu cũng là vì nhân tộc Ta tu đ ư ờ người sắt thời điểm, n g ơ i cái kia quảng cho ta tiện nghi cho chút. Đánh giắm, lao tử mỏ cũng Đánh ta quảng n g sắt một tử lao rắm, mỏ là ư lấy mạng đảo, mỗi một đảo, không ố i khi ngươi đều đường máu. sau kề k cận chạy xong, Sao sắt lửa thế, h xây xe thu phí à? Ngươi không thu phí, ta h phí, u t liền đưa n g ư ơ i thảo ta tu đường sắt tung dung cái kia cũng là dùng đống xương trắng đi ra hai người dựng râu trứng mắt không cam lòng yếu thế cảnh tượng tương tự khắp nơi có thể thấy được một đám người tộc đại lão một bước cũng không đường hoàn toàn không có trước đó loại kia cùng chung mối thủ bộ dáng nội tâm vừa mới nhận qua tẩy lễ lý hồng thiên nhìn xem một màn này có chút ngốc trệ Cái cứng phá kêu muôn muôn bình thường cứng ngắt mặt, hôm nay hôm mặt, muôn mổ muôn mẻ. lệ vương, vương, là... vương diệp cảm thán một câu ngắm nhìn cả tòa thành thị thản nhiên nói thiên tổ mới thành lập hơn một năm nội tình không sâu người cùng thực lực càng là không gọi được mạnh cỡ nào nhưng lại giống như cỏ dại giống như tướng lạnh cố chấp sinh trưởng tại hoang thổ bên trong có lẽ tiến tới là loại này thời điểm then chốt không sợ chết không muốn sống khí khai a mặc dù coi như người hiền lành nhưng c h c tới thiên tổ có loại kia trong một ngày liền cho ngươi chế tạo ra mấy trăm tên ngụy ngũ rác xếp hàng ngươi đứng lại cửa nhà tự bạo r ú t khí dù là vì thế hy sinh rất nhiều người cho nên vương diệp mặc dù vẫn là loại kia độc hành hiệp tính cách nhưng lại y nguyên hưởng thụ đợi tại thiên tổ không khí đúng rồi vương đội cho tòa này thành mới đặt tên a lý hồng tiên không biết đi lúc nào tới đứng ở vương diệp phía sau nói ra tác giả có lời nói ngày mai bắt đầu thử nghiệm tăng thêm thử xem cầu khen thưởng sau đó quy c ủ cũ đại gia có thể tham dự đặt tên nếu có phù hợp ta biết áp dụng chương hai trăm sáu mươi ba thuộc v ề mình địa bàn hôm nay bốn canh tên sao vương diệp có chút xuất thần đột nhiên nhìn về phía tiểu ngũ ngũ nhi ngươi nói kêu cái gì tốt Ca, ta không học thức đặt tên những vật này ta cũng không hiểu nhiều a tiểu ngũ vẫn là bộ kia ngu nơ bộ dáng nhưng mà ta trong trí nhớ nhưng lại thật là có một cái tên gọi h ư từ thành luôn có một loại cảm giác quen thuộc nhưng mà loại này tên dùng tại trong tòa thành thị này không quá phù hợp v ư ở n g từ thành vương diệp tự lẩm bẩm s ắ c thực không quá thích hợp sinh sinh t ử t ử vài ông trầm nghe không n h n ổn nếu như đem thiên tổ mười thành dùng bức họa đi ra tòa này thành mới ở vào đứng mũi chịu xào xuống mồ quan hải không bằng liền kêu quỷ môn quan a đột nhiên vương diệp mắt sáng rực lên một lần đang nói ra cái tên này lúc trong đầu hiện lên một đường hình ảnh tựa hồ có một đường rộng lớn hùng quan xung quanh tất cả đều là từng chồng bạch cốt tản ra vô tận loạt khí gần với t h ư ơ u n g mà cái kia quan hải bên cạnh cự t h ạ c trước khắc lấy ba cái màu đỏ tươi kiểu chữ quỷ môn quan kỳ quái là loại kia viết kiểu chữ vương diệp chưa từng có gặp qua lại có thể tinh chuẩn nói ra nó tên hình tượng này chợt lóe lên vương diệp hoảng hốt một lần cẩn thận nhớ lại vừa mới trắng cảnh lại trống giống quỷ môn quan tên này liền không không âm trầm lý hồng tiên dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nổ nước bọn nói nói nhưng mà đang ngồi cảnh giới đều không thấp thính giác linh mẫn h ắ n cái này thấp giọng cùng hô to cũng không có gì khác nhau rất quen thuộc tên a nghe quỷ môn quan ba chữ tiểu ngũ có chút xuất thần tự lẩm bẩm nhân tộc quan hải ngăn trở quỷ tiến lên đường quỷ khó nhập cái này liên quan cố xưng quỷ m u ố n quan t a đây lấy tên có vấn đề sao vương diệp quay đầu lại nhìn nói với lý hồng tiên ánh mắt bên trong tản ra nguy hiểm c ồ n sáng tên rất hay lạ i khí bàng bạc có một phong cách riêng hàm ẩn thâm ý vừa nghe ông trầm lại mang theo đ ố i nhân tộc tốt đẹp cầu nguyện quả thật tốt nhất chi tác lý hồng tiên m ặ t không đổi sắc không chút do dự t á n dương đồng thời dựng thẳng lên một cái vương diệp lúc này mới thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phương xa thưởng thức bản thân đánh xuống giang sơn Mọi người tại đồng â dây xây y quy này đều đạo đại đ về sau, không kia, khái phải nhận hoạch lãnh đạo tự mình vẽ ra tòa thành thị dòng dựng bản dài loại tại là dưa ra tòa từ tự xác sơ bộ bộ vẽ vẽ, thời nghiên cứu tốt rồi từ nơi nào bắt má, thành này quanh, quăn thị khẩu rồi cứu đầu tốt từ bắt tòa vào mà, đem vây liên ạ ở đâu. Đồng thời i l quan tới thành thị c h ư a cắt quy hoạch sử dụng làm ra nhất định đề nghị nghe nói cái này lãnh đạo tại vĩnh giả trước chính là một cái rất nổi danh nhà thiết kế thiên tổ m ư ờ i nội thành bộ kiến thiết hơn phân nửa cũng là nhờ hắn thu hút cả tòa thành thị địa chỉ đều bị hợp lý quy hoạch lợi dụng bảo đảm có thể dùng hết khả năng ở lại nhiều nhất bách tính về sau lại hỏi thăm vương diệp liên quan tới tổng bộ tuyên trì vấn đề vương diệp nhìn xem bản đồ không chút do dự đem tòa kia nhà ma phương viên vài trăm mét vòng cũng may lữ thanh lúc trước tuyên trì kiến tạo nhà ma lúc thì có ý tránh đi đám người vị trí khá là rẻ xung quanh cũng không có cái gì rõ ràng kiến trúc cho nên đối với vương diệp lựa chọn cái kia bộ kiến trúc lãnh đạo không có bất kỳ cái gì ý kiến thậm chí ở ngắn ngủi một tiếng liền dùng bút chỉ cho vương diệp vẽ ra một thứ đại khái phân bộ sơ đồ phát thảo tại vương diệp mãnh cái này phân bộ cũng không phải là cao lầu thức mà là tầng ba liên bài dương lâu xem ra mười điểm mỹ quan thực dụng nhất là ở an toàn phương diện tính năng vương diệp cấp ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến ngay cả vị lãnh đạo này đều gọi thẳng người trong nghề vương diệp đối với cổ này đồ hết sức hài lòng khu làm việc khu nhàn khu tập là một m thể tính an toàn c à n g là không thể chê thậm chí mở ra một cái tiểu năng lượng đứng chuyên môn cất giữ cái kia viên xá lợi có xá lợi chân hiếp chỉnh thể tính an toàn biết lần nữa tăng lên một cái cấp bậc rốt cuộc có thể thoát khỏi những cái kia kỳ quái hàng xóm mỗi ngày không đến mức vì đổi khóa mà quan tâm tiểu ngũ. tóm i tại gian ể u quan nhị bọn họ cũng không cần chen phòng của mình, tránh cho quan tâm. Hơn nữa đã như họ cho của tâm. thế, đã thể đ e thông hướng cục đường biêu qua cục lại thiết trí tại nhà ma trong phòng tối, tính Tóm nhà phòng mạnh. lại, bí ẩn tính càng ma vương diệp đã bắt đầu tha hồ suy nghĩ bản thân tốt đẹp tương lai mặc dù theo nhân loại dị năng hóa kiến trúc thanh lý tốc độ đều nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ nhưng y nguyên cần thời gian dùng tên kia lãnh đạo lại nói bọn họ bộ kiến trúc dị năng giả mặc dù không thể nào đánh nhau nhưng đ ợ i lại phòng ở đến gọi là một cái nhanh trong đó một cái g i á tỉnh giả thậm chí có thể điều khiển xi、si、măng hình thành xi、si、măng trụ giống như bản thân hai tay đồng dạng linh hoạt càng có thể nhanh chóng thúc làm còn có cái k i a rời l ạ c h càng là không vận hiệu suất tăng nhanh cái này lãnh đạo càng nói càng hưng phấn dù sao cũng là bản thân chuyên ngành lĩnh vực mặt mày hớn hở tại vương diệp cẩn thận từng ly từng tí cắt đứt hắn khuyết tán tư duy về sau cái này tên lãnh đạo cho vương diệp định ra rồi một cái cụ thể kỳ hạn tổng bộ kiến thiết một tuần bên ngoài tường thành một tháng cái khác quy hoạch ví dụ như bệnh viện cục điều tra những vật này liền không về bọn họ quản trong ngôn ngữ tràn đầy cao ngạo tại niên đại nào trong tay có kỹ thuật cũng là nhân tài Nhưng mà những mà như như cục điều tra nhân khẩu cục loại hình cũng rất nhanh chọn xong bản thân địa điểm làm việc một đám người cùng vương diệp lên tiếng chào hỏi về sau liền vội vã rời đi vừa đi còn một bên lẫn nhau bởi vì mấy khối gạch giá cả đối với phun lý hồng tiên đối với vương diệp lễ phép nhẹ gật đầu biến mất ở trong hát vụ trong lúc nhất thời tòa thành thị này lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh vương diệp đứng dậy mang theo tiểu ngũ tiểu tứ tiểu nhị quan sát cả tòa thành thị qua hồi lâu mới thở phào một ngụm t h ọ c khí từ hôm nay trở đi nơi này chính là nhà chúng ta rời xa phong vân tụ tập trung tâm thành cáo biệt bản thân những cái kia đáng yêu hàng xóm ở chết một góc cố gắng phát triển thậm chí vương diệp tại lúc này đều có bồi dưỡng thuộc về mình dị năng giả ý nghĩ nói đến cùng hắn và trương tử lương là người một đường khi ở trong tay có tất cả nguyên thủy điều kiện về sau ý nghĩ đầu tiên cũng là khuyết t r ư ơ n g thực lực mình đem mình địa b ả n chế tạo càng thêm an toàn chỉ có điều những vật này quá mức lãng phí thời gian vương diệp cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ cái này hỏng bét thế đạo bên trong bản thân mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định 264, trắng khỉ tay nghề. trước khi đi vương diệp liền đã có ý thức đem trong nhà mình vật phẩm toàn bộ mang đi bằng không thì lần này cũng sẽ không đúng lúc có thể đem cái này ba tấm giấy cho lợi dụng cho nên cũng là không cần trở về thu thập hành lý tại nhà ma bên cạnh tùy tiện tìm một cái xem ra coi như sạch sẽ phòng ở vương diệp mang theo tiểu ngũ bọn họ đi và ở ban đêm vương diệp đi tới nhà ma tiến vào m ậ t thất xuất ra một cây màu trắng lông khỉ nhen nhóm đây là cái kia r a trắng khỉ nói bản thân chỉ cần thiêu đốt về sau là hắn có thể cảm giác được đồng thời một lần nữa mở ra tọa độ đương nhiên đối với cái này về sau vương diệp càng xác định biêu cục cũng không tồn tại ở trên đời này mà là sen vào cái nào đó thần bí không gian bên trong bộ lông thiêu đốt về sau trong m ậ t thất xuất hiện một cỗ kỳ dị mùi thơm sau đó đại khái mấy giây thời gian thời gian một tòa cửa gỗ xuất hiện ở trong phòng tối sen vào hư thực ở giữa nhưng cùng làm nhiệm vụ thời điểm khác biệt vương diệp xúc đụng một cái cửa gỗ bàn tay xuyên tấu h mà qua hoàn toàn không cách nào đ y ra chuyên thuộc về biêu cục quy tắc sao xác nhận tọa độ hữu hiệu về sau vương diệp từ bỏ tiến vào biêu cục ý nghĩ mà cái kia cửa gỗ cũng dần dần biến mất tại không trung về đến phòng tiểu ngũ đã ngủ thiếp đi tiểu tứ cùng tiểu nhị thuộc về loại kia giới tình huống bình thường không cần đi ngủ thể chết chỉ có biêu cục xuất hiện mới có thể cưỡng chế ngủ đương nhiên vương diệp cực kỳ hoài nghi biêu cục là có hay không đem tiểu nhị làm choáng dù sao nếu như hắn thực sự là lữ thanh lời nói hai người kia sát xuất cao là mặc cùng một cái quần n g à y kế tiếp hương đông tại chính sự bên trên thiên tổ hiệu suất luôn luôn nhanh đáng sợ mười mấy tên dị năng giả bảo hộ lấy một đống kỹ thuật chuyên nghiệp tính nhân tài đã tới quỷ môn quan trước đó đã thiết lập săn kế hoạch cho nên đám người ở giữa nói chuyện với nhau đều rất ít trực tiếp thuần thục khai công mà những cái k i a phụ trách bảo hộ dị năng giả lưu lại một nửa cẩn thận quan sát đến bốn phía một nửa khác thì là tại trong thành thị không ngừng tuần tra lấy còn tồn tại hay không cá lọc lưới xem như quỷ môn quan trên danh nghĩa người lãnh đạo vương diệm ngược lại nhàn rỗi hơi hơi không có việc gì bộ dáng ngay cả hỗ trợ đều rôi không lên tay dù sao giết người phong v n quỷ bộ này nghiệp vụ hắn thuần thục nhưng để cho hắn đi nghiên cứu làm sao đem phòng ở đóng càng mỹ quan hơn làm sao đem bất quy tắc tiệm mỹ bình loại lục thực loại vật này nghe liền làm người nhức đầu hắn chỉ là đơn giản phân p h ó một lần để cho đám người đ ừ n g đi đụng quỷ kia phòng về sau trở về đến bản thân tạm thời nghỉ ngơi địa phương tiếp tục xem sách những sách này đều là tại thành mới trong phế tích lật ra đến một phần nhỏ bản xứ huyện trí coi như có một ít khảo sát giá trị một ngày thời gian trôi qua những cái này chuyên ngành nhân tài hiệu suất để cho vương diệp đều hơi sợ hay t h ạ c phục phân bộ nền tảng đã đánh không sai bị lắm thậm chí đã hệ thống đều đã đơn giản dựng mà nhìn những người、này. rõ ràng không có nghỉ ngơi ý tứ giống như là phải đi suốt đêm công việc đồng dạng vương diệp không có quá nhiều q cái dày mà làm im ắng rời đi lần nữa đi tới quỷ kia trong phòng tính toán thời gian biêu cục đưa tin nhiệm vụ lại muốn tới quả nhiên d ạ n g sáng mười hai giờ biêu cục cửa gỗ xuất hiện ở trong phòng tối vương diệp đẩy cửa đi vào cái kia da trắng khỉ rất sớm đứng tại cửa trên mặt tràn ngập t ân cần nụ cười chờ đợi vương diệp đến Ca, mấy ngày không thấy xem ra khí sắc cũng không tệ l ắ m a ta đây có một bộ thời cổ truyền xuống xoa bất pháp ta gần nhất hai ngày cũng là mới nhớ lại ngài thử xem không tay nghề ta rất tốt vừa nói g i a trắng khỉ không biết ở đâu biến ra một đầu khăn mặt dựng trên bờ vai trên t r á n cái kia độc nhãn bên trong tràn đầy linh luận vương diệp quái gì nhìn thoáng qua nó đột nhiên nghĩ tới cái gì đem nó kéo đến một bên xoa bóp cũng không cần ngươi là thời cổ liền tồn tại a ta nên sống rất lâu g i a trắng khỉ có chút ngây thơ nhẹ gật đầu nói ra vậy ta hỏi ngươi ngươi biết lữ thanh sao vương diệp đáy mắt mang theo vẻ vui mừng lặng lẽ hỏi g i a trắng khỉ lắc đầu không biết quỷ môn con đâu vương diệp hỏi lại chưa từng ngày qua vợn trắng y nguyên lắc đầu vương diệp một mặt không căm lòng hưởng tử thành đâu、Ca. ta thật không biết da trắng khỉ dọa đến đều nhanh khóc lên vô ý thức lui về phía sau hai bước vương diệp t i ế n tĩnh sống lâu như thế cái gì cũng không biết khó trách ngươi chỉ có thể xoa bót vương diệp sắc mặt đen thịt da trắng khỉ một mặt tủi thân ca, ta sống sắc từ lâu nhưng có một đoạn thời gian bị p h o n g ấ n một mực ở vào loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái là vào địa phương quỷ quái này về sau ý thức mới từ từ khôi phục rất nhiều thứ ta đều còn không nhớ ra được nếu không ngươi xem dạng này ta cố gắng nhiều nhớ lại một chút nếu như ta đột nhiên nghĩ tới nhất định trước tiên nói cho ngươi vừa nói da trắng khỉ đem bở vai bên trên khăn mặt hai xuống cầm ở trong tay hay là t r ư ớ c xoa bóp đi rất mệt mỏi được rồi làm việc trước chính sự a ta hỏi ngươi đoạn thời gian gần nhất có người tiến vào b i ể u cục sao vương diệp k h o á t tay áo để cho một cái khỉ đưa cho chính mình xoa bóp luôn cảm giác hơi là lạ hơn nữa mình bây giờ thể chất trạng thái cũng không quá cần cái đồ chơi này không có người liền ta bản thân mỗi ngày nhìn sao nhìn trăng sáng chờ ngươi tới da trắng khỉ lắc đầu vẫn không quên thuận thế hướng vương diệp biểu trung tâm quả nhiên g i a hỏa này không cho được bản thân nhiều tin tức hơn nếu như nó biết đồ vật quá nhiều biêu cục cũng sẽ không để hắn có cùng mình tiếp xúc cơ hội Lại là m ộ theo lần t ấ t tham thở dài, nói nhiệm vụ A. Được rồi, trắng khỉ tinh thần một trận, nhiệm vụ, thổ tần giờ, giờ tiến vào chính đường trong tài, bại dạng Diệp dài, nói nhiệm rồi, nhiệm giờ, giờ khỉ hoang phủ. chính A. ca. Ra quan dò. Vương vụ vụ, vào Được đường sáng đúng đ cầu, Yêu m tin đưa c h trên cái ầ u Châu. người. Ban thưởng, Hồn Ca, theo c kia nhắc nhở giới thiệu hồn c h â u tựa như là gắn ở n g ư ờ i cây đào kia bên trên có thể tăng lên công năng nhìn thấy vương diệp biểu lộ có một chút nghi ngờ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nó lập tức định n ọ c chủ động giới thiệu đơn sách phần này nhãn lực độc đáo nhi cũng làm người ta hết sức hài lòng làm vương diệp lần sau cùng biêu cục đánh lời nói sắc bén thời điểm đều không có ý tứ chặt đ ó ân còn nước không vương diệp hỏi không còn nhưng mà ca thật ngươi suy nghĩ một chút gần nhất mấy ngày nay ta một mực tại nghiên cứu cái này xoa bóp kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh hơn nữa tại ta mơ hồ trong trí nhớ lúc ấy một cái có tên đại lão đặc biệt thưởng thức tay người ta còn làm một cái thần vị cho ta da trắng khỉ nói mặt mày hớn hở vẻ mặt tràn đầy khoe a khoang Vương Diệp sắc trong h nhìn thấy ự c a trắng khỉ thần đàn. Chỉ là, nó thần đàn, khỉ Chỉ là, là à dựa v xoa o bóp đổi lấy. t r、si、lúc nhất thời vương diệp đột ố i với c nhiên sức n có chút phát lệnh trước tiên ta hỏi một lần làm sao theo vương diệp hỏi dò chính là ngươi ghế ngồi bên trên ta cho ngươi theo bả vai a g i a trắng khỉ có chút không h i ể u vương diệp ý đồ mở mịt nói ra nhẹ nhàng thở ra vương diệp ngồi trên ghế vậy liền thử xem đi chớ lãng phí n g ư ơ i một phen khổ thông i a trắng khỉ cho viễn cổ đại lão xoa bóp i a trắng khỉ đưa cho chính mình xoa bóp có hay không có thể nói bản thân viễn cổ đại lão trong lúc nhất thời vương diệp tựa hồ địa vị đều ở trong lúc vô hình tăng lên một chút đồng thời mang theo vẻ mong đợi có thể tùy ý cho người ta thần vị tồn tại tuyệt đối không phải phổ thông người qua đường có lẽ cái này xoa bóp thật không có đơn giản như vậy đúng vậy k nhìn tốt á ngươi liền da trắng khỉ p h ả n phất cửa hàng tiểu nhị đồng dạng thét to một tiếng thuần thục đem khăn mặt khoác ở vương diệp hai bờ vai hai tay nắm q u y ề n rồi lại không nắm chặt nội bộ vì giống ruột đập vào vương diệp bờ vai bên trên phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang theo đánh da trắng khỉ trên hai tay bộ lông dần dần biến h u y ế t h ồ n g mỗi lần đánh không khí đều sẽ giống như mặt nước giống như nổi lên trận trận g ậ n sóng ban đầu vương diệp còn cảm thấy có chút bình thường nhưng theo da trắng khỉ tốc độ không ngừng tăng nhanh trong cơ thể hắn năng lượng đột ngột bị điều động theo bản thân kinh mạch không ngừng tuần hoàn dần dần vương diệp thể nội năng lượng bắt đầu áp xúc r a trắng khỉ ra rời co cắp ngồi dưới đất ca thủ pháp này vẫn được không vương diệp đứng dậy hoạt động một chút gân cốt có chút lấy làm kỳ bởi vì hắn hiện tại bản thân đã đạt đến một cái bình c ả n h kỳ năng lượng tại áp suất phía dưới đã mười điểm ngưng thật nhưng không nghĩ tới lại còn có thể tiến thêm một bước tinh luyện đồng thời loại này đánh t i ế c h ấu phản phất có một loại kỳ quái âm luận đồng dạng có thể làm cho mình tinh thần lực vô ý thức vững l ỏ n g chậm chạp tăng trưởng quan trọng nhất là cái này tựa hồ cũng không phải là duy nhất một lần vương diệp rõ ràng cảm giác được bản thân vô luận là năng lượng cũng tốt tinh thần lực cũng được đều còn có càng tiến một bước cơ hội đồ t ố t t a vương diệp nhìn về phía da trắng khỉ trong ánh mắt tràn đầy phức tạp mấy lần nắm chặt nắm đ ấ m vừa bất đắc dĩ bông ra cùng biêu cục các người tạm thời tựa hồ làm không được lần sau đến lại theo vương diệp giờ khắc này đột nhiên có chút hiểu rõ vì sao một cái xem ra rất yếu khỉ có thể có thần đàn sẽ còn bị biêu cục coi trọng cố ý tuyên bố nhiệm vụ để cho mình đem nó bắt tới độc nhãn có thể xuyên tấu h hư thực dựng một cái thông đạo sẽ còn như vậy một môn tay nghề t ố t t ố t ca chính là ngươi nhìn ta đều cố gắng như vậy lần sau chúng ta là không phải sao đao kia liền thu điểm da trắng khỉ xem ra có chút suy yếu có chút lập lụe chỉ chỉ vương diệp hàng năm đeo tại bên hông q u ỷ sai lao ân vương diệp từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu quay người rời đi mà ở vương diệp sau khi đi da trắng khỉ đột nhiên tự trên mặt đất đứng lên suy yếu chi sắc quét sạch sành xanh, xanh ngồi trên ghế khỉ trên mặt vui cười chi sắc không thấy mà là có chút nghiêm túc ngưng trọng qua hồi lâu mới phảng phất tự lẩm bẩm giống như nói ra nguy hiểm thật kém một chút liền lộ tẩy hắn biết đồ vật hơi nhiều a mà biêu cục bên trong âm khí quần quận cuối cùng ở giữa không trung hình thành hai chữ nói cẩn thận ừ biết rồi dài g i n g da trắng khỉ lật một cái lên mắt bất mãn nói một câu sau đó nhảy tới l ê tân bên trên nhàn nhã đổ xuống bắt chéo hai chân không ngừng đung đưa mà trong hư không hai trước kia cũng theo sương mù lan tràn c h ậ m d ã i tiêu tán rời đi bưu cục vương diệp ngồi ở lữ thanh trước đó trước bàn sách đem chính mình quyển nhật ký để lên bàn lâm vào trầm tư không biết vì sao h n tổng cảm thấy cái kia khỉ không có nói thật dựa theo người bình thường biểu hiện đến xem nếu như xác thực mê man g lời nói ánh mắt là có một chút tan g ã thế nhưng khỉ lại vô ý thức nhìn một phía có chút phiêu hốt bất định hơn nữa còn không ngừng Lặp lặp lại đi để cái ậ p bóp xoa xoa bóp chuyện này, muốn đổi chủ、đề. mặc dù xoa bóp hiệu muốn quả này, đổi đề, dù s t thực rất tốt, nọt thân, thật nhưng như định chỉ là vì để cho sau này mình không hù cần cầm c muốn nó ân bản này nó vậy vì để đau là sao. sau dọa á con khỉ này ban đầu sẽ còn trang không có thần trí ống loa rõ ràng là có đầu óc nó không thể nào không phân tích ra được tại biêu cục bên trong bản thân không có cách nào giết chết nó cho nên mới tìm đường lui tóm lại có thể từ thời kỳ viễn cổ sống sót tồn tại không thể nào có bên ngoài đơn giản như vậy chỉ không lại bản thân lúc ấy tại biêu cục bên trong không tiện biểu hiện quá nhiều lần sau tìm cơ hội dò xét một cái đi vương diệp bất động thanh sắc ở trên nhật ký tùy ý câu lên mấy bút sau đó đem nó cất kỹ rời đi phòng tối lại muốn đi tần phủ sao vương diệp về đến trong nhà cùng tiểu ngũ lên tiếng chào hỏi nhìn xem tiểu tứ do dự chốc lát cuối cùng từ bỏ mang lên nàng ý nghĩ tiểu tứ trước mắt rất nhiều tin tức tình huống vẫn còn không rõ ràng hắn cũng không xác định mang tiểu tứ đi tần phủ sẽ hay không đưa đến hiệu quả ngược lý do an toàn không bằng bản thân một mình tiến lên k vì sao không mang theo ta đi ngươi là cảm thấy ta cản trở sao tiểu ngũ có chút tuổi thân nhìn xem vương diệp vương diệp nhẹ nhàng trả lời một câu tòa thành này là chúng ta sản nghiệp chúng ta đều đi thôi ta không yên tâm còn trông cậy vào ngươi c h ấ n thủ đâu quả nhiên làm vương diệp sau khi nói xong tiểu ngũ một lần nữa biến ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên nắm chặt nắm đấm ca ngươi yên tâm n g ư ơ i tại thành tại vừa nói hắn dùng nắm đấm nện một cái bản thân bộ ngực tiểu nhị bắt t r ư ớ c tiểu ngũ đứng ở trên vai hắn làm ra đồng dạng động tác cố lên vương diệp vô vai hắn một cái rời đi thành mới mà tiểu ngũ thì là tận chức tận trách đứng ở tòa thành thị này kiến trúc cao nhất bên trên nghiêm túc quan sát bốn phía không đông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tiểu nhị đoạn thời gian gần nhất đặc biệt ưa thích bắt t r ư ớ c tiểu ngũ động tác biểu lộ trong lúc nhất thời một lớn một nhỏ hai người đứng ở sân thượng bên trên biểu lộ đồng dạng sụp sôi phản phất tùy thời chuẩn bị chịu chết đồng dạng chương hai trăm sáu mươi sáu lại tham áo bào đỏ ủy môn quan vị trí khoảng cách tần phủ đối với thượng kinh x a một chút thật lãng phí hai tiếng khoảng trừng vương diệp mới đứng ở tần phủ cửa ra vào hít sâu một hơi vương diệp cẩn thận móc ra xuất phát trước tại biêu cục mượn tới mặt nạ ra người mang lên mặt rất nhanh bộ mặt núc đ í c h vương diệp là biến thành m a o vĩnh an bộ g á n g đối với mình vương diệp vẫn là một cái mười điểm rõ ràng nhận thức không dám nói thế gian đều là địch nhưng hơi một tí nhảy ra một con quỷ theo đuổi g i ế t bản thân h ắ n tuyệt đối nhận nhất là tân phủ bản thân chạy trốn thời điểm thế nhưng mà hung hăng đắc tội một lần cái kia treo ngược nữ quỷ cho nên lý do cẩn thận vương diệp đem mình mỗi tháng thuê cơ hội dùng ra hơn nữa cái này tân phủ vị trí địa lý cũng cực kỳ không tốt hướng sâu đi không xa chính là lao trạch khía cạnh tiểu an tự phía trước mười dặm bộ ho người quen thực sự nhiều lắm sơ ý một chút bản thân khả năng liền lại lâm vào đại đảo vong bên trong lấy gương ra nghiêm túc đối với chiếu một cái xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau lại tìm một kiện áo khoác đem bị sai phục đều ngăn c h e đồng thời ở trong đó nhét một chút bổ sung vật cả người xem ra đều cổng kềnh một chút trên người tản mát ra lờ mờ quỷ khí vương diệp lúc này mới yên tâm đi đến tần phủ trước cổng chính lúc này tần phủ bảng hiệu đã triệt để từ giữa đó vỡ ra tại vết rách chỗ mơ hồ có thể trông thấy máu tươi tại không ngừng chạy ra nhỏ tại cái kia trên vải trắng mặt đã đem hắn nhiễm đỏ một nửa mà nguyên bản r chỉ lộ ra một cái khe so với lần trước cái này tần phủ khắp nơi lộ ra c ổ q u á i làm vương diệp đạp vào trước cửa bậc thang lúc đại môn kia đột nhiên phát ra một trận trói thai tiếng vang từ từ mở ra một đoạn thời gian không thấy nhân tính hóa vương diệp lầm bầm một câu bước vào chỉ có điều so với lần trước cửa ra vào cái kia nhìn trộm ra hỏa đã hoàn toàn biến mất hơn nữa sân nhỏ tựa hồ bị người quét dọa qua mặc dù lại che phủ một chút bụi đất nhưng mà so trước đó lộn xộn tốt hơn nhiều lắm theo vương diệp vào cửa nơi xa một cái đầu từ xó sình bên trong lan ra tựa xa thăm thẳm nhìn về phía vương diệp tại nhìn chăm c h ú vài giây sau, đầu lâu này tựa hồ đã mất đi hứng thú lại nhấp nô rời đi vương diệp xem ra bất động thanh sắc trên người phát ra quỷ khí càng đ ậ m một chút là cái k i a nha hoàn không qua một đoạn thời gian không thấy nha hoàn này xem ra thời gian qua không quá dễ chịu a thân thể cũng bị mất chỉ còn lại có một cái đầu hơn nữa còn bị thanh đồng tiểu nhân n u ố t một khối tốt tại gia hỏa này không có nhận ra mình nhìn thoáng qua thời gian khoảng cách dạng sáng m ộ ư ơ i hai giờ còn thừa lại hai mươi phút khoảng t r ư ờ n g vương diệp cẩn thận nện bước bước chân ngồi ở định viện trên mặt ghế đá tận lực không phát ra âm thanh đồng thời ánh mắt đặt ở hạ nhân phòng phương hướng tên kia k h n g bố ý nguyên rõ mồn một trước mắt hơn nữa bây giờ còn cần đứng trước một cái càng nghiêm trọng vấn đề lần trước vương diệp là đợi tại khách nhân phòng tại m ộ ư ơ i hai giờ thời điểm đ ì n h viện phát sinh biến hóa p h ả n phất giống như huyễn tượng đồng dạng xuất hiện đủ loại âm thanh kỳ quái nói cách khác bản thân tốt nhất tại m ộ ư ơ i hai giờ một k h ắ c này liền đúng giờ để cửa vào chính đường nhập quan tài để tránh xuất hiện cái gì không biết biến hóa đem chính mình giam ở trong đó cũng may hạ nhân phòng một mực duy trì yên tĩnh kinh khủng kia ra hỏa không có đi ra ngoài đổi bấc đèn ý nghĩ cái này khiến vương diệp thở dài một hơi liền xem như hiện tại vương diệp đều không có cùng hắn cứng đối cứng ý nghĩ tên kia trên người phát ra cùng thông thường quỷ khí hơi kỳ quái giống như là bên trong sen lẫn thứ gì thời gian từng phút từng giây đi qua vương diệp bấm thời gian đứng dậy đi tới chính đường cửa ra vào vị trí rốt cuộc tại thời gian nhảy đến dạng sáng m ộ ư ơ i hai h một khắp này không chút do dự đẩy cửa ra đi vào đồng thời quyết đoán đem cửa phòng đóng lại mà liên t ạ i đóng cửa phòng trong n g a y mắt trong đ ì n h viện lần nữa truyền đến ồn ào nâng ly cạn trên tiếng vương diệp nhẹ nhàng thở ra nhìn mình trước mặt cái miệng này quá tải đẩy ra nắp quá tải bên trong trống g i n g ở nơi này hát cám trong hoàn cảnh có vẻ hơi thâm thúy vương diệp rào bước tiến lên trong quái sau đó đem vá tất cả khôi phục kiến tĩnh ngoài cửa âm thanh trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa đống nhiên quan tài tựa hồi núp nhích một chút phảng phất bị cái gì nâng lên đồng dạng lung la lung lay vương diệp ánh mắt băng lánh một cái tay khoác lên quỷ sai đao trên trôi đao bất động thanh sắc qua đại khái chừng năm phút loại này lắc lư cảm giác dần dần biến mất quan tài phảng phất bị một lần nữa gác lại trên mặt đất cũng may cái này quan tài tương đối to lớn cho vương diệp đầy đủ không gian hoạt động hắn yên lặng rút ra quỷ sai đao dùng đao đỉnh nhọn tại vách quan tài khe hở bên trên nhẹ nhàng tôi động mình thì là nằm ở trong quan tài y mắng vương diệp nhẹ nhàng thở ra từ trong quan tài bước đi ra đi ra lúc xung quanh c h à n g cảnh cũng đã phát sinh bên nào quan tài được bày tại thổ địa bên trên mình cũng, cũng không phải là đang tần phụ chính đường bên trong bên người là cái kia phiến quen thuộc thi lâm vô số cỗ thi thể bị treo ở trên cây lít nha lít nhít chỉ có trung gian có lưu một đầu lối đi nhỏ một lần lạ hai lần quen đi qua một lần cái kia kỳ quái cầu về sau vương diệp không do dự cảm thụ được x u n g quanh â m lanh quỷ khí mở ra h u y ễ n tự quyết đem bóng dáng biến hư huyễn dọc theo đường nhỏ hướng chỗ sâu đi đến con đường này hoàn toàn như trước đây dài dàn giặc cũng may học xong h u y ễ n tử quyết về sau đi so với lần trước dễ dàng rất nhiều dù sao lần trước cái kia khắc cốt minh tâm lệnh suýt nữa đem vương diệp chết cóng trên đường hồi lâu đường nhỏ rốt cuộc đi đến cuối con đường một trận âm phong thổi qua trên cây thi thể nhao nhao lay động mơ hồ trong đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú tại vương diệp trên người phía trước đạo kia từ máu tươi tạo thành trong sông hay không thời gian y nguyên có c ự tay thân thể tàn phế tại chìm chìm nổi nổi c ầ u gác ở huyết hà phía trên xa xa y nguyên có thể trông thấy cái kia mặc áo bảo đỏ bóng lưng Nhớ lại lần lại trong, từng từng trong bất chi bất giác vương diệp cũng có tại địa phương nguy hiểm xuyên toa năng lực rốt cuộc vương diệp đi tới áo bào đỏ sau lưng tại trong bao vải lấy ra một phong thư hướng hắn đưa tới mơ hồ trong đó vương diệp p h á trên sách hiện mặt, mặt bất động thanh sắc nội tâm lại bắt đầu điên cuồng suy tư loại này sách báo in ấn tần suất rất nhanh toàn bộ đều là một chút mạch lưới lựa gạt một chút lượng tiêu thụ chỉ có thượng kinh đang bán điểm tiêu thụ cũng không nhiều nếu như nhớ không lầm lời nói nhà mình lầu dưới thì có một cái điểm tiêu thụ vương diệp chú ý đến cái này áo bào đỏ người hai chân y nguyên bị khóa sắt cho cố định ở trên cầu cho nên không thể nào là g i a hỏa này tự mình ra ngoài mua nói rõ trong khoảng thời gian này có người tới qua hơn nữa còn là thượng k i n h người nhưng có thể tại loại này địa phương quỷ quái an toàn không việc gì xuyên toa không phải người bình thường có thể làm được vương diệp không ngừng nhớ lại thượng kinh thị cao cấp nhất đám người kia mặt cuối cùng biểu lộ biến của quái cái kia áo bào đỏ vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng chỉ là cơ cơ rộng lớn tay áo lá thư này theo gió mà lên rơi trong tay hắn còn hắn thì trân trọng đem phần kia bắt quái sách báo thu vào ống tay áo ngay sau đó trong tay phong thư lăng không tự đốt hóa thành một sợi thanh niên bị hắn hút vào trong lỗ m ũ i áo bào đỏ chân xuyên thấu thân thể xích s á t tại thời khắc này bắt đầu run r u dậy tựa hồ co rụt về đằng sau một chút áo bào đỏ ở trên cầu phạm vi hoạt động cũng lớn hơn chút nhưng mà áo bào đỏ tâm tư rõ ràng không ở trên đây mà là lần nữa xuất ra cái kia bắt quái sách báo lật ra tinh tế nghiên cứu đứng ở phía sau vương diệp có thể thấy rõ ràng cái này mười loại đồ ăn vậy mà lại gây nên ung thư mau nhìn xem ngươi chúng chiêu sao nhìn b á t q u á i này sách báo bề ngoài rõ ràng đã bị đọc qua qua rất nhiều lần cái này áo bào đỏ tựa hồ hơi nhàm chán a vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì tại trong bao vải lục lọi lên đồng thời trong lòng hơi may mắn còn tốt rời đi thượng kinh trước đó bản thân liền làm tốt rồi dọn nhà chuẩn bị đem trong phòng tất cả có thể lấy đi đồ vật thu sạch chỉ còn lại có một cái mang không lên xe biêu điện t r ư ớ c ghế cũng đã để cho trương tử lương tìm người cho mang hộ đến đây bách khoa toàn thư phong quỳ hướng dẫn làm sao nhận chính mình phải chăng gặp phải sự kiện linh dị bàn về sự kiện linh dị công chính xác thực cách làm một mực đưa lưng về phía vương diệp áo bà đỏ cái hốt phảng phất có một đôi kính áp trong đồng dạng theo vương diệp không ngừng móc ra một bản lại một quyển sách thân thể của hắn đột nhiên biến có chút cứng ngắc một mực đưa lưng về phía vương diệp hắn lần thứ nhất xoay người lại mà vương diệp cũng rốt cuộc gặp được cái này áo bà đỏ khuôn mặt nguyên bản vương diệp cho rằng mặt loại này của phòng đẹp trai anh tuấn áo bà đỏ hẳn là loại kia nhã nhặn tiểu sinh trắng tinh mang theo một chút dáng vẻ thư sinh loại kia nhưng một cái mặt đen dáng người xem ra so với người bình thường hơi hơi cường tráng bộ mặt dâu r ị a trung nhiên nguyên bản xem ra văn n h ư ợ c áo bào đỏ quả thực là bị hắn xuyên ra một loại thô k ạ n h uy nghiêm cảm giác tiền bối đồ vật không n h i ề u xin vui lòng nhận lúc này trước mặt hắn sách vở gần như chất thành tiểu sơn đủ loại sách báo cũng tốt phổ cập khoa học cũng được thậm chí còn có một chút tiểu thuyết đủ loại rõ ràng trước đó chủ thuê nhà cũng không có đọc sách quen thuộc chỉ là tùy tiện mua một chút n ạ bề mặt loại hình gì đều có theo vương diệp âm thanh rơi xuống áo bào đỏ tráng hán thân thể tựa hồ là lắc lư một cái nên không sai chính là lắc nguyên bản cái kia có chút ngốc t r ệ ánh mắt bên trong đều loẽ lên một vòng thần thái hắn bất động thanh sắc phất phất tay trên cầu sách vợ hư không tiêu thất mà ánh mắt của hắn cũng rơi vào vương diệp trên người người này ánh mắt có chút lạnh vương diệp rõ ràng cảm giác được thân thể có chút phát l ạ n h tựa hồ tại người này dưới ánh mắt trong cơ thể mình huyết dịch đều ngừng lưu thông phán phất bị một loại nhân vật đáng sợ theo roi đồng dạng sau một chốc người, cực kỳ, tốt, thiếu người, một, cái. nhân tình cái này á o bảo đỏ vậy mà trực tiếp mở miệng nói chuyện chỉ có điều tựa hồ là hàng năm yên tĩnh nguyên nhân sắp xếp ngôn ngữ đều dùng thật lâu thời gian nhưng vương diệp nhưng hơi kích động cái này sóng kiếm không đúng vương diệp đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp kéo xuống trên mặt mình mặt nạ ra người thật ra đây mới là mặt ta tiền bối đừng nhớ lộn a cái kia á o bảo đỏ không nói gì thêm chỉ là đen xì trên mặt biểu lộ có chút cổ quái cái kia ta không phải sao thi ân cầu báo a cũng không phải lo lắng chính là bên ngoài quá nguy hiểm ta đều có chút sống không nổi nữa tiền bối ngươi không biết ta vì vào cựu tử nhất sinh à, thân chịu trọng thương mới miễn cưỡng đi tới trước mặt ngươi ta thực sự sợ lần sau đến cấp ngươi đưa sách thời điểm không đợi đến sẽ chết trên đường vừa nói vương diệp xoa xoa đôi bàn tay không nói thêm gì nữa nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng áo bào đỏ thần trí tựa hồ hơi không rõ mang theo một tia m ở mịt rơi vào trong yên tĩnh bầu không khí trong lúc nhất thời lung túng đại khái chừng một phút cái này áo bào đỏ rốt cuộc lấy lại tinh thần hướng về phía vương diệp phất phất tay vương diệp bên hông túi tự hành thời ra cái kiệp phá toái bút lông lăng không bay ra tung bay ở áo bào đỏ trước mặt vương diệp ngơ ng Tiên lặng nhìn xem một màn này áo bào đỏ đưa tay đem bút lông n ắ m trong tay ẩn ẩn phát ra thở dài một tiếng ánh mắt bên trong mang theo hồi ức vẻ cảm thái nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên bút lông xẹt qua nguyên bản đã che kín vết rách lúc nào cũng có thể hư hao bút lông nơi tay trưởng xẹt qua về sau vết rách tiêu tán rất nhiều xem ra tràn đầy cổ điện cảm giác làm xong tất cả về sau áo bào đỏ đem bút lông nhét vào vương diệp trong ngực thiện đợi tạ tiền bối thưởng